chương hai trăm ba mươi hai g e n đúc thần minh cánh huyết chỉ, hầu nguyên nhìn trong đó đã cơ bản thấy đáy nhũ tâm hóa cốt huyết thủy một mặt mừng rỡ ngay tại vừa rồi theo hắn lần thứ ba thôn vệ luyện hóa xong nhũ tâm hóa cốt huyết thủy hắn chân nguyên rốt cuộc đột phá đến võ vương cựu trọng c h i cảnh hiện tại trong hồ nhũ tâm hóa cốt huyết thủy ước chừng còn lại một thành cũng chính là một mét khối nhiều một chút bộ dáng đã không thể cho hắn gia tăng bao nhiêu chân nguyên đương nhiên hắn cũng sẽ không lãng phí lần nữa chỉ huy một bên động vật bắt đầu từng cái ngày vào trong đó lần này vẹn vẹn dung luyện m ư ơ i năm con động vật huyết nhục xương cốt nhũ tâm hóa cốt huyết thủy lại lần nữa màu đỏ tươi một mảnh. cũng bắt đầu phát ra dị hương sau đó vẹn vẹn hơn một phút hờ nguyên n g liền đem còn lại tất cả nhũ tâm hóa cốt huyết tùy thôn vệ không còn nhưng cũng không có cho hắn gia tăng bao nhiêu chân nguyên hắn cũng sớm có đón trước thiên địa này giữa quả nhiên là bảo vật đông đảo chỉ là một cái thiết tâm đảo liền để thực lực của ta tiến nhanh cảm thụ được thể nội tinh thần u gấp đôi chân nguyên hờ nguyên tâm tình sung sướng đối còn lại trên dưới một trăm chỉ động vật vung tay lên khống chế bọn chúng rời đi chỗ này sân đậu sau đó hắn trực tiếp xếp bằng ở cạnh huyết chỉ bắt đầu ngồi xuống tu luyện đứng lên hiện tại c c á hắn h nói tới ba ngày kỳ hạn còn có trọn vẹn hai ngày đâu thiết thần cùng thiết quẩn đồ hẳn là còn tại nghiên cứu hắn cho ta cái kia phần rèn đúc b ả n vẽ hắn không nghĩ tới mình thế mà chỉ dùng không đến một ngày thời gian liền biết do huyết báo không muốn rời đi nơi đây bí mật để hắn còn lại hai ngày có chút không có việc gì cho nên hắn cũng không v ộ i lấy ra ngoài chuẩn bị ngay tại tòa này thiên địa nguyên khí nồng đậm trong động quật tu luyện hai ngày hai ngày thời gian nói dài rất dài nói ngắn cũng rất ngắn tu luyện không biết t u y ế n n g u y ệ t qua trong giây lát hai ngày thời gian liền lạng yên mà qua hồng u y ê n cũng đứng dậy rời đi tòa này động quật cũng p h t tay làm sập chỗ kia bị huyết báo nhóm móc ra sân đậu. sau đó hắn xuất ra hỏa lân kiếm cùng tuyết dương đao mang tại sau lưng lách mình hướng về thiết tâm đảo hạch tâm chi địa bay đi thiết tâm đảo thị vệ những người làm hiển nhiên đã sớm đạt được mệnh lệnh cho nên khi nhìn đến hồng nguyên về sau không có một cái nào dám ngăn trở đồng thời đầy đủ đều cùng kính hướng hắn thi lễ một cái rất nhanh lúc trước cái k i a thần v õ t dùng dẫn đầu dưới hồng nguyên ngay tại một tòa cự đại đoán tạo thất bên trong tìm được đang tại cái lộn thiết quần đồ cùng thiết thần bên cạnh còn đứng lấy hoài diện cùng hoài không hai huynh nệ hiện thân hồng nguyên lập tức cao giọng hỏi hai người các ngươi tại lăn tăn cái gì nhìn thấy hồng nguyên thiết quần đồ bi Hồng thiên sinh. tiên không có không có gì làm sao không nỡ bỏ ngươi thiên kiếp chiến giáp hồng nguyên thanh âm bên trong mang theo một tia trêu thức hiển nhiên hắn đã vừa mới nghe được hai người cãi lộ nội n dung không có không có hồng tiên sinh nói đùa ta làm sao dám đâu thiết quần g đồ trên trán toát ra một tầng mồ hôi dị ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất an liền vội vàng khoát tay nói à à là không dám mà không phải nguyện ý xem ra ngươi vẫn là trong lòng còn có ảo tưởng à. nhưng bất luận ngươi có nguyện ý hay không ngươi thiên kiếp chiến giáp là phế định hồng nguyên khỏe miệng có chút dâng lên trong mắt lóe lên một tia l a n h quang sau đó hắn nói p h o n g nhất chuyện nhẹ g i ọ n g mỉm cười nói đương nhiên ta cũng sẽ không trắng để ngươi làm công chờ ngươi giúp ta rèn đúc hào binh nhận ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi sư đệ thiết t r í hạ lạc nghe được hồng nguyên hứa hẹn thiết cùng đồ sắc mặt cứng lại sau đó một mặt mừng rỡ hoảng sợ nói cái gì thiết t r í ngài biết thiết t r í hạ lạc ta ố t t nhất định đem hết khả năng giúp ngươi binh tướng nhận rèn đúc đi ra hy vọng như thế tiếp theo đây là thần binh hỏa lần kiếm cùng tuyết dương đao các ngươi liền dùng bọn chúng cùng thiên kiếp chiến giáp đến rèn đúc ta binh phỉ a hồng nguyên từ trên lưng gỡ xuống hai k cũng đem ném cho thiết quần đồ cùng thiết thần đánh giá trong tay hỏa lân hình kiếm thiết thần trên mặt sắc mặt cứng lại hơi nghi hoặc một chút dò hỏi hỏa lân kiếm nó không phải tại đoạn lãng trong tay sao làm sao biết người quản quá rộng đối mặt thiết thần nghi hoặc h ồ n g nguyên sắc mặt lạnh l é o không có trả lời hắn vấn đề nhìn thấy h ồ n g nguyên trở mặt thiết thần biết mình nói nhiều thần s ắ c xứng sở liền vội vàng gật đầu nói đây là chúng ta bây giờ liền bắt đầu rèn đúc thiết quần đồ tắc một mặt si mê nhìn trong tay tuyết dương đao cũng yêu thích không ngông tay vớt ve với tư cách một vị rèn đúc đại sư thần binh lợi khí thế nhưng là hắng mà tuyết dương đao thế nhưng là hệ thống xuất phẩm thượng phẩm võ vương cấp bảo đao là so hỏa lân kiếm còn cường đại hơn một đoạn thần binh cũng là thiết quần g đồ gặp qua trừ thiên tội bên ngoài kiện thứ hai thần binh rất nhanh thiết thần cùng thiết quần g đồ hai người liền chính thức bắt đầu dung kim rèn sắt trợ giúp hồng nguyên rèn đúc lên thiên đạo chiến hạp hai người lại lấy thiết quần g đồ dẫn đầu một là thiết quần g đồ kỹ thuật rèn nghệ so với s ắ t thần cao hơn một bậc hai là thiết quần g đồ có rèn đúc thần binh thiên tội kinh nghiệm thiên tội bản thân liền là một kiện cùng thiên đạo chiến h ạ cùng loại thần binh chỉ bất quái hắn hắn ngay cả s ắ t cũng không đánh qua càng đừng đề cập rèn đúc thần minh cho nên hắn chỉ là ngẫu nhiên đi qua nhìn một chút hai người rèn đúc tiến độ còn lại thời gian ngay tại thiết tâm đạo bên trên tính tu đáng nhắc tới là hoài diệt mặc dù tự biết hoàn toàn không phải hồng nguyên đối thủ nhưng với tư cách võ s i hắn vẫn là thường xuyên nhịn không được đến đây hồng nguyên luận bàn võ nghệ hồng nguyên cũng vui vẻ đến có người cho hắn giải b u ồ n cho nên cũng không có xua đổi đối phương cũng không có bên d ư ớ i nặng tay nhưng giữa song phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn bất luận hoài diệt như thế nào khổ tâm nghiên cứu hắn hốn nguyên bài cực cũng chưa bao giờ tại hồng nguyên trong tay chống nổi mười chi dù sao hoài diệt hốn nguyên bảy cực chỉ là một môn thượng phẩm đại tông sư cấp võ học đối với hồng nguyên mà nói cái kia hoàn toàn là con nít danh nếu không phải dưới tay hắn lưu t ì n h hoài diệt sợ là ngay cả một chiêu đều không chịu được được bất quá theo lần lượt giao thủ hoài diệt thực lực cũng nhận được cực lớn để thăng hắn hốn nguyên bảy cực càng là rất nhanh liền từ trước đó tiểu thành c h i cảnh tăng lên tới hiện tại đại thành c h i cảnh v ề phần khi nào có thể đạt đến viên mãn c h i cảnh vậy phải xem hắn cơ duyên và ngộ tính cứ như vậy trong bất chi bất giác mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua thời gian cũng đã tiến nhập cuối mùa thu thời tiết một ngày này thiết tâm đảo trọng yếu nhất đoán tạo thất bên trong cái k i a đinh đinh đương đương đã liên tục vang lên mấy tháng lâu tiếng đánh đột nhiên im bặt mà dừng sau đó ha ha ha ha rốt cuộc hoàn thành ta rốt cuộc rèn đúc ra cái này thần b ì n h một đạo càn dỡ mà khàn khàn âm thanh cấp tốc vang vọng tại đoàn tạo thất bên trong nhìn đ ệ đệ mình trong mắt cái k i a nồng đậm tham lam thiết thần lập tức hét to nói t ố t nhanh cho h ổ n g t i ề n sinh trả về đây không phải là ngươi ta có thể nhúng chạm ta ai một tiếng này hét to lập tức đem thiết quần đô kéo về thực tế cảm thụ được thể nổi cái kia còn thừa không có mấy công lực bất đắc dĩ thở dài lên tiếng chương hai trăm ba mươi ba thư rất nhanh nhận được tin tức hồng nguyên liền đi tới rèn đúc thất đánh giá trong tay toàn thân đen kịt tạo hình phong cách cổ xưa chiến hạp hồng nguyên nhẹ dọn g dò hỏi đây chính là các người đánh cho ta rèn đúc tốt thiên đạo chiến hạp mà hắn trong đầu đã vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được sáu mươi tích vạn năm thạch đ ũ cái này cũng đại biểu cho trong tay hắn thiên đạo chiến hạp cũng không có vấn đề gì đã chính thức rèn đúc thành công thiết thần cùng thiết quần đồ còn là lần đầu tiên nghe nói thiên đạo chiến hạp bốn chữ lớn nhìn nhau về sau thiết thần nhẹ dọn dò hỏi thiên đạo chiến hạp là cái này bình khí danh tự sao hồng nguyên nhẹ nhàng gật gật đầu, không đây là chuyên môn vì ta một môn võ công lượng thân định chế binh khí những người khác cầm liền như là một đống phế liệu căn bản là không có cách sử dụng thiết thần cũng đi theo gật đầu nói nguyên lai là dạng này c h á c không được cho dù là tự tay rèn đúc ra nó chúng ta cũng không biết nên như thế nào sử dụng nó một bên thiết q u ồ n g đồ t ắ c cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói hồng tiến sinh ngài thiên đạo chiến hạm đã rèn đúc hoàn thành không biết ngài đáp ứng chuyện ta làm sao sợ ta lừa ngươi yên tâm ngươi còn không đáng cho ta lừa gạt ngươi sư đệ thiết trí liền ẩn cư ở phía sau lăng chỗ sâu về phần ngươi có thể hay không phá vỡ cách thế thạch nhìn thấy hắn vậy liền nhìn ngươi b ả n sự hồng nguyên khinh miệt nhìn thoáng qua thiết quân đ ồ nói thẳng ra thiết trí hạ lạc cũng vất tay giải khai hắn thể nội phong cấm để hắn thực lực hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu tốt thiên đạo chiến hạp ta liền lấy đi giữa chúng ta cũng thanh toàn xong cáo tử chỉ thấy hồng nguyên đối hai người tùy ý k h o á t k h o á t tay lách mình ở giữa liền biến mất vô tung vô ảnh chờ hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới bờ biển cũng tại một đám thiết tâm đảo thủ vệ cái kia khiếp sợ dưới ánh mắt trực tiếp vượt biển mà đi qua trong dây lắc liền biến mất tại biển rộng mênh m nhưng bọn hắn ngoại trừ sợ hai thán phục một cái hồng nguyên thực lực cường đại còn lại cái gì đều không làm được lúc này thời gian đã tiến nhập cuối tháng chín chờ hồng nguyên một lần nữa trở lại cựu châu đại địa về sau hắn phát hiện rất nhiều võ lâm danh túc đều bị bên dưới phát một tấm anh hùng thiếp mời bọn hắn tại mùng năm tháng mười ngày đó tiến về thân ở thiên sơn thiên hạ hội ba phần võ đài tham gia anh hùng đại hội mà ký t ê n người thế mà tự xưng là võ lâm thần thoại vô danh đệ tử thứ ba vô thiên vì phòng ngừa có ít người không đi đưa thiếp mọi người còn dùng hèn hạ thủ đoạn hiếp bách bộ phận võ lâm nhân sĩ ra quyến đây để hồng nguyên lập tức nhớ tới bộ phận này thì bản. theo hắn biết cái này anh hùng đại hội chính là đương nhiệm đông doanh thiên hoàng phát động mục đích nhưng là nhớ dẫn dắt rời đi tất cả võ lâm nhân sĩ thuận tiện hắn tiến về thạch gia bảo mang đi hăng cha cũng chính là nhậm chức thiên hoàng già thi hải trong nguyên tắc tổ chức lần này anh hùng đại hội chính là tuyệt tâm cũng bắt đi tại chỉnh tề cùng nàng hải tử b ư ớ c bách khẩn cư kiếm thần tiến về thiên sơn tham gia anh hùng đại hội nhưng theo đông doanh thiên hoàng sớm đ á c thủ hắn lập tức hạ lệnh hủy bỏ lần này anh hùng đại hội đáng t i ế t bị đột nhiên xuất hiện đoạn lãng quấy cục không chỉ có khống chế tuyệt tâm để anh hùng đại hội đến lấy tiếp tục còn tại ba phần võ đài phía dưới trôn bất quá hiện tại tuyệt tâm cùng đoạn lãng đều đã chết không thể chết lại nhất là đoạn lãng trực tiếp h à i cốt không còn đó là đế thích thiên cũng đừng hòng đem phục sinh cho nên sau đó sự tình sẽ như thế nào phát triển hồng nguyên cũng không thể mà biết mà liên t ạ i hắn tự hỏi bước kế tiếp nên làm gì thì hắn đặt chân khách sạn này cửa hàng tiểu nhị đột nhiên đưa tới cho hắn một phong thư trên thư không có ký tên chỉ có một cái kỳ lạ đồ án đây là chí tôn đưa tới hắn làm sao đột nhiên đưa tin cho ta chẳng lẽ ra chuyện gì nhìn phong thư bên trên đồ án hồng nguyên lập tức nhận ra cái kia chính là trí chí tô tấn hắn lập tức mở ra phong thư lật xem lên trong đó thư tín về phần trong đó sẽ có dấu độc rửa c ă n g khí tinh thần lực của hắn quét qua liền có thể rõ xét rõ ràng ân thạch đính này tự ý rời vị trí để ta đi thạch gia bảo ngăn cản xâm lấn đông doanh thiên hoàng nhìn trong phong thư nội dung h ồ n g nguyên thần sắc xứng sở thấp giọng lẩm bẩm đây là một phong trí tôn đưa tới cầu v i ệ n thư thỉnh cầu hắn tạm thời thay thế tự ý rời vị trí thạch đính thiên trấn thủ thạch gia bảo phòng ngừa trong đó đợi trước đông doanh thiên hoàng thi cốt bị đương nhiệm thiên hoàng mang đi mà liền tạc hắn xem xong thư bên trong nội dung thì hắn trong đầu đột nhiên v n g ư ân thế mà còn ra lựa chọn vạn kiếm pi tông ngược lại không gấp bất luận là vô danh trong tay vẫn là thiên môn bên trong có là địa phương có thể thu hoạch được xem ra cần phải đi thạch gia bảo một chuyến ngay xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên làm sơ suy nghĩ quyết định lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng như trong ti vi kịch bên trong thiết pháp tự ý r ờ i vị trí thạch đính này g là muốn bị chém đầu cả nhà nhưng trí tôn đã dùng tư nhân dân ký vậy liền chứng minh hắn cũng không tính làm như thế một cái khác dụng ý nhưng là hy vọng hồng nguyên trong bóng tối tiến đến cho nên thứ hai sáng sớm hồng nguyên liền đổi một cái khác phó trung niên nhân dung mạo bước lên tiến về thạch ra bảo đường xá mà tại hắn trước khi lên đường tận c ư tại bắc vùng sông nước phong vân hai người cũng bị người tìm tới cửa tìm tới bọn hắn chính là bộ kinh vân sư phụ võ lâm thần thoại vô danh cùng nguyên tắc phim truyền hình đồng dạng vô danh thỉnh cầu hai người rời núi giúp hắn một chuyện sau đó bộ kinh vân bị phái đi thiên sơn thiên hạ hội điều tra là ai giả mạo vô danh chi danh tại tổ chức anh hùng đại hội nhất phong tắc bị phái đi thạch gia bảo một chỗ phải qua trên đường chặn đánh kiểm chế đông doanh đào khách hoàng ảnh về phần vô danh mình hắn muốn hôn đi thạch gia bảo ngăn cản đông doanh thiên hoàng bất quá phong vân hai người cũng không yên tâm mình r a quyến một mình sinh hoạt tại đây b ắ p vùng sống nước vô danh tắc biểu thì hắn sẽ đem ba người hộ tống đến một chỗ chỗ an toàn giao cho một vị cao nhân tiền bối chăm sóc cũng cam đoan sẽ không bị ngoại nhân tìm tới đáng tiếc phong vân hai người không biết vô danh nói tới chỗ kia chỗ an toàn có thể một điểm cũng không an toàn đối bọn hắn đến nói cái kia càng là đầm rồng hang hổ bởi vì vô danh trong miệng vị tiền bối kia cao nhân chính là hắn lão tổ t ô n g t ừ phúc mặc dù tại hồng nguyên ảnh hưởng dưới phong vân hai người cùng hóa thân đế thích thiên t ừ phúc còn lâu mới có được nguyên tắc phim truyền hình bên trong như thế thâm cựu đại hận nhưng quan hệ cũng rất là ác liệt đồng thời giữa bọn hắn giá trị quan t r ê n lệ n h quá lớn cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu phong vân hai người sớm mượn cũng sẽ cùng tử phúc đối n ị c h vô danh đem đệ nhị mộng cùng tử ngưng mẹ con đưa đến tử phúc trong tay không khác là dê vào miệ hồng nguyên mặc dù không có vận dụng toàn lực đi đường nhưng lấy hắn tốc độ cũng chỉ dùng nửa ngày thời gian liền chạy tới thạch gia bảo bên ngoài từ bên ngoài nhìn thạch gia bảo đó là cái bình thường pháo đài nhiều nhất cao hơn càng lớn nhìn càng hùng vị hơn một điểm nhưng hồng nguyên tất biết hắn hạch tâm trọng địa linh thiên bảo tháp bên trong lại trải rộng đại lượng cơ quan càng bẫy độc dược càng khí võ vương phía dưới thập tử vô sinh mà cái k i a linh thiên bảo tháp đó là vây nốt đời trước đông doanh thiên hoàng địa phương cũng là đương đại đ ô n g doanh thiên hoàng chuyến này mục tiêu khi hồng nguyên xuất hiện tại thạch gia bảo trước cổng chính thì gác cổng thị vệ lập tức rút đaoooooooo hoàng gia trọng điệu kẻ tự tiện đi vào chết nhanh lên rời đi hồng nguyên không nói gì chỉ là lật tay lấy ra một mai lệnh bài màu vàng nóng đ ã đánh qua chí tôn kim lệnh dẫn đầu hai cái thị vệ đang nhìn thanh hồng nguyên ném qua đến lệnh bài về sau lập tức lên tiếng kinh hô sau đó hắn thái độ cung kính tướng lệnh bài một lần nữa còn cho hồng nguyên cùng những người khác cùng một chỗ cao giọng quỳ lệ nói tham kiến đại nhân không biết đại nhân đến đây cần làm chuyện gì bọn hắn hiện tại thân phận mặc dù chỉ là thạch gia bảo thủ vệ nhưng thân phận chân thật lại tất cả đều là từ trong cầm ý vệ điều mà đến đối với chí tôn kim lệnh thế nhưng là hết sức quen thuộc h ồ n g nguyên nhẹ gật đầu nói ra ta phụng trí tôn chi mệnh tạm thay thạch tướng quân tiếp trưởng thạch gia bảo phòng ngự nghe được h ồ n g nguyên nói dẫn đầu một cái thị vệ sắc mặt ngưng tụ hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói tiếp nhận thạch tướng quân tướng h quân kế hắn hiển nhiên tự ý rời vị trí thạch đính này cũng không có nói cho bất luận kẻ nào hắn hành t u n g dù sao đây chính là mất đầu trọng tội những thị vệ này tự nhiên cũng không biết mình cấp trên đã rời đi thạch gia bảo h ồ n g nguyên lập tức giải thích nói thạch đính này có chuyện quan trọng bị phái đi thiên sơn chờ hắn trở về nơi này vẫn là từ hắn phòng thủ đây cũng là chính hắn nghĩ ra được song toàn chi pháp đã trí tôn không muốn động thạch đính vậy hắn liền cho đối phương một hợp lý rời đi lý do nghĩ đến trí tôn cũng biết cho hắn mặt mũi này sau đó hắn cũng không để ý tới một đám kinh ngạc bọn thị vệ mở miệng lần nữa ra lệnh t ố t hai người các ngươi mang ta đi nhìn xem linh thiên bảo tháp những người khác tiếp tục mỗi người quản lý chức vụ của mình nghiêm cấm bất kỳ người khả nghi tới gần vâng đại nhân mời đi theo ta bị hồng nguyên chỉ đến hai cái thị vệ vội vàng lên tiếng mở ra cửa lớn mang theo hồng nguyên hướng thạch gia bảo, bảo bên trong đó là ba bước một trạm canh gác năm bước một cương vị trong bóng tôi còn có dấu đại lượng người bắn đỏ thậm chí còn có tám chiếc máy tiền đỏ đây chính là đủ để uy hiếp tông sư đỉnh phong cường giả đại sắc khí nếu là có đại tông sư phối hợp ngay cả đại tông sư đều có thể bắn g i ế t nhìn nghiêm mật như vậy phòng ngự biện pháp hắn trong lòng không khỏi cảm thán thạch ra bảo phòng ngự mạnh nhưng những n à y phòng ngự cũng chỉ có thể ứng đối cao thủ bình thường cùng quân đội đối mặt quỷ dị đông doanh nhận thuật cùng đông doanh thiên hoàng người đại tông sư này cũng có chút giật gấu va vai mà theo hắn biết đông doanh thiên hoàng bên người còn đi theo ba vị đỉnh tiêm cao thủ đâu một cái tự nhiên là đồng dạng xuất thân đông doanh hoàng thất hoàng ảnh tu vi ít nhất cũng là nửa bước võ vương tăng thêm trong tay thần bình kinh tịch đao gia Chiến Điện, Xét, qua, cho i nên lược tuyệt tại đối võ v hai người tu vi ít nhất cũng tại đại tông sư hậu kỳ tri cảnh bốn người hợp lực tuyệt đối có thể đem toàn bộ thạch gia bảo huyên náo cái long trời lở đất điều kiện tiên quyết là hồng nguyên không có tới chỉ chốc lát sau hồng nguyên liền được dẫn tới linh thiên bảo tháp trước linh thiên bảo tháp là một tòa bảy tầng tòa nhà hình tháp thân tháp điêu khắp rất nhiều dị thú đồ án cũng lóe ra kim loại s á n g bóng nhìn qua thần bí mà kiên cố mà tại thân tháp trước cổng chính lập tức một khối bia đá phía trên dùng màu đỏ tươi k i ể u chữ viết tám cái chữ lớn linh tháp t r o n g địa kẻ tự tiện đi vào chết đại nhân nơi này chính là linh thiên bảo tháp bất quá linh thiên bảo tháp bên trong trải rộng đại lượng cơ quan cặp ấy xin mời đại nhân không cần xông vào bọn thị vệ nhắc nhở hồng nguyên tùy ý gật gật đầu đối hai người khoát tay một cái nói ân ta biết các ngươi đi thôi đúng chuẩn bị cho ta một gian chỗ ở hắn chỉ là đến bên ngoài nhìn xem mà thôi về phần đi vào một bộ phá bộ xương có cái gì tốt nhìn vâng đại nhân thuộc hạ cáo lui hai người lập tức c u n g kính hướng hồng nguyên thi lễ một cái sau đó trực tiếp quay người rời đi mà đi theo thị vệ rời đi hồng nguyên nhìn trước mặt linh thiên bảo tháp nhét miệng lên nhẹ giọng lẩm bẩm thạch gia bảo đông doanh thiên hoàng vô danh hoàng ảnh không biết lần này có thể phát động mấy lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ba người này cũng là hắn vì sao chọn đến đây thạch gia bảo tọa chấn một nguyên nhân khác rất nhanh hai ngày thời gian lạc yên mà qua thời gian cũng chính thức tiến nhập tháng m ư ơ i ngày một tháng m ư ơ i trưa hôm nay đang tại một tòa lầu cắt trên ban công phơi nắng hồng nguyên đột nhiên cảm giác được một cỗ mười phần bí ẩn mà cường đại khí tức lặng lẽ tiếp cận thạch gia bảo sau đó không lâu hắn liền thấy đối phương thân ảnh đó là một cái khuôn mặt cương nghị trung nhân nhân hắn dáng người trung đẳng nhưng lại thẳng tắp như kiếm thể nội càng là không giờ khắc nào không tại tản ra sắc bén kiếm y hắn đối với thạch gia bảo giống như mười phần hiểu rõ rất dễ dàng liền tránh đi tất cả trạm gác công khai cùng ám tiếu h cũng trực tiếp hướng về chỗ sâu nhất linh thiên bảo tháp mau chóng đuôi theo nhìn thấy đối phương hồng nguyên ánh mắt sáng lên lập tức đoán ra hắn thân phận cũng hướng hắn ném ra Mộ a ngươi h anh. Thân phận, võ lâm thần thoại, thiên ra n t lâm võ kiếm, kiếm ô thân truyền tử. Cảnh đệ giới, võ v n nhị trọng. n g g chất, tuyệt thế h Tư tuyệt yêu ệ nghiệt, t trời ra. sinh Ngươi nghìn năm không Khen. yêu ba đụng phải võ lâm thần thoại vô danh ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý hắn d ấ u ở linh thiên bảo tháp điện t r ở cản đông doanh thiên hoàng có thể đạt được võ hoàng cấp võ học diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập t ă n hai với tư cách thạch gia bảo thống xoái tối cao vô danh không hỏi mà đến tức là tặc xuất thủ đem khu trục ra thạch gia bảo có thể đạt được võ hoàng cấp võ học hữu tình thiên địa kiếm nhị thập tam quả nhiên là vô danh không hổ là cao cấp nhất kiếm đạo thiên tài ngay cả cho ra lựa chọn đều tất cả đều là liên quan tới kiếm đạo võ học n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt sáng rõ trên mặt càng là nổi lên nồng đầm vui mừng bất luận là diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam vẫn là hữu tình thiên địa kiếm nhị thập tam đều tuyệt đối là cực kỳ cường hãn kiếm đạo tuyệt học chốc lát luyện thành bất luận một loại nào đều chính là trên người hắn uy lực lớn nhất một môn võ học đáng tiếc không có lục diệt vô ngã kiếm nhị thập tam thạch ra bảo trợ các chiến lâu các ban công hồng nguyên tại làm sơ suy nghĩ về sau quyết định lựa chọn cái thứ nhất t u y ể n hạng một là hắn không muốn cùng vô danh phát sinh cái gì xung đột hai là diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam so hữu tình thiên địa kiếm nhị thập tam cẩn mạnh làm ra lựa chọn về sau hắn liền không lại để ý tới vô danh mà là tiếp tục nhắm mắt phơi lên mặt trời rất nhanh theo mặt trời ngã về tây từng đợt cực kỳ c h ó i thai tiếng chim hót đột nhiên xuất hiện tại hồng nguyên trong thai đồng thời càng ngày càng vang dội trói t a i đã nhanh phải ngủ lấy hồng nguyên lập tức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phương tây chân trời vô số lít nha lít nhít nh cái kia tre khuất bầu trời số lượng ngàn vạn đem ngã về tây mặt trời đều hoàn toàn che đậy thị lực kinh người hồng nguyên có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia điểm đ è n c ư nhiên là từng con hai mắt màu đỏ tươi quả đen nhìn thấy một màn này hồng nguyên lập tức đứng dậy trong mắt tinh q u a n g bắn ra m ộ n phía a a rốt cuộc đã đến s a o lại có thể điều động b ầ y chim không biết là ai thủ đoạn biết rõ phim truyền hình kịch bản hắn biết những cái kia quả đen chính là đông danh o thiên hoàng tiền trạm bộ đội tại hồng nguyên nghe được quả đen tiếng tê ơ không lâu sau t h ạ c ra bảo bọn thủ vệ cũng nghe đến cái kia trói hai tiếng tê ơ sau đó lập tức liền có người thổi lên dự cảnh cai lệnh đó chính là h ồ n g nguyên tại mấy ngày nay an bài mấy cái canh các người ô trong nháy mắt lực xuyên thấu cực mạnh tiếng kèn liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thạch gia bảo sau đó từng đạo tiếng h ò hét cấp tốc tại các nơi vang lên địch tập địch tập tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đó chính là đông đảo thủ vệ bên trong từng vị thống lĩnh h ồ n g nguyên đã đem thủ vệ quyền chỉ huy tạm thời giao cho bọn hắn hắn mặc dù tinh thông võ mục di thư nhưng hắn lời đi bài binh bộ trận có chút thời gian hắn đã một bàn tay đem địch nhân đầy đ ủ trục chết rất nhanh tại từng vị thống lĩnh chỉ huy giới, đông đảo thủ vệ cấp tốc trở lại riêng phần mình cương vị cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị mà đầu tiên xuất kích đó là cung tiến thủ cung tiến thủ chuẩn bị mục tiêu phương tây theo một tiếng hét to từng đội từng đội cung tiến thủ lập tức từ chỗ tối đi ra cầm trong tay c u n g tiễn đối phương tây chân trời chạy như bay tới đông đảo quả đen tại đàn quạ tiếp cận thạch ra bảo hai mươi triệu về sau âm thanh kia lần nữa hét to nói thả trong nháy mắt trên trăm con m ũ i tên cấp tốc vạch phá bầu trời đem từng con tiếp cận quạ đen xuyên thùng đánh giết sau đó là đợt thứ hai đợt thứ ba vẹn vẹn ba đợt sau đó những n à y cung t i ễ n thủ liền để xuống ở trong tay trường cung ngược lại lấy ra bên hông nọ t i ễ n cực tốc xạ kích đứng lên chỉ là ngắn ngủi mấy giây bọn hắn liền đem trong tay ngắn nô bên trong đựng lấp nọ t i ễ n toàn bộ bắn ra ngoài nhưng bọn hắn cũng không có lần nữa nhét vào mà là cấp tốc rút ra bên hông trường đao cùng những người khác cùng một chỗ hướng về đã gần ngay trước mắt đông đảo q u ả đen vung v ẩ y mà đi động tác kia phản xệ nước chảy mây trôi phản phất đã hóa thành bản năng Hiện nhiên, những người này ngày bình thường huấn người này ngày cung t i ễ n thủ đều là tinh nhuệ nhất binh chủng một trong mỗi cái đều là mười g i ả m trọn một thậm chí trong trăm có một tinh m i n h bọn hắn không chỉ có muốn tinh thông trường cung đoàn nỗ còn muốn tinh thông ẩn nút leo lên v i ệ t giã cận chiến trở hoàn toàn không phải phim truyền hình bên trong loại kia vừa bị cận thân nhậm chức người xâm lược nhuyễn đà đáng t i ế p nơi này là võ hiệp thế giới đồng thời đã đặt đến bên trong võ cấp bậc cá nhân vũ lực cũng đủ để thay đổi triều đại cho nên những thủ vệ này đối phó đối phó những này bị khống chế quạ đen vẫn được đối phó những cái kia tiềm phục tại chỗ tối đông doanh nghị dạ thiếu chút nữa ý tứ bọn hắn không được nhưng hồng nguy hồng nguyên đã lách mình đi tới thạch gia bảo phía trên đại môn tại đỉnh đầu hắn là lít nha lít nhít mắt đỏ qua đen đang đ i ê n cùng công kích về phía lấy bảo bên trong tất cả vật sống phát động công kích trong đó tự nhiên cũng bao gồm hồng nguyên đ á n g t i ế c bọn chúng chỉ là một chút phổ thông phạm vật căn bản vào không được hồng nguyên thân mà tại hắn hai bên tường thành trong bóng tối h ắ n tinh thần lực đã cảm giác được mấy chục đạo một thân hắc y thân ảnh theo quả đen đàn đem toàn bộ thạch gia bảo làm cho hỗn loạn không chịu nổi những người áo đen này lập tức từ chỗ tối s ô n lên tường thành hướng về từng cái đang ngăn cản đàn quạ thủ vệ đánh tới một chết nhìn thấy một mặt này hồng nguyên lập tức quát lạnh một tiếng. t ừ nhưng g đạo kiếm k í t r nháy mắt từ đây ngón tay hắn động bắn tay trong mà lát liền thủng chỉ là bắt đầu bởi vì tại thạch gia bảo ngoài cửa lớn một cái người mặc kimono tóc dối bù trung n i â n nhân đang cùng hai mươi cái nắm lấy thái đao hắc y nhân đứng ở nơi đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn hiển nhiên đối phương mới vừa nhìn thấy hắn xuất thủ biết hắn là cao thủ cho nên không có như nguyên tắc phim truyền hình bên trong đồng dạng trực tiếp đi lên liền rết lung tung một mạch đông danh o tiên hoàng sao dò xét nhìn thấy đối phương hồng nguyên thầm thì một tiếng trực tiếp một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh thần võ một chồng thân phận đông danh o t h i ê u vũ thiên hoàng cảnh giới đại t ô n g sư cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong tư chất thiên tiêu giữa bầu trời chi tiêu năm trăm n ă m vừa ra k e n ngươi đụng phải đông doanh đại thiên hoàng c i ê u vũ thiên hoàng ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một đánh giết đối phương đem chặn đánh tại thạch ra bảo bên ngoài nhưng sẽ khiến hai nước giao chiến khiến cho hai bên tử thương vô số sinh linh đ ổ thắn có thể đạt được võ vương cấp bảo vật thiên lộ năm trăm tích hai để giúp đông doanh thiên hoàng tìm tới nhậm chức lao thiên hoàng di cốt làm điều kiện để hắn phát thể tại sinh thời bên trong không được xâm chiếm trung nguyên có thể đạt được võ vương cấp bảo vật thiên lộ năm trăm tích ân ban thưởng thế mà giống như lúc chiến tranh sao vậy liền cho ngươi một cơ hội nhìn ngươi làm sao tuyển ngay xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên thần sắc xứng sờ nhưng hắn không có vội vã làm ra lựa chọn sau đó hồng nguyên đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa lớn chiêu vũ thiên hoàng cũng mỉm cười mở miệng nói không nghĩ tới cứ nhiên là đông đảo chiêu vũ thiên hoàng ngự giá đích thân tới làm sao Đế chương hai r trăm ế b ba mươi sáu thấy vô danh thạch ra bảo trước cổng chính t r i ề u vũ thiên hoàng phẫn nộ chỉ vào hồng nguyên nhưng hắn thân thể lại không nhúc ních bởi vì tại hồng nguyên bên cạnh thân từng đội từng đội cùng tiến thủ cấp tốc hiện hiện từng cây lạnh leo trưởng tiến đầy đủ để chỉ hướng hắn trừ cái đó ra nơi xa từng cái giường nâu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đồng dạng chỉ hướng hắn nếu như không có trước mặt hồng nguyên lấy hắn thực lực đương nhiên sẽ không quan tâm những n à y mũi tên nhưng không có nếu như cho nên triệu vũ thiên hoàng rất nhanh liền cưỡng chế tự thân l ử a giận ánh mắt lạnh leo q có hỏi các hạ người nào giống như không phải thạch đính này g a a thạch đính này g hồng nguyên khép cười một tiếng cũng nhẹ giọng hỏi ngược lại thạch đính này g đi nơi nào ngươi hẳn là lòng dạo biết rõ mới là cần gì phải tại đây giả vờ giả vịt hỏi thăm ta đây ngươi thế mà biết ta bố trí hồng nguyên nói lập tức để triệu vũ thiên hoàng sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới hắn hao tổn tâm cơ tổ chức anh hùng đại hội cũng thu mua thạch đính ngày sư mội đem thạch đính ngày rời đây thạch gia bảo người trước mắt giống như đối với cái này rõ ràng đối với t r i ê u vũ thiên hoàng suy nghĩ trong lòng hồng nguyên tự nhiên không biết cũng không hứng thú biết hắn cũng không muốn lại cùng hắn ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi trực tiếp đem hệ thống hai lựa chọn ném cho đối phương nói t ố t bớt nói nhiều lời ta cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất ta để ngươi mang đi ngươi nghĩ muốn đồ vật nhưng ngươi muốn phát thể tại ngươi sinh thời bên trong ngươi giới trướng đông đảo con dân không được xâm chiếm trung nguyên về phần thứ hai ta sẽ đem các ngươi thi thể toàn bộ treo ở đây thạch ra bảo trước cổng chính gian đe các hạ thật lớn k h u khí để ta làm lựa chọn hỏi trước một chút trong tay của ta đao có đáp ứng hay không hồng nguyên cối u cùng sát khí kia lăng nhiên lời nói trực tiếp để triệu vũ thiên hoàng trong mắt lanh quang trợn l õ e lập tức hét lớn một tiếng giơ lên trong tay thái đao liền hướng hồng nguyên bổ ra một đạo sắc bén đao khí đối mặt triệu vũ thiên hoàng công kích hồng nguyên không tránh không né thậm chí ngay cả hộ thể chân nguyên đều không có kích phát chỉ là tùy ý dội ra hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra đương giang giắc theo một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh triệu vũ thiên hoàng đao khí trực tiếp bị hồng nguyên một đầu ngón tay liền vỡ nát đây khủng bố một màn nhìn đám người trợn mắt hốc mộn như là gặp quỷ nhưng triệu vũ thiên ho trong o á i Thiên Tuyệt t ư n g t r n g a y mắt một đạo to lớn trưởng ấn trực tiếp hiện hiện trưởng ấn lớn đủ để đem hồng n g u y ê n toàn thân đều bao phủ ở bên trong cho người mặt mũi đúng không không biết sống chết nhìn công tới to lớn trưởng ấn hồng nguyên sắc mặt lạnh lẽo lật tay ở giữa liền đánh ra một đạo khác so với đại s u ấ t không chỉ một lần to lớn trưởng ấn qua trong dây lát liền đem triệu vũ thiên hoàng t o á i thiên tuyệt trường đập vỡ nát cũng khí thế không giảm hướng hắn bay thẳng mà đi giờ khác này triệu vũ thiên hoàng trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi hắn không nghĩ tới hắn cổ luyện hơn mười năm t á i thiên tuyệt trường cứ nhiên như thế tùy tiện liền được người phá vỡ nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều lập tức liền lách mình hướng về bên trái bay nào h ra ngoài tránh qua tránh né hồng nguyên cái kia sau này trường kình nhưng hắn sau lưng một đám hắc y gì hả nhân nhưng là không còn vẫn tốt như vậy Vâng, theo một đạo kịch liệt tiếng nổ cái kia hai mươi cái hắc y nhân lập tức tử thương hơn phân nửa sống sót cũng từng cái bản thân bị trọng thương ho ra máu không ngừng nhưng những người này không hổ là đông doanh nị dạ xuất thân thật đúng là có thể chịu trọng thương như thế thế mà không có người lên tiếng bên trên một tiếng sớm lách mình né tránh chiêu vũ thiên hoàng mặc dù thành công tránh qua tránh né hồng nguyên t r ư ờ lớn nhưng lại bị hồng nguyên tiện tay bắn ra một đạo chỉ k í n h xuyên thùng bà vai chiến lược tổn hao nhiều hồng nguyên cũng không có đến đây dừng tay lại đối chiêu vũ thiên hoàng cùng hắn còn lại thủ hạ thi triển thần uy đem bọn hắn toàn bộ áp quỷ dạp trên đất không thể động đậy sau đó hồng nguyên mới hài lòng gật gật đầu l ạ n h giọng mở miệng nói thần võ một chồng ta kiên nhẫn có hạn cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng ngươi là muốn chết ở chỗ này vẫn là lựa chọn ta nói điều kiện thứ nhất mặc dù tại đặt câu hỏi nhưng hồng nguyên đã từ chiêu vũ thiên hoàng cái kia chán nản ánh mắt bên trong biết hắn lựa chọn cho nên hắn cũng trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tuyển hạ quả nhiên như hắn sơ liệu uy xuống đất không dậy nổi chiều vũ thiên hoàng sắc mặt không ngừng biến đổi khiếp sợ không tin hoảng sợ chán nản vùng vây rất lâu kỳ tài chậm rãi mở miệng nói ta ta lựa chọn điều kiện thứ nhất theo chiều vũ thiên hoàng làm ra lựa chọn hắn lập tức phát hiện mình một lần nữa có thể động nhưng hắn cũng không dám đứng dậy lại không dám lên tiếng hỏi tham đ ố i với hắn mà nói mình m ệ n h cao hơn tất cả cái khác đều là thứ yếu nhưng h ồ n g nguyên cũng không rảnh rỗi cùng hắn tại đây hao tổn lập tức làm hắn đứng lên đi theo mình đi vào về phần hắn cái tia còn lại thủ hạ tự nhiên là ngoan ngoan ở ngoài cửa chờ rất nhanh hồng nguyên liền mang theo chiêu vũ thiên hoàng đi tới linh thiên bảo tháp bên ngoài cũng một đường thông s u ố t đi tới chỗ sâu nhất một cánh cửa đ ồ n g trước với tư cách nơi lây cao nhất tướng lĩnh lâm thời quan bế tháp bên trong cơ quan cạm b ấ y hắn vẫn là làm được nhưng cũng chỉ có thể quan bế nửa trước đoạn phổ thông cơ quan đối với chỗ sâu nhất cửa đồng bên trong cơ quan hắn liền không thể ra sức nơi đó cơ quan từ lúc tạo hoàn thành ngày lên liền không còn cách nào đóng lại trong đại sảnh hồng nguyên chỉ về đằng trước nặng nghề cửa đồng mở miệng nói ngươi nghĩ muốn đồ vật ngay tại phía sau cửa bất quá đây chẳng qua là ngươi cho rằng nhưng cũng không phải là thật ân nghe được hồng nguyên nói t r i ề u vũ thiên hoàng không hiểu ra sao lên tiếng dò hỏi các hạ có ý tứ gì ta nghe không hiểu hồng nguyên không có trả lời triệu vũ thiên hoàng nghi hoặc mà là chỉ vào phía sau hắn nói khẽ có ý tứ gì vậy sẽ phải hắn đến cấp ngươi giải đáp triệu vũ thiên hoàng lập tức quay đầu nhìn lại nơi đó chẳng biết lúc nào thế mà nhiều hơn một đạo t h â n ảnh thấy do đối phương dung mạo hắn lập tức lên tiếng kinh hô vô danh nhìn thấy triệu vũ thiên hoàng nhìn mình vô danh lập tức khẽ c ư ờ i nói a à nguyên lai là đông đảo hoàng đế ngự giá thân trinh đường, đường một nước tri tôn thế mà làm này ăn trộm cậu trộm mánh khỏe không sợ bị quốc quân dân cho rằng làm trò hề sao h ư t r i ề u vũ thiên hoàng không để ý đến vô danh chỉ là hư lệnh một tiếng hắn cha đó là bởi vì vô danh mà chết thi thể còn bị cầm tù nơi này mười mấy năm nếu không phải h ồ n g n g u y ê n ở đây hắn đã sớm trực tiếp độc thủ vô danh ta biết ngươi hôm nay đến thạch g i a bảo cần làm chuyện gì thân võ một chồng đã đáp ứng ta chỉ cần hắn có thể thành công mang đi hắn cha hải q u ố c cái k i a tại hắn sinh thời bên trong hắn liền sẽ ư ớ c thuốc dưới t r ư ớ n g tất cả con dân không còn xâm chiếm trung nguyên cho nên liền làm phiền ngươi nói cho hắn biết ngươi đem hắn cha thi hải trôn ở cái nào nghe được hầu nguyện nói vô danh sắc mặt hứng tụ lập tức trầm giọng hỏi ân các hạ là ai thế mà biết ta chuyến này mục đích ngay cả ta đổi lão thiên hoàng thi cốt sự tình đ ề u biết h ắ n tự xưng là đối với giang hồ các lộ cao thủ hiểu rõ không nói như lòng bàn tay vậy cũng biết cái bảy tám phần mười nhưng trong đó tuyệt đối không có chút nào liên quan tới người trước mặt tin tức ts đông đảo tức đông danh o đương đại t r i ê u vũ thiên hoàng vốn tên là thần võ một chồng chương hai trăm ba mươi bảy kỳ thiên phong ta là ai chờ ngươi mang thần võ một chồng tìm tới hắn cha thi cốt về sau ta tự sẽ nói cho ngươi đối mặt vô danh hỏi tham h n g nguyên cũng không có vội vã trả lời mà để hắn trước dẫn bọn hắn tìm tới nhậm chức thiên hoàng thi cốt sau lại nói là nghe được hồng nguyên nói vô danh trầm tư một chút nhẹ nhàng gật gật đầu đồng ý nói đây tốt ta mời đi theo ta nhưng triệu vũ thiên hoàng lại đột nhiên nghi hoặc lên tiếng ngăn cản nói chờ một chút hai vị ý là trong này khóa lại cũng không phải là cha ta thi cốt vô danh lần nữa gật đầu giải thích nói không tệ cha ngươi năm đó từ đông đảo đi vào trung thổ hướng các đại môn phái khiêu chiến kết quả lại thua ở ta trong tay hắn nhất thời xấu hổ giận d ữ thế mà mổ bụng mà chết trí tôn đem hắn thi cốt khóa tại đây linh tháp bên trong chính là muốn cảnh cáo hắn hậu nhân không cần thiết lại đến phạm trung nguyên nhưng cử động lần này ta cũng không đồng ý lúc này hồng nguyên mới biết được cùng nguyên tắc phim truyền hình tương đồng vô danh vẫn là mời ra phong vân h a người bộ kinh vân bị phái đi thiên sơn điều tra anh hùng đại hội sự tỉnh nhất phong tắc tiến đến ngăn cản hoàng a n h bất quá khác biệt là nhất phong cũng không có như nguyên tắc mất đi tuyết tầm nào cho nên hắn cùng hoàng ảnh giữa chiến đấu sợ là sẽ không như nguyên tắc lấy kéo dài thời gian là chủ cuối cùng không giải quyết được gì bất quá những n à y cùng hồng nguyên quan hệ cũng không lớn theo màn đêm buông xuống trong một chỗ núi rừng một đoàn người đang tại trên mặt đất đào xới cái gì người đi đường này chính là hồng nguyên vô danh thần võ một chồng cái này đông danh o thiên hoàng cùng hắn mang đến đám hộ vệ c ũ n g bị thương nhẹ nhất phong trong đội ngũ cũng không có hoàng ảnh hắn cũng không có đi theo thần võ một chồng trở về bởi vì hắn tại cùng nhếp phong một trận chiến sau song song t h ụ thương lúc này đang tại một tòa tên là tề thiên núi nhọn địa phương dưỡng thương cũng hẹn vô danh sau bảy ngày ở nơi đó phân cao thấp đã ẩn cư rất lâu vô danh không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào thế mà một lời đáp ứng về phần nơi đây tắc chính là mai táng nhậm chức đông doanh thiên hoàng thi hải chi địa rất nhanh một bộ thi cốt liền được t r i ề u vũ thiên hoàng mang đến đám hộ vệ đ ả o lên t r i ề u vũ thiên hoàng lập tức tiến lên xem xét đang tìm thấy thi cốt sau cổ sông thì lập tức biểu thị đây chính là hắn đông đảo hoàng tộc đặc thù di truyền đặc thù sau đó liền kích động quỷ gối thi cốt trước khóc dòng d tại triều vũ thiên hoàng đem mình phụ hoàng thi cốt liệm sau khi hoàn thành hắn lần nữa ngay trước h ồ n g nguyên cùng vô danh mặt phát một lần thề độc c a m đoan từ hôm nay trở đi chỉ cần hắn còn sống vậy liền sẽ không bao giờ lại có bất kỳ một cái đông đảo con dân xâm chiếm trung nguyên bất quá trong đó cũng không bao quát hoàng ảnh bởi vì hắn quản thúc không được đối phương đã chiêu vũ thiên thực hoàng quản thúc không được hoàng ảnh cái kêu hoàng ảnh tự nhiên cũng không tính là hắn con dân cho nên h ồ n g nguyên trong đầu vẫn là vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được năm trăm tích thiết lộ sau đó phát xong thể chiêu vũ thiên hoàng khi lấy được hầu nguyên sau khi đồng ý liền mang theo mình thủ hạ rời đi mà đi. Tại c h ô n g ngừng vô danh nhất phong cũng đồng dạng hiếu kỳ nhìn bên cạnh cái này đông đảo thiên hoàng giống như mười phần sợ hai thần bí trung nhân nhân hắn vốn cho rằng đối phương là vô danh bằng hưu nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không phải thậm chí vô d a n g cũng không biết đối phương là ai hầu nguyên nhẹ nhàng điểm điểm nói đương nhiên theo hắn tiếng nói vừa ra hắn tay phải lập tức đối bộ mặt nhẹ nhàng một vệt trong nháy mắt lộ ra mình chân dung nhìn thấy hầu nguyên dung mạo n h ấ p phong thần sắc khẽ giật mình lập tức n ở nụ cười hoảng sợ nói hồng tiến sinh c ư nhiên là ngài nhìn thấy n h ấ p phong thế mà quen biết hồng nguyên vô danh lập tức nghi hoặc dò hỏi hồng tiến sinh n h ấ p phong các ngươi quen biết n h ấ p phong lập tức gật đầu nói không tệ chúng ta đã quen biết mười mấy năm năm đó nếu không phải hồng tiến sinh xuất thủ t ư ơ n g t r ợ ta đã sớm phạ lần nói không rõ sống chết còn có hồng bá n h ấ p phong không chỉ có nói hồng nguyên giúp hắn lấy ra thể nội ma huyết sự tỉnh còn có giúp hắn đánh bại hồng bá để bọn hắn phu thê b ằ n viên giúp hắn tìm tới bộ kinh vân đối với hắn có thể nói là trợ giúp rất nhiều rất nhanh theo nhiếp phong cuối cùng nói ra hồng nguyên còn tại trong thành lạc dương thủ hộ mười mấy năm sau vô danh ánh mắt sáng lên lập tức chắp tay nói nguyên lai các hạ đó là lạc dương thành vị kia thủ hộ thần thất kính thất kính h i ệ n nhiên ẩn cư mười mấy năm vô danh mặc dù không biết hồng nguyên chi danh nhưng đối với giang hồ bên trên sự vụ lớn nhỏ vẫn là biết rất nhiều trong đó trong thành lạc dương có cường giả c h ấ n thủ đó là thứ nhất nếu biết hồng nguyên là lạc dương thành thủ hộ thần cái kia vô danh lập tức liền nghĩ thông suốt hồng nguyên vì sao sẽ xuất hiện tại đây thạch gia bảo dù sao đây thạch gia bảo ngay tại lạc dương thành bên ngoài cách đó không xa sau đó sự tình cơ bản cùng nguyên tắc tương đồng vô danh cần tiến về kỳ thiên phong cùng hoàng ảnh một trận chiến nhất phong tắc bị phái đi thiên sơn thiên hạ hội địa điểm cũ cùng bộ kinh vân hội hợp về phần hồng nguyên hắn muốn gặp một lần hoàng ảnh vị này đông danh o đ à o thứ nhất khách nhìn xem có thể hay không lần nữa một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn cho nên liền lưu tại vô danh bên người bất quá hắn cũng không có cùng vô danh cùng một chỗ mà là về t r ư ớ c thạch gia bảo mà đi hắn còn muốn đem nơi đó phòng ngự an bài một chút hiện tại mặc dù đã đánh lui đông danh thiên hoàng tiến công nhưng không chừng còn có người nào sẽ nhàn nhàm chán đến đó đi dạo trừ cái đó ra hắn đang còn muốn nơi đó đem t r ư ớ c thu hoạch được năm trăm tích thiên lộ n u ố t rơi về phần trước đó tại thiết tâm đảo thu hoạch được cái kia tám mươi tích vạn năm thạch n ũ những ngày này sớm đã bị hắn hấp thu sạch sẽ không thể không nói so với t h i ê n lộ vạn năm thạch n ũ hiệu quả có thể cường đại nhiều lắm một giọt vạn năm thạch n ũ đủ để bù đắp được một ư ơ i giọt t h i ê n lộ rất nhanh bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua hầu nguyên thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tề thiên mũi nhọn bên ngoài đây bảy ngày đến hắn đã thành công đem năm trăm tích thiên lộ nước không còn tăng thêm trước đó tám mươi tích vạn năm thạch n ũ đem hắn thể nội võ vương cựu trọng chân nguyên h chỉ kém cuối cùng một phần tư liền có thể đạt đến võ vương cựu trọng đ ỉ n h phong c h i cảnh đáng tiếc hắn hai loại chân lý võ đạo đều còn kém rất nhiều mới có thể đạt đến cựu trọng đại viên mãn đồng thời đề thăng tốc độ rất chậm hắn cũng không biết còn bao lâu nữa mới được kỳ thiên phong bên ngoài ánh mắt sắc bén hầu nguyên nhìn phía xa đỉnh núi đứng đấy hai bóng người nhẹ giọng lẩm bẩm cái tiết chính là hoàng ảnh sao d o xét chương hai trăm ba mươi tám đế t h í c h thiên thân phận đông doanh đao thứ nhất khách cảnh giới nửa bước võ vương tri cảnh tư chất thiên tiêu thiên tri tiêu tử ngàn năm không ra k e n ngươi đụng phải đông danh o đao thứ nhất khách hoàng ảnh ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý hắn cùng vô danh một trận chiến cuối cùng lưỡng bại câu thường bị đế thích thiên bắt đi có thể đạt được võ hoàng cấp võ học vô cầu dễ quyết hai xuất thủ đánh bại đối phương để hắn không có mặt sẽ cùng vô danh một trận chiến có thể đạt được võ hoàng cấp võ học huyền âm thập nhị kiếm ân nửa bước võ vương sao tại bản mệnh thần binh kinh tịch đao ra chỉ dưới hoàng ảnh lại có thể cùng võ vương nhị trọng vô danh tương xứng chật chật đã ngơi một chiến vậy thì cùng vô danh n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên nhìn đỉnh núi cái kia đã chiến đấu cùng một chỗ hai bóng người trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng về phần vô cầu dễ quyết cùng huyền â m thập nhị kiếm cả hai đều là võ hoàng cấp cường đại kiếm pháp đối với hồng nguyên mà nói khác biệt cũng không lớn lựa chọn cái nào đều được lúc này kỳ thiên phong c h i đ ỉ n h vô danh lấy vạn vật vì kiếm ngàn vạn kiếm khí huy sái tự nhiên dùng công tay thủ kiếm khí n g ú t trời cầm trong tay thần bình kinh tịch đao hoàng ảnh đồng dạng có công không có thủ thường đạo màu vàng kim đao khí tung hoành thiên địa sắc bén vô song bá đạo tuyển luân một cái là trong kiếm thần thần hai người cơ hồ cờ c h ố n g tương đương đ ấ u là khó phân thắng bại tương xứng cái kia khủng bố đao kiếm chi khí bốn phía bay vụn đem toàn bộ kỳ thiên phong đỉnh núi đều lột một đoạn vô số cự thạch c u ộ n c u ộ n mà xuống nhấc lên đầy trời khói bụi như là trời sợ giữa lúc h ồ n g nguyên nhìn say sưa ngon lành thời điểm hắn thần sắc đột nhiên ngưng tụ quay đầu nhìn về phía mình bên trái ngoài chăm thức một cây đại thụ cây đại thụ kia dưới chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo nhìn bình thường nhưng lại mang theo một bộ tượng bằng mặt nạ thân ảnh nhìn cái kia tính tiêu chí tượng bằng mặt nạ hầu nguyên lập tức liền đoán ra đối phương thân phận đ nhìn thấy đối phương hắn lập tức trở về nhớ tới trong nguyên tắc k ỳ bản tại phim truyền hình bên trong hoàng ảnh cùng vô danh một trận chiến cuối cùng lưỡng bại câu thương sau đó liền song song bị đột nhiên xuất hiện đế thích thiên bắt đi cho nên hắn xuất hiện ở đây cũng là theo lý thường nên nhưng hồng nguyên hiện tại cũng không muốn nhìn thấy đế thích thiên hắn mặc dù đã thành công chế tạo ra thiên đạo chiến hạm hắn cũng có lòng tin một mình đồ long nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy một là hắn không biết thần long đạo vị trí hai là lấy hắn hiện tại công lực một mình đ ổ l ò n g vẫn là có chỗ miễn cưỡng đồng thời trong lát hắn cương ép thi triển cường cực m ư ờ i đạo hoặc càng mạnh vô thiên kiếm hổ quyết về sau nhất định sẽ phản vệ tự thân bản thân bị trọng thương đến lúc đó nếu như bị người hái quả đạo vậy hắn có thể khóc đều không địa phương khóc cho nên trừ phi hắn tại cái kia sáu trăm n ă m vừa gặp kinh trập ngày tiến đến trước đột phá đến võ hoàng c h i cảnh không phải vậy hắn vẫn là có ý định chờ đế thích thiên đ ổ l ò n g sau đó lại ra tay cướp đoạt long nguyên nhưng nếu như đã gặp hắn cũng không sợ hai đối phương hắn ngược lại là muốn nhìn đối phương tìm hắn muốn làm gì sau đó hắn lập tức hướng đế thích thiên ném ra một đạo thuật thăm d đế thích thiên từ phúc thân phận thiên môn môn chủ thiên mệnh phản phái cảnh giới nửa bước võ hoàng c h i cảnh tư chất thiên tài trời sinh c h i tài vạn người không được một keng ngươi đụng phải thiên môn môn chủ đế thích thiên ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới quay người rời đi tùy ý hắn bắt đi vô danh cùng hoàng ảnh có thể đạt được võ hoàng cấp võ học vạn đạo sâm la hai xuất thủ đem đánh giết kết thúc tội lối ác cả đời có thể đạt được võ hoàng cấp võ học hồn thiên tứ tuyệt ân đây là bước ta rời đi a n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt n g ư n g tụ có chút nhớ nhung t r i mẹ hắn đã muốn để đế thích thiên giúp hắn đ ổ long vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng bất quá tại làm ra lựa chọn đồng thời hắn lại nghĩ tới một cái khác phiền phức hắn tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp đến đế thích thiên đ ổ long đại kế bất luận hắn như thế nào ở nút đang kinh chập ngày tiến đến trước đó đối phương đều nhất định sẽ tìm kiếm n g h ị cách tìm tới cũng diện trừ hắn cho nên hắn dự định ngay hôm nay cùng đế thích thiên làm kết thúc để hắn đối với hắn triệt để yên tâm mà phương pháp rất đơn giản trọng thương chôn xa về phần triết gi cái kia rất dễ dàng bị khám phá lấy đế thích thiên tu vi có thể tùy tiện tìm tới hắn thi thể nếu là tìm không thấy cái kia lấy đa nghi tính cách nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ nếu là dùng một bộ giả thi thể lừa gạt đối phương thi thể kia thể nội kinh mạch h u y ệ t đạo độ rộng cùng tính bền dẻo chờ đều sẽ bại lộ cái kia không thể nào là hắn trừ phi c ố thi thể kia cũng là võ vương nhưng ở thời điểm này để hắn đi đâu đi tìm một bộ võ vương cường giả thi thể nói về chính đề tại hồng nguyên nhìn về phía đế thích thiên thì đế thích thiên lập tức biết mình đã bị phát hiện chỉ thấy thân hình trật lóe như là thuấn di qua trong dây l á t liền xuất hiện tại hồng nguyên trước mặt cũng c a o giọng c ư ờ i quái gì nói a a hồng nguyên đúng không bàn tọa đối với ngươi thật đúng là nghe tiếng đã lâu a hồng nguyên trên giới đánh giá một phen đế thích thiên đồng dạng n ế t miệng lên khẽ c ư ờ i nói ngươi chính là đế thích thiên ta đối với ngươi đồng dạng là nghe tiếng đã lâu không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy thật đúng là tam sinh hữu hạnh a a có đúng không đế thích thiên lần nữa c ư ờ i quái gì một tiếng sau đó âm thanh lạnh leo dò hỏi vậy ngươi nói cho bàn tọa ngươi đem đoạn lãng bọn hắn làm đi nơi nào nghe được đế thích tiên hỏi thăm hồng nguyên cười lạnh âm thanh băng hàn thấu xương cất cao giọng nói đoạn lãng a a cái gọi là người không p h ạ m ta ta không p h ạ m người bọn hắn đã muốn giết ta vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị cho nên ta đã đem bọn hắn nghiền xương t h à n h cho ân n g ư ơ i vậy mà giết bản tọa xem t r ọ n g người hồng nguyên nói lập tức để đế thích thiên sắc mặt cứng lại toàn thân trong nháy mắt tản mát ra khủng bố băng hàn chi khí chính như hắn giờ phút này tâm tình đồng dạng sắc ý ngốc trời băng hoàng cùng bất tử thần tướng không quan trọng chết thì đã chết đáng lo tìm chút thời giờ lại bồi dưỡng một chút đi ra nhưng đoạn lãng thế nhưng là hắn tuyển định đồ long thất vũ một trong bây giờ cách sáu trăm năm vừa gặp kinh c h ậ p này đã không nhiều thiếu thời gian mặc dù hắn còn có chuẩn bị dùng tiền hạng nhưng này làm sao so ra mà vượt nguyên bản nhân mã nhất là đoạn lãng hỏa lân kiếm đây chính là hắn ngăn cản thần long thổ tức mấu chốt binh khí một trong cho nên giờ phút này đế thích thiên mặc dù đối với hồng nguyên tràn đầy s á c ý nhưng hắn còn cần biết rõ ràng hỏa lân kiếm hạ lạc mới được nhìn sát cơ tùy ý đế thích thiên hồng nguyên lửa cháy đổ thêm dầu nói làm sao ngươi nghĩ giết ta ừ giết hay không ngươi vậy liền nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện nói cho bản tọa đoạn lãng hỏa lân kiếm đâu? Đem hỏa lân kiếm giao ra, bà nghe có thể thả n ư đường ơ i một con đường sống. ư ơ n lân n g g bỏ Hỏa chạy. h kiếm.、Nghe、được đế thích thiên thế mà hỏi thăm mình hỏa lân kiếm hạ lạc hồng nguyên sửng sốt một chút sau đó một mặt tùy ý nói khẽ cái k i a rách dưới đồ chơi đã bị ta tại thiết tâm đảo dung thành nước thép hồng nguyên đây là chính ngươi muốn chết nghe được hỏa lân kiếm thế mà đã bị hủy diệt đế thích thiên trong nháy mắt lên cơn giận dữ trực tiếp một trưởng liền chụp về phía hồng nguyên mặt hồng nguyên xứng sở bản năng trốn tránh đến một bên cũng cao giọng quát hỏi ngươi nổi điên làm gì ừ ngươi hủy hỏa lân kiếm vậy liền a c nhìn ngươi có bản lãnh này hay không hờ nguyên n g một bên thi triển thiên huyễn ma ảnh bộ phối hợp chu tức phần thiên trưởng ngăn cản đế thích thiên tiến công một bên cao giọng quát lạnh nói hạ tự nhiên cũng sẽ không thi triển toàn lực biểu hiện ra thực lực ước chừng cũng liền tương đương với võ vương tứ ngũ trọng bộ d á n g phối hợp thêm đại thành cấp thiên huyễn ma ảnh bộ cùng chu tức phần thiên trưởng mặc dù tổng thể đứng tại tuyệt đối hạ phòng cũng là cùng đế thích thiên đánh có đến có trở về cứ như vậy hai người n g ư ờ i tới ta đi tại kỳ thiên phong bên giới điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ cái kia từng đạo công kích dư âm n ư ơ n g theo lấy kịch liệt tiếng nổ phân tán bốn phía tung hành đem xung quanh ngàn mét phương viên bên trong tất cả đều cái loạn thất bát a o cỏ dại cổ mộc cự thạch lọt vào trong tầm mắt thấy tất cả đều tại hai người công kích đến phân tán bốn phía bay lượn cái kia cắt bay đá chạy chẳng cảnh. tựa như tận thế đây chính là võ vương cường giả lực phá hoại mặc dù không có đạt đến di sơn đ ả o hải c h i năng nhưng tuyệt đối đã là không phải người c h i cảnh hồng nguyên tiên huyễn ma ảnh bộ sớm đã bị hắn thôi d i ệ n đến thượng phẩm võ vương cấp đỉnh phong cấp bậc dù là hiện tại thi triển chỉ tương đương với tiểu thành c h i cảnh cái k i a chăn trở xê dịch ở giữa giống như hồ điệp bay lượn một dạng tinh diệu bộ pháp cũng làm cho đế thích thiên hai mắt dị s ắ c liên tục nhưng cũng làm cho hắn trong lòng sát ý càng tăng lên hắn phát hiện cái tiêu cư nhiên là một môn không thua gì hắn tung ý đăng tiên bộ tinh diệu thân pháp cho nên đang tiến công đế thích tiên tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp đôi không ngừng công kích uy lực cũng gấp chỉ là một chiêu liền hung hăng đập vào hồng nguyên chỗ ngực đem hồng nguyên đập bay ra ngoài hơn mười t r ư i n g xa nhưng hắn cũng không có đến đây dừng tay thân hình chợt lòe ở giữa lại lần nữa đi vào hồng nguyên sau lưng lần nữa một trường đập vào hắn trên lưng đem hắn lần nữa đập bay ra ngoài hơn mười t r ư i n g cứ như vậy một trưởng tiếp lấy một trường qua trong dây lát liền trọn vẹn tại hồng nguyên trên thân đập trọn vẹn chín trưởng mỗi một trưởng đều đối với ứng một chỗ nhân thể yếu hại ngũ tạm các một trưởng t ứ chi khớp nối cũng các một trưởng trong miệng hắn máu tươi càng là không cần tiền một ngụm tiếp lấy một ngụm nôn mắt thấy đế thích tiên thứ mười trưởng liền muốn nghện h á n toàn thân cấp tốc hiện ra đại lượng huyết khí thể nội chân nguyên càng là đột nhiên bạo liệt sôi trào để đế thích thiên trong lúc nhất thời đều không thể cẩn thân đế thích tiên h ta làm vị đều sẽ không gông tha ngươi thiên ma giải thể đại pháp hồng nguyên nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt màu đỏ tươi tóc dối tung toàn thân huyết khí của q u ộ n như là một thứ từ địa n g ụ c leo ra ác quỷ, bắt đầu điên cuồng hướng đế thích tiên h ném ra từng đạo màu đỏ tươi trưởng ấn cái kêu mỗi một trường uy lực đều đạt đến võ vương thất trọng trở lên khủng bố trưởng ấn trong nháy mắt nhấc lên đầy trời khói bụi đem vương viên vài trăm mét bên trong tất cả đều hoàn toàn che、đậy. rất nhanh theo khói bụi bị một cố đột nhiên hiện lên cồn phong thổi tan giữa sân cũng chỉ còn lại có đế thích thiên một người hán hoàn hảo không chút tổn hại chạy trốn sao h ừ thụ trọng thương như thế liền tính may mắn sống sót không chết cũng thế chờ ngươi chữa khỏi vết thương trở ra thiên địa đã sớm bị bản tọa hoàn toàn k h ô n g chế ha ha ha ha ha phía dưới cái kia khủng bố tiếng nổ rất nhanh liền hấp dẫn đến đ a n g tại kỳ thiên phong nộp lên chiến vô danh cùng hoàn ảnh hai người nhưng hai người đối chiến đã đến mấu chốt nhất thời khắc đã không g à n h bận tâm phía dưới cái kia to lớn động tĩnh lúc này hai người cách xa nhau trăm mét đối mặt mà đứng trong o à là n thân cảng sông thẳng tới chân thế tới t khí ờ i tại riêng phần mình sau lưng hóa hình mà ra, ngưng tụ thành một ra, phần mình lưng hình ngưng hóa mà sau a đ một kiếm, xa xa co. k i nháy ngạc tình biến. Vạn kiếm quy tông. Trong n thất h kiếm quy mắt theo hai người r i ê n g phần mình hét to một tiếng một đao kia một kiếm trong nháy mắt từ hư c h u y ể n thực cũng hướng về đối phương cực tốc phóng đi đao chính là từ hoàn g ảnh trong tay kinh tịch đao phối hợp hắn lĩnh ngộ bảy thức đao ý một thức sau cùng ngưng tụ mà thành đó cũng là hắn cường đại nhất một thức chính là từ trước sáu thức đao ý dung hợp mà thành có thể đem trong tay hắn kinh tịch đao uy năng hoàn toàn kích phát ra đến uy lực mạnh đã bay thẳng võ vương tứ trọng kiếm chính là từ vô danh vạn kiếm quy tông ngàn vạn kiếm khí dung hội ngưng tụ mặt h à n h ngàn vạn kiếm khí hội tụ một điểm lực công kích lập tức thành cấp số nhân gia tăng máy liệt uy lực đồng dạng bay thẳng võ vương tứ trọng chi cảnh đáng tiếc hắn trong tay không có thần binh anh hùng kiếm không phải vậy một chiêu này uy lực tuyệt đối có thể đạt đến võ vương tứ trọng ngũ trọng thậm chí cao hơn mà hai người riêng phần mình một chiêu này uy lực mặc dù cường đại nhưng đều đã vượt qua bọn hắn khống chế cực hạn căn bản là không có cách thu phóng tự nhiên cho nên dòng bang và a theo một đạo thanh t h ú sắt thép va chạm tiếng vang triệt chân trời sau đó, đó là khủng bố tiếng nổ che giấu tất cả. trong mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người cơ hồ cùng một thời gian thổ huyết bay ngược nhưng không đợi hai người rơi xuống trên mặt đất đạo thứ ba thân ảnh liền như là thuấn di trong nháy mắt thoáng hiện qua trong dây lát liền đem hai người toàn bộ bắt đi không ai biết cái kia đạo thứ ba thân ảnh tướng mạo bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều mang theo một bộ tượng b ă n g mặt nạ khoảng cách kỳ thiên phong ngoài ngàn mét trên một cây đại thụ thu liêm tự thân toàn bộ khí tức hồng nguyên yên tĩnh nhìn kỳ thiên phong bên trên đã phát sinh tất cả k h o miệng có chút dương lên lúc này hắn sớm đã hoàn hảo không chút tổn hại trên thân đừng nói là đả thương miệng đó là cái lấy đế thích thiên tu vi căn bản không có khả năng tổn thương được hắn chỉ là cái k i a võ vương bắt trọng nhục thân đó là không phải đế thích thiên cái k i a chỉ làm ấy trưởng có thể tổn thương được cho nên lúc trước hắn tất cả tự nhiên tất cả đều là giả vờ nhìn đế thích thiên như nguyên tắc bắt đi vô danh cùng hoàng ảnh hắn trong mắt tinh quang t r ợ t lóe nhẹ giọng lẩm bẩm đế thích thiên đây chín trưởng cũng không phải chẳng đánh coi như là ta cướp đoạt ngươi long nguyên sớm chỗ giao thủ lao a a a theo một tiếng cười khẽ hầu nguyên thân hình trợt lóe ở giữa chậm dại biến mất không còn tam tích tại đế thích thiên chính thức đồ long trước đó hắn là sẽ không lại hiện thân đ chui vào thiên môn theo hồng nguyên bị đế thích thiên trọng thương ẩn lui thiên môn quái vật khổng lồ này chính thức bắt đầu vận chuyển lên đến mà hắn cuối cùng tất cả mục đích cũng là vì kinh ngạc thụy ngày đồ long đại nghiệp hiện tại đế thích thiên tuyển định đồ long thất vũ bên trong đoạn lãng hỏa lân kiếm đã bị hồng nguyên phế bỏ hắn trong tay cũng chỉ có phá quân tham lang cùng thiên nhận có thể vì hắn sử dụng tăng thêm hiện tại bắt đi vô danh cùng h o à n g ảnh cái t i ế anh hùng kiếm cùng kinh tịch đao không sai biệt l ò n cũng coi là đến hắn trong tay về phần còn lại thiên tội cùng tuyệt thế hảo kiếm chỉ sợ đó là đế thích thiên tiếp xuống mục tiêu mà hồng nguyên sở dĩ không sợ vì đi hỏa lân kiếm sau đế thích thiên đ ổ long thất bại đó là bởi vì hắn còn có chuẩn bị dùng tiền hạng liền hắn biết liền còn có hai kiện thần m i n h một là nhiếp phong tuyết tẩm cùng đao hai là long nhi lưỡng cực kiếm ngoại trừ đây hai kiện có sẵn cùng hồng nguyên không biết thần m i n h lấy đế thích tiên h ngàn năm tích lũy liền xem như lâm thời rèn đúc một kiện cũng không phải không không thể một bên khác thiên sơn thiên hạ hội địa điểm cũ tiến đến dò xét bộ kinh vân đầu tiên là gặp tình địch kiếm thần cũng biết được tại hắn mất trí nhớ đây mười mấy thời kỳ tại chỉnh tề một mực chờ đợi hắn nhưng làm hai tử không bị người người đồng không thể không cùng kiếm thần làm một đôi hữu danh vô thực vợ chồng giả bộ kinh vân mặc dù tâm tình hết sức phức tạp nhưng bởi vì tử ngưng cũng chưa chết cho nên cũng không có quá mức khổ sở mà thiên hạ hội anh hùng đại hội bởi vì hồng nguyên can thiệp t u y ệ t tâm đoạn lãng cùng thiết quần đồ đều không có cơ hội xuất hiện không có t u y ệ t tâm chiêu vũ thiên hoàng phái đi chính là t ử điện h ắ n tại tiếp vào rút lui mệnh lệnh về sau lập tức liền hạ lệnh hủy bỏ lần này anh hùng đại hội sau đó sự tinh liền đơn giản bộ kinh vân cùng kiếm thần rất nhanh liền đã điều tra xong anh hùng đại hội tình huống thật cũng tùy tiện cứu ra tại trình tề mẹ con nhưng ước đình đã đổi tên là kiếm đ sau đó khi bộ kinh vân nói ra mình đã lần nữa kết hôn sinh con tăng thêm nữ nhi phản đối tại chỉnh tề mất hết can đảm đi theo kiếm thần rời đi mà đi sau đó một mình mà đi bộ kinh vân chuẩn bị tìm tới sư phụ vô danh từ đó một lần nữa trở lại vợ con bên người nhưng ở nửa đường lại gặp chạy đến tụ hợp nhất phong cũng biết được vô danh tiến về kỳ thiên phong cùng hoàng ảnh một trận chiến đáng tiếc chờ hai người đuổi tới kỳ thiên phong thì nơi đó sớm đã một mảnh hỗn độn bất quá kỳ thiên phong chi chiến động tính quá lớn xung quanh người miền núi có thật nhiều người đều thấy được một màn kia màn kinh thiên động địa khung cảnh chiến đấu cho nên sư huynh đệ hai người đi qua đa phương tìm hiểu rốt cuộc xác nhận là một cái mang theo tượng băng mặt nạ người đem hai người bắt đi đồng thời cũng được biết hồng nguyên bị cái kêu mang theo tượng băng mặt nạ người đánh trọng thương mà chạy một bên khác ẩn c ư tại thần tiên thôn kiếm thần cùng tại chỉnh tề mẹ con còn không có vài ngày nữa an bình thời gian đế thích thiên liền phái người bắt đi tại chỉnh tề mẹ con cũng uy hiếp kiếm thần mang theo anh hùng kiếm tiến về thiên môn cùng lúc đó đế thích thiên còn phái người tiến về thiết tâm đạo bắt đi thiết thần cũng lấy tính mệnh làm uy hiếp đem hoài không hoài diệt hai người thu nhập thiên môn bên trong về phần mục tiêu tự nhiên là hoài không trong tay thần binh thiết tội khi biết vô danh cùng hoàng ảnh bị đế thích thiên bắt đi về sau, phong vân sau i người lập tức bắt đ bốn phía đó đế thích thiên cố ý phái người đem nhiếp phong dẫn vào thiên môn bên trong nhưng lại bị thân là thần tướng phá quân đánh trọng thương ngã gục nhất phong tắc bị từ phúc phái ra tam đệ tử tiêu giao cứu cũng thành công mang hắn thoát đi thiên môn nhìn thấy từ phúc cùng mình thê từ đệ nhị mộng cũng biết từ phúc đó là vô danh trong miệng vị kia ẩn thế cao nhân không lâu về sau thu được tin tức bộ kinh vân cũng tới đến phượng hoàng động cũng gặp được mình vợ con nhưng tất cả mọi người cũng không biết là tại đế thích thiên phái người đem nhất phong dẫn vào thiên môn bên trong thì còn có một người cũng cùng theo một lúc tiến nhập thiên môn bên trong cái kia chính là h ư n g u y ê n hắn sở dĩ đi theo nhất phong là bởi vì kích phát hệ thống siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn、Ken. người gặp đang bị dẫn đi thiên môn nhất phong người thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn người giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý một mình tiến về thiên môn có thể đạt được võ vương cấp bảo vật thiên ý đan một mai hai đi theo sau người tìm tới cũng thành công tiến vào thiên môn bên trong có thể đạt được võ vương cấp công pháp võ học để thăng cơ hội một lần s ớ m đã có tâm tìm tới thiên môn hồng nguyên dứt khoát kiên quyết từ bỏ thiên ý đan đây cái có thể để thăng hắn chân lý võ đạo bảo đan không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng đồng thời hắn còn có một cái lớn mật ý nghĩ cái kia chính là ngụy trang thành đế thích thiên trong đội ngũ đồ long thất vũ một trong giúp hắn đồ long đồng thời cũng coi là cái bảo hiểm với lại cổ nhân nói nguy hiểm nhất địa phương đó là an toàn nhất địa phương đế thích thiên sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra mình t ỉ mỹ chọn lựa đồ long thất vũ một trong cứ nhiên là người khác ngụy trang bất quá tại tất cả đã biết nhân viên bên trong chỉ có phá quân là cái chính cống chân tiểu nhân cho nên h ồ n g nguyên mục tiêu đó là phá quân đồng thời hắn còn biết tiến vào thiên môn bên trong nhiếp phong trảng mấy chốc sẽ đụng phải phá quân sự tình cũng đúng như hắn biết rõ như thế phá quân xác thực tìm tới nhiếp phong đồng thời tu vi thế mà đã đạt đến võ vương nhị trọng c h i cảnh tăng thêm trong tay hai thanh thần bình trợ rút rất dễ dàng liền đem chỉ có nửa bước võ vương nhiếp phong đánh trọng thương ngã gục sau đó hai người chỗ chiến đấu chỗ kia trên sơn cốc không đột nhiên rơi xuống đại lượng cự thạch chờ tất cả hết thể đều kết thúc phá quân đã mất đi nhiếp phong tung tích tại phá quân nơi này hồng nguyên lần nữa thu hoạch được hai lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn một lần là liên quan tới n h i ế phong để hắn lựa chọn phải t r ă n g từ phá quân trong tay đem nhếp phong cứu đã sớm cảm giác được chỗ tối có người hắn chọn lọc tự nhiên không hắn cũng theo đó thu hoạch được một trăm tích thiên lộ một lần khác tự nhiên là liên quan tới phá quân với tư cách đế thích thiên đ ổ long nhân vật mấu chốt hắn trong tay thế nhưng là có c h ọ n vẹn hai kiện thần binh đâu hệ thống cho ra lựa chọn là để hắn lựa chọn phải t r ă n g đánh giết phá quân phá đi đế thích thiên đ ổ long đại kế hắn tự nhiên không chút do dự lựa chọn không lần nữa thu hoạch được năm trăm tích thiên lộ đồng thời còn tại hắn trên thân lưu lại một mai dấu ấn tinh thần sở dĩ lưu lại Hắn truy sát chương Phong thất bại, nhất định sẽ tiến bại, hai h trăm bốn mươi mốt ẩn nút bởi vì cứu đi nhiếp phong người cũng làm mình ngăn bài cho nên đế thích thiên đối với phá quân chỉ là t i ể u t r ư ừ n g đại giới rất dễ dàng liền bỏ qua cho hắn lần này mà có dấu ấn tinh thần tại hồng nguyên đang đợi nửa ngày sau rất dễ dàng đã tìm được phá quân tại thiên môn bên trong trụ sở mà tại hắn xuất hiện trong nháy mắt liền lặng yên không một tiếng động đối với phá quân thi triển huyễn thuật kính tượng thời không đối mặt hồng nguyên kính tượng thời không phá quân căn bản không có chút nào sức chống cự rất dễ dàng liền l u ô n hãm tại kính tượng thời không phía dưới phá quân không rõ chi tiết đem hắn cuộc đời cho hồng nguyên giảng thuật một lần bao quát hắn tất cả công pháp và võ học hình hung cơ ư n g khí sắt phá lang sói giết bỏ tâm ấn tủ kiếm quyết vạn kiếm hưng ớ hoàng bất quá những công pháp này võ học bên trong phần lớn cấp bậc đều không cao mới chỉ là nửa ngày hồng nguyên liền đem chi toàn bộ tu luyện cái bảy tám phần trong đó chỉ có chuyên môn dùng để phối hợp tham lang cùng thiên nhận đây hai thanh thần binh sắt phá lang tiến giai võ học sói giết cùng kiếm tông tuyệt học trí cao một trong vạn kiếm hưng hoàng đạt đến võ vương cấp Nhưng cũng liền như vậy, đối với hiện tại hồng nguyên mà nói đồng dạng không có bất kỳ cái gì độ khó đạt được phá quân tất cả kinh lịch ký ức cùng công pháp võ học về sau hồng nguyên trực tiếp đem phá quân công lực thôn phệ không còn thi thể cũng hóa thành cho bụi sau đó hắn liền dịch dung thành phá quân triệt để thay thế hắn phá quân với tư cách đế thích thiên đồ long thất vũ một trong tại thiên môn nội địa vị tự nhiên là cực cao ự c c gần với đế thích thiên cùng thần mẫu lạc tiên hai người tăng thêm hắn tính cách phách lối bá đạo ngoại trừ đối mặt đế thích thiên tại thiên môn bên trong ai cũng khâm phục cho nên hắn hiện đang ở tri địa ngày bình thường ngoại trừ đưa cơn cùng quét dọn vệ sinh n ộ bộ bên ngoài cơ bản liền không có người đến l i ê n tính ngày thường ra ngoài nhìn thấy người khác cũng căn bản không lý không hỏi cao lãnh dị thường đủ loại hành vi ngược lại là cho hồng nguyên tiết kiệm được đại lượng phiền p h ứ c cũng càng dễ dàng nguy trang duy nhất phiền p h ứ c là nguy trang thành phá quân về sau hắn liền không cách nào lại tùy ý rời đi thiên môn bất quá vấn đề không lớn thiên môn với tư cách hiện nay võ lâm lớn nhất thế lực nội bộ tự nhiên cũng có tự thân tổ chức tình báo lấy phá quân tại thiên môn bên trong địa vị ngoại trừ vô pháp thu hoạch một chút hạch tâm cơ mật bên ngoài cái khác một chút kích cỡ tin tức đều có thể dọ x é đến từ những tin tức kia bên trong hồng nguyên biết được lúc này đồ long thất vũ đã bị đế thích thiên tể tự trong tay hắn tham lang cùng t i ê n nhận kiếm thần trong tay anh hùng kiếm hoài không trong tay thiên tội cùng còn bị băng phong lấy hoàng á n h cùng hắn trong tay kinh tịch đao lúc này thời gian đã tiến vào trung tuần tháng mười khoảng cách kinh c h ậ p ngày trung tuần tháng hai chỉ còn lại không tới bốn tháng thời gian cho nên đế thích thiên muốn ở sau đó hơn ba tháng thời gian bên trong sưu tập đến còn lại hai kiện thần binh tiếp xuống liền nhìn hắn mục tiêu là tuyệt thế hảo kiếm cùng cái gì lấy hồng nguyên suy đoán đại khái xuất là nhiếp phong tuyết tầm đao long nhi lượng cực kiếm mặc dù cũng là một thanh thần binh nhưng long nhi tuổi tác quá nhỏ chỉ là mười mấy tuổi tuổi tác căn bản là không có cách đảm nhiệm đồ long chức trách lớn về phần phong vân tra kết hợp ma kha vô lượng đế thích thiên đã tại hai người đánh giết hùng bá thời điểm nhìn qua đối với hắn mà nói hai người kết hợp sau ma kha vô lượng đối với hắn không có chút nào uy hiếp thời gian phi tốc trôi qua hầu nguyên một bên giấu ở thiên môn bên trong chậm rãi tu luyện một bên không ngừng chú ý thiên môn bên trong cùng giang hồ bên trên phát sinh sự vụ lớn nhỏ bởi vì hắn nhiều lần can thiệp thế giới đi hướng sớm đã hoàn toàn thay đổi đầu tiên là thiết sư bảo c h i chủ thiết sư nam vì cho phụ thân báo thủ thi c h u ể n gia truyền cầm cấp võ học thú tâm giận lấy song tý làm đại giá đánh chết nhất phong sau đó đệ nhị mộng lấy tự thân cả đời cho lạc tiên bộ kinh vân bên này thì càng đơn giản đầu tiên là nhiếp phong thuyết phục sau đó là tại chỉnh tề thuyết phục cuối cùng càng là cầm tử ngưng cùng bộ thiên làm uy hiếp đối mặt loại tình huống này trừ phi thật vô tình vô nghĩa không phải ai đều gánh không được cho nên bộ kinh vân cũng cùng theo một lúc gia nhập đồ long đại nghiệp bên trong đương nhiên đây chỉ là một chút chuyện quan trọng kiện còn phát sinh rất nhiều không quá quan trọng thứ yếu sự kiện tỷ như từ phúc vì đối phó mình giả thân đế thích thiên nghiên cứu ra một loại ẩn chứa kịch độc phục ma bởi giấy đầu tiên là nhuộm bộ kinh ngạc vân thử độc biến tướng tăng cường hắn công lực sau đó để phong vân hai người ở trong đó viết xuống riêng phần mình toàn bộ võ học tổ hợp thành một bản phong vân bí tịch cũng thông qua lạc tiên tri thủ đưa đến đế thích thiên trong tay kém chút độc chết lạc tiên lại tỷ như đế thích thiên thông qua đủ loại thủ đoạn bức bách uy hiếp h o ạ c không để kỳ thành công đã luyện thành thập đại gian khổ võ học một trong luyện thiết thủ khiến cho công lực đại lúc u đệ này h thế mộng, thời gian đã qua hơn ba tháng kinh t r ậ ngày càng là gần ngay trước mắt một ngày này ngụy trang thành phá quân hồng nguyên đang tại gian phòng bên trong không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí không thể không nói ngày này trong môn thiên địa nguyên khí nồng độ cũng thực không tồi trừ ngoại giới ba năm lần nhiều mà hắn c h ỗ i chỉ là thiên địa nhân trong tam giới khu vực thiên giới thiên địa nguyên khí càng thêm n ồ n g đậm trừ ngoại giới nhiều gấp mười đáng t i ế p nơi đó là đế thích thiên tẩm cung nơi ở cũng duy nhất thuộc về đế thích thiên những người khác không được truyền triệu là cấm tiếp cận đột nhiên một đạo âm thanh t ạ i hắn ngoài cửa vang lên phá quân đại nhân chủ nhân có lệnh sáng sớm ngày mai xuất phát t đang nhắm mắt ngồi xuống h ầ nguyên lập tức mở hai mắt ra trầm ngâm một chút về sau lập tức cao giọng trả lời tốt ta đã biết ngươi đi xuống đi vâng đặt được đáp lại thị vệ lập tức bước nhanh đi xa rốt cuộc muốn lên đường sau đáng tiếc tatu vi còn kém một tia mới có thể viên mãn đã nửa tháng trôi qua tiến bộ giải rác xem ra đóng cửa làm xe thật sự là không thể làm a đi qua hơn ba tháng tính tu hắn c h â n nguyên đã tại sáu trăm tích thiên lộ trợ giúp truyền đạt đến võ vương cựu trọng đại viên mãn c h i cảnh nhục thân cùng t i n h thần lực cũng đều khoảng cách cựu trọng đại viên mãn không xa nhưng hắn chân lý võ đạo lại cắm ở cuối cùng từng tia bên trên bất luận hắn cố gắng như thế nào cũng không vào một điểm để hắn không thể tại đồ long trước đó đột phá đến võ hoàng tri cảnh chương hai trăm bốn mươi hai kinh trọng này đồ long kỳ hạ thôi lấy được chức long nguyên lại nói băng thất bên trong h ồ n g Nguyên thầm thì một tiếng lần nữa chậm rãi nhắm lại hai mắt mà trước mắt hắn một đạo màu lam n h ạ t màn sáng cũng theo đó chậm rãi quan bế cái kia chính là hắn hiện tại thuộc tính siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh h ồ nguyên n g cảnh giới võ vương cảnh nhị trọng ẩn tàng bên trong võ vương cảnh cựu trọng đình phong chân lý võ đạo âm dương c h â n ý cựu trọng đình phong ngũ hành c h â n ý cựu trọng đình phong công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn chín trăm chín mươi chín vạn chín trăm chín mươi chín vạn cựu chuyển bất diệt thân đệ cựu trọng hai nghìn năm trăm sáu mươi ba hai trăm m ư ơ i năm chín trăm năm mươi vạn bất tử thần hủ quyết đệ cựu trọng một năm bốn hai năm ba bốn chín trăm năm mươi vạn âm dương tạo hóa quyết đệ thập trọng đại viên mãn không một nghìn vạn điều kiện không đủ vô pháp tu luyện võ học thất vô tuyệt cảnh đại thành một nghìn vạn một nghìn vạn như lai thần trưởng đại thành một nghìn vạn một nghìn vạn cường cực mười đạo tinh thông một nghìn bốn trăm hai mươi năm ba trăm tám mươi b ố ba trăm linh vạn vô thiên kiếm hủ quyết tinh thông năm trăm hai mươi bốn năm trăm ba mươi hai ba trăm năm mươi vạn diện thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam tinh thông tám n g h a i trăm năm ba bốn năm trăm n h vạn tứ tự diệt thế quyết viên mãn chín trăm tám mươi lăm vạn chín trăm tám mươi lăm vạn t u y ệ t ảnh sung tiêu bộ viên mãn chín trăm năm mươi vạn chín trăm năm mươi vạn thiên huyễn ma ảnh bộ viên mãn chín trăm năm mươi vạn chín trăm năm mươi vạn kính tượng thời không viên mãn chín trăm hai mươi vạn chín trăm hai mươi vạn phá thiên quyết viên mãn chín trăm chín mươi chín vạn chín trăm chín mươi chín vạn tư chất thiên tiêu thiên c h i tiêu tử ngàn năm không g i à ẩn tàng bên trong siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một kỹ năng do xét thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tục a o ba đợi rút a lâu như vậy thời gian trôi qua hắn tất cả tự sáng tạo công pháp và võ học đều có cực lớn để thăng bao quát hắn phá thiên quyết cũng bị hắn lợi dụng hệ thống ban thưởng lần kia công pháp võ học để thăng cơ hội cho tăng lên tới thượng phẩm võ vương cấp cực hạ trừ cái đó ra hắn còn đem huyền vũ chân công bên trong cần thiên đạo chiến hạp mới có thể thi triển cường cực mười đạo cùng vô thiên kiếm hổ quyết cùng mới thu hoạch được không lâu diện tiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam cũng tu luyện đến tinh thông chi cảnh bất quá ba chiêu này uy lực mặc dù kinh thiên động địa nhưng đối tự thân tổn thương qua khổng lộ hắn còn chưa bao giờ thi triển thí nghiệm qua tu luyện không có tuyến nguyện một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. sáng sớm ngày thứ hai hồng nguyên liền cùng một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về bờ biển xuất phát mà đi đám người bị chia làm hai loại đệ nhất loại đó là hắn loại này không có mang mặt nạ hết thể có tám người ngoại trừ hắn còn có thật nhiều người quen hoài không hoài diệt hai huynh đệ phong vân hai người lạ tiên cùng c h ỉ xa xa gặp một lần h o à ảnh một cái duy nhất chưa thấy qua cái kia hẳn là kiếm thần đi qua hồng nguyên từng cái dò xét hắn phát hiện những người này tu vi toàn bộ đạt đến võ vương chi cảnh trong đó lại lấy n h ế p phong cảnh giới cao nhất đặt đến võ vương nhị trọng những người khác tắc đều tại võ vương nhất trọng bất quá những người này sắc mặt đầy đủ cũng không quá đ ẹ mắt dù sao không có một cái nào là tự nguyện điều này cũng làm cho đám người trên đường đi cơ bản đều c h ầ mặc m ít nói không người nói chuyện mà còn lại người đó là loại thứ hai đầy đủ đều mang theo đủ loại động vật mặt nạ nhân số ước chừng tại ba mươi cái khoảng nhưng cũng đều là đế thích thiên tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cao thủ tu vi yếu nhất cũng tại tông sư hậu kỳ c h i cảnh đại tông sư càng là chiếm trọn vẹn một phần ba lấy đám người tốc độ chỉ là hai canh giờ liền đạt tới bờ biển nơi đó một chiếc dài đến sáu bảy mươi m tầng năm long đầu thì lớn đ a ngoại trừ phong vân hoài không kiếm thần hoàng ảnh cùng ngụy trang thành phá quân t h ư n g nguyên những người khác lập tức hướng đế thích thiên quỳ xuống đất hành lễ đế thích thiên chỉ là nhìn thoáng qua liền không lại để ý tới đám người mà là cao giọng mở miệng nói bản tọa tại kinh ngạc t h ụ kỳ hạn thực hành đồ long đại kế chính là khoáng cổ tuyệt kim hạng nhất đại sự các ngươi nhất định phải đồng tâm đông đức hợp tác vô gian mới có thể có thành tựu đều nghe rõ chưa minh bạch n tốt xuất phát nghe được đám người cùng kêu lên trả lời đế thích tiên hét to một tiếng vung tay lên hạ lệnh chính thức xuất phát sau đó thuyền lớn lập tức dương phàm lên đường tại một vị thần tướng chỉ huy dưới hướng về thần long đ ả o phương hướng mau chóng đuổi theo lấy hồng nguyên quan c h ắ c thuyền lớn tiến lên phương hướng chính là đông nam mục tiêu hẳn là tại nam hải bên trong nhưng nam hải phạm vi quá lớn đồng thời hòn đảo đông đảo hắn cũng đoán không ra là thần long đ ả o cụ thể ở đâu nghĩ không ra liền không m u ố n hắn tại thanh nẹp bên trên nhìn sau khi liền trở về phòng nhắm mắt ngồi xuống đi không chỉ là hắn những người khác cũng đại đô như thế Bởi vì lọt vào lọt trong tầm mắt thấy sau đó tất cả mọi người lập tức cầm riêng phần mình binh khí đi tới thanh nẹp bên trên chỉ thấy thuyền lớn phía trước sương xuất mù tràn ngập sương mù bên trong một đoàn to lớn hắc ảnh đang như ẩn như hiện đầu thuyền theo cái kia thần tướng lĩnh mệnh hầu nguyên lập tức cảm giác được dưới chân thuyền lớn bắt đầu gia tăng tốc độ chạy bay thẳng nơi xa thần long đảo mà đi nhưng cũng không lâu lắm trên thuyền đám người liền nghe đến nơi xa thần long đảo bên trên thuyền đến một trận cao giọng tiếng hò hét trên thuyền người nghe ta thần long đảo không chào đón ngoại nhân mời các ngươi nhanh chuyến về nghe được câm thanh đứng tại đế thích thiên bên cạnh lạc tiên hơi nghi hoặc một chút dò hỏi chủ nhân những người này đế thích thiên hiện tại tâm tình rất tốt cho nên nhẹ giọng mở miệng giải thích bọn hắn là thời đại sinh hoạt tại thần long đ ả o bên trên hải tộc nhân là chuyên môn thần hộ mệnh long sau đó to lớn vung tay lên ra lệnh cho ta truyền lệnh xuống đừng để ý tới bọn hắn tiếp tục đi tới vâng lạc tiên vội vàng lĩnh mệnh đồng thời lập tức quay người cao dọn g quát chủ nhân có lệnh tiếp tục đi tới theo ra lệnh một tiếng thuyền lớn tiếp tục hướng về thần long đ ả o tiếp cận mà đi nhưng không bao lâu thần long đ ả o bên trên liền chuyển đến từng trận tiếng kèn sau đó không lâu đám người liền cảm giác được trong nước có đại lượng khí tức đang tại nhanh chóng tiếp cận đế thích thiên lập tức làm cho người thò người ra xem xét nhưng sương mù nồng hậu dày đặc đứng tại trên thuyền căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì đột nhiên vô số hiện ra h à n q u a n g n ỏ tiễn cấp tốc xông ra mặt nước đem những cái kia nhô ra thân thể xem xét thiên môn đám người cơ hồ toàn bộ bắn thành con nhím cái kia n ỏ tiễn uy lực mạnh thế mà ngay cả tông sư cương khí hộ thân đều ngăn cản không nổi chừng 243, thiên cầu thực nhật, thần hiện. những cái kia nọ tiễn tại bắn rết bên ngoài thiên môn hộ vệ về sau lại hướng về hồng nguyên đám người công kích mà đến bất quá những này tiễn đối phó tông sư vẫn được đối với đại tông sư liền đã không có uy hiếp càng đừng đề cập là võ vương cho nên đám người rất dễ dàng liền đem tất cả mũi tên ngăn cản xuống tới mà h n g nguyên trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi đụng phải đến đây ngăn cản các người đổ bộ thần long đạo hải tộc bên trong người ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý bọn hắn bị đông đảo người trong võ lâm đ ổ sát không còn có thể đạt được võ vương cấp võ học lưỡng cực kiếm pháp hai xung phong nhận việc một mình xuống nước đem những hải tộc này bên trong người đánh lui có thể đạt được võ vương cấp võ học thần thủ thần thủy quyết như thế cái thứ tốt liền ngươi n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt sáng lên lập tức quyết định lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng sau đó hồng nguyên lập tức hét to lên tiếng một đám trộm gà bắt chó sâu kiến liền để ta pha quân đưa các ngươi đ o ạ n đường đang khi nói chuyện hắn vọt thẳng vào trong nước sau đó từng đạo đao kiếm chi khí không ngừng ở trong nước tung hoành bế nghễ xung quanh thủy vực cũng cấp tốc bị đại lượng máu tươi nhuộm đỏ một màn này nhìn trên thuyền mày tỉ như nhất phong lại tỉ như hoài không nhưng những người khác lại mặt lộ vẻ vui mừng đế thích thiên lại càng hài lòng không điểm đứt lấy đầu đáng tiếc bọn hắn không biết là trong nước hải tộc đám người cũng chỉ là thụ một chút bị thương ngoài ra thôi sau đó bọn hắn ngay tại hồng nguyên kính tượng thời không khống chế bên dưới trở lại thần long đảo mà đi không có một cái nào bỏ mình hồng nguyên lừa qua trên thuyền đám người tự nhiên cũng lừa qua thần long đảo bên trên hải tộc tộc trưởng thủy thần vương mắt thấy mặt biển bị đại lượng máu tươi nhuộm thành màu đỏ hắn s á c mặt đại biến trực tiếp phẫn nộ vận chuyển toàn thân công lực đối mặt biển thi triển ra tộc bên trong đời đời truyền lại thần công thần thủy quyết thoáng chốc giữa vô số nước biển tại thần thủy quyết điều khiển từng cơn sóng liên tiếp hướng về h ồ n g nguyện đám người ngồi thuyền m á n h liệt mà đi mới vừa cầm tới ban thưởng cũng trở lại trên thuyền h ồ n g nguyện còn chưa kịp nghỉ ngơi dưới chân hắn thuyền liền bắt đầu kịch liệt lắc lư đứng lên trong lúc nhất thời đám người đầy đủ đều đứng không v ữ n g bốn phía lung lay một đám phế vật nhìn ta đối mặt loại tình huống này đế thích thiên hừ lạnh một tiếng lần đầu tiên xuất thủ trong nháy mắt một đạo to lớn chân nguyên hộ cháo trực tiếp đem cả con thuyền đều bao quanh bao trùm đám người cũng không còn cảm nhận được bất kỳ xóc này sau đó cả chiếc thuyền lớn không nhìn thẳng ngoại giới to lớn sóng gió trực tiếp hướng về thần long đội theo rất nhanh thuyền liền không trở ngại chút nào đứng tại thần long đảo một chỗ trên bờ cát ngoại trừ lưu lại canh gác đội thuyền hai người bên ngoài còn lại tất cả mọi người đều đi theo đế thích thiên trùng trùng điệp điệp hướng thần long đảo bên trong m à đi mà lên đảo trong nháy mắt hồng nguyên lập tức ánh mắt sáng lên nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí trách không được thần long sẽ một mực sinh tồn ở nơi đây từ trước đến nay đến phong vân thế giới đến nay cũng có hơn m ộ ư ơ i năm hắn đi qua địa phương càng là nhiều không kể siết trong đó thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất khi mấy ngày trong môn thiên giới cũng gọi hư không thành giới tiếp theo là hoa kỳ lần sinh tồn Lang sau đó nhưng là hoàn thành lạc dương mà bây giờ thần long đảo chỉ là phía ngoài nhất thiên địa nguyên khí nồng độ liền cơ hồ cùng hư không t h a n h giới ngang hàng đồng thời theo bọn hắn không ngừng thâm nhập thiên địa nguyên khí nồng độ cũng đang nhanh chóng tăng lên lúc này khoảng cách thần long hiện thân kinh ngạc thụy kỳ hạn chỉ còn lại có chỉ là một ngày thời gian mà tại lên đảo về sau đế thích thiên đem ngoại trừ dơ lên mình bốn cái kiệu phu lạ tiên hoài diệt cùng đồ long thất vũ bên ngoài tất cả những người khác chia làm đếm đội đầy đủ đều, đều phái đi ra tìm kiếm hải tộc người tung tích bất quá hải tộc người cũng có tự mình hiểu lấy Tại phát i h ệ nhưng theo thâm nhập thần long đạo tất cả mọi người đều trở nên tâm sự nặng nề từng cái ánh mắt chuyển động không ngừng quay đầu lẫn nhau đối mặt quan sát hiện nhiên đều có riêng phần mình tính toán cái này cũng rất bình thường dù sao bọn hắn cơ bản đều là bị đế thích thiên bức bách uy hiếp mà đến đáng tiếc bọn hắn căn bản không biết tại bọn hắn đám này cựu non bên trong còn ẩn giấu đi một cái hất lên r a dê mánh hổ bọn hắn tất cả tính toán tại tuyệt đối thực lực trước mặt đều là hư hảo mà đi qua như vậy một phen dày vò mặt trời đã ngã về tây sau đó không lâu sắc trời liền hoàn toàn mở đi đám người mặc dù đã sơn có nhìn ban đêm chi cặp năng bạch thiên hắt dạ cũng không có cái gì phân biệt nhưng đế thích thiên hiển nhiên không có ý định ban đêm tiếp tục đi đường tại mặt trời hoàn toàn xuống núi về sau liền mệnh lệnh lệnh đám người tìm kiếm thần long tung tích một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai an xong điểm tâm đám người tiếp tục bước lên tìm kiếm thần long tung tích con đường không lâu về sau bọn hắn liền phát hiện một chỗ thôn xóm nhìn cái k i a t ừ n g gian hoàn hảo không chút tổn hại phong ố c hẳn là hải tộc người ngày bình thường sinh hoạt chỗ cư trụ đáng tiếc đi qua đám người dò xét bên trong sớm đã không có m a hay sau đó tại đế thích thiên mệnh lệ n h dưới đám người xuyên qua thôn tiếp tục hướng về thần long đảo chỗ sâu mà đi không biết qua bao lâu theo mặt trời chậm rãi thăng đến cao nhất chính hành đi tại một mảnh trong núi rừng đám người đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tối xâm lại sau đó bọn hắn liền phát hiện đỉnh đầu mặt trời bắt đầu chậm rãi bị một tấm hắc cám ngăn c h e nhìn thấy một màn này đế thích t i ê n lập tức điên c ư ờ i to đứng lên ha ha ha ha ha thiên cầu thực n h ậ n thật sự là kinh ngạc thụy chi tự a ha ha ha ha ha. nhìn cán dỡ c ư ờ i to đế thích t i ê n h n g nguyên lông mày n ư n g tụ hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm đây là nhật thực lúc này mới mấy năm tại sao lại nhật thực phải biết mười mấy năm trước tại hùng bá bỏ mình không bao lâu phương thế giới này liền phát sinh qua một lần nhật thực lần kia cũng là hùng bá thành ma kỳ h ạ đang tiếc hắn mất mạng đợi đến ngày đó không nghĩ tới mới qua chỉ là mười bốn mười lăm năm thế mà xuất hiện lần nữa một lần nhật thực nhưng không chờ hắn nghi hoặc bao lâu một đạo to rõ tiếng gào thét liền vang vọng hư không gào mà theo âm thanh xuất hiện đám người xung quanh lập tức cuồng phong gào thét nhấc lên đẩy trời khói bùi cùng lá khô sau đó không lâu một đạo đen kịt long hình thân ảnh liền từ đám người trên đỉnh đầu lao vùn vụt mà qua hướng về nơi xa bay đi nhìn long a ha ha ha, ha. nhanh bởi theo cho ta truy đi chương hai trăm bốn mươi b ố độ long chi chiến trong núi rừng theo thần long vạch phá bầu trời tại đế thích thiên mệnh lệnh dưới tất cả mọi người lập tức đuổi theo mà h ồ n g nguyên thì tại cái kia nhìn thoáng qua trong né mắt trực tiếp hướng giữa không trung thần long ném ra một đạo t h u ậ t thăm dò t r u n g tộc thần long suy yếu bên trong thân phận võ hoàng cấp thánh thú tứ đại thụy thú một trong cảnh giới võ hoàng nhất trọng định phong tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t ba nghìn năm không ra keng ngươi không thấy phong vân tứ đại thụy thú xếp hàng thứ nhất thần long ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý hắn rời đi có thể đạt được võ hoàng cấp võ học lục diệt v â ngã kiếm nhị thập t ă n hai thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh thần long ngủ say mấy trăm năm hiện tại đang đứng tại suy yếu kỳ cùng mọi người hợp lực đem đồ diệt có thể đạt được võ hoàng cấp võ học hôn thiên tứ t u y ệ t thảo hệ thống đây là cùng ta đối nghịch đâu thế mà đem lục diệt vô ngã kiếm nhị thập tam đặt ở cái thứ nhất tuyển hạ bên trên n g h e xong hệ thống cho ra hai cái tuyển hạ chính cùng lấy đám người truy tung thần long hồng nguyên có chút nhớ nhung t h ử i mẹ đây chính là hắn tâm tâm niệm niệm phong vân tối cường võ học lục diệt vô ngã kiếm nhị thập tam nhất là theo hắn tu luyện diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam sau đó đối với càng mạnh lục diệt vô ngã kiếm nhị thập tam thì càng h hiện tại hắn còn xa xa không có đạt đến có thể tìm kiếm hệ thống lai lịch tình trạng càng đừng đề cập là phản kháng mà thần long đó là hắn chuyến này mục tiêu hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ cho nên thôi vạn sự không có thập toàn t h ậ p mỹ ta chọn hai h ồ nguyên n g bất đắc dĩ lắc đầu trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng rất nhanh đám người liền truy tìm lấy thần long tung tích đi tới một mảnh có chút hoang vu trong vùng núi bộ đế thích thiên bởi vì là bị bốn cái đại tông sư d ơ lên cho nên xa xa rán tại đám người sau lưng lạc tiên cùng hoài diện tắt đi theo khoảng cho nên chỉ có hờ nguyên phong vân hai người hoài d i ệ t kiếm thần cùng hoàng ảnh sáu người theo thật sắt thần long sau đó cũng cuối cùng dừng lại tại một đầu sâu không thấy đáy to lớn thâm viên biên giới chỗ bọn hắn tận mắt nhìn thấy thần long cuối cùng liền biến mất tại đầu này thâm viên vết nước bên trong thâm viên trước hoài không s ắ c mặt ngưng trọng d o hỏi chư vị thần long trốn vào trong vực sâu chúng ta nên làm cái gì mắt thấy không người nói chuyện hồng nguyên lập tức mở miệng nói làm sao bây giờ chúng ta cùng một chỗ thi triển kiếm khí đem nó bước đi ra cái này vốn là hẳn là đoạn lãng lợi kịch đáng tiếc đối với hắn ngay cả cặn cũng không còn cũng chỉ có thể từ hắn đại lao nghe được hắn nói những người khác nhìn nhau về sau lần lượt nhẹ gật đầu sau đó đám người nhao nhao dơ cao thần minh vận chuyển chân nguyên cơ hồ cùng một thời gian hướng về thâm viên bên trong c h ạ m ra từng đạo đao kiếm chi khí đáng tiếc thâm viên quá sâu đám người đao kiếm chi khí liền như là châu đất xuống biển không có lật lên bất kỳ b ọ t nước đợi lửa này g mắt thấy không hề có động tinh gì bộ kinh vân quyết định lấy thân làm ngồi nhảy vào thâm viên bên trong đem thần lòng dẫn dụ đi ra sau đó hắn cũng không đợi cái khác người phản ứng lập tức không chút do dự nhảy xuống vân sư minh nhìn thấy bộ kinh vân nhảy xuống nhiếp h o n g biên sắc lập tức thân hình trận lóe cũng cùng theo một lúc nhảy xuống â ngược lại là huynh đệ tình thâm nhìn thấy một màn này hồng nguyên sửng sốt một chút nhỏ giọng lầm bầm nói tại nguyên tắc kịch bản bên trong lúc này nhiếp phong còn chưa tới ở đây cho nên cũng chỉ có bộ kinh vân một người nhảy xuống hiện tại trực tiếp biến thành hai cái cũng không biết đối lại sau kịch bản phát triển có ảnh hưởng hay không bất quá hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa phong vân hai người với tư cách thiên mệnh t r i tử nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện rất nhanh thâm viên phía dưới liền truyền đến phong vân hai người tiếng hét dài sau đó hai bóng người gần như đồng thời từ thâm biên bên trong sông ra mà bọn hắn sau lưng tại một đạo to rõ tiếng long ngâm bên trong thần long theo sát bọn hắn v ắ n ra nhìn thấy thần long xuất hiện hồng nguyên lập tức cơ tham lang thiên nhận hướng hắn bắn ra hai đạo khí nhận hoặc không hoàng ảnh cùng kiếm thần ba người cũng học theo r i ê n g phần mình cơ trong tay thần binh hướng thần long công tới đám người công kích lập tức đem dài đến trăm mét thần long đánh một cái là o đ ả o để phong vân hai người đến lấy đào thoát thần long truy sát lần nữa trở lại trong đội ngũ sau đó thần long nổi giận gầm lên một tiếng lập tức hướng về đám người vội vàng xông đến thân hình những nơi đi qua cùng phong gạo thét khủng bố lực lượng đem phương viên vài trăm mét bên trong tất cả đều hất bay ra ngoài càng là trực tiếp đem ngăn tại hắn trước người hồng nguyên cùng hoàng ảnh đánh bay ra mấy chục mét trực tiếp nằm ở trên mặt đất đây khủng bố một màn lập tức để nơi xa quan chiến đế thích thiên sắc mặt cứng lại hắn không nghĩ tới dù là đứng tại suy yếu kỳ thần long đều khủng bố như thế chỉ là vừa đối mặt liền đà thương hắn hai viên đại tướng nhưng thần long công kích xa xa không có đình chỉ tại đánh bay hồng nguyên cùng hoàng ảnh sau đó hắn lại hướng về phong vân bốn người phong đi dọa bốn người biến sắc quay người liền nhảy vào một bên thâm viên vết nước bên trong tranh né công kích mắt thấy đã mất vừa vặn đụng phải mới vừa đứng dậy hồng nguyên cùng hoàng ảnh sau đó t ừ n g cổ nóng bỏng long viêm liền từ hắn trong miệng mãnh liệt mà ra trực tiếp hướng về hai người vào tới hắn phạm vi lớn để cho hai người căn bản không chỗ trốn tránh chỉ có thể t r ọ i cứng bất quá không biết có phải hay không bởi vì mới vừa thức tỉnh nguyên nhân thần long long viêm uy vi lực cũng không quá mạnh ước chừng chỉ có võ vương ngũ lục trọng bộ dáng đồng thời cũng không bền bỉ có thần binh nơi tay hai người mặc dù ngăn cản đứng lên rất là gian nan nhưng cũng thành công chặn lại thần long long viêm đương nhiên hoàng ảnh là thật tại ngăn cản hồng nguyên hoàn toàn đó là đang giả vợ đâu đừng nói ngăn cản hắn đó là đứng tại cái kia bất động. Cái thưa ơ n tổn được hắn nhục thân. Nhưng hắn biết đây chẳng g biết được đây q u là Long Long lực lên. tạm thời, theo thời gian chuyển rời, thần Rất thừa Viêm chuyển nhanh chóng kéo lên. Rất nhanh, gian rời, kéo uy sẽ dịp thần long hồi khí công phu hồng nguyên cùng hoàng ảnh liền nhanh chóng cùng phong vân bốn người lần nữa tụ hợp một chỗ đáng tiếc tại tuyệt đối thực lực trước mặt nhân số lại nhiều cũng là đưa đồ ăn hồng nguyên đã cơ bản biết thần long hiện tại thực lực đến gần vô hạn võ hoàng c h i cảnh cộng thêm võ hoàng cấp khủng bố nhục thân lấy đám người lực lượng dù làm ư ợ n nhờ thần binh tri lực đánh đã lâu như vậy cũng không thể làm bị thương thần long mảy may, may. sau đó sự tình cùng phim truyền hình bên trong không sai b i ệ t lắm thần long lần nữa ngưng tụ ra đại lượng long viêm hướng đám người công tới chỉ là ngăn cản một hồi sáu người liền thừa dịp xung quanh sương mù nổi lên bốn phía mà hướng về bốn phương tám hướng tránh đi sau đó khoảng cách gần nhất bộ kinh vân liền được đột nhiên vọt tới bên cạnh thần long một móng vuốt đ ặ t ở trên mặt đất mắt thấy hắn liền muốn mệnh t ă n g thần long chi miệng nhất phong không lo được nguy hiểm thân tự a như tia chấp vọt vào thần long miệng rộng bên trong để hắn không cách nào lại khép kín cũng thành công cứu ra bộ kinh vân lại sau đó, Bộ k i chương hai â n n cứu ế p h trăm bốn mươi năm nhân thần hợp thể thần long túi đầu không biết tên vùng núi giữa bị thần long từ trên cao bên trên đánh xuống hồng nguyên sáu người rất nhanh liền toàn bộ tụ tập đến đế thích thiên bên cạnh bọn hắn đã đã nhìn ra đế thích thiên đó là bắt bọn hắn đang thí nghiệm thần long thực lực cũng nhân cơ hội để thần long gõ một cái tâm cao khí nạo g bọn hắn đây cũng là bọn hắn tự nguyện bọn hắn cái nào không phải tung hoành giang hồ mấy chục năm cao thủ thành danh từng cái tự cho mình siêu phàm chưa từng cảm thấy mình sẽ thua bởi một cái x u ấ t sinh đáng tiếc hiện thực lại hung hăng cho bọn hắn đến một đạo trọng kích cho dù là bọn họ đem hết toàn lực thế mà đều không có thể thương tổn được thần long m a y may hiện tại thử nghiệm không sai biệt lắm thấy do tự thân bọn hắn tự nhiên cũng không muốn lại uồng phí sức lực nhìn thấy đám người đầy đủ đều một lần nữa trởi bên cạy mình đ hhh <cười> xem ra bản tọa là đánh giá thấp đầy thần thú uy lực thấy mấy người đều đem ánh mắt nhìn về phía mình đế thích thiên tiếp tục lớn tiếng nói các n g ư ơ i sáu người là hiện nay võ lâm c h i kỳ tài mặc dù nắm giữ thần binh lợi khí nơi tay lại lẫn nhau khắc chế tăng thêm các ngư ơ i d ư ơ n g cương chi khí quá nặng vô pháp lâm dương cân đối rất khó cầm trong tay thần binh uy năng phát huy đến lớn nhất lần này xuống dưới là không thể nào địch nổi cái kia đầu x u ấ t sinh hiện tại duy nhất biện pháp đó là tập hợp các ngư sáu người công lực tăng thêm bản tọa ngàn năm hàn bằng tuyển học thánh tâm quyết kết hợp một mạch cương nhu cùng tồn tại mới có thể nhất cử giết chết cái tia nghiệt xúc n g h e x o n g đế thích thiên i giảng ê n t u ậ t mấy n g ư ờ nhìn nhau, nhau nhau nói lần người giống xếp chồng người đồng dạng thấy phía Sau cảm có cái cái, mấy một một mà lượt gật gật t đó, lý, đầu. để xếp ép r cùng c hét í thích thích n tiên. Nhân thần tiên h hợp thể. Theo h là đế đế lớn một tiếng h ồ n g nguyên lập tức cảm giác được tự thân công lực bắt đầu bị một cố cường đại ngoại lực hấp dẫn lấy muốn phá thể mà ra có lực lượng kia hắn hết sức quen thuộc chính là đế thích thiên đang thi triển nạp hải thánh tâm trú muốn thống hợp tất cả mọi người công lực cùng thần binh c h i lực làm một thể đối với cái này hắn tự nhiên không có ngăn cản bất quá chỉ phóng xuất ra cực thiếu một bộ phận chân nguyên nhưng cũng tương đương với phổ thông võ vương nhị trọng cường giả bảy tám phần chân nguyên mà theo tất cả mọi người công lực cùng thần binh c h i lực đều bị đế thích thiên hấp thu cũng vận thành một cỗ bảy người trong nháy mắt hóa thành một thanh dài đến năm trượng cự hình thần kiếm bay thẳng đánh tới thần lòng công kích mà đi nhưng hầu nguyên sáu người cũng chỉ là cái không ngừng kích phát thần binh tri lực nhìn khác nhau tất cả lực lượng cùng phương thức công kích đều tại đều Chỉ trong h ấ lúc nhất thời viễn siêu trước đó nóng rực đối diện đánh tới đem bảy người toàn bộ đốt khuôn mặt dữ tợn thống khổ không thôi nhất là với tư cách mũi kiếm đế thích thiên vốn là sợ nóng hắn càng là đứng núi chịu xảo têu dên không ngừng lập tức khống chế lấy thần kiếm lao vùn vụ thoát đi lòng viêm vây quanh thấy đây thần long lập tức đuổi sát mà lên thừa thắng xông lên đáng tiếc trí lực rất thấp nó căn bản không biết đây hết thể đều là đế thích thiên kế d ụ địch chỉ thấy đế thích thiên đột nhiên đình chỉ chạy trốn mà là đem thần kiếm cực tốc chuyển động đứng lên qua trong dây lát liền hóa thành một cái to lớn kiếm luân ai quy không cao thần long căn bản không biết đây là cái gì trực tiếp vô não một ngụm long viêm liền phụ tới nhưng lần này long viêm không chỉ có không có bất kỳ cái gì hiệu quả ngược lại bị kiếm luân bắn ngược trở về nhưng thần long cuối cùng phản công tri lực cũng làm vỡ nát đám người tạo thành thần kiếm đem trừ đế thích thiên bên ngoài tất cả mọi người đều đánh bay ra ngoài ngã xuống đất sau thổ hết không ngừng bản thân bị trọng thương hầu nguyên tự nhiên cũng không ngoại lệ đồng dạng làm bộ nôn mấy ngủ máu tươi nhìn thấy đám người thảm trạng hoàn hảo không chút tổn hại đế thích thiên lập tức cản dỡ cười to nói ha ha ha tốt làm tốt hiện theo đế thích thiên lần nữa phát ra một trận khó nghe tiếng cười thân hình c r ậ n lóe trực tiếp đem tự thân hóa thành một thanh dài hơn một triệu băng kiếm trong nháy mắt liền từ thần long phần bụng xuyên thủng mạ qua sau đó một mai so với người trưởng thành đầu lâu còn muốn lớn hơn hai vòng đỏ thâm hình cầu liền từ thần long thể nội bay ra trực tiếp đã rơi vào lần nữa khôi phục hình người đế thích thiên trong tay cái kia chính là thần long long nguyên theo long nguyên xuất hiện hồng nguyên trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải mới vừa xuất thế thần long long nguyên ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý các phương tranh đoạt long nguyên có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật phượng huyết kim đan một mai hai xuất thủ đem long nguyên chiếm làm của riêng có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật vạn đạo kim đan một mai ân phượng huyết kim đan chẳng lẽ đó là từ phúc năm đó dùng phượng huyết cho thủy hoàng đế luyện chế cái kia một mai đáng tiếc ta chọn hai nghe xong hệ thống giảng thuật hồng nguyên ánh mắt sáng lên nhưng rất nhanh liền phai nhặt xuống cũng không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng mà liên t ạ i hắn làm dòng ra lựa chọn thì cầm tới long nguyên đế thích thiên lần nữa hướng đám người trào phúng cười to nói chỉ bằng các ngươi sáu cái cũng muốn cầm tới long nguyên tại cái kia hảo hảo điều t ứ c ca ha, ha ha ha ha mấy người khác lập tức trận mắt nhìn nhưng lại bực mình chẳng dám nói ra nhưng hồng nguyên nhìn về phía đế thích thiên trong mắt cũng lộ ra một vện trào phúng cùng thương hại bởi vì cho đến bây giờ hắn đều không có thu được đánh giết thần long b a n thưởng hiển nhiên dù là đã mất đi long nguyên thần long còn chưa chết quả nhiên đang c ả n dỡ cười to đế thích thiên đột nhiên bị thần long d ỗ i ra trái chân trước tóm chặt lấy trong tay hắn long nguyên cũng theo đó bị đánh bay ra ngoài nhìn thấy một màn này đang điều tức khôi phục tự thân công lực h o à i không phong vân mấy người nhao nhao ánh mắt tỏa sáng đầy đủ đều không lo được lại điều tức tự thân tương h thế nhao nhao phi thân hướng về không trung long nguyên phóng đi vẫn đứng ở phía xa h o à i diệt cùng lạc tiên cũng đang động đánh không được đế thích thiên mệnh lệnh dưới hướng về long nguyên phóng đi đáng tiếc bọn hắn tốc độ nhanh nhưng một đạo thân ảnh tốc độ nhanh hơn bọn họ. mọi người mới mới vừa khởi hành bọn hắn liền thấy một đạo thân ảnh như là thuấn di xuất hiện ở long nguyên trước đó cũng đưa tay đem chậm rãi ngăn chặn nhìn thấy một màn này đám người nhao nhao khiếp sợ mở to hai mắt trực tiếp lên tiếng kinh hô pha quân thế nào lại là hắn hắn tốc độ vì sao nhanh như vậy đây chương hai trăm bốn mươi sáu hồng tiên sinh mặc kệ nó bên trên giết hắn pha quân giao ra long nguyên ta tha cho ngươi khỏi chết pha quân long nguyên cũng không phải ngươi có thể cầm vẫn là ngoan ngoan giao ra a trong sơ cốc đám người mặc dù nghi hoặc phá quân tốc độ vì sao đột nhiên biến nhanh nhiều như vậy nhưng cũng chỉ là khiếp sợ một cái liền nhao nhao hô quát một tiếng bay thẳng hầu nguyên ngụy trang phá quân đánh tới nhìn thấy một màn này h n g nguyên cũng không v ộ i mà rỡ xuống ngụy trang lách mình ở giữa rơi vào một bên trên vách núi một cái tay nâng long nguyên một cái tay nắm lấy thần bình thiên n h ậ t đao lưới đ a o hàn quang bốn phía chỉ xéo đám người cũng cao giọng cười to nói ha ha ha ha long nguyên đã rơi vào ta trong tay vậy liền chứng minh đây là thiên mệnh sở quy muốn long nguyên vậy liền để ta nhìn xem các ngươi những này tự cho mình siêu phảm tuyệt đỉnh cao thủ nhóm đến cùng đều có bản lĩnh gì nhìn không ai bị nổi hồng nguyên hoàng ảnh cái thứ nhất xuống tới cũng c a u dọc quát muốn chết muốn mang đi long nguyên ăn trước lao tử một cái bậy thức đao ý xi、si、đất ruột nhìn thấy hoàng ảnh xuống tới nhếp phong lập tức theo sát phía sau hét lớn lên tiếng phá quân giao ra long nguyên nào hàn lục quyết những người khác tự nhiên không cam lòng người về sau từng cái thi triển diên phần mình tuyệt học đầy đủ đều công về phía trên vách núi hồng nguyên kiếm lưu ngân kiếm l ử a vô danh a a nhìn đám người thật đầy đủ đều hướng mình vào tới hồng nguyên khé cười một tiếng trong mắt tinh quang trận lóe trong tay thiên nhận đao trong nháy mắt hóa thành đao ảnh đầy trời như là đao s u n g dài hướng về v ọ t tới đám người bao phủ mà đi vô nhị đao pháp thức thứ hai rút đao đoạt thủy làm thập cường võ đạo xếp ở vị trí thứ nhất võ học vô nhị đao pháp cấp bậc đã đạt đến võ vương cấp cực hạ n hồng nguyên mặc dù không cách nào đem tu luyện tới đại viên mãn c h i cảnh nhưng cũng đạt tới đại thành đình phong phối hợp thêm cái kia đã đạt đến võ vương cực h ạ n tu vi dù là chỉ là tiện tay một đao uy lực cũng khủng bố tuyệt luân kinh thiên động địa chỉ thấy trên không trung đầu kia bị hồng nguyên tiện tay bổ ra đào khí trường hà thế như chẻ tre qua trong dây lát liền đem tất cả mọi người công kích quay đến vỡ nát cũng khí thế không giảm đem tất cả mọi người hất bay ra ngoài. nếu không phải hồng nguyên kịp thời thu tay lại những người này sợ là sẽ bị hắn một đao kia toàn bộ xoắn thành thịt băng phanh phanh phanh trong nháy mắt bao quát hoài diệt cùng lạc tiên ở bên trong tất cả mọi người đều toàn bộ trùng điệp căng xuống đất ho ra máu không ngừng đây là cái gì võ học chưa thấy qua thật là khủng khiếp uy lực đây phá quân từ chỗ nào tập được khủng bố đao pháp ngã xuống đất không dậy nổi đám người nao nhau, nhau một mặt khiếp sợ thậm chí hoảng sợ lên tiếng kinh hô bọn hắn căn bản không thể nào tiếp thu được bọn hắn nhiều người như vậy thế mà liên phá quân một chiêu đều không tiếp nổi hiện tại càng là đã không có sức tái chiến hôm nay sợ là muốn giữ nhiều là cách đó không xa đang tại thần long trên móng vuốt điên cùng dãy rủa đế thích thiên tắc đột nhiên hét t o nói vô nhị lao pháp phá quân ngươi dám phản bội ta ta không lấy được đồ vật ai cũng đừng nghĩ là được mà trong lúc nói chuyện hắn ngưng tụ toàn thân công lực tạo thành một đạo băng tinh trường kiếm cũng trong nháy mắt động bắn mà ra đám người chỉ thấy quang mang c h ậ t lóe cái kêu đạo băng tinh trường kiếm liền đi tới trên vách núi phá quân trước người bay thẳng hắn trong tay long nguyên mà đi Hiện nhiên, đế thích thiên quyết định th ngọc đế quyết Cái kêu đạo băng hiện hiện à, à, theo i n hắn tiếng nói vừa ra chỉ thấy thu hồi n g ã y trượng đao hắn phất tay ở trên mặt một vệt trong nháy mắt lộ ra chân dung đồng thời hắn hình thể cùng thân hắn h cao cũng theo đó một trận biến hóa hoàn toàn khôi phục thành tựu thân nguyên bản bộ dáng nhìn thấy một màn này Đế t hồng í c tức h Thiên khiếp thét h tiếng, ngươi. lên lập là sợ gầm thét lên tiếng, là ngươi. Hồng Nguyên. Ngươi không、phải. Phong Vân, phải. Hoài i d ệ tiên h o à không mấy cái quen biết Hồng quen n g mấy y cái biết u cũng theo đó lên tiếng kinh hồ. Hồng Tiên theo hồ. đó sinh là hồng tiên sinh c ư nhiên là hồng tiên sinh c h ắ c không được hồng tiên sinh là ai hắn là ai kiếm thần cùng hoàn g ả n h tắt đều một mặt mờ mịt hoàn toàn không biết hồng nguyên là ai thế mà để nhiều người như vậy đều khiếp sợ như vậy bất quá hồng nguyên không để ý đến đám người mà là nhìn đang điên cùng dãy rủa đế thích thiên cười lạnh nói à à ta không phải cái gì bị ngươi đánh thành trọng thương chỉ bằng ngươi nếu không phải cần n g ư ơ i giúp ta đổ lòng ta đã sớm bóp chết n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i lại dám gặp ta a ta muốn giết n g ư ơ i hồng nguyên nói lập tức để đế thích thiên khí g i ậ n sôi lên toàn thân chân nguyên p h u n g t r ả o chậm rãi chống ra thần long long t r ả o nhìn thấy một màn này những người khác sắc mặt lập tức đ ạ i biến cùng hồng nguyên quen thuộc nhất nhất phong c ả n g là vội vàng lên tiếng hét to nói hồng tiên sinh Xin mời xuất thủ trừ bỏ đế thích thiên cái này đại ma đầu không thể để cho hắn thoát khốn a hoài không cũng đi theo lên tiếng huyên đúng vậy a hồng tiên sinh mau ra tay giết hắn không phải chúng ta đều sẽ chết không có chỗ trốn nhưng hồng nguyên nhưng không có để ý tới bọn hắn mà là một mặt trào phúng nhìn không có bất kỳ cái gì xuất thủ ngăn cản đế thích thiên thoát k h ố n dự định vô địch là tịch mịch ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh hắn đã rất rất lâu không có toàn lực ứng phó đánh một trận mà đế thích thiên đó là một cái rất tốt đối thủ hắn có một loại mãnh liệt dự cảm hắn đột phá thời cơ có lẽ ngay tại đế thích thiên trên thân rất nhanh đế thích thiên liền tránh thoát thần long long trào phóng lên tận trời vốn là trọng thương ngã gục thần long cũng theo đó không thể kiên trì được nữa theo hắn phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng mà thống khổ gáoét sau đó triệt để nhắm lại hai mắt mà hồng nguyên trong đầu cũng theo đó liên tiếp vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở đầu tiên là nhắc nhở hắn thu hoạch được ban thưởng hôn thiên tứ tuyển sau đó nhưng l à nhắc nhở hắn lần nữa thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn keng thoát khốn mà ra đế thích thiên muốn cấp đ o ạ t trong tay ngươi thần long long nguyên ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một cường giả khi không câu nghệ xuất tại ngoại vật đem thần long long nguyên đưa cho đế thích thiên có thể đạt được võ hoàng cấp công pháp xích họa thần công hai thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy đánh giết đế thích thiên có thể đạt được võ hoàng cấp võ học l lục diệt vâu ngã kiếm nhị thập tam rốt cuộc ta chọn hai n g h e xong hai cái tuyển hạng hờ nguyên n g không có chút gì do dự trực tiếp liền lựa chọn thứ hai tuyển hạng mà tại hắn làm ra lựa chọn thì thoát khốn mà ra đế thích thiên cũng không có vội vã công kích hắn mà là vận chuyển thánh tâm quyết khôi phục nhanh chóng lấy tự thân thương thế chờ hắn làm ra lựa chọn về sau hắn cũng đã khôi phục không sai biệt lắm sau đó hai người ánh mắt lạnh lùng đụng vào nhau đầy đủ đều sát ý lớp liệt chương hai trăm bốn mươi bảy đế thích tiên từ phúc đế thích thiên nhìn trên vách núi hờ nguyên ánh mắt lạnh lùng mà băng hàn âm thanh ngưng tụ nói, thà cho quái vật có thể làm khó dễ được ta. nghe được hồng nguyên nói nhất phong xưng sở hơi nghi hoặc một chút đối bên cạnh bộ kinh vân nhẹ dọn dò hỏi hai nghìn năm vân sư huynh đế thích thiên không phải mới hơn hai trăm linh tuổi sao hồng tiên sinh có phải hay không nhớ lẩm bộ kinh vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói không rõ ràng có lẽ là hồng tiên sinh nói sai đi hồng nguyên ngũ quan cỡ nào linh mẫn trong nháy mắt liền nghe đến hai người nói chuyện với nhau âm thanh sau đó lập tức khẽ cười nói à à các người hai cái đồ đẩn đế thích t i ê n đó là từ phúc từ phúc đó là đế thích tiên hắn chẳng qua là đang đ ù a các ngươi chơi mà thôi cái gì đế thích t i ê n đó là từ phúc cái này sao có thể hồng nguyên nói lập tức để phong vân hai người hai mắt mở to lên tiếng kinh hô gặp qua từ phúc lạc tiên cũng đồng dạng khiếp sợ mở to hai mắt một mặt không thể tin nàng không nghĩ tới mình từ nhỏ sớm chiều ở trung ân sư thế mà lại là lao dạc kia hồng nguyên cũng không có lại để ý tới kinh hô phong vân hai người mà là một lần nữa nhìn về phía đế thích thiên cũng khẽ cười nói a a ta nói đúng không đúng từ phúc ân làm sao ngươi biết bản tọa thân phận chân thật a a a bất quá không quan trọng hôm nay đó là ngươi tự k ỳ nghe được hồng nguyên hỏi thăm đế thích thiên tại sửng sốt một chút về sau lập tức cao giọng cười gần nói mà nói chuyện ở giữa hắn trên mặt tượng băng mặt nạ trong nháy mắt tan giã lộ ra trong đó tấm tia giản mua khuôn mặt thật sự là từ tiên sinh hồng tiên sinh nói cư nhiên là thật từ phúc ngươi lừa gạt chúng ta thật đắng cái kia quen thuộc gương mặt để phong vân hai người cùng lạc tiên lần nữa khiếp sợ mở to hai mắt đáng tiếc từ phúc cùng h ồ n g nguyên đã không đếm x ỉ a tới sẽ bọn hắn lộ ra chân dung trong nháy mắt từ phúc thân ảnh liền như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại h ồ n g nguyên trước người đưa tay liền hướng trong tay hắn long nguyên trộm tới đáng tiếc x o á t không có bất kỳ cái gì dấu hiệu h ồ n g nguyên trong tay long nguyên trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích để mới vừa vươn tay từ phúc vừa hụt một mặt này trực tiếp để từ phúc huyết khí dâng lên gầm thét lên tiếng long nguyên âu hầu nguyên ta long nguyên âu người đem ta long nguyên lấy tới đi nơi nào hầu nguyên lách mình ở giữa ch tránh né từ phúc sau này công kích cũng khẽ cười nói à à đây hiện tại là ta long nguyên muốn vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không v ề phần long nguyên tự nhiên đã bị hắn thu vào chữ vật giới chỉ bên trong n g ư ơ i m u ố n chết ta trước hết giết sau đó lại chậm rãi tìm từ phúc lập tức gào thét một tiếng toàn thân chân nguyên p h u n g trào trực tiếp một trưởng liền hướng hồng nguyên ngực vỗ tới hồng nguyên đồng dạng không cam lòng yếu thế tiện tay vỗ một đạo càng thêm to lớn trưởng ấn liền liền xông ra ngoài hơi anh trong né mắt kịch liệt tiếng va đập cùng tiếng nổ trực tiếp vang vọng sơ cốc bất quá hồng nguyên trưởng ấn rõ ràng càng hơn một bậc tại đánh nát từ phúc trưởng ấn về sau tiếp tục hướng hắn phóng đi đáng tiếc trực tiếp bị từ phúc tiện tay một t r ư ở n g liền đánh tan nhưng đây chỉ là bắt đầu đã sống hơn ngàn năm từ phúc sở tu võ công c h i hỗ t ạ p viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng tại trường pháp không thể có hiệu quả về sau hắn lại đổi thành quyền pháp chỉ pháp đao pháp kiếm pháp sóng âm các loại làm cho người hoa mắt phương thức công kích nhìn phía dưới đang vận khí c h ữ a thương đám người khiếp sợ không thôi bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người lại có thể như thế toàn diện hồng nguyên đồng dạng không cam lòng yếu thế hắn chỗ biết võng đồng dạng phức tạp đa dạp đa đồng thời mỗi một loại tạo nghệ đều rất sâu từ phúc dùng cái gì chủng loại chiêu thức công kích hắn hắn liền dùng dạng gì chiêu thức đánh trả đối phương Quỳnh, trong ư ờ n chân, g c h ả chỉ, h đao, t ư ơ kiếm, kích, đồng. Trong lúc nhất thời song vương ngươi tới ta đi khủng bố chân nguyên bốn phía bay lượn đem xung quanh vùng núi đánh cự thạch bay t ứ tung đã vụ n đầy trời như là trời sợ nhất phong đám người thấy tình thế không đúng đã toàn bộ xa xa trốn đến ngoài ngàn mét đầy đủ đều một mặt k i ế p sợ nhìn phía xa trận kia bọn hắn cơ hồ thấy không rõ thân ảnh khủng bố chiến đấu bọn hắn phát hiện dù là chỉ là tùy ý một đạo chiến đấu tại đợt đều so với bọn hắn toàn lực công kích còn kinh khủng hơn mấy lần không ngừng cái này cũng chưa tính kinh khủng nhất kinh khủng nhất là bọn hắn căn bản không cách nào thấy rõ hai đạo thân ảnh kia di động quy tích hai người không chỉ có thân pháp quỷ dị như quỷ mị thân thể di động thời điểm càng lạnh ư là thuần hứng gì trong chốc lát đó là trăm m é thậm t chí vài trăm m é t xa đây là người sao đây chính là hồng tiên sinh thực lực chân thật sao c ư nhiên như thế khủng bố xem ra hồng tiên sinh cũng một mực tại trước mặt chúng ta giấu g i ữ ta đúng vậy a khủng bố như thế thực lực ta không tin sẽ chiến thắng không được hồng bá thật sự là tối thiểu nhất hồng tiên sinh chưa từng hại qua chúng ta đồng thời còn nhiều lần đã giúp chúng ta điều này cũng đúng nhìn phía xa cái kia hỗn loạn không chịu nổi t r ê n trường tập hợp một chỗ phong vân hai người nhịn không được sợ hai thản phục trao đổi lẫn nhau nói không chỉ đám bọn hắn từng gặp hồng nguyên thi triển như lai thần trưởng hoài không hoài diệt hai huynh đệ cũng đang trao đổi đều đang khiếp sợ hồng nguyên cùng từ phúc l ự công l ư kích một bên cao giọng rêu cởi nói từ phúc ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao liền ngươi đây còn muốn từ trong tay của ta cướp đi long nguyên ngươi sợ không phải đang nằm mơ hắn hiện tại mới dùng một thành thực lực mà thôi liền tùy tiện chặn lại từ phúc tất cả công kích đồng thời thành thạo điêu luyện đây để hắn không thể không mở miệng bức bách một cái đối phương nhưng hắn quên mình khác biệt hắn ngưng tụ thế nhưng là siêu phẩm võ vương hư đan mà từ phúc đâu hắn ngưng tụ chỉ đơn thuần là một mai tam phẩm võ vương hư đan đây cũng là làm vì sao tu luyện gần 2 a i nghìn năm tu vi còn kẹt tại võ vương đ ỉ n h phong nguyên nhân đó là bởi vì tam phẩm võ vương hư đan cảnh giới cự c hạ đó là võ vương cựu trọng đình phong dù là từ phúc trân nguyên đã ngưng tụ tới cự trọng đình đ ồ nhưng liền tính như thế trong cơ thể hắn một phần mười chân nguyên liền đã so từ phúc toàn thân chân nguyên còn muốn thêm ra gấp bội đây đó là cơ sở tầm quan trọng nghe được hồng nguyên trào phúng từ phúc trong mắt lập tức toát ra nồng đậm khiếp sợ cùng một tia h o à n g sợ bởi vì giờ khắp này hắn ngoại trừ mấy loại áp đáy hỏng chiêu thức đã bật hết hỏa lực chương hai trăm bốn mươi tám từ phúc đường cùng lúc này từ phúc nội tâm khiếp sợ thậm chí h o à n g sợ thật sự là không đủ để vì ngoại nhân nói vậy hắn ngoại trừ không có thi triển đối với tinh thần lực tiêu hao rất lớn cực t h ầ n kiếp cùng đối với chân nguyên cùng nhục thân gánh vác đều cực lớn thất vô tuyệt cảnh bên ngoài cái khác tất cả võ học cơ hồ đầy đủ đều thi triển khắp cả đáng tiếc hắn phát hiện mình trước mặt hồng nguyên liền như là một cái truy không nát không đánh tan được sát ruộ vẫn là có thể để người k h á c lâm vào vô biên h u y ễ n cảnh thiên cung huyễn ảnh cũng hoặc là là công kích cường đại thánh tâm tứ tuyệt cùng thánh tâm tứ kiếp ba vị trí đầu kiếp thế mà đầy đủ đều đối với hắn vô hiệu v ề phần cái khác những cái tia cái gì càn g băng trưởng tuyết huyết trào chi lưu càng là không thể nổi lên bất kỳ bọc nước hồi t ư ở n g đến trước đó chiến đấu một màn kia màn c h ẳ n g cảnh từ phúc trong lòng đã có trốn xa thoát đi dự định nhưng hắn không muốn cứ như vậy qua loa rời đi hoặc là nói không cam tâm vậy đại biểu hắn sẽ vĩnh viễn cùng long nguyên vô duyên chỉ có thể nhìn mình một chút xíu không ngừng già yếu x u n g dưới hắn không cam tâm cho nên hắn muốn thả tay đánh trên không trung ánh mắt âm tình biến hóa rất lâu từ phúc gầm thét một tiếng toàn thân khí thế đột nhiên bắt đầu cực tốc kéo lên mà theo khí thế của nó bước lên một c ỗ vô hình m à cường đại tinh thần uy áp trong nháy mắt từ hắn thể nội tràn lan mà ra hướng về hồng nguyên cực tốc lan tràn phụ tới cảm giác được tinh thần uy áp hồng nguyên sắc mặt cứng lại sau đó c ư ờ i khẽ lẩm bẩm c ứ c thần kiếp a hắn đối với thánh tâm quyết thế nhưng là tường xuống một phen khổ công nhất là trong đó tinh thần lực phương pháp v ậ n dụng thiên cung huyễn ảnh cùng cực thần kiếp cho nên nhìn thấy từ phúc tư thế hắn liếp mắt liền nhìn ra hắn muốn làm gì bất quá cực thần kiếp chính là từ cho nên hồng nguyên cũng không dám khinh thường đồng dạng thi triển cức thần kiếp đi chống cự tử phúc mà là lập tức đối nó thi triển lên hắn tự sáng tạo tinh thần lực công kích tri pháp kính tượng thời không tinh thần lực tốc độ nhanh bực nào chỉ là một ý niệm hai người tinh thần công kích liền vọt vào lẫn nhau thể nội không có thăm dò không có va chạm vô pháp phòng ngự trong nháy mắt hồng nguyên liền được một cố vô hình mà tràn ngập võ lâm lực lượng hủy diệt sóng tinh thần vọt vào thể nội hắn tinh o n hắn hắn thần, thần lực tổng r thức h lượng nhưng so sánh từ phúc hơn rất nhiều cỡ nào dù là hắn không hề làm gì trọi cứng bên dưới từ phúc đây một cái cức thần kiếp đối phương cũng không đả thương được hắn một sợi lông bởi vì hắn đã tại mình tinh thần hư đan xung q à a n h bày ra t h ọ n vẹn ba mươi sáu tầng tinh thần lực bình chứ trước đó đó là những ngày tinh thần lực bình c h n giúp hắn đỡ được từ phúc nhiều đạo thiên cung huyễn ảnh đồng thời không có vỡ nước một tầng mà bây giờ xông vào trong cơ thể hắn cất thần kiếp cũng chỉ xông phá chỉ là hai tầng ngay tại tầng thứ ba trước mặt tan thành mây khói nhưng một bên khác từ phúc liền không có vận tốt như vậy hắn tinh thần lực bất luận là số lượng vẫn là ngưng luyện trình độ đều thấp hơn nhiều h n g nguyên ở chính giữa h n g nguyên một cái kính tượng thời không về sau hắn vẹn vẹn vùng vẫy một hai giây liền trực tiếp luân hãm sau đó hắn cái kêu lao vùng vụt giữa không t r u n g thân thể giống như đoạn dây chơi diều trực tiếp hướng mặt đất đập tới chỉ là thoáng qua giữa theo phanh một tiếng văng nhỏ từ phanh một tiếng văng nhỏ từ p một t i n g văng n từ phúc h â n t n đ p ầm ầm t ạ t đ ố á bởi vì hắn hộ thể chân nguyên vẫn còn cho nên cũng không nhận được tổn thương gì thật đúng là yếu đ ớ ta lách mình ở giữa hờ nguyên n g thân ảnh liền xuất hiện tại từ phúc bên cạnh nhìn hắn thế mà không có chút nào sức chống cự liền lâm vào huyễn cảnh bên trong hắn có chút vô ngữ lắc đầu hắn không nghĩ tới cùng là võ vương đình phong từ phúc cùng hắn giữa thực lực sai biệt c ư nhiên như thế lớn sau đó hờ nguyên n g lông mày liền chăm chú nhăn ở cùng nhau trước đó hắn nhưng là có loại mãnh liệt dự cảm hắn nhất định sẽ tại cùng từ phúc đánh một trận song triệt để đem tự thân chân lý võ đạo viên mãn từ đó phá nhập võ hoàng tri cảnh nhưng bây giờ đâu trước mặt hắn t ừ phúc đã là chỉ đợi làm thịt cừu non mà hắn đối với đột phá lại không có đầu mối nhìn trước mặt không nhúc ních t ừ phúc hồng nguyên không ngừng chầm tư l ầ m b ầ m kém ở đâu nữa nha lấy từ phúc công lực hắn căn bản cũng không khả năng đối với ta tạo thành bất kỳ áp lực muốn dựa vào từ bên ngoài đến áp lực đi đột phá trừ phi đến cái chân chính võ hoàng cừng giả t ừ phúc còn có chỗ nào so với ta mạnh hơn đâu công pháp võ học phượng huyết tuổi tác chẳng lẽ là đúng nhất định là nó đột nhiên đang chỉ nghĩ hồng nguyên ánh mắt sáng lên lập tức nghĩ đến tử phúc ở đâu cái phương diện so với hắn mạnh cái tia chính là lịch duyệt tại phim truyền hình bên trong từ phúc liền bản thân thuyết minh qua hắn làm q u a hoàng đế làm q u a võ lâm minh chủ cũng đã làm phổ thông người buôn bán nhỏ thương nhân hào hiệp hắn hơn 1 7 0 b ả khủng bố tuổi tác sáng tạo ra hắn xa như vậy siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng khủng bố lật duyệt mà cái kia chính là h ồ n g nguyên k i ế m khuyết không nghĩ tới ban đầu vô ý giữa sáng tạo một chiêu kia thế mà lại tại hôm nay phát huy được tác dụng biết được mình tiếp xuống mục tiêu về sau h ồ n g nguyên hơi xúc động lẩm bẩm ban đầu tại tự sáng tạo võ học kính tượng thời không thời điểm hắn ý thức đột nhiên linh quang trật lõe sau đó liền tự sáng tạo ra một chiêu có thể đọc đến người khác ký ức gần gà chiêu thức hắn cũng trực tiếp đem mệnh danh là ký ức đọc đến theo lý mà nói một chiêu này hẳn là nhọn mười phần thực dụng mới là dù sao vẹn vẹn dựa vào người khác giảng thuật là rất khó không rõ chi tiết đem một sự kiện mô tả rõ ràng nếu là có thể đọc đến đối phương ký ức mình nhìn vậy liền không có bất kỳ lỗ hổng nhưng sự thật lại cũng không là như thế hắn một chiêu này đối với tinh thần lực hao tồn quá lớn hắn chỉ là đối với một cái tông sư cảnh đạo tạc thi triển một chiêu này thế mà liền hao phí tới tận hắn gần một phần hai mươi tinh thần lực phải biết lúc ấy hắn tinh thần lực cảnh giới đã đạt đến võ vương tứ trọng c h i cảnh tinh thần lực tổng lượng tuyệt đối là người tông sư kia gấp mấy trăm lần trở lên nói cách khác hắn cần hao phi mấy chục lần tinh thần lực mới có thể đọc đến đến người khác ký ức hiện tại hắn tinh thần lực mặc dù đã đạt đến võ vương i ự u trọng đồng thời còn bị âm dương tạo hóa quyết tăng cường gần nhiều gấp ba nhưng hắn cũng không biết mình tinh thần lực cụ thể là từ phúc gấp bao nhiêu lần nếu là không đủ thi triển ký ức đọc đến vậy hắn đến lúc đó coi như có chút nguy hiểm xem ra trước tiên cần phải phế bỏ ngươi tu vi mới được nhìn trước mặt nằm từ phúc h ầ nguyên trong mắt lóe lên một vệch lênh tay phải chậm dại hướng đầu đỉnh c h ộ m tới chương hai trăm bốn mươi chín vạn sự sẵn sàng d ừ n g tay giữa lúc hồng nguyên bàn tay chụp vào từ phúc đầu lâu thời điểm một đạo thê lương hét to âm thanh đột nhiên ở phía xa văng lên sau đó một đạo có chút chật vật thân ảnh cấp tốc đi vào hồng nguyên trước mặt đều xem trọng trọng quỳ dạm xuống đất lần nữa cao giọng nói ra hồng tiên sinh câu ngài hạ thủ lưu tỉnh không nên giết hắn có được hay không van cầu ngại một bên nói đạo thân ảnh này còn không ngừng hướng hồng nguyên đập lấy đầu vậy không có dùng chân nguyên phòng hộ cái chán rất nhanh liền màu đỏ tươi một mảnh v y gối hồng nguyên trước mặt chính là từ phúc đệ tử nhập thất l à tiên về phần làm vì sao sẽ như thế hồng nguyên cũng có thể đoán được một hai hắn thở nhỏ liền biến thành cô nhi là hóa thân đế thích thiên từ phúc thu dưỡng nàng không chỉ cung cấp nàng ăn mặc còn truyền cho nàng võ công cho nàng thiên môn bên trong gần với tự thân cao thượng địa vị mặc dù đế thích thiên cái kia h ỉ nộ vô thường tính cách để nàng mỗi lần thấy hắn đều nơm nớp lo sợ nhưng tại nàng gặp rắc rối thời điểm đối phương cũng rất thiếu trách tội nàng cho nên dù là biết đế thích thiên từ đầu tới đôi đều tại đùa bất nàng nhưng nàng vô pháp nhìn đối phương cứ như vậy chết ở trước mặt mình mà thờ ơ nhưng cái này lại cùng hắn hồng nguyên có quan hệ gì cho nên lạc tiên ngươi muốn cho từ phúc cầu tình nhưng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi đâu ta lạc tiên có chút m ở mịn ngầm đầu nhìn hồng nguyên không biết nên trả lời như thế nào đúng vậy à đối phương tại sao phải nghe nàng nàng lạc tiên tại đối phương trong mắt đây tính toán là cái gì đồ vật nàng và đối phương giữa chỉ có gặp mặt một lần mà thôi đồng thời cái k i a m ộ t mặt cũng không thoải mái nếu không phải đối phương không muốn làm có nàng nàng ngày đó tại ma đà lan nhược tự bên trong sợ sẽ muốn giữ nhiều lãnh ít mà liên tại lạc tiên nhất thời không nói gì thời điểm hồng nguyên trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải muốn cầu ngươi thả từ phúc một con đường sống lạc tiên ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một n ổ có không trừ gốc do xuân thổi lại mọc không cùng để ý tới đánh g i ế t từ phúc có thể đạt được đặc thù võ học tẩy tủy kinh hai đáp ứng lạc tiên tình cầu thả từ phúc một con đường sống có thể đạt được đặc thù võ học ý ô ga mật thừa đầy đủ sách thế mà ban thưởng đầy đủ sách ý ô ga mật thừa đáng tiếc vì lục diệt v â ngã kiếm nhị thập tam ta không có l n g h e t o n g hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên có chút t i ế c nối u lắc đầu yoga mật thừa chính là xuất từ thần điêu hiệp lữ bên trong mông cổ mật giáo kim cương tông bên trong một loại cường đại thần công hắn tổng cộng có bốn sách theo thứ tự là yoga mật thừa đại yoga mật thừa vô cùng yoga mật thừa cùng cuối cùng vô thượng du giả mật thừa ba vị trí đầu sách còn tốt thiên tư siêu tuyệt giả còn có nhìn luyện thành nhưng cuối cùng vô thượng du giả mật thừa tắc danh sưng vô cùng vô thận vĩnh vô chỉ cảnh về phần cụ thể như thế nào hồng nguyên cũng không biết nhưng hắn dù sao chỉ là xuất từ một cái đê võ thế giới bên trong công pháp cùng võ hoàng cấp danh s ư n g có thể d i ệ t tận sáu đạo chúng sinh lục diệt vô ngã kiếm nhị thập tam căn bản không thể so sánh cho nên hồng nguyên đương nhiên sẽ không thánh mâu tâm phát tác tha thứ từ phúc một mạng a a xem ra ngươi cũng không có nghĩ đến như thế nào đả đạo ta vậy liền cút về từ từ suy nghĩ a làm ra lựa chọn hồng nguyên đối lạc tiên nhẹ nhàng vung tay lên trực tiếp đem ném đi ra ngoài một lần nữa rơi xuống trở về nhếp p h ò n g đám người bên cạnh sau đó hồng nguyên đưa tay nắm lên từ phúc cũng đối đám người cao giọng mở miệng nói t u t từ phúc ta liền mang đi các ngươi liền coi hắn chết các ngươi cũng tận mau rời đi thần long đạo a sau đó hắn cũng không đợi mọi người nói chuyện. lách mình ở giữa lại đi tới thần long bên cạnh thi thể trực tiếp dùng chân nguyên huyễn hóa ra một cái đường kính mấy chục mét tự trưởng như là bắt con lươn nắm lên thần long thi thể liền hướng nơi xa cực tốc bay đi chỉ là qua trong giây lát hắn đã đến ngoài ngàn mét sau đó cấp tốc biến mất không còn tam tích nhìn thấy một màn này đám người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau thần long thi thể nói ít cũng có mười và cần thế mà liền như thế bị h ồ n g n g u y ê n nhẹ nhõm nắm lên cũng trực tiếp mang theo phá không mà đi với lại tốc độ càng là nhanh như t h i ề m điện so với bọn hắn bên trong tốc độ nhanh nhất được xưng là trong gió chi thần n h ế p phong nhanh hơn không biết bao、nhiêu. rất lâu nhất phong mới nhẹ dọn g sợ hai t h a n nói hồng tiên sinh thực lực thật sự là thâm bất khả chắc à. những người khác cũng đi theo sợ hai thán phục lên tiếng đúng vậy à. thâm bất khả chắc như vực sâu như biển ta lúc nào có thể tu luyện loại cảnh giới đó liền ngươi k i ế p sau a ngươi một bên khác hồng nguyên đã mang theo từ phúc cùng thần long thi thể đi tới một chỗ thâm viên dưới đáy nơi này chính là trước đó thần long khi mới xuất hiện chỗ ẩn nút chỗ vực sâu kia thâm viên dưới đáy rất lớn chừng phương viên ngàn mét trí cự đồng thời thiên địa nguyên khí cực kỳ tràn đầy đã ngưng tụ thành xương mù thái ngay ở chỗ này a Đen đáy, nguyên đấy, Hồng Nguyên bốn vòng kị thâm quét mắt một phía rơi về sau hài lòng nhẹ lòng gật đó ầ lần u Sau cũng phúc bổ một cái nữa kính tượng không, phòng ngừa hắn đột nhiên tỉnh lại. đối đột đ với thời tử một bổ hắn liền bắt đầu vận chuyển thôn thiên thần quyết thôn vệ lên từ phúc ngàn năm công lực hắn chân nguyên hồ nước cùng võ vương hư đan mặc dù đã đạt đến võ vương cựu trọng cực hạn nhưng nhục thân cường độ cùng tinh thần lực lượng khoảng cách võ vương cực hạn còn kém không ít cho nên tại vận chuyển thôn thiên thần quyết đồng thời hờ nguyên còn nhất tâm tam dụng đồng thời vận chuyển lên nhục thân công pháp cựu chuyển bất diệt thân đệ cựu chuyển cùng đề thăng tinh thần lực bất tử thần hồn quyết đệ cựu trọng về phần thần long thi thể thì phải chờ hắn đột phá đến v õ hoàng chi cảnh sau lại đi xử trí thời gian cực nhanh đen kịt thâm n g u y ê n bên trong không cảm giác được thời gian trôi qua không biết qua bao lâu hồng nguyên cái kia đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra động bắn ra hai đạo thất thải lưu quang đem hắc cám lòng đất đều chiếu trong suốt mà trước mặt hắn t ừ phúc t ắ t đã già đi rất nhiều lần thể nội công lực cùng còn sót lại phượng huyết càng là đã bị hắn thôn vệ luyện hóa hơn v h n nửa hiện tại đừng nói đối với hồng nguyên tạo thành uy hiếp đó là phong vân hai người kết hợp sau ma kha vô lượng từ phúc sợ đều ngăn cản không nổi ma tới tương phản nhưng là hồng nguyên tự thân hắn chất nguyên nhục thân tinh thần lực theo quát khẽ một tiếng hồng nguyên lập tức bắt đầu đối với từ phúc thi triển lên ký ức đọc đến rất nhanh hãn tinh thần lực liền được ngưng luyện thành từng đầu như là tóc một dạng tơ mỏng lít nha lít nhít ngàn vạn sau đó những cái kia tơ mỏng cấp tốc đan vào lẫn nhau cùng một chỗ bị không ngừng ngưng tụ thành từng viên vô cùng phức tạp tinh thần ấn phụ không biết qua bao lâu trọn vẹn một trăm linh tám cái lớn chừng bàn tay lại phức tạp vô cùng trong suốt ấn phủ liền hiện lên ở hồng nguyên xung quanh sau đó hồng nguyên trong mắt thần quang trận lóe quát lạnh lên tiếng đi chương hai trăm năm mươi từ phúc chết võ hoàng thành đen kị thâm n g u y ê n rời đáy theo hồng nguyên quát khẽ một tiếng trọn vẹn một trăm linh tám cái tinh thần ấn phủ lập tức toàn bộ tràn vào từ phúc mi tâm trong thức hải sau đó hồng nguyên t ắ t chậm rãi nhắm lại hai mắt mà hắn ý thức đã hộ tống cái kia một trăm linh tám cái ấn phủ cùng một chỗ vô thanh vô tức ở giữa tiến nhập từ phúc trong ý thức bắt đầu quan sát lên đối phương ký ức từ phúc tự quân phòng sinh tại chiến quốc thất hùng một trong tể quốc lang gia quận trước k i ê n may mắn bái q u ỷ cốc tử vi sư trở thành hắn ký danh đ ệ tử tập được cao thâm y thuật cùng rất nhiều ngày văn địa lý chi t r i thức rời núi sau bằng vào l u y ệ n đan xem bói xem tướng chi thuật cấp tốc thu hoạch được rất lớn danh khí lại sau đó nhất thống b ả y quốc tần thủy hoàng gián thiếp h o à n g bảng khắp nơi tìm tìm năng nhân dị sĩ vì hắn luyện chế thuốc trường sinh bất l a o tinh thông đạo này từ phúc vì vinh hoa phu quý tự nhiên không muốn bông tha cái này tốt đẹp cơ hội hứa hồ hắn thật đúng là từng tại mình sư phụ quỹ cốc tử bí tàng bên trong thấy qua liên quan tới thuốc trường sinh bất lao ghi ch cho nên hắn cũng chưa từng động đậy cái gì tưởng niệm bất quá lúc này không giống ngày xưa một mình hắn tự nhiên không được nhưng nếu như là nâng toàn quốc chi được đâu cho nên từ phúc liền lấy luyện đan sư thân phận sẽ hoàng b ả n g b ă n g vào quỷ cốc t ử thân truyền đỉnh tiêm y thuật hắn trải qua trùng điệp sàng chọn về sau chính thức trở thành tần thủy hoàng thủ hạ đệ nhất luyện đan sư chuyên môn phụ trách vì đó luyện chế thuốc trường sinh bất lão sau đó sự t ì n h liền đơn giản hắn y theo phượng huyết kim đan phương thuốc bắt đầu để tần thủy hoàng giúp hắn thu thập đủ loại đỉnh tiêm dược liệu vạn năm linh chi vạn năm hà thủ ô vạn năm bạch ngọc thăm gia ngàn năm chú、Quả. tại những ngày phụ dược thu sạch tập không sai biệt lắm về sau hắn mới mang theo tần thủy hoàng giao cho hắn hai vạn tinh binh cùng trăm vị c ự n giả tiến về phượng hoàng động giết phượng hoàng lấy phượng huyết trải qua bảy ngày bảy đêm khẩu chiến bọn hắn rốt cuộc thành công thu hoạch được phượng huyết nhưng cũng có trên vạn người chết tại phượng hoàng động thậm chí phần lớn đều hài cốt không còn bị tiêu h thành cho t à n tại sau đó trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày từ phúc tại trải qua nhiều lần thất bại sau đó rốt cuộc tại vật liệu hao hết trước đó luyện chế thành công ra một mai phượng huyết kim đan tại trải qua một phen kịch liệt thiên nhân giao chiến về sau từ phúc trực tiếp ăn vào kim đan sau đó một thời kỳ nào đó trở về sau kém cuối cùng một vị thuốc dẫn làm lý do mang theo năm trăm đồng nam đồng nữ viễn độ đông hải tiến nhập đông doanh chờ hắn trốn mấy chục gần trăm năm sau lại trở lại trung nguyên thì thời gian đã đi tới tây h á n thời kỳ sau đó có lẽ là vì mạnh hơn có lẽ là vì cho dài rằng giặc sinh mệnh tìm một chút nghề m v u i thú từ phúc bắt đầu lấy đủ loại thân phận gia nhập vào từng cái môn phái b á i sư học nghệ hắn thiên tư mặc dù không tốt lắm nhưng cũng là cái vạn người không được một thiên tài trên không lo thì d ư ớ i lo làm cái gì đáng lo người khác một năm liền có cơ thể luyện thành hắn liền dùng m ư ơ i năm hai mươi năm hắn có là thời gian cứ như kiếm pi tông, v ậ t hãng n u y cơ hồ đạp biến cựu châu sơn sơn thủy thủy cũng kiến thức rất rất nhiều tình người ấm lạnh người lửa ta gạt mà thời gian cũng dạng này lạng yên không một tiếng động tới bên trên ngàn thẳng đến hắn mấy chục năm trước đột nhiên tâm huyết dân trào hóa thân thiên trí huyết ma độc hại võ lầm sau đó bị võ lâm kỳ tại võ vô địch đánh bản thân bị trọng thương phượng huyết sói mòn hơn phân nửa thân thể bắt đầu từ từ già ả yếu hắn mới bắt đầu kế hoạch lên đ ổ long đại nghiệp mà ký ức cuối cùng t ắ t như ngừng lại hắn cùng hồng nguyên đối chiến bên trên đen kị thâm viên dưới đáy hồng nguyên chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lộ ra vô tận tàng thương cùng trí tuệ từ phúc sinh mệnh q u á d à i chỗ kinh lịch đ ổ vật cũng quá là nhiều dù là hắn chủ động nhảy qua đại lượng không có ý nghĩa ký ức còn lại ký ức cũng cơ hồ đem hắn tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn nhưng cũng làm cho hắn đối với thiên địa tự nhiên nhân văn địa lý thất tình lục dục v v v v v long phượng sông núi vạn vật sinh linh âm dương ngũ hành nguyên lai、like、là dạng này a đây chính là võ vương đại viên mãn chân lý võ đạo sao là thời điểm bắt đầu tu luyện cuối cùng nhất trọng âm dương tạo hóa quyết theo một tiếng thầm thì hồng nguyên đầu tiên là cưỡng ép đệ xuống thể nội hư đ a n tiếp tục thuế biến tiến trình phòng ngừa mình không cẩn thận đột phá đến võ hoàng c h i cảnh sau đó lập tức vận chuyển lên đệ thập trọng âm dương tạo hóa quyết với tư cách âm dương tạo hóa quyết cuối cùng nhất trọng hắn cũng là chấm nhất khó khăn nhất nhất trọng cái này cũng rất bình thường dù sao làm bất cứ chuyện gì đều làm ở đầu cùng cuối cùng đem làm đến thập, toàn thập mỹ khó khăn nhất. mà âm dương tạo hóa quyết mở đầu tự nhiên là công pháp sáng tạo ra về phần cuối cùng đó là đem đây đệ tập trọng cần đem hắn võ vương c h i cảnh tiềm năng một trăm phần trăm toàn bộ khai phát ra đến cho nên trọn vẹn hao tốn ba ngày thời gian hồng nguyên mới đưa cuối cùng nhất trọng âm dương tạo hóa quyết tu luyện hoàn thành mà trong cơ thể hắn kinh mạch h u y ệ t đạo cùng đan điển khí hải cũng lần nữa mở rộng hẹn nửa thành mi tâm thức hải lại lần nữa mở rộng hẹn ba thành hắn cũng cảm nhận được tự thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập một cỗ thấu triệt đại viên mãn cảm giác vậy đại biểu hắn võ vương cảnh tiềm năng đã toàn bộ bị kích phát ra đến sau đó sự tinh liền đơn giản lúc này t ừ phúc đã đã tỉnh lại đáng tiếc hắn công lực tốn thất hơn phân nửa phượng huyết cũng giống như thế cái kia giả mua thân thể để hắn đã sinh không thể luyến cho nên h ồ n g nguyên liền lòng từ bi giúp hắn giải thoát rồi cũng thuận tiện dùng hắn còn lại công lực cuối cùng sẽ giúp mình một thanh mà hắn cũng thành công thu hoạch được lục diệt vô ngã kiếm nhị thập tam tẩy thủy kinh cùng vạn đạo kim đan vạn đạo kim đan đó là hắn cuối cùng bảo hộ nếu như cùng t ừ phúc đánh một trận xong không thể để cho hắn đột phá đến võ hoàng c h i cảnh vậy hắn cũng chỉ có thể phung phí của trời dùng đây cái võ hoàng cấp bảo đan đến đột phá vạn hạnh từ phúc còn lại lực lượng tự nhiên không đủ để lấp đầy hồng nguyên thể nội chống chỗ ra chân nguyên cùng tinh thần lực cho nên hắn lại hao tốn trọn vẹn một ngày một đêm thời gian thôn vệ thần long thi thể ước r ư ờ n g một thành tinh khí mới lần nữa đạt đến võ vương cảnh cực hạ sau đó đột phá bắt đầu đầu tiên là hồng nguyên thể nội võ vương chân nguyên hư đan cùng võ vương tinh thần hư đan cơ hồ cùng một thời gian hoàn toàn ngưng thực c ũ n g cấp tốc ngưng tụ đạo thứ mười âm dương chân lý võ đạo họa tiết cùng ngũ hành chân lý võ đạo họa tiết sau đó hắn võ vương hư đan bên trên mười đạo âm dương chân lý võ đạo cùng mười đạo ngũ hành chân lý võ đạo bắt đầu d chương ấ p tốc ó a t hai trăm năm mươi mốt võ hoàng hoàn、like. tri lộ đen kịt thâm viên dưới đáy theo thể nội chân nguyên hư đang cùng tinh thần hư đang toàn bộ bị ngưng luyện vì thực đan hờ nguyên cũng theo đó chậm rãi mở hai mắt ra điều này đại biểu lấy hắn cơ bản đã thành công đột phá đến võ hoàng c h i cảnh tiếp xuống đó là ngưng luyện chân nguyên nhưng này liền cần ngoại lực trợ giúp tỷ như thần long thi thể lại tỷ như thần long long nguyên bất quá lúc này h ồ n g nguyên n h ư mày cũng không có bất kỳ đột phá nào sau khoai trá mà nguyên nhân nằm ở chỗ trong cơ thể hắn hai cái võ hoàng thực đan bên trên chỉ thấy hắn t r a o mày lẩm bẩm ân ta nhớ được đột phá đến võ hoàng c h i cảnh sau đề thăng hẳn không có như vậy đại tài là vì sao sẽ theo hắn biết võ vương cựu trọng viên mãn tại đột phá đến võ hoàng c h i cảnh về sau tự thân võ đạo hư đan sẽ bị ngưng luyện vì nguyên lai một phần năm thể nội chân nguyên cùng tinh thần lực cũng giống như thế bất quá c h â nhưng nguyên ồ n ớ c c ù t i những thần to thể tên tinh thần hồ phạm phạm không hồ chân hải. Nhưng h nước cũng rộng lớn xưng nước, nguyên biển cùng n lực là là là cái gấp mở mà vi vi, đôi, kia đổi sẽ bị đã này đều sẽ không ảnh hưởng thực đan kích cỡ mới là mà bây giờ hồng nguyên thể nội biến hóa lại có chút không quá bình thường đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên lần nữa nhẹ d ọ g lẩm bẩm đúng ta là đồng thời đột phá hai loại chân lý võ đạo một loại ngưng luyện gấp năm lần hai loại trồng chất cái k i a chính là hai mươi lăm lần hắn đã biết mình thể nội biến c ấ nguyên nhân đây hết thể tắc đều là bởi vì võ hoàng cái tia hoàn toàn cùng võ vương khác lạ phương thức tu luyện võ hoàng đồng dạng có cựu trọng bởi ấ t một trọng giữa thực lực biệt thường quá đều mỗi giữa sai nói phi thường lớn, lớn. hoặc lực cực là b vì hắn mỗi tăng lên một trọng cảnh giới ngoại trừ chân nguyên tinh thần lực sẽ ngưng luyện gấp năm lần số lượng cũng sẽ trở nên lần bên ngoài chân chính t r ê n lệnh chính là v õ đạo phát tắc võ hoàng cường giả muốn đột phá đến tiếp theo trọng liền cần lĩnh ngộ một loại mới chân lý võ đạo tại đem lĩnh ngộ được viên mãn chi cảnh về sau còn muốn đem cùng đã có võ đạo phát tắc hòa làm một thể hóa thành một đạo càn mạnh võ đạo phát tắc cái này cũng mang ý nghĩa mỗi một vị võ hoàng chi cảnh cường giả đều có lại chỉ có một loại võ đạo phát tắc bao quát hiện tại hồng nguyên hiện tại hắn âm dương cùng ngũ hành hai loại chân lý võ đạo đã ngưng luyện dung hợp thành một đạo võ đạo phát tắc đây cũng là trong cơ thể hắn vì sao sẽ phát sinh to lớn như thế biến hóa nguyên nhân bởi vì hắn cảnh giới đã nhảy lên đạt đến võ hoàng nhị trọng c h i cảnh cũng khiến cho hắn vốn nên chỉ ngưng luyện gấp năm lần võ hoàng thực đan cùng chân nguyên tinh thần lực tại gấp năm lần trên cơ sở lại ngưng luyện gấp năm lần trực tiếp biến thành hai mươi lăm lần chân nguyên b i ể n cùng tinh thần hải tắc trực tiếp mở rộng bốn lần cũng tốt ngược lại là thắng lại ta một phen công phu không cần lại hao phí thời gian đi dung hợp hai loại chân lý võ đạo nghĩ thông suốt nguyên nhân sau đó hồng nguyên chậm r h á n tâm nghiệm vừa động mở ra mình bảng thuộc tính siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh h ồ nguyên n g cảnh giới võ hoàng cảnh nhị trọng võ đạo phát tắc chưa mệnh danh phát tắc nhị trọng có thể mệnh danh từ â m dương ngũ hành hai loại chân ý dung hợp mà thành công h l pháp thông h i n thần quyết viên mãn chín trăm chín mươi chín vạn chín trăm chín mươi chín vạn kiểu chuyển bất diệt thân đệ cửu trọng hai nghìn năm trăm sáu mươi ba hai trăm mười lăm chín trăm năm mươi vạn bất tử thần hồ quyết đệ cửu trọng chín trăm năm mươi vạn chín trăm năm mươi vạn âm dương tạo h ó a quyết đệ thập trọng đại viên mãn một nghìn vạn một nghìn vạn võ học thất vô tuyệt cảnh đại thành một nghìn vạn một nghìn vạn như lai thần trưởng đại thành một nghìn vạn một nghìn vạn cường cực mười đạo tinh thông một nghìn bốn trăm hai mươi lăm ba trăm tám mươi b ố ba trăm vạn vô thiên kiếm hổ quyết tinh thông năm trăm hai mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi hai ba trăm năm mươi vạn diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam tinh thông tám hai năm ba bốn năm trăm vạn tứ tượng diệt thế quyết viên mãn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 vậy liền xưng hầu ngươi là hôn nguyên pháp tắc ga quả nhiên từ phúc cái kia bốn loại chân lý võ đạo ta cũng lĩnh ngộ bộ phận chỉ bất quá cũng không rất thích hợp ta nhìn đến mình cái kia đã hoàn toàn biến dạng thuộc tính tin tức hầu nguyên nhẹ g i ọ n g tự nói lên tiếng sau đó hắn đóng lại bảng bắt đầu thôn vệ lên một bên thần long thi thể mặc dù hắn thôn thiên thần quyết còn không có thôi diễn tiến dài đến võ hoàng c h i cảnh nhưng tại hôn nguyên pháp tắc cùng cái k i a n g ư n g luyện mấy chục lần chân nguyên thôi đ ậ u dưới hắn thôn thiên thần quyết uy lực trực tiếp bị cưỡng ép tăng lên tới võ hoàng tri cảnh trước sau vẹn vẹn không đến nửa canh giờ dài đến trăm mét thần long thi thể liền hoàn toàn bị hắn thôn vệ luyện hóa không còn mà hắn võ hoàng thực đan cũng theo đó cấp tốc bành t r ư ớ n g biến lớn gần gấp hai mươi lần đã khôi phục lại nguyên lai hơn phân nửa mà khi hắn võ hoàng thực đan hoàn toàn khôi phục như cũ kích cơ thì đó là hắn cảnh giới cùng thực lực hoàn toàn tương xứng này về phần sau đó cảnh giới hắn đã có đại khái quy hoạch võ hoàng cường giả tổng cần đem trọn vẹn chín loại chân lý võ đạo lĩnh nộ g viên mãn cũng toàn bộ dung hợp làm một đến lúc đó võ giả cảnh giới đem đột phá đến võ hoàng cựu trọng chi cảnh đây cũng là võ hoàng chi cảnh đặc thù nhất trọng cảnh giới tại đây nhất trọng cảnh giới võ hoàng các cường giả sẽ loại suy lĩnh ngộ được cái khác đủ loại chân lý võ đạo nhưng lại không cách nào lại dung nhập vào tự thân pháp tắc bên trong đối với thực lực đề thăng cũng mười phần có hạn nhưng đây cũng không thể nói những võ đạo này chân ý vô dụng tương phản những võ đạo này chân ý tác dụng còn cực lớn bởi vì võ hoàng cường giả muốn đột phá đến cao hơn một tầng võ thánh chi cảnh liền cần đem tự thân võ đạo pháp tắc cực điểm thăng hoa mở ra một đầu duy nhất thuộc về tự thân võ c h i đại đạo mà đây liền cần võ hoàng các cường giả đối với đủ loại chân lý võ đạo đều có rất sâu lý giải vậy cũng là võ hoàng các cường giả mở ra tự thân tri đạo chất dinh dưỡng nhưng tất cả những thứ này là muốn võ giả trước đột phá đến võ hoàng cựu trọng chi cảnh mới được đây đối với hiện tại hồng nguyên mà nói coi như quá sớm hắn hiện tại việc cấp bách là trước lĩnh ngộ ra cái khác bảy loại viên mãn chân lý võ đạo đem tự thân cảnh giới tăng lên tới võ hoàng cựu trọng sau đó lại nói mà đủ loại chân lý võ đạo giữa mặc dù không có cao thấp phân biệt giàu nghèo nhưng lại có mạnh y ế u có khác có hệ thống trong người hồng nguyên tự nhiên muốn chọn lửa cũng lĩnh ngộ ra trong đó tối cường mấy loại chân lý võ đạo không phải hắn không chỉ có, có lỗi với chính mình hệ thống càng có lỗi với chính mình cái kia siêu thần cấp võ đạo tư chất chương hai trăm năm mươi hai vạn đạo kim đan Mà tại Hồng n đây thập u h ạ đại chân lý võ đạo bên trong hồng nguyên lĩnh nộ âm dương cùng ngũ hành chân ý không thể nghi ngờ là bài danh một mươi phần dựa vào sau nhưng cũng phía trước một mươi phần liệt cho nên hắn chỉ cần lại lĩnh nộ ra thập đại chân lý võ đạo bên trong tùy ý bảy loại là được vậy phần cụ thể là cái nào bảy loại vậy thì không phải là hắn làm chủ mà võ hoàng bên trên cảnh giới chính là võ thánh kim đan võ thánh đây là hắn tại đột phá đến võ hoàng hậu từ siêu thần võ đạo chân giải bên trong hiệu được đến kim đan ý là bất hủ vậy đại biểu dài g i n g giặc tuổi thọ mà sự thật cũng xác thực như thế võ vương cường giả cực hạn tuổi thọ chính là ba trăm n ă m mà đột phá đến võ hoàng sau đó tuổi thọ trực tiếp lật ra gần gấp đôi đạt đến 500 năm trăm n ă m lâu đồng thời võ hoàng cường giả mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới tuổi thọ đều sẽ lại tăng thêm 500 năm trăm n ă m nói cách khác võ hoàng cựu trọng cường giả cực hạn tuổi thọ đem đến gần vô hạn năm năm năm mà một khi thành công đột phá đến võ thánh trí cảnh cái tia tuổi thọ sẽ lại lần gấp bội đ ạ t đến khủng bố một vạn năm vạn năm tuổi thọ cái tia thật là thành thánh làm tổ nhân vật hồng nguyên kiếp trước toàn bộ hoa hạ lịch sử cũng mới khoảng chừng năm ngàn năm mà thôi l i ê n như thế cũng đã ra không biết bao nhiêu anh kiệt cho nên nếu là một cái gia tộc ra một vị võ thánh cừng giả cái tia thật sẽ hưng tịnh v ạ n năm thậm chí vài vạn và năm không thông báo đạn sinh bao nhiêu cừng giả đáng tiếc như thế cảnh giới khoảng cách hiện tại hồng nguyên còn rất xa xôi hắn hiện tại cần làm là trước lĩnh ngộ g a mình muốn loại thứ ba chân lý võ đạo mà bây giờ trong tay hắn vừa lúc có một bảo vật như vậy có thể giút được hắn và đạo kim đan đây cũng là hắn vì sao tại biết do trực tiếp g i ế t từ phúc liền trăm phần trăm có thể lợi dụng ban thưởng vạn đạo kim đan đột phá đến võ hoàng c h i cảnh tình hôn giới còn trăm phương ngàn kế b ư ớ c lên bị phản v ệ nguy hiểm đối nó thi triển ký ước đọc đến nguyên nhân hiện tại hắn đã thành công đột phá là thời điểm phục d ụ n g vạn đạo kim đan vạn đạo kim đan hiệu quả thập phần cường đại sau khi phục d ụ n g không chỉ có thể để võ giả ngộ tính tại trong vòng ba canh giờ lâm thời đề thăng gấp năm lần trong đó bộ còn ẩn chứa toàn bộ ba nghìn chân lý võ đạo một tia ý cảnh c ả n ngộ đây là võ hoàng cựu trọng trở lên cường giả mới có tư cách cùng năng lực luyện chế cường đại bảo đan bởi vì chỉ có loại kia cường giả mới có thể đối với ba nghìn chân lý võ đạo đều có lĩnh ngộ đen kịt lòng đất hồng nguyên lật tay giữa lòng bàn tay liền nhiều hơn một mai toàn thân tản ra nồng đậm kim quan g cùng dị hương đan dược sau đó hắn không chút do dự đem ném vào trong miệng trong nháy mắt hồng nguyên cũng cảm giác mình ý thức trước đó chưa từng có rõ ràng đồng thời hắn còn cảm giác được thể nội có mấy ngàn điểm sáng đang không ngừng tản ra các loại hình quang nhưng quang mang lại đang chậm rãi tiêu tản lấy nhìn tình huống kia nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục một phút thời gian hắn tự nhiên biết những điểm sáng kia là cái gì đó chính là tồn tại ở vạn đạo kim đan bên trong ba nghìn chân lý võ đạo mà hắn cần tại những điểm sáng kia biến mất trước đó ở trong đó tìm tới mình muốn chân lý võ đạo m ả n h vỡ cũng lĩnh ngộ được trong đó chân lý võ đạo cho nên hồng nguyên không dám chậm trễ chút nào tại ăn vào vạn đạo kim đan trong nháy mắt l i ề n bắt đầu lợi dụng tinh thần lực tìm kiếm lên trong đó xếp tại mười hạng đầu chân lý võ đạo điểm sáng m ả n h vỡ mà hắn thời gian chỉ có chỉ là một phút không nên cảm thấy một phút rất dài những điểm sáng kia ngoại trừ m à u sắc khác nhau bên ngoài còn lại tất cả tất cả đều giống như lúc cần hắn dùng tinh thần lực từng khỏa đi dò xét tìm được về sau hắn còn muốn tại điểm sáng biến mất trước đó đem lĩnh ngộ ra đến độ khó một cái bình thường võ hoàng muốn dựa vào vạn đạo kim đan lĩnh nộ g ra một loại mình tha thiết ước mơ chân lý võ đạo đến cái kia đem cần mấy chục trên trăm cái vạn đạo kim đan mới có thể thành công hơn nữa còn là trong thời gian ngắn duy nhất một lần phục d ụ n g mới được nhưng người là có tính kháng dược tựa như vạn đạo kim đan trong vòng trăm năm lớn nhất phục d ụ n g số lượng chỉ có chỉ là ba cái trừ phi thật thiên tư người thiên đồng thời v ậ n khí bảo g i ạ p không phải căn bản là không có cách lĩnh nộ g được cái gì cường đại chân lý võ đạo bất quá hồng nguyên khác biệt hắn tư chất vốn là người thiên hiện tại lại bị vạn đạo kim đan dược lực tăng lên trọn vẹn gấp năm lần mộ tính cái kia trực tiếp đó là n ị c h thiên b hắn có lòng tin chỉ cần để hắn mau chóng tìm tới một loại bài danh mười vị trí đầu chân lý võ đạo hắn nhất định có thể nhanh chóng đem l í n h nội nhập môn mà chỉ cần nhập môn cái kia sau đó sự tình liền đơn giản vì tăng tốc tìm kiếm tốc độ h ồ n g nguyên nhất tâm đa dụng trực tiếp phân hóa ra ba mươi sáu đạo tinh thần lực s ợ i tơ không ngừng xuyên qua tại từng viên chậm dai ảm đạm bên trong các loại điểm sáng bên trong rất nhanh hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên sau đó thu nạp cái khác tất cả tinh thần lực sởi tơ toàn bộ vọt vào một đoàn như ẩn như hiện nửa trong suốt điểm sáng bên trong cái kia điểm sáng chính là hắn cần thiết một loại chân lý võ đạo thời không chân lý v tại tu hành giới một mực lưu truyền dạng này một đoạn văn thời gian là vị không gian là v ừ a thời không tương hợp thiên địa mặc cho du lịch ở trong đó nói chính là thời không c h i đạo chỗ cường đại chỉ cần lĩnh ngộ ở trên bầu trời dưới mặt đất tương lai đi tự nhiên không người có thể ngăn đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương đối với thời không lĩnh ngộ không có n g ư ờ i cao thâm kéo xa điểm sáng bên trong thời không c h i đạo cũng không phải là cần hồng nguyên đi đối thiên đ ị a tự nhiên từ đầu tới đôi lĩnh ngộ ra thời không c h i đạo mà là để hắn đứng tại tiền nhân trên bờ vai trực tiếp lĩnh hội người khác đã lĩnh ngộ ra đến thời không tri đạo lấy hồng nguyên hiện tại cái kia siêu tuyệt ngộ tính tại khoảng cách một phút kết thúc còn có gần một phần tư thời gian thì hắn liền thành công đem cái viên kia điểm sáng bên trong ẩ n chứa thời không chân lý võ đạo lĩnh ngộ cái bảy tám phần đáng tiếc còn lại thời gian đã không đủ để để hắn lại tìm kiếm mới chân lý võ đạo hắn cũng không bắt buộc mà là bắt đầu lấy mới vừa lĩnh ngộ được một tia thời không chân lý võ đạo làm điểm xuất phát không ngừng lĩnh ngộ hoàn thiện đứng lên cứ như vậy không biết qua bao lâu đ a n g ý như suối tuân hồng nguyên đột nhiên cảm giác mình trong đầu cái kia liên tục không ngừng linh quan cấp tốc biến mất số dưới biến cố này trực tiếp để hắn mưng mày chậm rãi mở hai mắt ra ba canh giờ thời gian nhanh như vậy đã đến sau loại này trong lúc bất trợn to lớn t r ê n l ệ n h cảm giác thật đúng là để cho người ta khó chịu a hồng nguyên tự nhiên biết vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này hắn đã không phải là lần đầu tiên cảm thụ loại trạng thái này bất quá lần này là cường liệt nhất thôi nhưng rất nhanh hắn liền thu thập xong tâm tình sau đó tâm niệm vừa động một đạo màu lam nhạt mãn sáng trong nháy mắt hiện lên ở hắn trước mắt siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới võ hoàng cảnh n h ị trọng võ đạo phát tắc hôn nguyên phát tắc âm dương ngũ hành hai loại chân ý dung hợp mà thành chân lý võ đạo thời không chân lý võ đạo tứ trọng băng chi chân lý võ đạo n h ị tr i bên bên vạn sự khởi đầu nan hiện tại khó khăn nhất bộ phận đã hoàn thành còn lại đó là chịu khổ cực không ngừng đi lĩnh mộ hoàn thiện trừ cái đó ra hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm hắn đủ loại công pháp võ học toàn bộ cần tăng lên tới võ hoàng cấp bậc hắn nhục thân cũng cần tăng lên tới võ hoàng cấp bậc còn có thiên môn bên trong cất giữ đại lượng công pháp võ học hắn mặc dù tại từ phúc ký ức bên trong đã biết được rất nhiều nhưng này chỉ là đối với từ phúc hữu dụng hắn những năm này còn bốn phía góp nhặt đại lượng các môn các phái công pháp võ học hiện tại hẳn là còn cất giữ tại thiên môn bên trong hắn đến mau chóng chạy tới cũng không thể bị người nhanh chân đến trước tranh đoạt không còn bất quá trước lúc rời đi hồng nguyên còn có một việc muốn làm cái kia chính là dò xét một cái long huyện hắn đã dò xét qua dưới chân đầu này thâm nguyên thần long mặc dù từng ở trong đó ấn nút nhưng nơi này cũng không phải là hắn xào h u y ệ t nơi ở hắn ở trong đó không phát hiện chút gì nhưng hắn còn biết một chỗ khác địa điểm cái k i a chính là hải tộc sở k i ế n thần long miếu theo hắn biết tại nhật thực thời điểm thần long đó là từ nơi đó phá đất mà lên nơi đó cũng là thần long xào h u y ệ t có khả năng nhất vị trí thần long đảo hết thệ cứ như vậy lớn lấy hồng nguyên tốc độ rất nhanh liền tìm được thần long miếu vị trí nơi đó không có mùa hay đồng thời đền miếu sụp đổ một mảnh hỗn độn mà tại thế thì sập đền miếu phía trước thình lình xuất hiện một cái đường kính chừng năm sáu trượng đen kị đại động đi vào lách mình ở giữa hồng nguyên liền xuất hiện tại đại động trước đó tùy ý quét mắt một chút về sau trực tiếp nhảy vào mà theo hắn một đường hướng xuống cửa hang đường kính cũng tại tùy theo chậm rãi mở rộng đang chìm xuống trọn vẹn ngàn mét sau đó hắn phát hiện mình xuất hiện ở một cái phương viên bốn năm trăm mét trong huy ệ t động hang động trên vách tường trải rộng một loại kỳ lạ phát sáng thực vật vô số lốm đa lốm đốm màu trắng bạc hình quang đem toàn bộ hang động đều chiếu trong suốt nhưng những n à y hồng nguyên đều không quan tâm hắn chân chính để ý là nơi đây có cái gì bảo vật tỉ như tại chân bảo ghi chép bên trên xếp hàng thứ nhất long tiên thảo rất nhanh một cái hoàn toàn do ngọc thạch đắp lên mà thành lõ hình cái hố liền hấp dẫn hắn chú ý nhất là trong đó còn có từng trận dị hương không ngừng chuyển ra hồng nguyên ánh mắt sáng lên lập tức lách mình vào tới sau đó một cái phương v i ê n chừng gần trăm mét ngọc thạch hố to liền xuất hiện tại hắn trước mặt ngoại vi trải rộng to to nhỏ nhỏ các loại ngọc thạch trắng lục phấn h o à n g mỗi một cái đều trong suốt sáng long lanh bóng loang trói mắt nếu như đặt ở kiếp trước ngọc thạch trên thị trường mỗi một khối đều là giá trị liên thành băng trùng ngọc thạch mà bây giờ những vật này tựa như ven đường tùy ý có thể thấy được tảng đá vụn đồng dạng trực tiếp bay khắp trước mặt hắn chỗ này cái hố nhỏ. tại cái hố nhỏ nơi trung tâm nhất càng là xuất hiện nguyên một khối trường phương viên 4-50 m é t to lớn màu vàng ngọc thạch mà tại màu vàng ngọc thạch ở trung tâm nhưng là một gốc toàn thân kim quang lưu chuyển mầm cây nhỏ trên đó đang treo hai cái toàn thân và nóng lớn nhỏ cơ nắm tay trái cây h ồ nguyên n g nghe thấy đến dị hương chính là từ hai cái kia trái cây bên trên tán phát đi ra bất quá hắn cũng không nhận ra đó là cái gì bảo vật chân bảo ghi chép bên trên cũng không có bất kỳ ghi lại nào nhìn cách đó không xa màu vàng cây nhỏ cùng màu vàng trái cây hờ nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá cũng nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm đây là cái gì bảo vật không biết thành t h ụ không đây thực vật có tính không vật sống đâu t h ử một chút theo tiếng nói vừa ra h ắ n lập tức hướng khỏa kia màu vàng cây nhỏ ném ra một cái thuật thăm dò tên kim long bảo t h ụ chủng loại võ hoàng cấp thiên tài địa b ả o thần long nhất tộc b ả n sinh bảo vật cấp bậc trung phẩm võ hoàng cấp hiệu dụng mỗi 500 năm trăm n ă m có thể đạn sinh hai cái kim long quả kim long quả thành t h u ộ c sau toàn thân và nóng thể quấn kim long an chi có thể tẩy kinh phạt tủy h tăng cường nhục thân để thăng công lực duyên thọ trăm năm hai cái sử dụng đồng thời còn có tỷ lệ cảm nổ đến một tia tạo hóa chi đạo ân kim long bảo thủ kim long quả tạo hóa chi đạo như vậy dữ dội nhìn đến dò xét đến tin tức hồng nguyên hai mắt mở to một mặt không thể tin lên tiếng kinh hô hắn không nghĩ tới mình không có ở long h u y ệ t bên trong tìm tới truyền thuyết bên trong long tiến thảo ngược lại là tìm được càng thêm như bức kim long bảo thụ cùng kim long quả bất quá ánh mắt sắc bén hắn có thể rõ ràng nhìn thấy kim long quả mặt ngoài mới vừa vận hiện ra một đầu mười phần h m đạm kim long đồng thời tàn khuyết không đầy đủ Hiện nhiên, hiện không hoàn thành thụ. tại kim long không thành Cái long còn toàn này quả có mà ăn kim long quả thần long thực lực nhất định sẽ cường đại rất nhiều từ phúc sợ là căn bản đánh không lại đáng tiếc trên cái thế giới này không có nếu như nhìn đến trước mặt hai viên kim long quả hồng nguyên có chút chờ mong lẩm bẩm xem ra đây kim long quả khoảng cách thành thục đã không xa nhưng ít nhất còn phải mười ngày nửa tháng hẳn là tới kịp bất quá vẫn là lại thêm một tầng bảo hiểm a rất nhanh hắn thân ảnh liền một lần nữa trở lại trên mặt đất tại xác nhận một cái phương hướng về sau hắn thân ảnh chợt lóe trực tiếp phá không hướng về đất liền bay đi một bên khác phong vân bọn người ở tại hồng nguyên sau khi rời đi ngắn n g i gặp nhau một cái liền cùng một chỗ đi thuyền trở về đất liền mà đi bọn hắn mặc dù đã đột phá đến võ vương trí cảnh đồng thời học xong phi hành nhưng này đối với chân nguyên tiêu hao quá khổng lồ lấy bọn hắn cái k i a chỉ là võ vương nhất nhị trọng cảnh giới căn bản trèo trống không được bao lâu cho nên vẫn là đến ngoan ngoãn ngồi thuyền trở về mà bọn hắn cuối cùng mục đích chính là thiên môn phong vân kiếm thần hoài không hai huynh đệ muốn tiến đến cứu mình vợ con cùng các sư phụ lạc tiên cái này thiên môn thần mẫu tự nhiên muốn đi theo về phần hoàng ảnh hắn này đến trung thổ mục đích đó là khiêu chiến các lộ cao thủ lúc trước hắn đã cùng nhất phong cùng vô danh đấu qua một trận nhưng cùng nhất phong giữa còn không có phân r a thắng bại liền được chiêu vũ thiên hoàng ngăn trở cho nên hắn lại muốn khiêu chiến một lần ngoại trừ nhất phong bộ kinh vân hoài không hoài diệt đều là nhất đảng cao thủ hắn đều nhớ từng cái khiêu chiến một cái một nhóm người một lần nữa trở lại thiên môn bên trong thì đã là ba ngày sau đó lúc này hồng nguyên mới vừa kết thúc bế quan xuất hiện tại long h u y ệ t bên trong mấy người tại lạc tiên dẫn đầu dưới thành công cứu r a đệ nhị mộng t ừ ngưng mẹ con vô danh tại chỉnh tề mẹ còn đám người thì hồng nguyên đã hướng về đất liền cực tốc chạy như bay tới sau đó không có ngoài ý、muốn. thiên môn cái kia kim quang lóng lánh trước cổng chính mới vừa từ thiên môn bên trong đi ra đám người trực tiếp cùng mới vừa đổi tới hồng nguyên đụng thẳng chương hai trăm năm mươi bốn đọc qua cùng vơ vét nhìn thấy hồng nguyên xuất hiện nhất phong cái kia vốn là bởi vì phu thê đoàn tụ mà vui vẻ ra mặt sắc mặt trong nháy mắt ngưng tụ có chút chần chờ mở miệng nói hồng t h i ê n sinh ngài đây là không chỉ là nhất phong cái khác mấy cái tham dự đ ổ long chi chiến c h i người đầy đủ đều như thế hồng nguyên thực lực quá mức khủng bố bọn hắn đó là cùng tiến lên cũng không phải hắn địch mà to lớn thực lực sai biệt chính là sợ hãi nguồn gốc cho nên bọn hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. những cái kia được cứu đi ra đông đảo người trong võ lâm cùng đệ nhị mộng đám người tắt một mặt mờ mịt nhất là đệ nhị mộng từ ngưng mấy cái quen biết hồng nguyên các nàng không rõ mới vừa còn rất tốt đám người vì sao sẽ ở nhìn thấy hồng nguyên s a u lại đột nhiên đổi sắc mặt hiển nhiên liên quan tới tại thần long đảo bên trên phát sinh tất cả phong vân đám người còn chưa kịp giảng cho đám người nghe nhưng tiểu hài tử vừa sẽ không đến đại nhân cảm xúc cho nên bộ thiên khi nhìn đến hồng nguyên về sau lập tức b u n g lỏng ra cha mẹ mình tay chạy tới cũng vui vẻ hô lớn hồng tiến sinh ngài cũng là tới cứu thiên nhi sao thiên nhi rất nhớ ngươi hồng nguyên tại bộ kinh vân cái kiêng ngưng trọng ánh mắt nhìn soi mói rất tự nhiên ôm lấy bộ tiên h cũng nhẹ giọng cười nói a à thiên nhi ngoan tiên sinh ta tự nhiên là tới cứu các ngươi đi ra bộ kinh vân có chút khẩn trương vội vàng mở miệng nói thiên nhi không nên q u á y r à y hồng tiên sinh đã bảy mươi tám mươi tuổi hồng nguyên tự nhiên biết đám người vì sao sẽ như thế nhưng đây chính là hắn thực lực bại lộ sau a tất nhiên kết quả hắn cũng vô lực cải biến cho nên chỉ có thể tùy ý khoát tay một cái nói chớ khẩn trương ta cũng không phải cái gì đại m á đầu sẽ không bắt các ngươi thế nào cũng không hứng thú bắt các ngươi thế nào nghe được hồng nguyên nói đám người mặc dù không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác nhưng vẫn là cực kỳ thở dài m ộ t hơi bọn hắn là thật sợ hãi hồng nguyên sẽ trở thành kế tiếp đế t h í c h thiên muốn xưng bá thiên hạ thuận sinh lịch vong nếu quả thật như thế cái kia chính là toàn bộ võ lâm ngàn năm không có lớn hạ bộ kinh vân một bên ra hiệu mình thê t ử đem bộ thiên nhận lấy một bên nhẹ dọn g dò hỏi cái kia không biết hồng tiên sinh ngài đến thiên môn cần làm chuyện gì hồng nguyên cũng không che giấu một mặt tùy ý mở miệng nói đây hắn một nhà tự nhiên là đem tất cả bị thiên môn bắt đi người toàn bộ cứu ra về phần thứ hai ta nghe nói thiên môn bên trong cất giữ lấy rất nhiều công pháp võ học mà ta thở nhỏ liền đối với võ học chi đạo mười phần si mê cho nên tại xử lý từ phúc về sau liền nghĩ đến đây đọc qua một phen nghe xong hồng nguyên ý đổ đến một đám người lần nữa bung lòng rất nhiều nhưng đã sớm quen biết từ phúc đồng thời lấy quen biết đối phương làm v ì n h vô danh sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi lập tức thần sắc nghi hoặc mà ngưng trọng cao giọng dò hỏi hồng tiên sinh đây là ý gì cái gì gọi là xử lý từ phúc ngươi đem từ tiên sinh thế nào ân bọn hắn không có nói cho ngươi biết sao từ phúc đó là đế thích thiên đế thích thiên đó là từ phúc từ đầu tới đôi đều là hắn tại đùa bỡn các ngươi mà thôi nghe được vô danh hỏi tham hồng nguyên thần sắc xứng sở hơi nghi hoặc một chút chỉ vào bộ kinh vân đám người nói hắn không nghĩ tới đế thích thiên đó là từ phúc như vậy đại sự tình bộ kinh vân đám người thế mà không có nói cho những người khác nghe cái gì đây vô danh sắc mặt lần nữa biến đổi lập u a y đầu nhìn về phía mình hai cái đồ đ ệ một mặt không thể tin bộ kinh vân vội vàng lên tiếng giải thích nói sư phụ sự tình xác thực như hồng tiền sinh nói như thế tại thần long đ ả o đế thích thiên dưới mặt nạ khuôn mặt t h ậ t chính là từ phúc kiếm thần cũng đi theo xác nhận nói không tệ đây là tất cả chúng ta tận mắt nhìn thấy cũng là từ phúc chính miệng thừa nhận thế mà lại là như thế này thật sự là nhân tâm khó g i thế sự vô thường đạt được hai cái đồ đệ đích xác nhận đồng thời những người khác cũng đi theo nhẹ nhàng gật đầu vô danh đó là cảm thấy lại không thể tư nghị cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này phá vỡ hắn tam quan sự thật đương nhiên không ngừng vô danh cảm thấy khó có thể tin quen biết từ phúc đệ nhị mộng mấy người cũng c ũ n giống g như thế tốt các người nếu như đã được cứu vớt vậy liền mau rời khỏi đi ta đi vào trước nhìn xem lại cùng người khác người nói chuyện phiếm sau khi h ồ n g nguyên hướng đám người gật gật đầu lách mình ở giữa liền biến mất tại thiên môn bên trong b i ế trong được từ phúc phần lớn ký ức hắn, đối phúc ức từ thiên phần hắn, hiểu lớn môn với ký thậm chí、so、từ nhỏ sống ở này thần mẫu lạc tiên còn tiên đó. Đó, thiên thiên đó đứng tại một cái nhân t i môn Nơi đó. môn t giới tàng u t t chi địa, kinh động chỉ lấy ẩn g dấu tông sư cấp trở xuống cảnh giới đủ loại công pháp võ học bị tịch khu vực thì phải tốt một chút cất giữ lấy chính là đại tông sư c h i cảnh trở xuống cảnh giới tất cả công pháp võ học bí tịch trong đó tự nhiên cũng bao gồm nhân giới bên trong chỗ cất giữ những cái kia thiên giới cũng chính là h n g nguyên hiện tại nơi ở tắc cất giữ lấy từ phúc những năm gần đây vơ vét đến tất cả bí tịch công pháp võ học tinh tướng xem bói kỳ môn t r ậ t pháp y thư nông xác chỉ cần từ phúc cảm thấy có chút dùng đều sẽ cất giữ vào trong đó không chỉ có mình quan sát còn sẽ thỉnh thoảng ban thưởng mình thủ hạ tiến vào đọc qua tàng kinh động bên ngoài cũng không có canh gác nơi này cũng không cần đến canh gác bởi vì nơi đây ngay tại đế thích thiên tầm cung bên ngoài cách đó không xa thật muốn có người có thể lấy sức một mình x ô n g đến nơi này nhưng cái kia phổ thông thủ vệ căn bản không dùng được Đụng. hồng nguyên chỉ là nhẹ nhàng một trường trước mặt cái kia dạy đến nửa t h ư ớ c thiết môn trong nháy mắt biến hình mở rộng lộ ra trong đó cái kia phong phú lượng lớn b í tịch sau đó hắn không c h ầ n chờ, lập tức lệnh triển khai tinh thần lực bắt đầu nhất tâm đa dụng quan sát đứng lên bất quá nơi đây hơn phân nửa b í tịch đế thích tiên đều từng quan sát qua hoặc đó là chính hắn sáng tạo ra đến cho nên chân chính cần hồng nguyễn quan sát bi tịch cũng không có bao nhiêu trước sau chỉ dùng một ngày một đêm hắn liền đem toàn bộ tàng kinh động bên trong ngàn vạn thư tịch toàn bộ quan duyệt một lần đồng thời đầy đủ đều nhớ kỹ sau đó hắn lại vơ vét từ phúc tàng bảo khố mang đi trong đó võ vương cấp trở lên tất cả linh quả linh thảo cùng linh đan đến lúc này h n g nguyên thiên môn chi hành xem như kết thúc mỹ mãn mà từ đầu tới đôi u đều không có bất kỳ một cái nào thiên môn người đến đây quay dối hắn hắn suy đoán cái kia hẳn là là lạc tiên phân phó dù sao tại hiện tại thiên môn bên trong bất luận là địa vị vẫn là thực lực nàng đều là cao nhất rất nhanh vơ vét xong bảo vật hầu nguyên lách mình ở giữa liền rời đi thiên môn trở lại thần long đạo mà đi một bên khác thần long đảo bên trên tại hồng nguyên vừa rời đi không bao lâu từng b ầ y quần áo khác hẳn hoàn toàn tại trung nguyên nam nam nữ nữ nhóm liền từ một chỗ bí ẩn trong huyện động đi ra sau đó đám người này một phân thành hai phần lớn tất cả về nhà mà đi một phần nhỏ thanh tráng nghiên tắc đi theo tộc trưởng thủy thần vương tứ chỗ tìm kiếm đứng lên nhìn xem còn có hay không kẻ ngoại lai lưu lại tại hắn thần long đảo bên trên chương hai trăm năm mươi lăm bị phát hiện ước chừng nửa ngày sau ở trên đảo khắp nơi tìm không có kết quả hải tộc tộc trưởng thủy thần vương mang theo tộc nhân lần nữa trở lại thần long miễu đây là bọn hắn tìm kiếm sau cùng một trạm nếu như còn không có. vậy liền chứng minh những cái k i a kẻ ngoại lai、like、nhóm thật rời đi rất nhanh không có bất kỳ phát hiện nào đám người liền sắc mặt mừng rỡ một lần nữa tụ ở cùng nhau mà trước mặt bọn hắn cách đó không xa đó là trước đó thần lắng phá đất mà lên thì lưu lại cái hang lớn kia tộc trưởng không có bất kỳ phát hiện nào ta bên này cũng không có ta bên này cũng không có phát hiện những cái k i a kẻ ngoại lai、like、tung tích trở về đám người nhao nhao hướng thủy thần vương báo cáo nói thủy thần vương như chút được gánh nặng gật gật đầu nói khẽ ân không có liền tốt xem ra những cái t i ê kẻ ngoại lai、like、nhóm đều đã rời đi đầu kia nghiệt long sợ là cũng giữ nhiều lành ít nghe được hắn nói đám người lập tức quần tình xúc động phẫn nộ nhau nhau hô lớn chết mới tốt chúng ta cung phụng nó mấy trăm năm hắn lại như thế đối đãi ta hải tộc người không tệ đầu tiên nghiệt long thật đáng chết nếu là không chết ta nhất định phải đưa nó rút g ầ n lột ra vì những cái k i a tử thương các tộc nhân báo thủ rửa hận thính ta một người ta cũng là nhìn đến càng ngày càng kích động một đám tộc nhân thủy thần vương vội vàng lên tiếng chặn lại nói tốt đ ề u bất tranh cãi chúng ta nên trở về đi nhưng nói mới nói một nửa hắn lại đột nhiên sắc mặt cứng lại hơi nghi hoặc một chút dò hỏi ân các ngươi có hay không ngửi được cái gì mùi thơm hương khí nghe được bản thân tộc t r ư ở n g nói đám này hải tộc người lập tức bốn phía nhún nhún cái m ũ i rất nhanh trong đó một cái liền ánh mắt sáng lên cao giọng hoàng sợ nói giống như thật có hương khí ta chưa từng ngửi qua như thế thơm h ư ơ n khí một cái khác càng là trực tiếp chỉ vào một cái phương hướng hô lớn hương khí tựa như là từ cái hướng kia chuyển tới ma chỗ h ắ n chỉ chính là trước đó thần long lưu lại cái kia cái hố nơi ở sau đó một đoàn người liền nhanh chóng đi vào cái hố biên giới chỗ cũng xác định hương khí đúng là từ cái hố bên trong tiêu tán mà ra hải tộc người mặc dù sống hải ngoại nhưng cũng không phải là một đám cái gì cũng không hiểu thổ dân bọn hắn hiện đang ở thần long đảo bên trên thiên địa nguyên khí nồng độ thế nhưng là viễn siêu địa phương khác gấp mười lần thậm chí mấy chục lần cho nên thường xuyên có thể nhìn thấy một chút bị thiên địa nguyên khí thúc đẩy sinh trưởng đi ra linh thảo linh quả cái này cũng khiến cho hải tộc người mặc dù không có cái gì cường đại công pháp võ học nhưng từng cái thực lực lại hết sức cường đại cho nên thường thấy thiên tài địa b ả o hải tộc người lập tức xác nhận cái hô phía dưới có linh thảo hoặc linh quả sau đó sự t ì n h liền đơn giản thủy thần vương đầu tiên là điều động hai cái tộc nhân xuống dưới do xét một cái nhìn xem có cái gì nguy hiểm khi biết trong đó không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau Hắn l rất nhanh cái kia cơ hồ hoàn toàn do các loại ngọc thạch đắp lên mà thành tổ dòng biên dưới chỗ đám này hải tộc nhân liền thấy ở trung tâm kim long bảo thụ cùng phía trên treo hai cái kim long quả cái kia chính là hương khí nguồn gốc bất quá hải tộc người đồng dạng không nhận ra đó là cái gì linh quả lúc này đều một mặt hiếu kỳ quan sát lấy trong đó một người càng là đối với lấy phía trước nhất thủy thần vương nhẹ dọn g dò hỏi tộc trưởng ngài quen biết đó là cái gì linh quả sao thủy thần vương suy tư một chút lập tức lắc lắc đầu nói không nhận ra nhưng từ mùi thơm bên trên phán đoán đây cũng là ta gặp qua lợi hại nhất linh quả một cái khác hải tộc người lại lần nữa lên tiếng dò hỏi đồ chơi kia sẽ có hay không có độc ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh trưởng tại ngọc thạch bên trên q u ả thụ hắn nói lập tức đưa tới những người khác gian dạy ngươi liền không thể hỏi điểm chúng ta biết đây đều vấn đề gì ngươi chưa thấy qua chẳng lẽ chúng ta chỉ thấy qua sao bị cỡ mắng người kia chỉ có thể bị khuất nhỏ giọng lầm bầm nói ta đây không phải hiếu kỳ sao h i ệ n nhiên gian dạy hắn cái kia hẳn là hắn t r ư ừ n g bối để hắn không dám phản bác một người khác tắc tiếp tục dò hỏi t ộ c trưởng chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ cái kia quả thụ xung quanh có thể bị nguy hiểm hay không giấu ở chỗ tối ta trước đó tại bên vách núi ngắt lấy một gốc tinh quang thảo thì thiếu chút nữa bị một đầu từ chỗ tối xông tới lưng bạc dây sắt rắn cắn bên trong t h ủ y t h ầ n vương lập tức nhẹ nhàng lắc đầu nói ta nhịn kỹ cũng không có phát hiện nguy hiểm gì giấu ở chỗ tối đồng thời ta suy đoán nơi này h ẳ n là cái kia nghiệt long x à huyệt đây ngắn như vậy thời gian bên trong cũng không có thể sẽ có những vật khác dám đến tu h u chiếm tổ c h í m khách vậy chúng ta thủy thần vương trầm ngâm một chút lập tức cao dọ quát tốc chiến tốc thắng hai trái cây lập tức rời đi Tốt. cuối cùng đặt câu hỏi người kia gật gật đầu đối bên cạnh một người khác quát k h ẽ nói tiểu ngũ ngươi đi với ta hai trái cây vâng t a m ca sau đó hai người liền cẩn thận từng ly từng t í hướng về kim long bảo thụ tiếp cận mà đi nhưng rất nhanh mới vừa đi đến ở trung tâm khối kiêm màu vàng ngọc thạch biên giới chỗ hai người liền được một tầng đột nhiên hiện hiện nửa trong suốt quang cháo chặn lại đường đi bất luận hai người như thế nào công kích quang cháo đều không nhúc nhích tí nào nhìn thấy tình huống này thủy thần vương lập tức mang theo những người khác chạy tới đầy đủ đều hiếu kỳ đánh giá trước mặt cái kia như ẩn như hiện nửa trong suốt quang cháo cũng gì thai thì thầm nghị luận đây là vật gì t h ư ợ n như là một tầng lồng năng lượng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này không biết là làm sao bố trí đi ra vậy chúng ta bây giờ làm sao làm đánh nát nó sao thủy thần vương đang quan sát sau khi lập tức lên tiếng ra lệnh tất cả mọi người cùng một chỗ vật công đánh nát nó hắn đã nhìn ra trước mặt quang cháo cùng bên trong quả thụ không có bất cứ liên hệ nào hẳn là đầu kia nghiệt lòng vì phòng ngừa những người khác lấy đi nó bảo vật mới tiết h trí vâng nông đảo hải tộc người lập tức cao giọng đáp sau đó đám người lấy thủy thần vương làm hạnh tâm cùng một chỗ vận công công kích lên trước mặt quang cháo bất quá cho dù là bọn họ đồng loạt ra tay trước mặt quang cháo vẫn là không n ú c đ í c h nhưng thực lực tối cường thủy thần vương lại rõ ràng cảm giác được tại bọn hắn công kích đến trước mặt quang cháo giống như mở đi từng kia hắn lập tức đem phát hiện nói cho đám người cũng thêm nhanh công kích tần suất những người khác tự nhiên không cam lòng l ạ hậu nao nhau gia tăng công kích l ự n đạo cùng lúc đó một bên khác bố trí xuống quang cháo hồng nguyện Bất quả, l ú chương này ắ n công, đang đã xem hết từ phúc thu thập tịch từ tất tại cả bí tịch võ hai trăm năm mươi sáu đánh lui cùng đe dọa đã đột phá đến võ hoàng c h i cảnh hưng nguyên tốc độ kia là bực nào nhanh chóng vẹn vẹn không đến nửa giờ liền vượt ngang nửa cái c ử u châu cùng vô tận đại hải lại xuất hiện tại thần long đảo trên không mà đây còn lâu mới là hắn tốc độ cực hạn đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó hai bóng người xuất hiện ở không nên xuất hiện địa phương ân đó là bị đám này thổ dân phát hiện sao hy vọng các ngươi còn không có đánh vỡ ta lưu lại tinh thần lực bình t h ư ớ n g không phải theo một tiếng thầm thì h n g nguyên thân hình chật lóe qua trong dây lát liền đến đến thần lòng sông ra mặt đất cái kia trước động khẩu đột nhiên xuất hiện hầu nguyên lập tức đưa tới cái kia hai cái hải tộc người chú ý trong đó một người lập tức hét to nói ngươi là ai một cái khác tắc biến sắc có chút hoảng sợ cao giọng nói hắn là những cái kia từ bên ngoài đến người một trong ta trước đó tập kích bọn họ thuyền thì gặp qua hắn trước đó bọn hắn trốn ở trong nước biển hơn mười người đó là bị đối phương đánh trở về mặc dù không người tử vong nhưng bọn hắn không chỉ có người người mang thương thậm chí ngay cả làm sao trở lại đảo bên trên cũng không biết thực sự quá tà môn đáng tiếc hải tộc nhân sinh mà r n g mãnh hắn đồng tộc không có một tia e ngại trực tiếp rút đao phẫn nộ quát chẳng cần biết ngươi là ai thần long đảo không chào đón ngươi mau mau rời đi không phải đừng trách chúng ta đối với ngươi không k h á c h k h í h ừ đi một bên chơi hầu nguyên có thể không hứng thú cùng bọn hắn nói mỏ hư lạnh một tiếng đối hai người tùy ý vung tay lên sau đó liền trực tiếp nhảy vào lòng huyện bên trong nhưng chính là cái tia nhẹ nhàng vung tay lên trực tiếp liền đem hai người tung bay đi ra mấy chục mét nằm trên mặt đất nửa ngày leo khó lường đến trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nồng đậm sợ hãi nhưng bọn hắn vẫn là dãy ruổi lấy móc ra một cái tạo hình kỳ lạ cái còi để vào trong miệng sau đó không chút do dự đem t h i lên chỉ là thoáng qua giữa hồng nguyên liền vượt ngang ngàn mét lần nữa tiến vào long h u y ệ t bên trong đi tới cái tia từ ngọc thạch đắp lên mà thành xào h u y ệ t bên cạnh mà ánh vào hắn tầm mắt là một đám hải tộc người đang tại điên cùng công kích tới hắn lưu lại tinh thần lực bình chứ năng lượng có hạn bị tiêu hao có thể không biết tự động bổ sung giữa lúc hắn chuẩn bị xuất thủ giáo hấn một cái đám này hải tộc người thì hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi đụng phải đến đây cướp đoạt kim long quả hải tộc người ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý đám này hải tộc người đánh vỡ ngươi thiết hạ tinh thần lực bình t h ư ớ n g cũng mang đi vẫn chưa hoàn toàn thành t h ụ kim long quả có thể đạt được võ hoàng cấp công pháp xích họa thần công hai thiên tài địa bào chỉ có cường giả mới xưng nắm giữ đánh lui tất cả muốn cướp đoạt kim long quả người có thể đạt được võ ho s í c h h ỏ a t h ầ n công ngược lại là một môn không tệ tham khảo c ô n g pháp đáng tiếc n g h e xong hệ thống giảng thuật h ồ n g nguyên ánh mắt ngưng tụ sau đó có chút bất đắc di lắc đầu cũng trực tiếp lựa chọn cái thứ hai t u y ể n hạng hắn là không thể nào từ bỏ cái kia hai môn kim long quả đây chính là có khả năng để hắn lĩnh nộ được tạo hóa chân lý võ đạo cho nên hắn không được chọn mà l i ê n tại hắn làm ra lựa chọn thì hắn đột nhiên nghe được hai đạo có chút c h ó i thai tiếng còi cùng một trận tiếng hoan hô phá ha ha ha rốt cuộc phá vỡ rốt cuộc phá nhìn đến g e o hò các tộc nhân thủy thần vương trên mặt cũng lộ ra một vệch không tốt là cảnh giới biện trạm canh gác âm thanh bên ngoài xảy ra chuyện cái khác hải tộc người lúc này cũng nghe đến tiếng còi nao nao quay đầu nhìn về phía lối ra phương hướng cũng cao giọng kinh ngạc quát chẳng lẽ là đám tia kẻ ngoại lai lại trở về đáng chết đi chúng ta cùng bọn hắn liều mạng liều mạng đáng lo chết đúng ta hải tộc người không có sợ chết thứ hèn nhát từ chiến không lùi nhất định phải đem bọn hắn đuổi ra thần long đạo từ chiến không lùi nhìn thấy một màn này thủy thần vương lập tức h à i lòng gật gật đầu lập tức vung tay lên hét t o nói t ố t tất cả mọi người nghe lệnh kiểm tra trang bị theo ta ra ngoài chiến đấu đột nhiên một trận tiếng ho khan ở sau lưng mọi người vang lên khô khụ nơi đó chính là kim long bảo thụ nơi ở n g h e được sau lưng đột nhiên vang lên lạ lẫm tiếng ho khan đám này hải tộc người lập tức quay đầu nhìn sang bọn hắn khiếp sợ phát hiện phía sau bọn họ chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện một vị quần áo lộng lấy lạ lẫm người trẻ tuổi sau đó đám này hải tộc người lập tức không chút do dự cầm trong tay đao kiếm nhắm ngay hồng nguyên cũng cao giọng hô to n g ư ờ i là ai n g ư ờ i làm sao tiền đến nói ngươi còn bao nhiêu ít đồng bọn chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống hắn là những cái k i a kẻ ngoại lai、like、một trong ta gặp qua hắn đúng ta cũng đã gặp hắn trong đó không ít người đều tham dự công kích chiến thuyền trận c h i ế n kia nhao nhao nhận ra hồng nguyên đó là đám k i a kẻ ngoại lai、like、một trong nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương hồng nguyên có thể không hứng thú cùng bọn hắn tại đây nói mỏ trực tiếp cao giọng quát lạnh nói mà theo hắn tiếng nói vừa ra một cỗ khủng bố uy áp trong nháy mắt từ trên người hắn phóng thích mà ra trực tiếp liền đem tất cả hải tộc người đè sấp trên mặt đất bao quát trong đó tu vi cao nhất tộc trưởng thủy thần vương sau đó hắn lại đối những hải tộc này người tùy ý phất phất tay mà tại hắn vây tay một cái một cỗ khủng bố chân nguyên trong nháy mắt từ trong tay hắn mánh liệt mà ra giống như là biển gầm đem tất cả hải tộc người hất bay ra ngoài đều xem trọng trọng rơi đập tại tổ rồng bên ngoài đây chỉ là cho các ngươi một cái cảnh cáo nhớ kỹ dùng cái này vì trung tâm phương viên trong vòng mười dặm ta không hy vọng lại nhìn thấy bất kỳ một cái nào hải tộc người xuất hiện không phải giống như khối đá này lách mình ở giữa hồng nguyên liền lơ lửng tại một đám hoảng sợ hải tộc người trên không cũng cao g i ọ n g quát lạnh nói sau đó hắn trực tiếp đối ngoài mấy c h ụ c thức một khối hơn một t r ư ợ n g thấy p h ư ơ n g cự thạch phất tay nhẹ nhàng v ỗ vê anh trong nháy mắt một đạo to lớn màu vàng trưởng ấn trực tiếp phá không mà ra trong nháy mắt liền đem khối cự thạch này n ệ n thành hiếm nát mà đều đều bật phấn đây đây là người sao ta hắn đây trong lúc nhất thời một đám hải tộc người đầy đủ đều câm như hến ngay cả một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra nếu như chỉ là đem ngoài mấy trục thức một khối đá đánh chia năm xe bảy vậy bọn hắn tộc trưởng thủy thần vương giã có thể làm được nhưng muốn như h ồ n g nguyên đồng dạng đem đánh thành vô số n h ỏ vụn mà đều đều bật phấn độ khó kia không thể nghi ngờ để cao gấp trăm lần đã không phải sức người có thể bằng mặc dù không cam tâm nhưng thủy thần vương biết mình không phải h ồ n g nguyên đối thủ dù là liều lên toàn tộc tính mệnh cũng giống như thế cho nên hắn chỉ có thể bất đắc kiểm d i đáp ứng h ồ n g nguyên yêu cầu cũng lấy tổ tiên chi danh phát thể sẽ không để cho bất kỳ một cái nào tộc nhân lại đi vào thần long miễu phương viên trong vòng mười dặm t hải ủ y thần theo tất vương liền mang c h ả tộc người rời đi Long huyệt, cũng nhanh chóng gian rời rời thời đi đi. tại đó huyệt, Thậm chí tại sau xa mà bên trong đem bọn hắn sinh tự ồ n năm thôn trang đều di chuyển、đi. Không có cách, bọn hắn thôn trang khoảng cách thần Long quá gần, chỉ có chỉ là trong vòng trình. bên trong mấy trăm miếu dặm tộc t cách, cách chỉ chỉ Hải đều đi. quá di có có là lộ nhiên có không sợ chết muốn đuổi đi hồng nguyên nhưng đều bị thủy thần vương cường đi ép xuống hắn đã nhìn ra cái kia không biết tên tuổi trẻ cường giả hẳn là vì gốc kia lòng đất long h u y ệ t bên trong không biết tên quả thụ mà đến đối p ư ơ n g cũng không có dự định tổn thương người nhóm nếu như hắn bộ phận tộc nhân thật không biết tự lượng sức mình chọc giận đối phương cái kia chính là hắn toàn bộ hải tộc tai nạn với lại hắn hải tộc đã không còn thờ phụng thần long đã không sợ kẻ ngoại lai giả đánh thần long chủ ý càng h ư ớ n g hồ phản xệ thần long đã chết cho nên hắn thần long đ ả o đối ngoại tộc bài xích đã không có lớn như vậy đã không thể chơi vào vậy liền đi trốn long huyện bên trong hồng nguyên đem hải tộc người toàn bộ đổi u đi về sau hắn cũng không có như nguyện thu hoạch được hệ thống b a n t h ư ở n g h i ệ n nhiên vậy cần chờ hắn đem kim long quả nắm bắt tới tay sau mới có thể thu được hắn cũng không vội liền xếp bằng ở kim long bảo thụ bên cạnh một bên trầm g ã i chờ đợi kim long quả thành một bên hấp thu thiên địa nguyên khí ngưng luyện chân nguyên cùng tinh thần lực mà hắn trong đầu vô số linh quan g đ a n g tại không ngừng hiện hiện lại biến mất một chút xíu đ ể thăng hoàn thiện lấy hắn từng môn công pháp và võ học mà theo hắn bắt đầu tu luyện dưới người hắn màu vàng ngọc thạch bên trong cũng bắt đầu có từng sợi mát m ẻ khí tức nổi lên không ngừng tràn vào đến hắn thể nội chậm rãi tăng cường lấy hắn nhục thân cường độ c h ắ c không được con thần long kia chọn ở chỗ này ngủ say đ â y màu vàng ngọc thạch thế mà còn có loại này kỳ hiệu đáng tiếc đó là thể tích quá lớn điểm hồng u y ê n mở mắt nhìn lướt qua dưới thân màu vàng ngọc thạ thời gian từng ngày từng ngày lạng yên mà qua trung nguyên giang hồ theo từ phúc bỏ mình thiên môn giải tán hoành áp tại tất cả mọi người trên đầu trôi này đạt m à khắc lợi tư c h i kiếm cũng theo đó sụp đổ đông đảo to to nhỏ nhỏ giang hồ môn phái cùng đông đảo người trong võ lâm lần nữa sinh động đứng lên bất quá bởi vì phía trên có hay không tên phong vân và đông đảo võ vương cường giả để ép cho nên chỉnh thể coi như an ổn mà một mực cận cư tại long h u y ệ t bên trong hồng nguyên trọn vẹn chờ đợi hơn một năm thời gian mới rốt cục chờ đến kim long quả hoàn toàn chính mỗi hơn một năm đi qua hắn thực lực cũng có cực lớn đ ề thăng nhất là công pháp và võ học đã toàn bộ bị hắn thôi diện đến võ hoàng cấp bậc siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới võ hoàng cảnh nhị trọng võ đạo phát tắc hôn nguyên phát tắc nhị trọng từ âm dương ngũ hành hai loại chân ý dung hợp mà thành Chân chân chi chân lý võ đạo, tam trọng, kiếm chi chân lý võ đạo, tứ trọng, lôi chi chân thời không trọng, băng trọng, trọng, lý lý lý lý lôi lý võ võ võ võ võ đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, tứ tam tứ kiếm đệ thập trọng ba năm trăm sáu mươi ba bốn trăm m ư ơ i năm một vạn bất tử thần huân quyết đệ thập trọng sáu trăm ba m ư hai bốn n ă m bảy sáu một vạn âm dương tạo hóa quyết đệ thập trọng đại viên mãn một vạn một vạn võ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn một ba trăm hai mươi vạn một ba trăm hai mươi vạn t u y ệ t ảnh sung tiêu bộ viên mãn một một trăm linh tám vạn một nghìn một trăm linh tám vạn thiên huyễn ma ảnh bộ viên mãn một hai trăm ba mươi năm vạn một nghìn hai trăm ba mươi năm vạn tính tượng thời không viên mãn một nghìn tám mươi sáu vạn một nghìn tám mươi sáu vạn phá thiên quyết viên mãn chín trăm chín mươi chín vạn chín trăm chín mươi chín vạn tư chất thiên tiêu thiên c h i tiêu tử ngàn năm không già ẩn tàng bên trong siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một kỹ năng do xét thiên t i ê n cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tục ta ba đợi rút ra võ t h á n h cấp võ học trạm thiên bản kiếm thuật một đợi rút ra đi qua nhiều lần quan sát hồng nguyên phát hiện thật thành t h ụ c độ đạt đến một nghìn vạn thì công pháp võ học cấp bậc liền đem đạt đến võ hoàng cấp bậc mà thật thành t h ụ c độ đạt đến một nghìn năm trăm vạn thì hắn cấp bậc liền sẽ đạt đến võ hoàng nhị trọng chi cảnh về phần lại bên trên hắn bây giờ còn chưa sáng chế loại kia cấp bậc võ công cụ thể như thế nào vẫn chưa biết được v ề phần cấp cấp hắn trước đó, sở học những cái kia võ hoàng cấp võ học, học h từng môn viên mãn trước t cái cái đó đã sở kia kia võ võ võ bị a y thế trên mất, t nhiên, những học chỉ là trên bảng biến mất, cũng không ảnh hưởng hắn biến ế đương bảng cũng cái kia i võ là phần tục dụng. sử Về p phía dưới cùng môn kia võ t h á n h cấp võ học c h ạ m thiên bản kiếm thuật nhưng là tại hắn đột phá đến võ hoàng c h i cảnh thì thu hoạch được lúc ấy xuất hiện hai lựa chọn theo thứ tự là keng chúc mừng túc chủ thành công đột phá đến võ hoàng c h i cảnh ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một cao điệu võ đạo cơn giả thân là võ hoàng ngươi đã tại võ đạo tri lộ bên trên bước ra một bước dài xứng ba thiên hạ làm cho cả thế giới đều chuyển t ụ n g lấy ngươi vi danh có thể đạt được võ thánh cấp võ học phích lịch thần trường hai thiên ngoại hữu tiên h nhân ngoại hữu nhân tiếp tục điệu thấp tu hành có thể đạt được võ thánh cấp võ học trạm thiên b ạ n kiếm thuật so với phích lịch thần trường hồng nguyên càng ưa thích trạm thiên b ạ n kiếm thuật đồng thời hắn cũng lười đi tranh bá cái gì thiên hạ cho nên cũng không chút nào do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng bất quá phong vân thế giới đẳng cấp cao nhất dài chỉ có võ hoàng tam trọng đề phòng cho nên mặc dù thu hoạch được võ thánh cấp võ học nhưng cũng chỉ có thể trước đặt ở cái kia căn bản là không có cách quan sát càng đừng đề cập tu luyện kim long bảo thụ b hồng nguyên nhìn đến trên đó hai cái kia kim long quả mặt ngoài cái kia đã hoàn toàn thành hình kim long ánh mắt tỏa sáng lập tức phất tay đem hai xuống mà theo kim long quả tới tay hắn trong đầu cũng lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được võ học huyền âm thập nhị kiếm đây là một môn tri âm trí hàn trí tả trí ác cường đại võ học truyền thuyết chính là từ kiếm giới bên trong cái kia hội tụ vô số năm tà ác chi niệm kiếm trì thai ngén mà sinh chính là một bộ thuần b h í hủy d i ệ t kiếm pháp bất quá hồng nguyên không có vội vã đi truyền thừa huyền âm thập nhị kiếm mà là lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất trực tiếp c kim long quả cửa vào chua ngọt lại không có hạch chỉ là mấy ngụm xuống dưới hai cái kim long quả liền toàn bộ tiến nhập hồng nguyên trong bụng sau đó hắn lập tức cảm giác được lượng lớn nóng hởi nhiệt lưu cấp tốc từ dạ dày tràn lan mà ra điên cùng hướng về hắn toàn thân trào lên mà đi trừ cái đó ra hắn còn cảm giác được hai đạo lạnh b vớt khí tức phủ riêu mà lên cấp tốc chui vào hắn mi tâm trong thức hải hồng nguyên cơ hồ bản năng vận chuyển lên thôn thiên thần quyết bắt đầu kiềm chế lên thể nội cái kia bốn phía tán loạn nóng hởi nhiệt lưu mà hắn trong đầu theo cái kia hai cố khí tức tràn vào lập tức có vô số hình ảnh bắt đầu tự mình hiện hiện trong đó còn t r ư những g Long liền lên lạ lâm trong, trong vào trong bên Hồng Nguyên ý thức rất nhanh liền bị cái kia không ngừng hiện lên ở trong thức hải một vài bức hình ảnh cùng kỳ lạ văn tự hấp dẫn, cũng n huyệt thức thức hải hấp thật h sâu rất một tự bị bức ý cái kia vài kỳ ở đó. hình ảnh k i a bình thường đó là một chút có cây sinh trưởng cùng sinh mệnh đ ả n sinh cùng diễn biến quá trình trở chút những năm gần đây hờ nguyên n g không biết kiến thức qua bao nhiêu nhưng tại gia nhập những cái k i a kỳ lạ văn tự về sau tất cả đều phảng phất trở nên không đồng dạng hắn cảm giác hình ảnh tia bên trong từng màn trắng cảnh phảng phất đều là chính hắn tự mình trải qua đồng dạng hắn khi thì hóa thành một gốc có non nảy mầm sinh trưởng tử vong khi thì lại hóa thành một thớt ngựa hoang xuất sinh trưởng thành nối roi tông đường nên đón tử vong mỗi lần mỗi lần kia kinh lịch lại như thế chân thật để hắn khắc cốt minh tâm mà hắn ý thức cũng từ từ hoàn toàn đắm chìm trong trong đó không biết thời gian trôi qua cảm giác không thấy ngoại giới biến hóa bất quá thân ở sâu trong lòng đất hắn cũng không có người đến đây q u á y dày càng không người nào dám tới q u á y dày cứ như vậy không biết qua bao lâu theo h ồ n g nguyên trong thức hải hai cố lệnh vớt khí tức toàn bộ tiêu hao hầu như không còn hắn ý thức cũng theo đó chậm dại thanh tịnh lại tạo hóa đây chính là tạo hóa chi đạo sao lại có thể ảnh hưởng thiên địa vạn vật sinh trưởng cùng tiến hóa phương hướng vậy nếu là ngược lại sợ không phải có thể đem sinh vật rút lui đến thành một cái sinh vật đơn tế bào đáng tiếc cái kia quá khó khăn cũng hoàn toàn không phải ta hiện tại có thể tiếp xúc cùng tưởng tượng tỉnh táo lại h ồ n g nguyên trong mắt ánh mắt lấp lóe nhịn không được nhẹ giọng sợ hai t h ằ n nói hiện tại hắn đã thành công lĩnh nộ g được tạo hóa c h i đạo cũng thành công đem tăng lên tới nhị trọng chân lý võ đạo cấp bậc mặc dù còn không thể phát huy ra cái gì cường đại hiệu quả nhưng hắn đã hiểu được rất nhiều cùng tạo hóa tri đạo liên quan đồ vật đối với bất cứ sinh vật nào mà nói tạo hóa chi lực tác dụng lớn nhất đó là tăng tốc bọn hắn tốc độ tiến hóa cải b tự như, như hiện tại hồng nguyên hãn tạo hóa chân lý võ đạo tối đa cũng liền ra tốc một chút đại tông sư cấp phía giới động thực vật sinh trường tốc độ căn bản là không có cách để bọn chúng tiền đến dai từ từ sẽ đến một ngày nào đó ta có thể làm được ta tưởng tượng bên trong những chuyện kia suy nghĩ lung tung rất lâu hồng nguyên tự nói một tiếng l ậ tay t lấy ra một mai toàn thân kim hồng sắc so với người đầu còn lớn hơn tầm vài vòng to lớn viên cầu đây chính là đã hoàn toàn ứ n g c ú n độ thần long long nguyên hơn một năm đi qua hắn một mực không có vội vã hấp thu long nguyên một là đang đợi kim long quả thành thục để hắn thực lực có thể nâng cao một bước hai là đang chờ hắn thể nội võ hoàng thực đan hoàn toàn thuế biến khôi phục lại độ lớn ban đầu mà hắn sở dĩ muốn như thế đó là bởi vì long nguyên cũng không phải tốt như vậy phục d ụ n g long nguyên với tư cách thần long lực lượng cùng thần hồn h ạ c tâm trong đó thế nhưng là ẩn giấu đi thần long bỏ mình thì vô biên lệ khí o a n khí cùng thú tính tại phim truyền hình bên trong chỉ phục dùng một phần bảy khỏa long nguyên bộ kinh vân thiếu chút nữa bị long nguyên bên trong thu tính che mất thần trí nếu không phải nhất phong kịp thời đem ra c h u y ể n băng tâm quyết chuyển cho bộ kinh vân cũng v ậ n công giúp hắn áp chế thu tính bộ kinh vân cuối cùng hạ t r ẳ n g sợ là sẽ sống không bằng chết so sánh cùng nhau vì tư lợi đoạn lãng vốn là không có gì nhân tính ngược lại là có thể nhẹ n h õ n thôn vệ hết hai viên long nguyên bên trong thu tính không hổ là thiên mệnh phản phái nhưng bọn hắn trộ ăn vào long nguyên đều là tàn phá căn bản là không có cách cùng hồng nguyên trong tay hoàn trình thần long long nguyên đánh bổng cả hai căn bản không tại một cái cấp độ bên trên cùng nói là long nguyên chia ra làm bậy nhưng trên thực tế đâu? long nguyên tại bên phân hóa thời điểm trong đó bộ phần lớn lực lượng cùng thần long thu tính cũng theo long nguyên vỡ nát mà cùng một chỗ tiêu tán giữa thiên địa. cái kêu lưu lại đến bảy viên long nguyên thêm đứng lên sợ là ngay cả hoàn chỉnh long nguyên bên trong một phần mười lực lượng cùng t h u tính đều không có mà hồng nguyên đối mặt thế nhưng là hoàn chỉnh long nguyên cho nên hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể bắt đầu hấp thu hiện tại hắn chỗ chờ đợi hai cái điều kiện đều đã đặt thành là thời điểm đối với long nguyên hạ thủ chỉ thấy hắn đôi tay toàn bộ đặt tại long nguyên bên trên sau đó từng cụ khủng bố hút vào chi lực bắt đầu điên cùng thôn vệ hấp thu lên long nguyên bên trong lực lượng nhưng trong quá trình này tường cổ màu xám x ư ơ n g mù cũng sen lẫn tại long nguyên c h i lực bên trong tràn vào hồng nguyên thể nội cũng trực tiếp hướng về hắn mi tâm trong thức h ả i mãnh liệt mà đi hồng nguyên tự nhiên trước tiên liền phát hiện những n à y tràn ngập lệ khí màu xám x ư ơ n g mù nhưng chờ hắn mới vừa điều động tinh thần lực chuẩn bị thanh trừ thời điểm những n à y màu xám x ư ơ n g mù liền đã vọt vào hắn trong thức h ả i sau đó hắn liền thấy một đầu hoàn toàn do màu xám x ư ơ n g mù tạo thành cự long cấp tốc tại hắn trong thức hải ngưng tụ thành hình cũng dương n anh múa vớt hướng về hắn tinh thần lực thực đan công kích mà đi hồng nguyên cũng không có vội vã xuất thủ công kích đối phương mà là yên tĩnh nhìn đến. hắn muốn xem thử xem đây thần long thu tính cụ thể mạnh bao nhiêu rất nhanh tương cổ chỉ có tinh thần lực mới có thể nghe được kịch liệt tiếng nổ liền vang vọng tại hắn trong t h ứ c hại đó chính là thần long thu tính tại công kích hắn sớm bố trí ba mươi sáu tầng tinh thần lực bình t h ư ớ n g bất quá lúc này không giống ngày xưa những n à y tinh thần lực bình t h ư ớ n g tất cả đều là h ồ nguyên n g đột phá đến võ hoàng c h i cảnh sau một lần nữa bố trí mỗi một tầng cường độ ít nhất đều tăng cường hai ba mươi lần nhiều l i ê n đây thật sự là lãng phí tình cảm quan sát rất lâu hờ nguyên trong lúc nhất thời có chút vô ngữ bởi vì qua đường à y chỗ kia với hắn trong thất hại thần long thu tính thế mà ngay cả hắn bố trí xuống tầng thứ nhất tinh thần lực bình t h ư ớ n g đều không có công phá nhưng hắn cũng không nghĩ một chút tự thân hắn tinh thần lực cảnh giới vốn là cao hơn thần long ngưng luyện độ và số lượng đồng dạng nghiền ép đối phương song phương căn bản là không có gì khả năng so sánh đương nhiên còn có một nguyên nhân khác cái k i a chính là thần long t h u tính còn tại liên tục không ngừng từ long nguyên bên trong tuấn luân ra hắn nhìn thấy chỉ là thần long t h u tính một bộ phận tôi h càng không khả năng đối với hắn sinh ra cái uy hiếp gì đã không có uy hiếp hồng nguyên tự nhiên không muốn lại tại thần long thú tính bên trên lãng phí thời gian chỉ thấy hắn tâm niệu động h từng đoàn từng đoàn một, đoàn đoàn một bên khác theo lượng lớn long nguyên tri lực không ngừng bị hồng nguyên thôn vệ luyện hóa hắn lập tức cảm giác được mình gân cốt trong máu thị sức sống bắt đầu lấy cấp số nhân điên cuồng tăng trưởng đứng lên mà lượng lớn sức sống liền đại biểu cho vô cùng vô tận tuổi thọ cùng cường hãn sinh mệnh lực chương hai trăm năm mươi chín bất tử thân ngoại trừ bên trong thân thể sức sống cùng sinh mệnh lực gia tăng mãnh liệt bên ngoài h ồ n g nguyên trong đan điển chân nguyên biển cũng bắt đầu cấp tốc tràn đầy đứng lên một năm mươi điểm một trong một phần m ộ ư ơ i không biết qua bao lâu có lẽ một ngày có lẽ ba ngày lại có lẽ năm ngày h ồ n g nguyên đột nhiên cảm giác đôi tay không còn thể nội cũng đã không còn năng lượng tràn vào hấp thu xong sao không hổ là long nguyên mặc dù lực lượng nồng độ kém xa ta nhưng số lượng lại thêm ra nhiều như thế t i ê n tĩnh long h u y ệ t bên trong hồi tỉnh lại hầu nguyên cảm thụ được thể nội cái tia tràn đầy vô cùng chân nguyên hai mắt sáng t ỏ như tinh thần Lúc này, hắn đang liền khí hải bên trong chân nguyên b i ể n đã bị lấp đầy tám chín phần m ộ ư ơ i hắn cũng đã trở thành chân chính võ hoàng nhị trọng cường giả theo lý mà nói lấy trong cơ thể hắn chân nguyên ngưng luyện trình độ ít nhất cũng là phổ thông võ hoàng nhị trọng cường giả hơn gấp m ộ ư ơ i lần chân nguyên số lượng cũng giống như thế hai tướng c h ố n g chất cùng giai võ hoàng kiểm cùng hắn chân nguyên tranh lệch đem đạt đến khủng bố gấp trăm lần trở lên mà thần long cảnh giới chỉ có võ hoàng nhất trọng mà thôi giữa hai bên tranh lệch càng lớn hơn nhưng thần long hình thể quá lớn to lớn hình thể tự nhiên sẽ tiếp xúc càng nhiều lực lượng cùng là võ hoàng nhất trọng hắn long nguyên bên trong lực lượng ít nhất cũng là nhân tộc gấp Mà đây đó là hầu nguyên vì sao tại thôn vệ luyện hóa long nguyên chi lực về sau cơ hồ lấp kín hắn chân nguyên biển nguyên nhân về phần n ư u thân hắn chỉ cảm thấy thân thể mỗi một cái tế bào đều phản phất tràn đầy vô tận sinh cơ về phần cụ thể có thể làm được loại trình độ nào hắn cần thí nghiệm một phen mới có thể biết dù sao tại phim truyền hình bên trong chỉ là phục d ụ n g hai viên long nguyên đoạn lãng đều cơ hồ thu hoạch được bất tử thân thân thể chia năm xẻ bảy đều có thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu đồng thời tùy ý tuyệt thế hào kiếm cùng tuyết tẩm đao cắm vào thể nội cũng không có tạo thành bất cứ thương t u n gì có thể nói biến thái tới cực điểm mà bây giờ hồng nguyên thu hoạch đến long nguyên tri lực nhưng so sánh đoạn lãng thêm ra rất rất nhiều hắn cũng không biết mình có thể làm đến loại trình độ nào bất quá hắn nục thân cường độ cũng so đoạn lãng cường đại vô số lần thủ thương sau khôi phục đứng lên cũng đem cần càng nhiều lực lượng cho nên hắn cũng không yêu cầu xa v ờ i thân thể của mình sức khôi phục sẽ trở nên giống đoạn lãng khủng bố như vậy có thể có một nửa hắn liền thỏa mãn rất nhanh hồng nguyên liền thử nghiệm ra kết quả đầu tiên là trên thân thể xuất hiện vết thương dù là sâu đủ thấy xương cũng qua trong dây lát liền có thể khỏi hẳn đồng thời sẽ không chạy ra một giọt máu sau đó là cụ tay Đó là hắn xoắn s u ý trong thời gian ngắn hắn có thể nhanh chóng khép lại thương thế số lần là có hạn nào sẽ không ngừng nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể hắn tế bào sức sống khi tế bào sức sống hạ xuống đến trình độ nhất định về sau hắn cũng biết tùy theo mất đi loại này khôi phục nhanh chóng thương thế năng lực đương nhiên trong cơ thể hắn tế bào sức sống là sẽ bản thân khôi phục đồng thời hắn chân nguyên cũng có thể nhanh chóng cho hắn thể nội tế bào bổ sung năng lượng để hắn cấp tốc khôi phục lại đây cũng là bất tử thân xem ra ta k i ể u chuyển bất diệt thân sau đó phương hướng phát triển ngoại trừ không ngừng tăng lên lục thân cường độ còn cần không ngừng tăng cường thể nội tế bào hòa tính chỉ có hai bút cùng vẽ mới có thể v ư ơ n đạo nếu có may mắn làm đến nhỏ máu trọng sinh Cái kia, thử nghiệm sau khi hoàn thành. h ồ n g nguyên nhịn không được tư duy phát tán nói đáng tiếc đối với hiện tại hắn mà nói nhỏ máu trọng sinh quá mức xa xôi hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại đến lúc này hắn để thăng cũng cơ bản chấm dứt còn lại đó là mài nước công phu mà long huyệt với tư cách hắn gặp qua thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất chi địa tăng thêm trong đó còn có thể giúp hắn không ngừng tăng lên nhục thân cường độ màu vàng ngọc thách tại h c t cho nên hắn cũng không tính rời đi nơi đây mà là tiếp tục tại long huyệt bên trong ở lại về phần ăn cơm đến hắn cảnh giới cỡ này chỉ cần có thiên địa nguyên khí tồn tại hắn có thể không ăn không uống một mực sinh tồn được thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đưa trong bất chi bất gi hồng nguyên tại long h u y ệ t bên trong đã ẩn cư ba bốn năm lâu những năm gần đây hắn cơ hồ một t ứ c cũng không rời thần long đạo đối với ngoại giới biến hóa cũng biết chi rất thiếu bất quá tổng thể đại thế hắn còn rõ ràng tại từ phúc bỏ mình thiên môn giải tán không lâu sau vô danh phong vân đ á m người liền cạnh tướng tiến nhập nửa ẩn cư trạng thái vô danh vốn là bởi vì triều vũ thiên hoàng đến đây trung nguyên mới rời núi bây giờ đối phương đã lui hắn tự nhiên cũng cùng theo một lúc ẩn lui nhất phong bộ kinh vân cùng kiếm thần ba người nhưng là vì làm bạn mình vợ con đáng nhắc tới là tại từ phúc bỏ mình trước sau đệ nhị mộng thành công mang thai cũng cho n h i ế phong sinh ra một con về phần hoàng i h ảnh hạn tại h nhiều lần khiêu chiến đông đảo cao thủ sau đó cũng trở lại đông doanh mà đi với tư cách võ si hắn không phải là không muốn tiếp tục lưu lại trung nguyên khiêu chiến các phương cao thủ nhưng có thể vào hắn mắt cũng chỉ có vô danh phong vân h o à i không hoài diệt hai huynh đệ trở giải g i á c mấy người tại đêm đông đảo cao thủ đều nhất nhất khiêu chiến sau đó mất đi mục tiêu hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trở về về phần khiêu chiến hồng nguyên một là hắn tìm không thấy hồng nguyên tung tích hai là hắn có tự mình hiểu lấy bọn hắn bảy người hợp lực đều không phải là vị k i ê u kinh khủng tồn tại địch hắn một mình tới cửa khiêu chiến không phải muốn chết sao cuối cùng là lạc tiên thiên môn mặc dù sụp đổ nhưng chết gây lạc đà so ngựa lớn tăng thêm lạc tiên thực lực còn không có trở ngại cho nên hắn vẫn là lạc thành chủ bất quá không còn là thiên môn thần mẫu hôn ám long huyện bên trong hồng nguyên chậm rãi c ả mấy năm qua này hắn đối với đủ loại chân lý võ đạo lĩnh ngộ trình độ một mực đang nhanh chóng tiến bộ mà truy cứu nguyên nhân chính là từ phúc cái kia hơn nghìn năm ký ức đang giúp hắn hiện tại những ký ức kia đối với hắn trợ giúp đã giải rác hắn cũng thời điểm rời đi long huyện trở về trung nguyên một là hắn cần thu hoạch được mới siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn đi để thang thực lực hai là ngàn vạn đại đạo liền giấu ở thiên địa tự nhiên cùng quần quận hồng trần bên trong vậy cần hắn từng cái đi thể nộ quan sát bất luận là loại nào tại đây thần long đạo bên trên hắn đều khó có khả năng thu h o ạ c được chương hai trăm sáu mươi giặc cỏ tàn phá bừa bãi l o n g đất long huyệt bên trong h ồ nguyên n g tâm nghiệm vừa động trực tiếp đóng lại trước mắt bảng thuộc tính cũng lách mình rời đi mà đi mà bảng bên trên hắn thuộc tính đã lần nữa đại biến bộ dáng siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh h ồ nguyên n g cảnh giới võ hoàng cảnh nhị trọng võ đạo pháp tác hôn nguyên pháp tác nhị trọng từ âm dương ngũ hành hai loại chân ý dung hợp mà thành chân lý võ đạo thời không chân lý võ đạo thất trọng tạo hóa chân lý võ đạo ngũ trọng băng chi chân lý võ đạo ngũ trọng kiếm c h i c h â n lý võ đạo, lục t r ọ n g lôi c h i c h â n lý võ đạo, tứ t r ọ n g h u y ế trăm chín mươi chín vạn cựu c h u y n bất d i t thân tầng thứ một m ư ơ t m i ê nghìn chín trăm c h n mươi chín vạn một nghìn chín trăm chín mươi chín vạn bất tử thần huân quyết tầng thứ một mươi một bảy nghìn bốn trăm năm mươi chín hai trăm sáu mươi m ộ t nghìn năm t r ă vạn âm dương tạo h ó a quyết đệ thập trọng đại viên mãn 1000 vạn 1000 vạn võ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn 1 9 9 9 g h ì n vạn một n vạn t u y ệ t ảnh sung tiêu bộ viên mãn 1550 vạn 1550 vạn thiên h u y ế n ma ảnh bộ viên mãn 1620 vạn 1620 vạn t í n h tượng thời không viên mãn 1508 vạn 1508 vạn phá thiên quyết viên mãn 999 vạn 999 vạn tư chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một kỹ năng do xét thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ ca ba đợi rút ra võ thánh cấp võ học trạm thiên bản kiếm thuật một đợi rút ra mấy năm trôi qua hồng nguyên thực lực lần nữa tăng lên rất nhiều đầu tiên là chân nguyên cùng một thân đều đã đạt đến võ hoàng nhị trọng viên mãn c h i cảnh tinh thần lực cũng khoảng cách viên mãn không xa sau đó là hắn đủ loại chân lý võ đạo chủ tu thời không chân lý võ đạo đã đạt đến đệ thất trọng khoảng cách hoàn toàn đại viên mãn đã chỉ còn lại có cuối cùng tam trọng nhưng cũng là khó khăn nhất tam trọng tạo hóa chân lý võ đạo cũng đề thăng hơn phân nửa đạt đến đệ ngũ trọng về phần còn lại cái kia mấy loại cái gì băng kiếm lôi huyết dù là hầu nguyên không có tận lực tu luyện nhưng lâu lâu linh quang trận lóe cũng làm cho bọn chúng tăng lên không ít cuối cùng đó là hắn đủ loại công pháp và võ học ngoại trừ đặc thù nhất âm dương tạo hóa quyết cùng phá thiên quyết cái khác tất cả đều bị hắn tăng lên tới võ hoàng nhị trọng cấp bậc bất quá phần lớn đều còn chưa tới võ hoàng nhị trọng cực hạ t h â n long đảo trên không một đạo thon cao thân ảnh đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không trung hắn một bộ thanh y k i a tay áo đ ồ n g b ề n giống như l ư ớ h tiên thân cao tám thước mặt trắng không dâu mắt như tinh thần thâm thúy trong đôi mắt phảng phất t ẩ n dấu đi vô tận trí tuệ cùng thần bí giống như vũ trụ minh n ô n g để cho người ta nhịn không được hám sâu trong đó khó mà tự kiềm chế chính là mới vừa rồi từ lòng đất rời đi hương nguyên theo hắn đối với thời không chân lý võ đạo l ĩ n h nộ g càng ngày càng sâu hắn đã lấy thất vô tuyệt cảnh làm hại tâm sáng chế ra duy nhất thuộc về mình thất vô tuyệt cảnh hắn đem mệnh danh là cựu thiên không có giới cũng với tư cách hắn tuyệt ả n h sung tiêu bộ một chiêu cuối cùng cựu thiên không có giới bước ra một bước bên trên đạt cựu thiên không có giới có thể ngăn đây là hắn đem thất vô tuyệt cảnh cùng thời không chân lý võ đạo dung hợp sau sáng tạo mặc dù còn xa xa chưa hề hoàn thiện nhưng đã so thất vô tuyệt cảnh lợi hại hơn nhiều rất nhanh giữa không trung h ồ n nguyên hơi nhận một cái phương hướng về sau liền trực tiếp pha không biến mất không còn tam tích chờ hắn xuất hiện cặp lần nữa đã một lần nữa trở lại cựu châu đại địa rơi vào một mảnh trắng non trên bờ cát cũng không biết hiện tại giang hồ biến thành cái gì bộ dáng bất quá không quan trọng danh lợi đối với ta như phủ vân các người muốn tranh liền đi tranh đi nhìn đến xung quanh lạ lẫm hoàn cảnh hồng nguyên tùy ý tuyển một cái phương hướng một bên chậm dài hướng về phía trước một bên nhẹ giọng tự nói không chỉ có một hắn chỗ đi phương hướng chính là bộ kinh vân cùng vợ con ẩ n cư cái kia làng trải nhỏ bất quá hắn lần này ra ngoài mục tiêu thứ nhất chính là nội đạo cho nên lúc hành tẩu giống như một người bình thường đồng dạng tốc độ rất chậm không biết cần bao lâu mới có thể đến đặt bắc vùng x u ố n g nước cũng hoặc là sẽ trực tiếp chuyển hướng đi đi địa phương khác trong bất chi bất giác s á t trời liền hoàn toàn mở đi hồng nguyên phía trước cũng vừa lúc xuất hiện một cái làng trài nhỏ nói là thôn kỳ thực đó là mười mấy gia đình báo đoàn sửa ấm thôi dù sao cái này thế đạo cũng không quá bình trên biển quanh năm sẽ có giặc cỏ leo lên lục địa cướp bóc đốt giết những người kia hoặc là phạm trọng tội tội phạm truy nã hoặc là cùng đường mạt lộ người cớ khổ cũng hoặc là làm ộ t chút vì tiền tài kẻ liệu mạng nhưng bất luận bọn hắn trước kia thân phận như thế nào hiện tại bọn hắn tất cả đều là cùng hung cực các đạo tặc quan phủ quanh năm đều sẽ phái binh tuần thú các phương hàng năm đều sẽ chém giết đại lượng giặc cỏ đạo tặc nhưng những n à y giặc cỏ nhóm giống như mọc lên như nấm căn bản chém giết không dứt tựa như hiện tại cảm giác nhạy cảm hờ nguyên có thể rõ ràng nghe được một nhóm ước t r ư ừ n g hơn mười người đội ngũ đang nhanh chóng từ phía sau hắn ngoài ngàn mét lao vụt mà đến động tác mặc dù không tính là đều i nhịp nhưng cũng bước chân nhẹ nhàng ổn mà bất loạn hiển nhiên trải qua huấn luyện mà bọn hắn mục tiêu chính là hờ nguyên cách đó không xa làng t r ả nhỏ cũng hoặc là đó là hờ nguyên dù sao hắn mặc dù d à i nhân cao mã đại nhưng toàn thân da thịt như tuyết khuôn mặt non nớt thân vô binh nhận tăng thêm một thân quần áo rõ ràng không phải p h ả n phẩm lại là lẻ loi một mình xem xét đó là có tiền công t ử ca mà tại đám kia một thân h ắ t ý ỉa cầm đao kiếm trong tay người xuất hiện tại hồng nguyên tầm mắt bên trong thì hắn trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải chạy trốn tại đông nam vùng duyên hải tiểu cố giặc cỏ ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới mau rời khỏi tùy ý những này giặc cỏ đối với phía trước làng trài nh có thể đạt được đặc thù loại công pháp tỉnh thần kinh hai cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phủ đồ đánh giết tất cả xâm phạm giặc cỏ có thể đạt được đặc thù loại công pháp nguyên bộ ioga mật thừa ân cái này cũng được xem ra n g h e xong trong óc đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên hai mắt sáng lên hơi kinh ngạc tự nói lên tiếng nhưng hắn còn không có kinh ngạc xong hắn trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi đụng phải chạy trốn tại đông nam vùng duyên hải tiểu cố g i c cỏ ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một giặc cỏ chi hoạn từ xưa đến nay nguy hại cực lớn lấy rết chóc ngăn rết chóc đánh rết năm cái giặc cỏ có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật thiên c ơ n g ộ đạo đan một m a i hai chữa bệnh khi trị tận gốc tìm tới giặc cỏ tràn lan nguyên nhân căn bản cũng giải quyết chi có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật c ử u thiên băng lộ một trăm tích thiên c ơ n g ộ đạo đan sau khi phục dụng có thể t ạ i trong vòng ba canh giờ để thăng võ hoàng cấp cường giả gấp hai ngộ tính c ử u thiên băng lộ sau khi phục dụng có thể nhanh chóng để thăng hoặc khôi phục võ hoàng cường giả chân nguyên cũng có tỷ lệ cảm lộ đến băng chi đạo chương hai trăm sáu mươi một lựa chọn cúng rết đen kịt hồng nguyên bước chân chậm rãi dừng lại trên mặt nhịn không được lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này thế mà đồng thời xuất hiện hai lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn trong đó lựa chọn thứ nhất cơ hội hắn không có chút gì do dự trực tiếp liền lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng nhưng cái thứ hai siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn hắn cũng có chút xoắn suýt hắn cho ra hai cái tuyển hạng cũng không dễ dàng hoàn thành trước tiên nói cái thứ nhất giặc cỏ sở dĩ được sưng hô vì g i c cỏ cũng là bởi vì bọn hắn không có cố định cứ điểm chạy trốn đến đâu ngay tại cái nào gây h n không có quy luật ch những này bốn phía chạy trốn đạo tặc nhân số cũng không nhiều tiểu liền mười mấy người thậm chí mấy người lớn một chút cũng liền mấy chục hơn trăm người vượt qua trăm người giặc cỏ đội ngũ thiếu chi lại thiếu trừ cái đó ra những này giặc cỏ còn mười phần giỏi về nguy trang tắn mà làm dân tụ mà làm v h như là từng đoàn từng đoàn thuốc cao ra chó hiện tại hệ thống lại để cho cầu hắn đánh giết năm nghìn người không nói giải đất duyên hải có hay không như vậy nhiều giặc cỏ cho dù có tìm kiếm những người này lại cần hao phí bao n h i ê u thời gian cái thứ hai tuyển hạng thì càng thiệt t o á i thế mà để hắn trị tận gốc trực tiếp từ căn nguyên bên trên giải quyết hết giặc cỏ chi hoạn những này ngoặc giặc cỏ sau lưng khẳng định có duyên hải từng cái thế gia đại tộc môn phái bang hội thậm chí người quan phủ làm chỗ dựa trong đó dính dấp mạng lưới quan hệ chỉ là suy nghĩ một chút liền để hắn đau đầu thật muốn toàn bộ chém tận giết tuyệt người kia đếm sợ là đến đột phá mười vạn hắn không phải làm không được mà là lười nhắc làm bởi vì nỗ lực cùng hồi báo cũng không thành có quan hệ trực tiếp với lại liền tính hắn giết sạch đây một nhóm không được bao lâu liền sẽ có đám tiếp theo lần nữa hiện lên đây chính là nhân tính ích kỷ tham lam cho nên chỉ là làm sơ suy nghĩ hồng nguyên cũng không chút nào do dự lựa chọn cái thứ nhất tuyệt hạng một mình hắn lực lượng có lẽ có hạn nhưng trên cựu châu đại địa không bao giờ thiếu đó là người hắn chỉ cần tìm mấy cái tại giải đất duyên hải thế lực khổng lồ địa đầu xa giúp hắn tìm kiếm là được lấy hắn tốc độ toàn lực ứng phó phía dưới không cần n ữ a khắc liền có thể đạt đến duyên hải các nơi đã làm xong lựa chọn cái k i a hồng nguyên cũng không trần c h ờ nữa lách mình ở giữa liền đi tới đám k i a giặc cỏ phía trước mấy chục mét chỉ là làm sơ d ò xét hắn liền con ngón búng ra trong n g a y mắt một đạo màu đen lưu quan cấp tốc hiện hiện lạc yên không một tiếng động từ đám tia tổng cộng mười ba người giặc cỏ trên thân xuyên thủng mà qua theo một cô gió bi mười ba đạo thân ảnh trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống đất cũng căng thành vô số trong suốt sáng long lanh khối băng bao quát bọn hắn binh khí cùng quần áo cũng đầy đủ đều như thế băng chi chân ý phối hợp cực c ô n chân nguyên lại có hiệu quả như thế cũng không tệ lắm n g h e trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên hài lòng gật gật đầu sau đó trực tiếp quay người hướng nơi xa ánh đèn tiếp tục đi đến m a i đao không lầm đốn t u ổ i công hắn không kém đêm nay thời gian rất nhanh hồng nguyên liền gõ mở một gian n h ạ gỗ cũng xuất ra mười lượng bạc nói muốn muốn ngủ lại một đêm cái kêu một gia đình tự nhiên từ chối không thu nhưng tại hồng nguyên cường nhét phía dưới đối phương vẫn là nhận lấy bạc. sau đó liền lấy ra trong nhà tất cả ăn ngon đồ vật chiêu đ á i hồng nguyên dù sao cái kia tương đương với bọn hắn hơn nửa năm thu sạch vào mà hồng nguyên sở dĩ như thế là bởi vì đây một nhà chính là đây mười mấy hộ bên trong nghèo khổ nhất một nhà chỉ có ba nhân khẩu nam gãy mất một cái tay nữ là cái mù lòa hai tử t ắ c chỉ có bốn năm tuổi hắn là có rất nhiều tiền nhưng cái gọi là cấp cứu không cứu nghèo mười lượng bạc đủ để cải thiện một cái bọn hắn sinh sống lại nhiều liền sẽ dẫn tới một chút tham lam người ánh mắt dù sao tiền tại không để ra ngoài mà hắn cũng không có khả năng một mực thụ tại chỗ này một đêm không có chuyện gì xảy ra tại đây hộ ngư dân đây cũ nát bên trong nhà gỗ chấp nhận một đêm cũng thuận tay dùng thánh tâm quyết chữa khỏi cái kia người phụ nữ mù con mắt về sau theo sáng sớm mặt trời mọc hờ nguyên n g từ biệt mà đi nhưng hắn không biết là cũng bởi vì hắn đây một việt thiện không chỉ có cải biến đây một nhà vận mệnh cũng dùng đứa trẻ kia sau khi lớn lên trở thành trong trăm dặm nổi danh đại thiện nhân nói về chính đ ề rời đi làng t r à i nhỏ về sau hờ nguyên n g bắt đầu bốn phía thu thập tin tức nhìn xem tại đây đông nam giải đất duyên hải nào giang hồ thế lực cường đại nhất bởi vì cũng không sốt ruột cho nên thẳng đến hoàng hôn thời gian hắn mới thu thập được muốn tất cả tin t tại đây đông nam giải đất duyên hải ngoại trừ quan phủ cùng thế gia đại tộc tổng cộng có ba giúp năm phái thế lực lớn nhất ba giúp theo thứ tự là tứ hải bang c ự kim bang hải lang giúp năm phái như là đông sơn kiếm phái hải sa phái nước đen phái kim đa môn ngũ hồ kiếm tông đây ba giúp năm phái phạm vi thế lực cơ hồ bao trùm hơn phân nửa đông nam giải đất duyên hải muốn ở khu vực này làm chút trệ gì đều quấn không mở đây bắt đại thế lực mà những thế lực này sở dĩ có thể làm to làm cường cùng các nơi quan phủ cùng thế gia đại tộc giữa tự nhiên có chặt chẽ quan hệ bất quá hồng nguyên cũng không quan tâm những này hắn cũng dùng đến đối với đây bắt đại thế lực tiến hành y bức lợi d ụ trực tiếp dùng n h ế p tâm thuật khống chế lại mỗi người bọn họ đầu lĩnh là được thậm chí hắn suy đoán đây bắt đại bang phái trong tay liền nuôi đại lượng giặc cỏ rất nhanh theo bóng đêm hoàn toàn hàn lâm hồng nguyên chính thức bắt đầu đ ộ n g tủ h thân như quỷ mị xuất hiện tại duyên hải các nơi không ngừng khống chế được từng cái bang phái c h i chủ những người này tu vi cơ bản đều tại đại tông sư nhị tam trọng hoàng tối cường một cái kia cũng liền đại tông sư tứ t r ọ n mà thôi trong tay hắn căn bản không có khả năng lật lên bất kỳ sóng gió mà chính như hắn sờ liệu đây bắt đại bang phái dưới số lượng đều tại một trăm năm mươi người trên giới đồng thời hờ nguyên n g còn từ bát đại bang phái chi chủ trong miệng biết được phía sau bọn họ thế gia đại tộc trong tay đồng dạng nuôi một chút giặc cỏ phụ trách giúp bọn hắn tích lũy t à i phú dọn sạch trứng n g ạ i nhiều như dừng chung vào một chỗ nhân số đã đạt đến gần ba nghìn số lượng đối mặt loại tình huống này hờ nguyên n g đương nhiên sẽ không nương tay lập tức phân phối những bang phái này chi chủ đem những này giặc cỏ tụ tập cùng một chỗ sau đó hắn lại tìm tới bát đại bang phái sau lưng một cái kia cái quyển dưỡng g i c cỏ thế gia đại tộc đem bọn hắn trong tay nuôi nhốt g i c cỏ tính cả biết g i c cỏ sự tình người cũng toàn bộ tụ t trọn vẹn dùng ba ngày thời gian ba ngày sau đó khắp nơi bí ẩn sơ g ố c động sâu bên trong vô số bóng người ngã trái ngã phải phơi thây trong đó máu chạy thành sông thanh hôi chi khí t r ù n g tiên ba một trăm linh tám người hư vì tiền tài những thế lực này thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào một đỉnh núi h ồ n g nguyên nhìn lướt qua phía dưới trên trăm bộ thi thể thân hình trận lóe trực tiếp biến mất không còn tăm tích đây là chỗ hàn lý các đại thế lực trong tay cuối cùng một nhóm giặc cỏ về phần khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn thừa lại hai nghìn số lượng tắt tất cả đều là một chút tán binh lưu dũng chương ầ n bang bắt đại p á i n g ờ i c hai trăm sáu mươi hai ta cho thế nhân mang đến hòa bình thời gian đối với hiện tại hầu nguyên mà nói đã biến thành một con số hắn cũng không biết mình bây giờ tuổi thọ đến cùng dài bao nhiêu nhưng nghĩ đến sống năm nghìn năm vẫn là dễ dàng mà điều này hiển nhiên còn không phải hắn thực h ạ n theo hắn thực lực đề thắng về sau tuổi thọ khẳng định sẽ càng ngày càng dài cho nên hắn có là thời gian chậm rãi chờ đồng thời hắn cũng sẽ không làm chờ hắn còn có sự tỉnh khác có thể làm thì như tu luyện mới thu hoạch được đặc thù công pháp ioga mật thừa còn cũng có chức thu hoạch được tẩy thủy kinh huyền âm thập nhị kiếm chợ đều cần tu luyện một phen hấp thu trong đó tinh hoa dung nhập vào tự thân võ học hệ thống bên trong mà hắn cũng không có ý định đánh g i ế t đây bát đại bang phái c h i chủ hắn chuẩn bị để tám người này cả một đời đều bị hắn nhiếp tâm thuật khống chế để bọn hắn tại sinh thời hợp lực đi giữ gìn duyên hải c h i địa an toàn không ngừng đi săn rết giặc cỏ cho đến chết về phấn những cái kia thế ra trong đó cùng giặc cỏ cấu kết thành viên đều đã bỏ mình bao gồm mấy cái gia chủ bảy ngày sau bát đại bang phái liền cho hồng nguyên mang đến một tin tức tốt bọn hắn đã thành công bắt được ba trăm hai mươi ba cái giặc cỏ cũng đem toàn bộ tụ tập tại một chỗ bí ẩn hà cốc bên trong đây là h n g nguyên vì để tránh cho phiền phức mà muốn ra một cái biện pháp cái kia chính là từ bát đại bang phái ra tay giúp hắn bắt giặc cỏ cũng đem tụ tập đến một chỗ cuối cùng từ hắn tự mình xuất thủ thống nhất đánh giết chỉ có tại đụng phải bát đại bang phái đều không giải quyết được kẻ khó ă n thì mới có thể từ hắn tự thân xuất mã đối phó dạng này có lẽ sẽ chậm một chút nhưng có thể cho hầu nguyện tiết kiệm rất nhiều thời gian, tổng thể mà nói vẫn là mười phần có lời Có nhưng theo thời gian g chuyển rời bọn hắn chỗ bắt giặc cỏ số lượng lại càng ngày càng ít từ vừa mới bắt đầu hơn ba trăm linh người đến sau đó không đủ ba trăm linh lại đến sau đó đổ ngốc trên lên dưới vẹn vẹn đi qua hai tháng bắt đại bang phái chỗ đưa tới mới một nhóm giặc cỏ số lượng càng là trực tiếp sụt giảm đến không đủ một trăm linh người mà lúc này khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ năm số lượng còn kém gần năm trăm linh người đâu bất quá hồng nguyên không vội bát đại bang phái đã giúp hắn suy tính qua tất cả giặc cỏ thêm đứng lên chừng trên vòng người hiện tại sở dĩ càng ngày càng khó bắt là bởi vì bát đại bang phái quá mức chỉ vì cái trước mắt không ngừng g i ó n g chống khua c h i ê n bốn phía tìm kiếm bắt giặc cỏ đối mặt loại tình huống này những này giặc cỏ lại không phải người ngu tự nhiên nao nhao trốn đứng lên bất quá cái gọi là ngông qua lưu ngân người qua lưu danh chỉ cần đã từng làm qua giặc cỏ trải nghiệm qua loại kia đến tiền nhanh lại tự do tự tại thời gian những này giặc cỏ liền giấu không được bao lâu cuối cùng đều sẽ bị từng cái bắt tới mà vì bắt được những cái kia ẩn tàng đứng lên giặc cỏ bát đại bang phái càng là hợp, lực phát ra liên hợp lệnh truy nã. lấy một người trăm lạng bạc dòng giá cả bốn phía gián tiếp lệnh truy nã không nên cảm thấy t r ă m lượng rất ít cái kia đã bù đắp được một hộ người bình thường mấy năm tổng l í t lợi đặt ở hiện đại cái kia chính là lấy một người một hai chục vạn giá cả tại bốn phía treo giải thưởng một đám người tung tích nếu là có hạnh tìm được một tổ cái kia trực tiếp đó là một hai triệu càng hối hộ đây là đang vì bọn hắn bình an dọn sạch c h ứ n g n g ạ i không phải do bọn hắn không thương tâm vĩ nhân có vân q u ò n chúng con mắt là sáng như tuyết còn chúng lực lượng là vô cùng vô tận theo lệnh truy nã xuất hiện lập tức liền có rất nhiều người muốn lĩnh hưởng nhưng trong đó phần lớn đều là thật giả lẫn lộn có ít người vì tiền thậm chí nói thẳng mình lão tử triệu phu nhi tử là giặc cỏ đây hết thể nguyên nhân tắc cùng quan phủ có quan hệ bởi vì quan phủ đối lưu giặc định tội cũng không phải là trực tiếp giết mà là lấy lưu vong cùng xung làm lao dịch làm chủ một chút chịu tội hơi nhẹ càng là chỉ dùng đóng lại mấy năm liền sẽ được thả ra nếu là giữa đường lại nhét mấy lượng bạc đi vào cái tiết thậm chí mấy tháng đều có thể thả ra nhưng bọn hắn không biết là bọn hắn người thân nếu thật là bị bắt đại bang phái định nghĩa vì giặc cỏ vậy cũng chỉ có một con đường chết còn tốt bắt đại bang phái bên trong có người rõ ràng trong đó con con thẳng t h ẳ n chỉ là đi qua đơn giản thăm dò liền có thể loại bỏ hiện tại hắn cần làm một lần nữa cảm nộ thiên địa tự nhiên gió em dịu thổ dân tỉnh chỉ có tại góp nhặt đến đại lượng vụn vặt cảm nộ về sau mới là phục vụ thiên cương i ộ đạo đan thời cơ tốt nhất đạt được ban thưởng về sau hồng nguyên cũng không còn lưu lại tiếp tục bước lên mình nộ đạo chi lộ mà đi qua hắn đây một trận r ế t lung tung ít nhất có thể bảo vệ đông nam duyên hải tại trong vòng trăm năm đã không còn giặc có chi hoạn đây có lẽ không phải hắn bạn ý nhưng hắn lại thật sự cho vô số người bình thường mang đến hòa bình rời đi đông nam duyên hải về sau hầu nguyên lấy bước chân đo đạc vô tận đại địa lấy tâm linh cảm lộ thiên địa tự nhiên không biết lai lịch không hiểu đường về một đường hướng về phía trước hướng về phía trước lại hướng trước núi cao hồ nước h ạ cốc bình nguyên đồi núi không biết có phải hay không bởi vì hắn cảnh giới càng cao hắn đối với thiên địa tự nhiên nhận biết giống như càng thêm thâm nhập cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có mới cảm n g ộ xuất hiện có bị hắn dung nhập vào mình chân lý võ đạo bên trong có tác bị tích lũy ở bồng tim chờ đợi hắn sau đó đi chậm dại khai quật mà ngoại trừ thiên địa tự nhiên các nơi phong thổ cùng tình người ấm lạnh cũng tại hắn quan sát hắn từng gặp một vị ngày bình thường không đúng mẫu thân vì không cho thích cờ bạc thành tính trượng phu bán đi cùng mình sống nương tựa lẫn nhau nữ nhi nội điên đồng dạng đánh chết tươi chồng mình hắn đã từng gặp qua một cái phụ thân vị nhi tử tiên đồ mà tại trước mặt mọi người cho mình cự nhân dập đầu bội tội hắn còn từng gặp nhi t cuối cùng tại cựu gia con trai độc nhất ngày lại hôn trực tiếp độc chết cựu gia cả nhà bảy mươi ba miệng mọi việc như thế sự tình hắn còn gặp qua rất nhiều rất nhiều bán mình tăng cha bán vợ trả nợ lấy gùi bỏ ngọc thời gian trường hà không ngừng c u ồ n c u ộ n hướng về phía trước hờ nguyên đủ loại chân lý võ đạo cũng đang không ngừng nhanh chóng tăng lên đồng dạng hắn trong lòng góp n h ặ t nghi hoặc cùng như lọt vào trong x ư ơ n g mù cảm nộ cũng càng ngày càng nhiều cứ như vậy xuân đi thu đến tứ quý luân chuyển trong bất chi bất giác năm năm thời gian thoáng một cái đã qua một ngày này cực bác chi địa vô tận sông băng cánh đồng tuyết bên trên hờ nguyên nhìn về chân trời cái tia rực g ỡ màu sắc cực quang suy nghĩ xuất thần. giờ k h ắ c này hắn hiểu chương hai trăm sáu mươi ba đột phá võ hoàng tam trọng đây là hồng nguyên lần đầu tiên tới đây bên ngoài mấy vạn dặm cực bắt chi địa ở chỗ này lọt vào trong tầm mắt thấy chỉ có màu trắng màu trắng núi cao màu trắng đại địa màu trắng thực vật màu trắng động vật vạn sự vạn vật đều bị trắng đ o á n băng tuyết nơi bao bọc tất cả tất cả đều phản g phất bị triệt để đống kết bao quát thời không không biết qua bao lâu đã biến thành một cái người tuyết hồng nguyên chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt không hề bận tâm thời không, thời không? đây chính là hoàn trình thời không chân lý võ đạo sao không hổ là cường đại nhất chân lý võ đạo một trong Dung hợp. theo quát khẽ một tiếng hồng nguyên mới vừa l ĩ n h nộ g hoàn mỹ thời không chân lý võ đạo lập tức hướng về hắn hôn nguyên pháp tắc bên trong d u n g hợp mà đi cùng l ĩ n h nộ g chân ý khác biệt d u n g hợp chân ý rất dễ dàng phản phất bọn chúng vốn là một thể đồng dạng trước sau vẹn vẹn không đến nửa canh giờ hắn thời không chân lý võ đạo liền hoàn mỹ dung nhập vào hắn hôn nguyên pháp tắc bên trong mà theo mới hôn nguyên pháp tắc chính thức thành hình cũng thành công lạc ấn tại hồng nguyên đan điện khí hải cùng mi tâm trong thức hải hai viên võ hoàng thực đan bên trên phản phất đã dẫn phát cái gì phản ứng dây chuyển trong nháy mắt hắn hai viên võ hoàng thực đan lập tức cực tốc thu nhanh chóng phát triển biến lớn đứng lên. mà theo chân nguyên b i ể n cùng tinh thần h ả i phát triển biến lớn trong đó chân nguyên cùng tinh thần lực tắc bắt đầu bị áp s ụ n g càng t i n h k h í t hơn loại biến hóa này đến nhanh đi cũng nhanh ước chừng sau nửa canh giờ tất cả liền đều hoàn toàn thuế biến hoàn thành lúc này hầu nguyên hai viên võ hoàng thực đan đều chỉ còn lại có nguyên lai、like、một phần năm mà hắn chân nguyên b i ể n cùng tinh thần h ả i tắc so trước đó lớn trọn vẹn gấp đôi về phần trong đó chân nguyên cùng tinh thần lực tắc đều chỉ có một phần mười số lượng cũng liền nói hắn chân nguyên cùng tinh thần lực cũng bị áp s ụ n g thành nguyên lai、like、một phần năm hô thật lâu theo một đạo thật dài hơi thở âm thanh đột phá hoàn thành hầu nguyên chậm rãi mở hai m mà hắn trước mắt một đạo màu lam nhạt màn sáng đang không ngừng lóe ra ánh sáng nhạt siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới võ hoàng cảnh tam trọng võ đạo phát tắc hôn nguyên phát tắc tam trọng từ thời không âm dương ngũ hành ba loại chân ý dung hợp mà thành chân lý võ đạo tạo hóa chân lý võ đạo thất trọng băng chi chân lý võ đạo lục trọng kiếm chi chân lý võ đạo thất trọng lôi chi chân lý võ đạo ngũ trọng huyết chi chân lý võ đạo ngũ trọng công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn 1999, g h ì n chín t i c vạn một n vạn cựu chuyển bất diệt thân tầng thứ một mươi một 1999, vạn một n vạn bất tử thần h ồ n quyết tầng thứ một mươi một 1999, vạn một n vạn âm dương tạo h ó a quyết đệ thập trọng đại viên mãn một nghìn vạn một nghìn vạn võ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn 1999, g h ì n chín t vạn một n vạn t u y ệ t ảnh sung tiêu bộ viên mãn 1999, g h ì n chín t h i vạn một n vạn thiên huyễn ma ảnh bộ viên mãn 1999, g h ì n chín vạn một n vạn tính tượng thời không viên mãn Võ thánh cấp võ học thiên bản kiếm thuật 1 9 9 mấy năm trôi qua hắn tất cả tất cả chân lý võ đạo đều có khác biệt trình độ đề thăng công pháp và võ học bên trong ngoại trừ âm dương tạo hóa quyết cùng phá thiên quyết bên ngoài cái khác cũng toàn bộ bị hắn thôi diễn đến võ hoàng nhị trọng thực hạng hiện tại theo hắn chính thức đột phá không được bao lâu những công pháp này cùng võ học cũng đem tùy theo bị hắn thôi diễn tăng lên tới võ hoàng tam trọng vốn cho rằng cần sử dụng thiên c ơ n g ộ đạo đan mới có thể đem thời không chân lý võ đạo lĩnh nộ g viên mãn không nghĩ tới thế mà tại đây bắc cực c h i địa trực tiếp liền đốn nộ nhìn đến bảng bên trên cái kia hoàn toàn mới thuộc tính hồng nguyên một bên nhẹ nhàng chấn rơi mất bên ngoài thân tuyết động một bên nhẹ giọng tự nói lên tiếng lại thưởng thức một hồi chân trời cái kia mỹ lệ cực quang về sau hắn nhẹ nhàng quay người rời đi mà đi hiện tại hắn đã thành công đột phá đến võ hoàng tứ trọng cũng đã không xa chốc lát đột phá đó là hắn rời đi phương thế giới này thời điểm mà trước lúc rời đi hắn còn muốn nhìn một chút tại phương thế giới này quen biết những cố n h â n kia bất quá hắn còn có một số thời gian tối thiểu nhất trong vòng ba năm rưỡi hắn là rất không có khả năng đột phá được ngoại trừ gặp một lần những cố n h â n kia hắn còn muốn lại nhiều phát động mấy lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn tại hắn bốn phía du lịch mấy năm này hắn cũng phát động mấy lần cơ hội lựa chọn không quá khen lệ đều không ra thế nào cơ bản đều là chút tông sư đại tông sư cấp công pháp bảo vật đối với hắn cơ bản không có tác dụng gì chỉ có một lần ban thưởng đạt đến võ vương cấp để hắn thu hoạch được một mai võ vương cấp linh tâm ngọc bội hiệu quả là có thể người đeo từ đầu tới cuối duy trì linh đại thanh minh đồng thời mỗi ngày có thể chống đỡ ngự lần ba võ vương cấp tinh thần lực công kích đối với hồng nguyên mà nói cái đồ chơi này hoàn toàn đó là cái gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp trừ cái đó ra hắn lớn nhất thu hoạch nhưng là trước đó thu hoạch được hai môn đặc thù công pháp tẩy thủy kinh cùng nguyên bộ ioga mật thừa đầu tiên là tẩy thủy kinh tại hắn đem tu luyện hoàn thành về sau cái kia sớm đã không phải người gân cốt huyết nhục thế mà lần nữa thuế biến tăng lên nước trừng một thành sau đó là ioga mật thừa phía trước i chân chính lợi hại là vô thượng du giả mật thừa nó hiệu quả chỉ một phần mười nhưng cũng thập phần cường đại cái tia chính là tăng cường tu luyện giả cùng thiên địa tự nhiên giữa cái tia từ nơi sâu xa một tia liên hệ dưới tình huống bình thường thiên tư càng cao giả cùng thiên địa tự nhiên giữa cái tia một tia liên hệ liền càng chặt chẽ mà vô thượng du giả mật thừa lại có thể đánh vỡ đây nhất định luật có thể trực tiếp tăng cường tu luyện giả cùng thiên địa tự nhiên giữa liên hệ cái này tương đương với biến tướng tăng cường tu luyện giả tư chất bất quá nó hiệu quả cường đại đồng thời cũng chú định hắn mười phần khó mà tu luyện dù là lấy hồng nguyên đây siêu thần cấp võ đạo tư chất dù mấy năm thời gian cũng chỉ tu luyện đến đệ thất trọng đồng thời càng về sau càng khó tu luyện luyện thành sau nhất trọng cần thiết thời gian cơ hồ đều là trước nhất trọng gấp đôi mà hắn tắc khoảng chừng chín mươi chín trọng hồng nguyên t ừ n g đơn giản tính qua lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện muốn đem hoàn toàn tu thành cần thiết thời gian đem lấy một trăm vạn năm kế đừng nói một trăm vạn năm đó là mười vạn năm một vạn năm về sau hắn thực lực cũng không biết sẽ bị tăng lên tới loại trình độ nào về phần thất trọng vô thượng du giả mật thược cụ thể hiệu quả nhưng là để hắn ngộ tính mãi mãi tăng lên b ả y thành đổi xuống tới nếu như có thể tu thành toàn bộ chín mươi chín trọng vậy hắn ngộ tính sẽ được mãi mãi gia tăng gần mười lần chắn g đoán một mảnh bắc cực băng nguyên bên trên hầu nguyên một bước một cái dấu chân không ngừng đi về phía trước tốc độ không nhanh không chậm bởi vì có thể dừng lại thời gian còn rất dài cho nên hắn cũng không sốt ruột nhưng dù là mới chỉ là đi bộ nhàn nhã hắn vừa xài bước ra cũng là mấy chục mét khoảng cách về phần sinh tồn ở băng nguyên bên trên đỉnh cấp loại săn mồi gấu bắc cực tại cách hắn còn có hơn ngàn mét thì liền xa xa tránh khỏi hắn cái khác như là hải sư hải báo chi lưu càng là tại cách hắn còn có mấy ngàn mét thì liền nhao nhao trốn vào sớm mở tốt băng động bên trong bỏ trốn mất dạng mà hết thể này căn nguyên tắt đều phải quy tội thần long tại hắn hoàn toàn thôn vệ thần long thi thể cùng long nguyên về sau hắn tự thân liền phản phất hóa thành một cái hình người thần long thân thể không giờ khác nào không tại tản ra khủng bố long uy đối với nhân loại mà nói long uy ảnh hưởng cũng không lớn nhiều nhất tại đối mặt hắn thì cảm giác hắn hẳn là quanh năm ngồi ở vị trí cao không giận tự uy nhưng động vật đối với nguy hiểm cảm giác có thể hoàn toàn không phải nhân loại nhưng so sánh cứ như vậy hồng nguyên cô độc hành tẩu tại băng nguyên bên trên thân thể thì tại cực quang chiếu dọi xuống kéo ra khỏi thật dài cái bóng đồng thời càng ngày càng dài không biết qua bao lâu băng nguyên từ từ bắt đầu tan r ã lộ ra phía dưới cái kia nước đá hỗn hợp vô biên đại hải nhưng hồng nguyên phảng phất không có nhìn thấy đồng dạng liền như thế từ từ trên mặt biển bình tĩnh chậm rãi đi qua cho đến lần nữa bước lên lục địa mặt trời lên mặt trời lặn ngày đêm giao thế bảy ngày sau đó hồng nguyên thân ả n h xuất hiện lần nữa tại cựu châu đại địa bên trên mà hắn muốn gặp cái thứ nhất của nhân đó là trí tôn sơ lược tính toán hai người đã có mười mấy năm không có gặp nhau tăng thêm lúc trước hắn tại lạc dương thành t ò a chấn mười mấy năm hai người đã quen biết hơn hai mươi năm lương đeo trí tôn kim lệnh hắn trực tiếp thông suất đi vào hoàng cung bên trong ven đường vô số thị vệ mặc dù không nhận ra hắn nhưng biết hắn bên hông cái viên kia lệnh bài mỏ và nóng cho dù là bọn họ sớm đã bị đổi vô số phê chờ hồng nguyên lần nữa nhìn thấy trí tôn thời điểm hắn đã dàn mua không còn hình dáng dâu bạc trắng tóc trắng mặt mũi nhăn nheo hai mắt vừa đục một bộ không còn sống lâu nữa thái độ khắc chung q u n h cũng không có thị vệ đi theo đều tại ngoài mấy chục thức trở chỉ có bốn cái tướng mạo duyên dáng đều thị nữ bưng hoa quả l già ngô dị thường trí tôn đang nằm tại hoa viên bên trong một cái ghế nằm bên trên phơi nắng m ô n g lung trong hai mắt tràn đầy hồi ức đột nhiên xuất hiện hồng nguyên để bốn thị nữ biến sắc đang muốn lên tiếng kinh hô liền thấy treo ở bên hông hắn trí tôn kim lệnh các nàng với tư cách trí tôn tiếp thân nha hoàn tự nhiên biết tấm lệnh bài kia hàm kim lượng vội vàng nhao nhao không mình hành l ễ n ó i tham kiến đại nhân bốn hồng nguyên chỉ là tùy ý k h o á t k h o á tay ra hiệu bốn người rời đi nghe được động tĩnh trí tôn tắt chậm rãi nghiêng đầu lại nhìn thấy hồng nguyên thân ảnh hắn lập tức hai mắt sáng lên nhưng sau đó lại lần nữa trởi lắc đầu nói lẩ Dạ, dạ. con mắt đều bỏ ra thế mà nhìn thấy chưa bất kỳ biến hóa nào hồng tiên sinh nhưng cái này sao có thể đã qua hơn mười năm nào có người hơn mười năm đều sẽ không một tia biến hóa tại trí tôn không ngừng nghĩ linh tinh thì h ồ n g nguyên trong đầu tắt vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải đã gần đất xa trời trí tôn ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý hắn kết thúc cuộc đời kết thúc cái k i a n g ắ n ngủi cả đời có thể đạt được võ vương cấp bảo vật thiên lộ năm trăm tích hai kéo dài tuổi thọ Trí tôn đang cả cựu c đời đều đang vì h ân u đại địa a ổn mà cố gắng, cho hắn duyên thọ trăm năm. mà trăm cố cho Có thọ thể đáng ạ t được vương võ tiếc n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên thần sắc xứng sở hắn không nghĩ tới trí tôn thế mà trả lại cho mình phát động một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn đáng tiếc ban thưởng hai loại bảo vật cũng chỉ là võ vương cấp hơn nữa còn là chỉ có thể gia tăng chân nguyên thiên lộ cùng vạn n ă m thạch nhũ đối với đã võ hoàng tam trọng tri cảnh hắn đến nói hai thứ đồ này hiệu quả thực sự quá yếu ớt đối với hắn như là gần cả căn bản không được cái tác dụng gì nhưng chân m ũ i cũng là thịt cho nên chỉ là làm sơ suy nghĩ hồng nguyên liền trực tiếp lựa chọn cái thứ hai t u y ể n hạng cũng nhẹ giọng nói nhỏ thôi đã quen biết một trận người đối với ta cũng coi như rất có trợ rút liền để ngươi lại sống thêm trăm năm a theo tiếng nói vừa ra hồng nguyên đột nhiên đưa tay phải ra nhắm ngay trí tôn đầu lâu sau đó hắn lập tức nịch c h u y ể n thánh tâm quyết đem trong cơ thể mình từng tia sức sống liên tục không ngừng r ó t vào trí tôn thể nội một màn này lập tức để nơi xa thị vệ sắc mặt đại biến nhao nhao kinh ngạc u ố n g ra âm thanh cũng đều nhịp rút ra bên hông trường nào trực tiếp hướng hồng u y ê n xung phong mà đi hồng u y ê n đang chờ động thủ đ d i ư ơ n g tay một đạo trung khí mười phần hét to âm thanh đột nhiên xuất hiện cũng ngăn trở đám này muốn cứu giá thị vệ người đến chính là hồng nguyên một cái khác người quen biết cũ đao thần tướng quân theo trí tôn ngày càng giàn mua hắn đã đem tự thân t u y ệ t đại đa số quyền lực cùng sự vụ đều hạ phong cho mình n h ư tử đao thần tướng quân cái này đã từng trí tôn tiếp thân thị vệ thủ lĩnh cũng bị phái đi bảo hộ trí tôn tri tử an uy tại đao thần tướng quân trước người đang đứng một cái người mặc bốn trào long bảo giữ lại s ợ i dâu cùng trí tôn có bảy thành tương tự trung nhân nhân chính là trí Chí tôn tri tử tương tại lạc dương thành toại c ấ n mười mấy năm hồng nguyên tự nhiên gặp rồi trí tôn tri tử đối phương tự nhiên cũng biết hắn. cho nên tại quát lui một đám thị vệ về sau hắn lập tức cùng đao thần tướng quân cùng một chỗ hướng hồng nguyên hành lễ nói gặp qua hồng tiến sinh ân hồng nguyên quét đã tụ tập đến hai người sau lưng đông đảo thị vệ một chút hướng hai người nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu một cái sau đó liền không lại để ý tới bọn hắn mà là tiếp tục hướng trí tôn chuyển vận lên sức sống rất nhanh trí tôn cái kia khô cạn thân thể liền từ từ đầy đ ặ t đứng lên trên da da đốm mồi cũng bắt đầu cấp tốc biến mất cũng trở nên bóng loáng mà tràn ngập có giãn cuối cùng là cái kia trắng như tuyết tóc sợi dâu cũng một lần nữa trở nên đen nhánh trước sau vẹn, vẹn mấy giây thời gian hồng nguyên liền nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở hắn thu hoạch được ban thường hắn lập tức ngừng vận chuyển t h á n h tâm quyết lúc này trí tôn thân thể đã một lần nữa biến tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống đây trí tôn thế mà một lần nữa trở nên trẻ cái này sao có thể trí tôn trên thân trong khoảng điện quan g hỏa thạch phát sinh kỳ lạ một màn lập tức để trí tôn tri tử đao thần tướng quân cùng phía sau bọn họ đông đảo thị vệ đám thị nữ mặt lộ vẻ kinh hãi kinh hô liên tục hồng nguyên tắc cũng không có giải thích thêm chỉ là nói cho trí tôn mình đã giút hắn một lần nữa duyên thọ trăm năm sau đó tại cùng mấy cái người quen nói chuyện phiếm sau một hồi hắn ngay tại mấy người c á i kia nóng bỏng mà mang theo một tia tham lam ánh mắt nhìn soi mói lần nữa rời đi mà đi đi lần này chấp nhận là vĩnh biệt mà mấy người chỗ tham lam tự nhiên là tuổi thọ đáng tiếc bọn hắn cùng h ồ n g nguyên giữa t r ê n h lệch quá xa chương hai trăm sáu mươi lăm thấy cố nhân chỉ là lách mình ở giữa h ồ n g nguyên liền rời đi lạc dương thành sau đó hắn so sánh một cái phương hướng liền trực tiếp hướng về phía tây nam nhanh chân đi đi hắn tự nhiên thấy được trí tôn tri tử cùng thần đao tướng quân trong mắt tham、lam. hiển nhiên bọn hắn cũng muốn duyên thọ nhưng này cùng hắn hầu nguyên lại có gì quan hệ dù là hắn v ì trí tôn duyên thọ trăm năm chỗ hao phí sức sống ước chừng chỉ chiếm trong cơ thể hắn toàn bộ sức sống không đến một phần ngàn lượng đồng thời một hai ngày thời gian liền có thể khôi phục lại từ lạc dương thành sau khi rời đi hồng nguyên muốn gặp cái thứ hai cố nhân là nhất phong hắn đã từ trí tôn chỗ biết được mấy vị cố nhân hiện tại thân ở nơi nào lúc này nhất phong đang cùng mình thê tử đệ nhị mộng nhi tử nhất thanh bình cùng một chỗ ẩn c ư tại đoạn tình ở mà bởi vì hắn can thiệp nhất phong c h i tử vận mệnh đã cùng phim truyền hình bên trong hoàn toàn khác biệt tại phim truyền hình bên trong nhất phong tri tử cùng đoạn lãng tri tử bị đỗ vân linh đánh cháo nhất phong nuôi lớn chính là đoạn lãng chi tử. nhưng bây giờ đoạn lãng sớm bị hồng nguyên nghiền xương thành cho căn bản cũng không có lưu lại dòng dõi đỗ vân linh càng là không biết sống hay chết căn bản không có cơ hội đánh cháo về phần sau đó thế giới đi hướng sẽ như thế nào vẫn sẽ hay không có cái gì thiên thu đại kiếp vậy liền không làm hồng nguyên chuyện gì hắn thấy cái kiếp cái gọi là cái gì thiên thu đại kiếp hoàn toàn đó là cậu thí truy cứu nguyên nhân vẫn là thực lực không đủ tại tuyệt đối thực lực trước mặt làm sao có cái gì kiếp nạn ai dám nhảy ra làm mưa làm gió trực tiếp một bàn tay trục chết ba ngày sau một đường du sơn ngoạn thủy hồng nguyên liền xuất hiện tại đoạn tỉnh ở phụ cận đây là hắn lần thứ hai tới đây không thể không nói đao thứ hai hoàng đang cấp mình nữ nhi lựa chọn chỗ cư trụ thì hẳn là xuống rất lớn công phu đ â y đoạn tình ở không chỉ có dựa vào núi ở cạnh sông phong cảnh tú lệ bốn phía còn bị trồng đầy đủ loại đủ mọi màu sắc hoa tươi khắp nơi đều tràn ngập nhàn nhạt hương hoa thấm vào ruột gan lúc này đoạn tình ở bên ngoài một mảnh trên đất trống một cái mười tuổi khoảng tiểu thí hải đang cầm một thanh củng tuyết tẩm đao giống nhau đến bảy phần đao gỗ tùy ý cơ hồng nguyên liếc mắt liền nhìn ra hàn chỗ thi triển chính là n h ế p ra tổ truyền ngạo h à lục quyết hắn lập tức hướng hắn ném ra một cái thuật thăm dò cảnh giới hậu thiên tam trọng tư chất thiên tiêu thiên c h i tiêu tử ngàn năm không ra quả nhiên là nhiếp phong nhi tử nhìn đến dò xét đến tin tức hồng nguyên khẽ gật đầu một cái chậm rãi đi tới cũng nhẹ giọng mở miệng nói c h à o ngươi tiểu bằng h ư u người lớn nhà ngươi đâu hiện tại khoảng cách từ phúc bỏ mình đã qua không sai biệt lắm m ộ ư ơ i hai năm lúc ấy đệ nhị mộng đã mang thai tính được nhiếp phong nhi tử cũng kém không nhiều một ư ơ i một tuổi nghe được bên cạnh đột nhiên có người nói chuyện đang luyện tập đao pháp nhiếp thanh bình lập tức dừng thân hình hơi nghi hoặc một chút quay người nhìn lại sau đó hắn liền phát hiện bên cạnh mình cách đó không xa chẳng biết lúc nào thế mà đứng một vị thân hình cao lớn thanh niên tuấn mỹ hắn lập tức mười phần nhu thuận cao giọng nói c h á u ngươi xin hỏi ngươi tìm ai h ồ n g nguyên trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười cũng nhẹ giọng mở miệng nói ngươi là nhếp thanh bình đi đều dài hơn như vậy đ ạ i ta tìm nhếp phong cùng đệ nhị mộng bọn hắn ở nhà không nghe được h ồ n g nguyên thế mà biết hắn danh tự nhếp thanh bình lập tức có chút nghi hoặc dò hỏi ngươi biết ta cùng cha mẹ ta ngươi là bọn hắn bằng hữu sao hầu nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói đúng ta là bọn hắn bằng hữu a cha ta lên núi đi săn thú nhất thanh bình lần nữa nhu thuận gật gật đầu cũng cao giọng nói ra nghe được nhất phong cùng đệ nhị mộng đều không tại hồng nguyên gật gật đầu lần nữa nhẹ giọng dò hỏi như vậy phải không vậy ta có thể ở chỗ này chờ một hồi sao nhất thanh bình liền vội vàng gật đầu nói đương nhiên có thể ngài nghỉ ngơi trước một hồi ta phải tiếp tục luyện công không phải cha nếu không cao hứng ân nhìn đến nhất thanh bình lần nữa khiêu vũ lên trong tay ba gỗ hồng nguyên gật gật đầu tùy ý tìm tảng đá ngồi xuống nhất thanh bình n ạ o hàn lục quyết rõ ràng vừa vào tay không lâu tất cả đều còn mười phần nót trường đao vung vẩy giữa cảng là lỗ hồng chấm chất bất quá hồng nguyên không hứng thú đi chỉ điểm một cái tiểu thí hải tu luyện đây là h ắ n c h a nhất phong sự tình ước chừng đợi hơn nửa canh giờ về sau nhất phong cùng đệ nhị mộng liền trước sau trở lại kết thúc tình ở cũng song song thấy được xếp bằng ở cự thạch bên trên hồng nguyên hai người nhìn nhau lập tức lách mình đi tới hồng nguyên trên thân hành lễ nói hồng tiên sinh ngày s a o lại tới đây là xảy ra chuyện gì sao hồng tiên sinh ân hồng nguyên trước hướng hai người gật gật đầu sau đó lại khoát tay một cái nói chớ khẩn trương không có xảy ra chuyện gì ta này đến chỉ là muốn gặp các ngươi một chút bởi vì không được bao lâu ta liền sẽ rời đi phương thế giới này nghe được hồng nguyên nói đệ nhị mộng hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi rời đi phương thế giới này đây là ý gì ân nó như thế nào đây ta trước cùng các ngươi nói một chút thế giới a hồng chấm ngâm một chút sau đó chậm rãi mở miệng nói các ngươi nhìn thấy thế giới kỳ thực chỉ là ngàn vạn thế giới một t r o n g ở trong đó các ngươi phương thế giới này cũng chỉ có thể xếp tại trung đ ẳ n g khoảng khi các ngươi tu vi đặt đến thế giới có thể dung nạp cực hạn thời điểm các ngươi liền có thể rời đi phương thế giới này tiến về cái khắc càng mạnh võ đạo thế giới mà ta đó là từ thế giới khác mà đến hiện tại Ta thực lực đã n h h h a n đến n đạt p ư ơ g thế giới n à y có thể dung nạp cực được thể hạ, không dung nạp b a o l â u ta toàn t liền sẽ bị toàn bộ hồng ế giới bài xích ra ngoài. Nghe xong bài xích h ra nguyên giảng thuật nhiếp phong trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm vẻ khiếp sợ cũng c a o giọng kinh ngạc quát ngài nói cái gì ngươi không phải phương thế giới này người giống chúng ta dạng này thế giới còn có thành tựu trên vạn cái hồng nguyên gật đầu nói ân không kém bao nhiêu đâu đây đã là hắn sửa soạn qua đi lời nói nếu như hắn nói cho hai người bọn hắn sở sinh tồn phương thế giới này nhưng thật ra là người khác đã sớm bố trí tốt thế giới bất luận là bọn hắn tự thân vẫn là thân bằng hảo hữu tay chân h u y n đệ vợ con láo tiểu cũng sẽ ở cố định trên quỹ đạo thân bất do kỳ không ngừng quần quận hướng về phía trước cho đến sinh mệnh kết thúc hai người kia còn không phải đến mất nhưng liền tính như thế nhìn thấy hồng nguyên gật đầu đệ nhị mộng cũng đi theo thần sắc hiếp sợ hoảng sợ nói đây thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi làm cho người rất khó có thể tin bất luận hai người tin hay không hồng nguyên liên quan với thế giới nói cũng nói đến thế thôi sau đó hắn lại hướng hai người giới thiệu một chút đại khái võ đạo cảnh giới cũng chỉ điểm n h ấ t p h o n g có thể trở về lang vân quật bên trong nhìn xem trong đó hắn lưu cho đối phương một phần lễ vật ước chừng tầm nửa ngày sau chương hai n i ệ trăm sáu mươi sáu tiếu tam tiếu ước chừng một tuần sau một đường du sơn ngoạn thủy hồng nguyên lần nữa đi tới chỗ đông nam trăm dặm vùng sông nước bắc vùng sông nước năm đó bộ kinh vân tại đem vợ con từ thiên môn bên trong cứu ra về sau hắn lại lần nữa trở lại cuộc sống này mười hai năm làng trài nhỏ ẩn cư đứng lên mỗi ngày không phải đánh cá băng cá đó là giáo nhi t ử tập viết l u y ệ n võ thời gian bình đạm mà phong phú chờ hồng nguyên xuất hiện tại bộ kinh vân gia phụ cận thì hắn liếc mắt liền thấy được mình trước đó dựng tòa kia phong trúc mười mấy năm qua đi hắn thế mà còn hoàn hảo không chút tổn hại xem ra bộ kinh vân phu phụ thường xuyên giữ gìn quét dọn lúc này thời gian đã gần đến hoàng hôn bộ kinh vân một nhà đều đã trở về đông đông đông phong trúc bên ngoài hồng nguyên nhẹ nhàng gõ cửa phòng cửa phòng cũng không có khóa chỉ là khép mời đến nghe được tiếng đập cửa một đạo ôn nhu giọng nữ lập tức vang lên chi nghe được có người đắc lời h ồ nguyên n g lập tức đẩy cửa phòng ra đi vào lọt vào trong tầm mắt t h ấy gian phòng vẫn là ban đầu gian phòng ngoại trừ cũ một chút cùng hắn trước đó nhìn thấy không có gì khác biệt sạch sẽ sạch sẽ mà ấm áp lúc này ba đại một tiểu tứ đạo thân ảnh đang ngồi vây quanh tại một t ấ m trúc trước bàn trên b à n trưng bày đơn giản đồ ăn hiển nhiên bốn người đang tại ăn c ơ m c h i ề u ngoại trừ bộ kinh vân tử ngưng cùng một cái hai mươi tuổi ra mặt thanh niên cuối cùng cái t i ế p nhưng là một cái chỉ có bảy tám tuổi tiểu nữ hải nhìn thấy một màn này hờ nguyên rõ ràng sức sở lập tức phản xạ có điều kiện một dạng ném ra hai cái thuật thăm dò Thính danh, bộ Thiên. t h ân phận, bộ kinh vân chi tử. nữ nhi ngược lại là nhi nữ song toàn tại hồng nguyên đẩy cửa đi tới thì bốn người đều quay đầu nhìn lại hồng tiên sinh nhìn thấy hồng nguyên bộ kinh vân cùng tử ngưng song song ánh mắt hướng tụ nao nao đứng dậy hoảng sợ nói cái tiêu tuấn tú thanh niên thì tại nghi ngờ một cái về sau trên mặt cũng đi theo lộ ra một vệ sợ hãi lẫn vui mừng liền vội vàng đứng lên đi tới hồng nguyên trước mặt hết sức cao hứng lớn tiếng nói hồng t h i ê n sinh n g à i sao lại tới đây hồng nguyên trên giới đánh giá một chút trước mặt thanh niên sau đó khẽ c ư ờ i nói à à, bộ thiên đều lớn như vậy thời gian qua thật là nhanh a nghe được hồng nguyên gọi ra mình danh tự bộ thiên lần nữa cao hứng lớn tiếng nói đ ú n g a mười hai năm ngài nhìn đến giống như không có thay đổi gì a ngài là không phải có thể trường sinh bất lao a nghe được bộ thiên nói bộ kinh vân vội vàng hướng hắn quát khé nói thiên nhi không được vô lễ hồng nguyên tùy ý k h á t tay một cái nói a a không sao trường sinh bất lao tạm thời còn làm không được chỉ là sống dài hơn một điểm cho nên d à i yếu đứng lên liền chậm cũng khiến cho ta nhìn đến giống như không có thay đổi gì thôi hoa vậy ngài tuổi thọ dài nhiều l ắ m à, mười hai năm đều nhìn không ra biến hóa gì đến nhìn đến hai mắt tràn ngập to mò bộ tiên h hồng nguyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói tuổi thọ ta cũng không biết có lẽ mấy ngàn năm có lẽ trên vạn năm à. hơn mấy ngàn vạn năm dài như vậy cái kia không thành lão mắt thấy bộ tiên h càng ngày càng không che đợi miệng bộ kinh vân vội vàng ngắt lời nói thiên nhi đi cho hồng tiên sinh chuyển cái ghế r ử đến hắn mặc dù quen biết hồng nguyên đã vượt qua hai mươi năm nhưng mười hai năm trước đổ long một trận chiến cho hắn biết hồng nguyên cũng là một cái ẩn tàng cực sâu người hắn sợ h ã i hồng nguyên tại cùng bọn hắn ở c h u n g thời điểm tất cả cũng đều là diễn xuất đến nếu thật là như thế bộ thiên nếu là không cẩn thận nói sai mà chọc giận đối phương cái kia lấy tu vi hắn căn bản bất lực ngăn cản bộ tiên h cũng biết mình nói sai vội vàng ngoan ngoan đi cho hồng nguyên chuyển h ế đi nhìn đến một màn này cùng có chút khẩn trương bộ kinh vân hồng nguyên nhẹ giọng trêu g ẹ o nói bộ kinh vân xem ra ngươi thật giống như có chút sợ hãi ta a ta hồng tiên sinh nói đùa ta làm sao dám đâu nhìn đến thần sắc xấu hổ mà khẩn trình trương bộ kinh vân hồng nguyên giống như cười mà không phải cười khẽ cười nói à à là không dám mà không phải không sợ bộ kinh vân nhất thời nghe lời vội vàng g a n g rộng ra chủ đề có chút ngưng trọng dò hỏi đây không biết tiên sinh đột nhiên đến nhà cần làm chuyện gì cái gọi là vô sự không lên tam bảo điện có thể làm cho hồng nguyên vị này cao thủ tuyệt thế đến nhà bái phỏng chuyện kia n h ấ t định rất lớn đối với hắn thậm chí có bỏ mình nguy hiểm nhìn đến bộ kinh vân trong lúc bất chợt trở nên một mặt ngưng trọng hồng nguyên đại khái có thể đoán ra hắn thầm nghĩ là cái gì bởi vì lúc trước nhiếp phong cũng giống như thế hắn lập tức nhẹ nhàng khoát tay nói chớ khẩn trương không có việc gì chẳng qua là bởi vì ta sắp rời đi cho nên đi chung quanh một chút muốn thấy các ngươi những này cố nhân một lần cuối hắn nói trực tiếp nhượng bộ kinh ngạc vân thần sắc xứng sở hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói có ý tứ gì rời đi đi cái nào hồng nguyên l ắ c l ắ c đầu nói đi cái nào ta cũng không biết mình sẽ đi đâu nhưng trong thời gian ngắn khẳng định là không về được đây bởi vì có địa phương ở cho nên hồng nguyên tại bộ kinh vân nơi này ở trọn vẹn nửa tháng mới từ biệt rời đi mà đi nửa tháng này hắn cũng hướng bộ kinh vân giảng thuật thế giới cùng cảnh giới Cũng đem từ ẩ y bộ kinh vân chỗ sau khi rời đi hờ nguyên cũng chỉ còn lại có cuối cùng một chỗ mục đích cái kia chính là thiết tâm nào kỳ thực hắn còn có một cái cố nhân cái kia chính là tần xương bất quá một là bọn hắn cũng không phải là rất quen hai là tần sương cùng đinh ninh đã ẩn cư hơn hai mươi năm hắn không biết đối phương ở đâu cũng không muốn đi q u ấ y dày bọn hắn mà tại hắn tiến về thiết tâm đạo trên đường tại một tòa tên là năm hoàng sơn chân núi chỗ hắn gặp một cái mang theo áo tơi n o lá đang tại một dòng sông nhỏ bên cạnh thả câu lao đầu nếu như chỉ là như vậy giống như vậy thân ảnh hắn đoạn đường này thấy nhiều lắm nhưng đối phương trên thân cái kia như có như không khí tức lại để hắn thần sắc xứng sở sau đó chậm rãi ngừng thân hình đã lòng đầy n g h i hoặc vậy hắn liền muốn tìm ra đáp h n cho nên hắn trực tiếp một cái thuật thăm dò liền đã đánh qua ẩn thế cường giả cảnh giới nửa bước võ hoàng c h i cảnh tư chất thiên tiêu bên dưới thiên tri tiêu trăm năm có gà k e n ngươi đụng phải ẩn thế cường giả tiếu tam tiếu ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới tùy ý hắn tiếp tục cần cư ở đây không hỏi thế sự có thể đạt được võ hoàng cấp võ học tả vương mười kiếp hai ba người đi tất có t h ể y ta chỗ này tiếu tam tiếu với tư cách sống mấy ngàn năm láo quái vật cùng, cùng ngồi đàm đạo có thể đạt được võ vương cấp công pháp võ học đại lê bao nội hàm m ư ơ i loại võ vương cấp công pháp võ học các năm loại tại r ư n luận đ o t ế Tiếu. đến xét đến u đầu sau đầu Tam xét tin tức, mắt tiên tụ, gật nửa sao. sao nhiên giò Cư Chỉ bước Cũng cũng ngưng hắn. hoàng Nhìn Hồng Yên ánh mắt đầu tiên là ngưng tụ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói.、Cũng、đúng, dù sao cũng là là là là võ đó dù phim truyền hình bên trong Tiếu Tam Tiếu, c ù năm hoàng sơn một trận chiến bên trong thiếu tam tiếu vì cứu phong vân hai người chỉ là cùng từ phúc đối một chiêu liền thụ điểm vết thương nhẹ mà từ phúc lại hoàn hảo không chút tổn hại từ đó đó có thể thấy được hắn thực lực hẳn là so từ phúc còn muốn kém hơn một chút không giống mạn g gã bên trong bất luận là đã s ố n g bốn nghìn năm khủng bố số tuổi vẫn là hắn tự sáng tạo vạn đạo xâm la vẫn là hôn thiên tứ tuyển đều so từ phúc cùng hắn thánh tâm quyết càng lợi hại hơn hắn bản thân tức thì bị bách hiệu cùng sinh đánh giá vì mười hai kinh hoàng bên trong lợi hại nhất thần bí nhất khó lường người thứ mười hai kinh hoàng trăm năm vừa ra để giúp người thực hiện nguyện vọng làm vui biết được lao đầu thân phận hồng u y ê n vừa cẩn thận suy nghĩ lên mới xuất hiện siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng đương nhiên không cần phải nói hắn quay đầu trực tiếp đi là được mấu chốt là cái thứ hai cùng ngồi đàm đạo hắn đã lớn như vậy giống như một mực là tại đóng cửa làm xe. còn chưa từng cùng bất luận kẻ nào luận lối đi nhỏ cho nên suy nghĩ thật lâu dù là cái thứ hai tuyển hạ n g ban thưởng đã m u ộ n một chút hắn vẫn là quyết định lựa chọn cái thứ hai sau đó làm ra lựa chọn hắn lập tức q u a y người hướng tiếu tam tiếu đi tới cũng trực tiếp ngồi ở đối phương bên cạnh bất quá tiếu tam tiếu chỉ là nhìn h ồ n g nguyên một chút sau đó liền phối hợp một bên câu cá vừa uống rượu trong miệng càng là không ngừng nói thầm lấy một bài h ồ n g nguyên chưa từng nghe qua dân giao chờ đợi một hồi bị chê cười tam tiếu còn tại tự ngu tự nhạc hầu nguyên nhịn không được cao giọng mở miệng nói tiền bối thật sự là thật có nhã hưng a hắn cũng không nghĩ một chút tiếu tam tiếu ăn vào là cái gì long quy huyết chủ đánh đó là một cái có thể chịu nghe được hắn nói chuyện tiếu tam tiếu liền vội vàng đem một ngón tay dựng thẳng ngả vào bờ m ư i trước cũng nhỏ giọng q u á t lớn suỵt nhỏ giọng một chút đừng dọa chạy ta cá không phải ta nhưng là không còn cơm tôi ăn người b ồ i ta sao hồng n g u y ê n lập tức khẽ cười nói a à, à tiền bối thật biết chê cười lấy ngươi tu vi đây cá còn không phải muốn bao nhiêu bao nhiêu ít đương nhiên hắn âm thanh cũng hạ thấp rất nhiều tiếu tam tiếu phảng phất nghe không hiểu hồng nguyên nói trực tiếp giả vờ ngây ngốc nói tu vi tu vi gì ta một cái lao g i a hỏng hẹm có thể có cái gì tu vi người thật là biết nói đùa còn có đây cá cũng không phải ta nuôi lại không nghe ta nói còn muốn bao nhiêu bao nhiêu ít lại nói ta một ngày có cái một hai đầu là đủ rồi cũng không thể nhiều tạo sắc nhiệt sẽ giảm thọ đối với cái này h ồ n g nguyên cũng không phải trần lần nữa khẽ cười nói a a có đúng không không nghĩ tới tiếu tiền bối còn có như thế lòng từ bi ngược lại là tại hạ mạng mội tiếu tam tiếu đã hơi không kiên nhẫn sống mấy ngàn năm hắn người nào gặp qua như loại này tìm hắn bắt chuyện càng là không có một nghìn cũng có tám trăm hắn đã sớm phiền thấu cho mà nên hắn lập tức có chút không kiên nhẫn cao mày nói ngươi có việc không có không có việc gì liền cách ta xa chờ chút ngươi mới vừa xưng hô ta cái gì làm sao ngươi biết ta họ cười nhưng nói mới nói một nửa hắn con mắt lại đột nhiên trở to có chút khiếp sợ hô to lên tiếng hắn đã tị thế trên trăm năm ẩn cư chi địa cũng đổi năm đó biết hắn người sợ là sớm đã chết cả rồi liền tính không chết hiện tại tuổi tắc cũng tuyệt đối tại trăm tuổi trở lên trong đó tuyệt đối không có người trẻ tuổi trước mặt này liền xem như những người kia truyền nhân cũng không đúng không nói những người kia căn bản không biết hắn mới ẩn cư chi địa hắn khuôn mặt cũng cùng ban đầu có một chút biến hóa không có khả năng để cho người ta một chút liền nhận ra mới phải hồng nguyên lần nữa khẽ cười nói a à, à t i ế u tiền bối nếu có thể đáp ứng ta một sự kiện ta sẽ nói cho ngươi biết ta vì sao lại biết ngài danh tự về phần sự t ì n h tự nhiên là tới cùng ngồi đ ằ m đạo ân đầu tiên nói trước giết người phóng hỏa l à m sát kẻ vô tội loại này vi phạm ta lương tâm sự t ì n h ta cũng không làm tiếu tam tiếu trầm ngâm một hồi cũng không có trực tiếp đáp ứng mà là nói ra mình d a n h giới cuối cùng đối với cái này hồng nguyên tự nhiên không phải không thể lập tức gật đầu nói đương nhiên ta để tiền bối làm sự tỉnh đối với ngài đến nói rất đơn giản hoàn toàn sẽ không vi phạm ngài lương tâm không phải ngài hoàn toàn có thể tự tuyệt thiếu tam tiếu cũng không dây dưa dài dòng lập tức cao giọng đáp t ố t này lão đầu t ử ta đáp ứng nói đi ngươi muốn làm gì rất đơn giản ta muốn cho tiền bối cùng ta cùng ngồi đàm đạo nghe được hồng nguyên điều kiện thiếu tam tiếu thần sắc xứng sở sau đó khẽ cười nói cùng ngươi cùng ngồi đàm đạo a thú vị thú vị ta vẫn là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này ngươi nói không sai đây quả thật là không vi phạm ta lương tâm ta đáp ứng sống gần mấy ngàn năm hắn còn là lần đầu tiên đụng phải muốn cùng hắn luận đạo cái này cũng lập tức đưa tới hắn hứng thú cũng không chút do dự đáp ứng hồng nguyên yêu cầu nhìn thấy t i ể u tam tiếu đáp ứng hồng nguyên sắc mặt lập tức vui vẻ lần nữa cao giọng nói ra t ố t luận đạo kết thúc về sau ta tự sẽ cáo chi tiền bối ngài ta lại như thế nào biết được tiền bối tính danh a a tiểu h o ạ đ ầ u còn sợ lao già ta dừng nợ sao đi cứ như vậy ngay tại đây bắt đầu đi t i ể u tam tiếu cũng không nóng giận khẽ cười một tiếng trực tiếp ra hiệu hồng nguyên ngay tại đây bờ sông bắt đầu đi hồng nguyên g ậ t gật đầu trực tiếp mở miệng nói ra đi vậy liền từ v ạ n bối trước thả con tép bắt con t ô m tiền bối coi l ạ như thế nào tạo hóa Đối với i h ệ nhưng tại ắ n nói, cân nhất đó là đem tạo hóa chân lý võ đạo lĩnh ngộ viên mãn. mà đem Mà là đó hóa c gấp tạo đạo lý võ i tam tiếu đã s ố năm g à n n nay g h ĩ đến đối v ta h chi nhìn ấ t định có, có m qua không chỉ một lần tiếu tam tiếu không có che giấu trực tiếp đem mình cho rằng tạo hóa c h i đạo nói ra hắn giảng thuật cùng hồng nguyên mình l ĩ n h nộ g phần lớn đều không giống nhau cũng làm cho hồng nguyên hai mắt càng ngày càng sáng tỏ hắn không nghĩ tới mình lần này thế mà lại có như thế lớn thu hoạch nhưng là tiếu tam tiếu l ĩ n h nộ g tạo hóa chi đạo bên trong cũng có thật nhiều cùng hồng nguyên hoàn toàn tương phản hồng nguyên đương nhiên sẽ không cảm thấy là mình sai lập tức nói ra khác biệt ý nghĩ cứ như vậy hai người một hỏi một đáp hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua trong bất chi bất giác mặt trời lặn mặt trăng lên ngày lại thăng một ngày một đêm thời gian lặng yên mà qua hai người còn tại không có gì khác tranh luận không n g t hoàn toàn không có dừng lại ý tứ nhưng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau bọn hắn đã từ tạo hóa c h i đạo đổi thành nhân quả c h i đạo không lâu về sau bọn hắn lại kéo tới vận mệnh c h i đạo hoàn toàn là nghĩ đến đâu liền nói đến đâu Trường Thu Đại Hoạch không biết qua bao lâu h ồ nguyên cùng tiếu tam tiếu đều hai mắt vô thần ngồi đối diện nhau riêng phần mình không biết đang trầm tư lấy cái gì mà bọn hắn đã đình chỉ luận đạo hơn nửa ngày h ồ nguyên càng là đã sớm thu hoạch được hệ thống ban thưởng võ vương cấp công pháp võ học đại lê bao nhưng hắn không d à n đi xem xét bởi vì hắn tất cả tâm thần đều yên lặng tại ý thức biển bên trong nơi đó vô số linh quang đang tại nhanh chóng trợi Cái những này đều là hắn tại cùng tiếu tam tiếu luận đạo bên trong nhận thấy ngộ đến không thể không nói sống bốn năm h n tiếu tam tiếu so chỉ sống hơn một năm từ phúc hiệu nhiều lắm quá nhiều nhất là vận mệnh cùng nhân quả hắn thế mà đối với hai loại bài danh mười vị trí đầu võ đều nói chân ý có rất sâu lý giải càng làm cho hắn cũng thành công đem nhập môn cái gọi là vạn sự khởi đầu nan chỉ cần nhập môn đằng sau tất cả liền dễ dàng nhiều đáng tiếc từ luận đạo bên trong h ồ nguyên n g cũng biết tiếu tam tiếu cùng từ phúc đồng dạng đều chỉ ngưng tụ r a hạ đẳng nhất tam phẩm võ vương hư đ a n dù là hắn cảm nộ g chân lý võ đạo so từ phúc còn nhiều võ đạo tu vi cũng chỉ có thể dừng bước tại nửa b ư ớ c võ hoàng c h i cảnh cũng không tiếp tục đến tiến thêm không phải lấy nhận thấy nộ g chân lý võ đạo số lượng hiện tại cảnh giới tuyệt đối tại võ hoàng thất trọng trở lên sau một hồi lâu hờ nguyên hai mắt mới lần nữa khôi phục linh quang mà trước mặt hắn tiếu tam tiếu tắc đã sớm khôi phục đang vừa uống rượu một bên câu cá dương dương tự đắc cái này cũng rất bình thường nên lĩnh n g ộ tiếu tam tiếu đã sớm lĩnh n g ộ lĩnh n g ộ không được lấy hắn t ư c h ấ t cũng không phải chỉ là một lần luận đạo liền có thể lĩnh n g ộ ra đến tỉnh táo lại hồng nguyên trực tiếp đứng dậy cung kính hướng tiếu tam tiếu hành lễ nói đa tạ tiền bối mà nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn lần này luận đạo thu hoạch quá lớn siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống chân lý võ đạo tạo hóa chân lý võ đạo thất trọng vận mệnh chân lý võ đạo nhất trọng nhân quả chân lý võ đạo nhị trọng băng chi chân lý võ đạo lục trọng kiếm chi chân lý võ đạo thất trọng lôi chi chân lý võ đạo lục trọng huyết chi chân lý võ đạo ngũ trọng phong chi chân lý võ đạo tam trọng mưa chi chân lý võ đạo tam trọng c ô n g pháp t h ô n thiên thần quyết viên mãn hai nghìn ba mươi lăm vạn hai nghìn ba mươi lăm vạn tiểu chuyển bất diệt thân đệ thập nhị trọng hai nghìn vạn hai nghìn vạn bất tử thần hủ quyết đệ thập nhị trọng hai nghìn vạn hai nghìn vạn âm dương tạo hòa quyết đệ thập trọng đại viên mãn một nghìn một võ học tứ t ư ợ n g diệt thế quyết viên mãn 2150 g h ì n một t r ă vạn hai n t vạn tuyệt ảnh sung tiêu bộ viên mãn 1999 g h ì n chín t r vạn một n h i vạn thiên huyễn ma ảnh bộ viên mãn 1999 g h ì n chín t r vạn một n vạn kính tượng thời không viên mãn 1999 g h ì n chín t r vạn một n vạn phá thiên quyết viên mãn 999 n trăm chín m ư ơ vạn c h í t ư c h vạn tư chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên c ổ không một kỹ năng do xét thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ cao ba đợi rút da võ thánh cấp võ học trạm thiên bản kiếm thuật một đợi rút da Võ hoàng chỉ ấ p bảo vật t i đợi đại đợi ê n ngộ đàn vương công cơ cấp học c đạo ru ra. ru ra. Võ vương cấp công pháp võ pháp h lễ 31, đợi ra. Chỉ là một lần n g ộ đạo liền để hắn liên tiếp l ĩ n h nộ g hai loại bài danh mười vị trí đầu chân lý võ đạo vận mệnh cùng n h ấ n quả trừ cái đó ra còn để hắn tạo hóa chân lý võ đạo có cực lớn để thắng khoảng cách đạt đến đệ bắt trọng đã không xa về phần những cái k i u bài danh dựa vào sau phòng mưa chờ chân lý võ đạo cũng không nhắc lại nói cách khác chỉ cần tất cả thuận lợi vậy hắn liền có thể một đường đột phá đến võ hoàng lục trọng tri cảnh thu hoạch này không thể bảo là không lớn cho nên hắn hướng tiếu tam tiếu đi đây thi lễ chân tâm thật ý nhìn đến không mình hành lễ hồng nguyên tiếu tam tiếu gật gật đầu khẽ cười nói à à tỉnh t ỉ n h l i ề n nói cho lão già ta ngươi l ạ i như thế nào biết ta chi tính danh cái này sao hồng nguyên ngồi dậy lần nữa ngồi xuống châm ngâm một chút về sau mới nhẹ giọng mở miệng nói rất đơn giản bởi vì ta không phải cái thế giới này người mà tại ta thế giới kia liền có quan hệ với tiền bối chỗ phương thế giới này tất cả ghi chép bao quát quá khứ hiện tại cùng tương lai trong đó tự nhiên cũng bao gồm tiền bối ngài thân phận nghe được hồng nguyên nói tiếu tam tiếu cái kia một mực treo ở trên mặt nụ cười trong nháy mắt hương kết cũng trực tiếp cao giọng kinh ngạc quát n g ư ờ i nói cái gì người trẻ tuổi trước mặt này nói quá mức không thể tưởng tượng thậm chí để hắn tê cả ra đầu suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nếu như lời nói làm thật vậy không phải nói hắn nhất cử nhất động đều tại người khác quan sát bao quát bọn hắn muốn làm gì đều là người khác sớm an bài xong cái kia phải là cường đại c ỡ nào thậm chí khủng bố lực lượng hồng nguyên cũng không có giải thích cái gì là phim truyền hình vậy quá mức phiền phức mà là chú ý đến tiếu tam tiếu bên cạnh có một cái vỡ vụn mai rùa lập tức nói tránh đi tiền bối ngài hẳn là t nghĩ đến mới vừa suy tính qua ta lai lịch kết quả như thế nào đang suy nghĩ lung tung tiếu lại tam tiếu sửng sốt một chút sau đó phản xạ có điều kiện một dạng nghi ngờ nói ân làm sao ngươi biết hồng nguyên không có giải thích chỉ là chỉ chỉ bên cạnh hắn cái kia vỡ vụn số tròn khối mai rùa lần nữa khẽ cười nói a à, à ta muốn biết tiền bối suy tính ra cái gì suy tính ra cái gì tiếu tam tiếu thần sắc quỷ dị trên dưới đánh giá một phen hồng nguyên sau đó mới có hơi thất lạc nhẹ giọng mở miệng nói nói ra thật xấu hổ lao già ta cái gì đều không có thể suy tính ra thấy đều là một mảnh trắng xóa thấy không rõ xem không hiểu cũng nghĩ không、thông. a nghe được tiếu tam t i ế u nói hồng nguyên khép cười một tiếng gật gật đầu đây cùng hắn trong dự liệu không sai bịt lắm bất kỳ thôi diễn đều là phải có môi giới mà hắn không chỉ có thân mang hệ thống hơn nữa còn cũng không thuộc về phương thế giới này người tăng thêm hắn thực lực cũng so tiếu tam t i ế u cường nhiều đối phương có thể thôi diễn ra hắn tin tức chỉ thấy quỷ sau đó hồng nguyên đứng người lên lần nữa hướng về tiếu tam t i ế u cúi người hành lễ nói tiền bối quay g i à y nhiều ngày van bối nên cáo tử nhưng tại hắn quay người chuẩn bị lúc rời đi hắn đột nhiên lại dừng chân lại đưa lưng về phía tiếu tam tiểu nhẹ dọn mở miệng nói còn có phương thế giới này bởi vì ta xuất hiện tương lai đã đại biến về sau hết thể đều đã thành không biết tiền bối bảo trọng theo hắn tiếng nói vừa ra hắn thân ảnh cũng không biết khi nào đã hoàn toàn biến mất vô tung ân đây rời đi phương pháp làm sao như vậy giống cái kia m a nhóc con chẳng lẽ ta lại ngủ quên mất rồi đáng chết được ra ngoài nhìn xem tình huống chương hai trăm sáu mươi chín bế quan cực h ạ n hồng nguyên lúc rời đi chỗ thi triển chính là hắn tự sáng tạo cựu thiên không có giới nhưng hắn tự sáng tạo thì mượn lấy giám chính là thất vô tuyệt cảnh tăng thêm hiệu quả không sai bị lắm cho nên để tiếu tam tiếu cảm giác đi ra Mà tại Hồng Nguyên sau khi rời đi, Tiếu Tam Tiếu cũng đi theo rời đi, Tiếu Tiếu đi rời đi chi điện, Tam cũng cư ẩn bảy ố n tính lên hắn ẩn cư những năm này đều chuyện phía thám cư gì đều x ra đối với cái ngày à y h ồ n Nguyên cũng không biết đương nhiên, liền tính biết hắn cũng sẽ không để ý tới. phương n giới thế biết biết tới để sẽ ý đã không có gì đáng không hắn lưu luyến. Sau 7 ngày, gì giá có lưu Sau tại thiết tâm đảo gặp qua hoài không đám người sau đó hắn liền một lần nữa trở lại thần long đảo bên trên lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện rơi đảo mấy năm qua này hắn đi qua rất rất nhiều đường cũng đã gặp qua rất rất nhiều phong thủ cùng kỳ diệu cảnh quan hiện tại hắn là thời điểm một lần nữa lắng động một phen có lẽ chờ hắn lần nữa xuất quan thời điểm đó là rời đi phương thế giới này ngày mà vì phòng ngừa có người quái rời hắn hắn trực tiếp dung luyện đại lượng thạch đầu đem ra vào long h u y ệ t cửa hang đóng chặt hoàn toàn về phần hắn như thế nào ra vào có c ử u thiên không có giới trong người hắn thân hình t r ậ t lóe liền có thể vượt qua ngàn mét thậm chí mấy ngàn mét xa căn bản không cần đến bất kỳ thông đạo hôn ám long h u y ệ t bên trong không có tứ quý luân chuyển không có nhật nguyệt giao thế thậm chí liền âm thanh đều không có hầu nguyên đầu tiên là tiếp thu hệ thống ban thưởng võ vương cấp công pháp võ học đại lê bao thu hoạch được trọn vẹn mười môn võ vương cấp công pháp và võ học bao quát võ vương cấp công pháp thiên cương quyết c ử u h u y ề n thiên thần công khí kinh ngũ lôi thiên tâm quyết cùng chí thánh cản khước công võ vương cấp võ học thất tinh long t u y ể n kiếm quyết h u y ề n âm quyết thanh l i ê n kiếm ca ô liếu tâm quyết cùng đ ấ m máu và nước mắt ghi chép mười môn công pháp và võ học toàn bộ đều là xuất từ bất lương nhân thế giới đồng thời tất cả đều là bài danh hàng đầu cường đại thần công t u y ệ t học đáng tiếc bọn chúng cấp bậc cũng chỉ có võ vương cấp đối với đã võ hoàng tam trọng hồng nguyên mà nói nhiều nhất đó là tham khảo một chút thôi tại đem tất cả công pháp võ học truyền thừa sau đó Hồng nguyên chỉ Nguyên có m ộ theo người yên n t ĩ xếp bế bằng bên bắt long huyệt ở trung tâm khối kia to lớn màu vàng ngọc thạch bên trên, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc nghiêm túc, chính thức bắt đầu bế quan. ở ở to huyệt khối thạch hai thức h màu đầu tâm mắt túc, t kia sắc thôn tiên thần quyết chậm rãi bắt đầu vận chuyển long huyệt bên trong cái tia nồng đậm thiên địa nguyên khí lập tức hướng hắn thể nổi chen c h ú c mà vào tốc độ cực nhanh như là thôn tính đáng tiếc hắn hiện tại chân nguyên quá mức tinh thuần chân nguyên lượng cũng quá mức to lớn dù là thân ở long huyệt bên trong muốn đem hắn vo hoàng tam trọng chân nguyên biện một lần nữa lấp đầy không biết cần bao nhiêu năm hờ nguyên cũng không nắm nảy chậm một chút liền chậm một chút hắn thời gian nhiều g ấ c cùng lúc đó hắn trong đầu vô số linh quan g không ngừng trận hiện có là hắn đối với đủ loại chân lý võ đạo lĩnh ngộ có là hắn đối tự thân công pháp võ học mới cảm g ộ nhưng bất luận thuộc về loại nào đều sẽ bị hắn nhanh chóng dung nhập vào mình võ học hệ thống bên trong cứ như vậy tại đây không người quay dày hoàn toàn ngăn cách long h u y ệ t bên trong h ồ n g nguyên một mình ngồi xếp bằng không phân biệt hấp bạch không rõ tứ quý nhưng hắn cũng không cảm thấy cô độc bởi vì hắn thực lực một mực tại tăng lên lấy loại kia không ngừng từ ta thăng hoa cảm giác để hắn si mê trong đó không muốn tỉnh lại về phần hắn sau khi rời đi cựu châu võ lâm mặc dù vẫn là đủ loại vì địa bàn vàng bạc trong h học ầ n công tuyệt thủ h k ô ngừng, nhưng đó ề u tiểu đà, tiểu xuất là lại một hiện cái đà nháo, không còn c trói ư cách cao quá, nhất thống thế hùng. thủ Bất tuyệt một t võ lâm tuyệt thế kiêu hùng. Bất quá, một đời mới kiêu đời ẻ tuổi n h m cũng bắt đầu bộc bắt t đầu lộ à năng. Trong đó trói mắt nhất không thể nghi ngờ là kiếm thánh đời thứ ba chuyển thế thân long nhi hắn tuy không tâm tranh bá thiên hạ nhưng lại nóng lòng khiêu chiến các lộ cao thủ cũng ưa thích thu thập đủ loại kiếm pháp t u ổ i còn trẻ liền được trung nguyên võ lâm phụng làm một đời mới kiếm thánh ngoại trừ long nhi đến hầu nguyên truyền dạy huyền âm thập nhị kiếm bộ thiên cũng mới ra đời bắt đầu xông xáo g i a hồ trừng áp dương thiện ngoại trừ hai cái này hồng nguyên quen biết còn có cái khác rất nhiều hắn không nhận ra tuổi trẻ tuân kiệt thiếu lâm truyền nhân một lòng hòa thượng võ đang trăm năm qua lần đầu tiên xuất thế võ đang kiếm tử kiếm vô nhai toàn bộ giang hồ tiến nhập một vòng mới đổi mới nhưng tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng được hồng nguyên thời gian thấm thoát thuế nguyệt như ca không biết đi qua bao lâu l o n g đất long h u y ệ t bên trong hồng nguyên chậm rãi mở hai mắt ra không tiếp tục nhắm lại rốt cuộc đến cực hạ n sao một tiếng có chút khản khản thầm thì đột nhiên văng lên nhẹ nhàng quanh quẩn tại chống trải mà yên tính long huyện bên trong lên tiếng tự nhiên là hồng nguyên trải qua không biết bao lâu bế quan tu luyện hắn linh cảm rốt cuộc k h ô kiệt mà hắn chân nguyên biện tắc đã bị lấp đầy hơn phân nửa hắn thực lực tự nhiên cũng có nghiêng trời lệnh đất một dạng biến hóa siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hờ nguyên cảnh giới võ hoàng cảnh tam trọng võ đạo phát tắc hôn nguyên phát tắc tam trọng từ thời không âm dương ngũ hành ba loại chân ý dung hợp mà thành chân lý võ đạo tạo hóa chân lý võ đạo tứ trọng nhân q u chân lý võ đạo tứ trọng nhân quả chân lý võ đạo tứ trọng băng chi chân lý võ đạo tứ trọng kiếm chi chân lý võ đạo tứ trọng lôi chi chân lý võ đạo tứ trọng, trọng huyết chi chân lý võ đạo thất trọng phong tri chân lý võ đạo thất trọng mưa tri chân lý võ đạo tứ trọng công pháp t h ô n t h i ê n thần quyết viên mãn hai nghìn bốn trăm chín mươi chín vạn hai nghìn bốn trăm chín mươi chín vạn cựu chuyển bất diệt thân đệ thập nhị trọng hai nghìn bốn trăm chín mươi chín vạn hai nghìn bốn trăm chín mươi chín vạn bất tử thần hồ n quyết đệ thập nhị trọng hai nghìn bốn trăm chín mươi chín vạn hai nghìn bốn trăm chín mươi chín vạn âm dương tạo h ó a quyết đệ thập trọng đại viên mãn một vạn một vạn võ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn hai nghìn bốn trăm chín mươi chín vạn hai nghìn bốn trăm chín mươi chín vạn tuyển ảnh sung tiêu bộ viên mãn hai nghìn bốn trăm chín mươi chín vạn hai nghìn bốn trăm chín mươi chín vạn thiên luyến ma ảnh bộ viên mãn hai nghìn bốn trăm chín mươi chín vạn hai nghìn bốn trăm chín mươi chín tuyệt đối tính tượng thời không viên mãn hai nghìn bốn trăm chín mươi chín vạn hai nghìn bốn trăm chín mươi chín tuyệt đối phá thiên quyết viên mãn chín trăm chín mươi chín vạn chín trăm chín mươi chín vạn tư chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một kỹ năng do xét thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ cao ba đợi r u r a võ thánh cấp võ học trạm thiên bản kiếm thuật một đợi r u r a võ hoàng cấp bảo vật thiên cơ ngộ đạo đan một đợi r u r a hắn đã thành công đem tự thân phần lớn công pháp và võ học đều tăng lên tới võ hoàng tam trọng cực hạn chờ hắn cảnh giới sau khi đột phá liền có thể nước chạy thành sông đem tăng lên tới võ hoàng tứ trọng cấp bậc mà ngoại trừ công pháp và võ học hắn chân chính thu hoạch chính là hắn đủ loại chân lý võ đạo thậm chí có mấy loại chân lý võ đạo trong bất chi bất giác đều được để thăng đến đệ i ể u trọng mà trong đó hắn chính yếu nhất tạo hóa chân lý võ đạo cũng đã đạt đến đệ i ể u trọng bất quá khoảng cách i ể u trọng đại viên mãn còn kém không ít cho nên hắn chuẩn bị nhất cổ tắc khí chính là ở đây phục dụng thiên cơ ngộ đạo đan tranh thủ trực tiếp đem tạo hóa chân lý võ đạo lĩnh ngộ viên mãn để tự thân đột phá đến võ hoàng tứ trọng tri cảnh chương hai trăm bảy mươi phục dụng thiên cơ ngộ đ hắn lòng bàn tay liền nhiều hơn một mai tràn ngập nhàn nhạt dị hương màu n g à sữa đan dược chỉ là nhìn thoáng qua hắn liền đem chi không chút do dự ném vào trong miệng đan dược vào miệng tức hóa trong nháy mắt liền hóa thành vô số mát m ẻ khí lưu vọt vào hắn mi tâm trong thức hải sau đó hắn lập tức cảm giác được mình ý thức trở nên rõ ràng mà nhạy cảm tư duy vận chuyển tốc độ cũng sắp không chỉ gấp đôi chỉ là làm sơ suy nghĩ trước đó những cái kia hắn không nghĩ ra nhìn không rõ người cảnh sự tình liền ngao nhau, nhau tự mình dung hội q u a thông hóa thành hắn đối với đủ loại chân lý võ đạo lĩnh mộ loại này không ngừng nghĩ thông suốt từng cái cửa h để h ồ n g nguyên nhịn không được vui mừng nước mày hắn lập tức nhắm lại sáng tỏ hai mắt bắt đầu như si như say cảm nộ lên tạo hóa chân lý võ đạo đến trong nháy mắt ngàn vạn suy nghĩ ủ n thông ủ n k é o đến không ngừng hóa thành hắn đối với tạo hóa chân lý võ đạo cảm nộ để hắn tạo hóa chân lý võ đạo không ngừng tiếp cận đại viên mãn c h i cảnh hắn cũng triệt để đắm chìm trong trong đó cứ như vậy trong bất chi bất giác ba canh giờ thoáng qua tức thì đang chìm tịch tại n ộ đạo bên trong hầu nguyên n ư ớ mày sau đó có chút không tình nguyện mở hai mắt ra cảm thụ được trong đầu cái kia trong lúc bất trợt không còn sinh động ý thức hắn thần sắc thất lạc tự nói lên tiếng. loại cảm giác này thật đúng là để cho người ta khó chịu a bất quá loại này thất lạc đến nhanh đi cũng nhanh hắn cũng không phải lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này sớm đã thành thói quen rất nhanh hầu nguyên liền một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính đồng thời tâm tình rất tốt bởi vì hắn đã thành công đem tạo hóa chân lý võ đạo lĩnh mộ viên mãn hắn hiện tại đang tại tự mình dung nhập vào hắn hốn nguyên pháp tắc bên trong sau khi thành công hắn cảnh giới liền đem đột phá đến võ hoàng tứ trọng chi cảnh đương nhiên liền tính đột phá thành công hắn tạm thời cũng còn rời đi không được gió này vân thế giới bởi vì hắn chỉ là cảnh giới đủ rồi không phải thực lực bất quá cũng sáp vì một ngày này hắn nhưng là còn vì mình lưu lại một phần trọng lệ không có sử dụng cái kia chính là toàn bộ tổ rồng từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ là xếp bằng ở tổ rồng bên trong ngồi xuống tu luyện chưa từng động đậy tổ rồng bên trong bất kỳ một khối ngọc thạch thần long không có khả năng thu thập một đống không có ích lợi gì thạch đầu đặt ở mình xào huyệt bên trong cái kia mỗi một khối ngọc thạch bên trong đều ẩn chứa sung túc thiên địa nguyên khí nhất là nơi trung tâm nhất trồng kim long bảo thụ khối kia màu vàng ngọc thạch trong đó thiên địa nguyên khí hàm lượng càng là nồng đậm kinh người đương nhiên thần long thu thập những này cũng không phải là vì mình hấp thu mà là vì cung cấp nuôi dưỡng kim long bảo thụ. Nhưng bây giờ, k i trong cơ thể hắn chân nguyên biện cùng mi tâm thức hải cũng theo đó chậm rãi tràn đầy đứng lên bất quá trong tổ rồng ngọc thạch là càng đi ở trung tâm ẩn chứa thiên địa nguyên khí mới càng nồng đậm cho nên tại hồng nguyên đem bên ngoài tất cả ngọc thạch toàn bộ thôn vệ không còn về sau cũng chỉ tăng lên trong ă n lên g t chốc ơ t ể hắn ư c h ừ n lát hai môn công pháp hiệu quả trực tiếp tăng lên gấp đôi trở lên mà hắn cũng đem thôn vệ hấp thu mục tiêu nhắm ngay nơi trung tâm nhất màu vàng ngọc thạch cùng kim long bảo hụ sau đó Vô vô c không ộ v biết qua bao lâu thần long đảo trên không trời quang mây cạnh bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc quân phong gào thét đồng thời từng cổ để cho người ta đứng ngồi không yên kiềm chế khí tức trực tiếp bao phủ trong vòng phương viên mấy trăm dặm tất cả mà trước hết phát hiện tình hình này chính là thần long đảo bên trên dân bản địa hải trí nhất tộc ngày nay làm sao đột nhiên tối mới vừa còn rất tốt ta gió thật lớn xem ra trời muốn mưa tất cả nhanh lên một chút đi về nhà tốc độ tất cả nhanh lên một chút thông chi những người khác đừng ở bên ngoài lưu lại từ n g tiếng tiếng hò hét cấp tốc tại hải tộc căn cứ bên trong vang lên hiển nhiên bọn hắn mặc dù phát hiện thời tiết không thích hợp nhưng cũng không có cảm thấy có gì k h ô n g ổn sinh tồn ở trên hải đảo bọn hắn sớm đã thành thói quen đây thay đổi bất thường thời tiết chỉ bất quá lần này trở nên càng thêm đột nhiên càng thêm cấp tốc thôi mà tạo thành đây hết thể thủ phạm chính là còn thân ở sâu trong lòng đất trong tổ rồng h ư n g nguyên tại thiên biên thời điểm hắn tự nhiên cũng bị đánh thức cái k i a từng cổ từ toàn bộ thế giới chỗ phóng thích khủng bố lực đẩy cùng lực c áp bách không phải do hắn không thanh tình bất quá hắn không có vội v à đứng dậy còn tại nhanh chóng thôn vệ dưới thân màu vàng ngọc thạch bên trong thiên địa nguyên khí mà hắn trong đầu tắt đã vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng chúc mừng túc chủ đã vượt qua thế giới hiện tại có thể dung nạp cực hạn ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một thế giới hiện tại vô pháp dung nạp võ hoàng cấp tứ trọng trở lên từng giả túc chủ có thể n g ạ n kháng thế giới phạt vệ ép ở lại tại giới này có thể đạt được võ thánh cấp võ học phách thiên thần trường hai t h u ậ n theo thế giới bài xích rời đi giới này tiến vào một cái có thể dung nạp túc chủ thế giới mới có thể đạt được một lần lựa chọn thế giới mới cơ hội rốt cuộc đột phá cực hạn sao tại gió này vân thế giới chờ đợi có nhanh ba mươi năm đi cũng là thời điểm rời đi n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai t u y ệ t hạ mà theo hắn làm ra lựa chọn trên người hắn lập tức hiện ra một tầng nhàn nhạt kim quang phản phất đem hắn cùng toàn bộ thế giới đều ngăn cách mở trực tiếp để hắn thoát khỏi phong vân thế giới áp bách bất quá tầng kim quang này đang tại chậ hắn nhất định phải thuận theo cái kia cũ còn một mực tồn tại lực bài xích rời đi phong vân thế giới không phải phong vân thế giới liền sẽ trực tiếp hạ xuống n ô i tiếp mà hắn bên ngoài thân kim quang ước chừng còn có thể kiên trì nửa canh giờ nhanh nhanh còn kém một chút xíu liền có thể thôn vệ sạch sẽ nhìn đến bên ngoài thân cái kia đang chậm rãi trở thành nhạt kim quang h n g nguyên một bên nói thầm lấy một bên không ngừng điên c u n g vận chuyển thôn thiên thần quyết cùng bất tử thần huấn quyết rốt cuộc tại kim quang hoàn toàn tiêu tán trước đó hắn một phát bắt được trước người cái kia còn chưa kịp hấp thu kim long bảo thụ sau đó từ bỏ phản kháng trực tiếp thuận theo thế giới bài 271, thế giới mới thuộc sân trong ư ớ giới c Thế thuộc truyện. t mới sân r ngày mắt hồng nguyên thân thể liền được kim quang lôi quấn lấy biến mất tại phong vân một hai thế giới bên trong giống như hắn lúc đến như thế lạng yên không một tiếng động cùng lúc đó hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng kiểm tra đến túc chủ đã rời đi phong vân một hai thế giới lựa chọn thế giới mới cơ hội tự động sử dụng ngươi có phía dưới lựa chọn một tiến vào thuộc sơn t r u y ệ n thế giới cao nhất có thể dung nạp võ hoàng cựu trọng đình phong cử giả hai tiến vào tiên kiếm kỷ hiệp chuyện một thế giới cao nhất có thể dung nạp võ thanh cựu trọng đình phong cử giả ngươi có mười giây thời gian làm ra lựa chọn như thời gian sau khi kết thúc không có làm ra lựa chọn hệ thống đem ngẫu nhiên giúp túc chủ làm ra lựa chọn n g h e xong hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng hờ nguyên n g lập tức bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ lên hai thế giới đến t h u c sơn chuyện cùng tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện một hai cái này thế giới lực lượng cấp bậc t r ê n lệch giống như có chút lớn a bất quá cái này cũng bình thường dù sao tiên kiếm thế giới bên trong thế nhưng là thật có tiên thần mà t h u c sơn chuyện còn kém xa được rồi vẫn là ổn thỏa điểm đi nếu như bị vị nào tiên thần để mắt tới vậy ta coi như chịu không nổi ta chọn một suy nghĩ thật lâu hờ nguyên cuối cùng lựa chọn t h u sơn chuyện thế giới mà theo hắn làm ra lựa chọn, t vô vô có có không không sở dĩ như thế lưỡng cực phân hóa là bởi vì tại phương thế giới này bên trong tồn tại số lượng không nhiều linh sơn chỉ có những địa phương này mới có thiên địa linh khí tồn tại cũng chỉ có ở tại nơi này chút tràn ngập linh khí trên núi cao người mới có thể phun ra nuốt vào linh khí giải xem lâu sinh mà đây linh sơn bên trên linh khí đó là chính ma hai đạo mâu thuẫn c ă n nguyên chính đạo chủ trương hòa bình cùng tồn tại tiêu giao trường sinh ma đạo tắc muốn hủy diệt hàn phái cướp đoạt người khác trong núi linh khí lấy cổ vũ pháp l ự c mình song phương lý niệm không hợp khiến giữa bọn hắn quanh năm trinh chiến không nớt trong đó chính đạo nội danh nhất thuộc về ba thuộc tri địa nga mi sơn trừ cái đó ra còn có côn l ô n sơn ngũ t h a i sơn hoa sơn rất nhiều linh sơn mà ma đạo tắc cũng không có đặc biệt sơn môn hoàn toàn lấy cướp bóc cái khắc linh sơn mà sống giữa song phương đồng dạng cường giả đông đạo ma đạo có ưu tuyến huyết ma xích thi thần quân si、sí、mị võng lựa trong chính đạo lại có cầm trong tay hạo thiên kính nga mi trưởng giáo bạch mi đạo nhân nga mi đại đệ tử đan thần tử nắm giữ nhật n g u y ệ t kim luân côn lôn đại đệ tử huyện thiên tông ngũ thai sơn vị thánh đại sư trở đây đó là hồng nguyên chỗ tiến vào t h u ộ c sơn chuyện thế giới mà hắn tiến vào thời gian tiết điểm nhưng là ưu tuyến huyết ma đánh giết côn lôn trưởng giáo v ầ n g trăng cô độc đại sư công phá côn lôn sơn phía sau cửa thứ một trăm hơn bốn mươi năm lúc này chính ma hai đạo đều ẩn thế không ra r i ê n g phần mình tu luyện xúc tích lực lượng khoảng cách thế giới đại mạc chính thức kéo ra tắt còn có trọn vẹt năm sáu mươi năm lâu hiện tại hồng nguyên đã ngụy trang thân phận thành công bái nhập nga mi sơn trở thành nga mi ba trăm thân chuyển đệ từ một trong v ề phần vì sao phải bái nhập nga mi sơn một là nga mi chính là ưu tuyển huyết ma kế tiếp tiến công mục tiêu hắn muốn tại đây dùng khỏe ứng mệnh hai là phương thế giới này rất là kỳ lạ chẳng biết tại sao ngoại trừ nga mi t r ở số lượng không nhiều vài tòa linh sơn địa phương khác thiên địa nguyên khí cực kỳ mỏng manh hắn muốn an tâm tu luyện cũng chỉ có tiến vào bên trong một trong mới được mà nga mi kim đỉnh với tư cách trong đó thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất tri đ i ệ tự nhiên là hắn lựa chọn thứ nhất mục tiêu về phần phương thế giới này cái gọi là linh khí kỳ thực đó là t h i ê n địa nguyên khí chỉ là cách gọi khác biệt mà thôi nga mi kim đỉnh biên giới chỗ một tòa phụ không đ ả o tự bên trên hồng nguyên bị một cái toàn thân áo trắng mặt mũi lanh khóc thanh niên lôi cuốn lấy đưa đến nơi đây chỉ thấy tòa này phụ không đ ả o tự bên trên chỉ có một tòa c h ơ i trọi hai tầng lầu nhỏ đang bị một tầng trong suốt quang cháo bao phủ cái kêu mang hồng nguyên đến đây bạch đi thanh niên nhẹ nhàng đem hắn thả xuống cũng chỉ vào cách đó không xa lầu nhỏ mở miệng nói hồng sư đệ về sau nơi này chính là ngươi trụ sở đây là ngươi thân phận l ị bài trong lầu các đã có sẵn chăn đệm quần áo chính ng không có sư phụ mệnh lệnh không được tùy ý xuống núi càng không được tùy ý bốn phía xâm loạn tốt ngươi lời đầu tiên mình làm quen một chút ngày mai sáng sớm ta mang ngươi tiến về linh kiếm sơn lựa chọn sử dụng ngươi phối kiếm chỉ có có phù hợp phối kiếm ngươi mới có thể ngự kiếm phi hành hồng nguyên đưa tay tiếp nhận đối phương đưa qua lệnh bài màu đen sau đó ô m q u y ề n chắp tay nói vâng đà tạ sư huynh ân bạch t i thanh niên gật gật đầu trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng nơi xa bài đi cái này bạch t thanh niên tên là đò lôi nga mi sơn nhị đệ tử cũng là tất cả đệ tử truyền công sư huynh đây tự nhiên không phải đối phương nói cho h ắ n biết mà là hắn rõ sẽ đến. biết do n kịch bản hắn tự nhiên biết đối phương hắn thực lực tại toàn bộ nga mi phái hẳn là xếp ở vị trí thứ năm đệ nhất tự nhiên là trưởng môn bạch mi đạo nhân một vị thỏa đáng võ hoàng cường giả đồng thời đại khái xuất là một vị võ hoàng cựu trọng đình phong khủng bố đại lão thứ hai đó là nga mi phái đại sư huỳnh đan thần tử tu vi hẳn là cũng đạt đến võ hoàng tri cảnh thứ ba cùng cái thứ bốn có chút đặc thù bởi vì bọn hắn mạnh thực lực không nhất định so đoạn lôi cường nhưng không chịu nổi trong tay bảo vật lợi hại chính là nga mi phái chấn sơn chi bảo thiên kích kiếm người sở hữu l ý anh kỳ cùng lôi viêm kiếm người sở hữu trường không vô kỵ hồng nguyên suy đoán thiên kích kiếm cùng lôi viêm kiếm cũng đều là thượng phẩm định phong cấp bậc võ hoàng cấp bảo vật đồng thời cả hai còn có thể s o n g kiếm hợp bích hóa thành một thanh siêu việt võ hoàng cấp khủng bố binh khí đây tuyệt đối là phương thế giới này không ai có thể ngăn cản lực lượng kinh khủng còn có bạch mi sau khi phi thăng ở thế giới bên ngoài tìm tới nam minh ly h o à kiếm vậy hiển nhiên cũng là người vì lựa chế nhưng bạch mi tại phương thế giới này bên ngoài hẳn là còn có một cái càng lớn càng mạnh thế giới tối thiểu nhất có thể dung nạp võ thánh cấp cứng giả bạch mi đạo nhân đó là tại cái kia thế giới tìm tới nam minh ly h o a kiếm bất quá hắn chỉ là truyền âm trở về cũng không phải là tự mình hạ giới vậy nói do hắn không về được mà ngoại trừ nga mi phái phi kiếm bạch mi đạo nhân hạo thiên k í n h côn lôn phái nhật nguyệt kim luân trở đều là thập phần cường đại mà thần kỳ bảo vật điều này cũng làm cho hồng nguyên với cái thế giới này bảo vật càng hiếu kỳ hơn nhìn đến đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt và lôi hồng nguyên một bên quay người đi hướng sau lưng lẩu bẩm chọn lựa ph ngự kiếm phi hành không biết cái thế giới này phương pháp tu luyện cùng ta tu võ đạo có khác biệt gì về phần lầu các bên ngoài hộ i cháo trong nhưng tay hắn thân phận lệnh bài đó là chìa khóa chương hai trăm bảy mươi hai chọn lựa vạn kiếm tế minh hồng nguyên lách mình đi vào lầu cắt trước một khối bia đá chỗ cũng cầm trong tay thân phận lệnh bài giám bảo trong nháy mắt bao phủ tại lầu các bên ngoài quang cháo liền nhanh chóng co vào trở về trước mặt hắn bia đá bên trong đây chính là trận p h á p sao ngược lại là cái thần kỳ đồ vật có dành có thể học một ít nhìn đến đây thần kỳ một màn hồng nguyên một mặt hiếu kỳ trên giới đánh giá một phen sau đó quay người đi vào lầu các bên trong Lầu cấp tuy nhỏ, lại n g ũ t ạ n g đều đủ trên đó bên dưới hai tầng tổng cộng có năm cái gian phòng cùng một cái đại đường tiến vào lầu một sau đại môn đó là đại đường đại đường bên trái là một gian đan khí thất đại đường phía bên phải là một gian gian t ạ p vật hắn quần áo đ ệ m chăn các loại đồ dùng hàng ngày liền đều chất đ ố n g ở trong đó trên dưới lầu hai thang lầu ngay tại đại đường k h í a cạnh lầu hai nhưng là một gian phòng ngủ chính một gian b u ồ n luyện công cùng một gian thư phòng hiển nhiên đây chính là một cái phòng một người sa hoa phòng một người mà giống như vậy phụ không đạo tự tại nga mi kim đỉnh bốn phía chừng hàng trăm hàng ngàn cái hồng nguyên vị trí cái này b ấ theo luận là k o ả n Nga đỉnh g cách mi kim k hắn, hắn, hắn, hắn nhập môn thì biết toàn bộ nga uy phái đệ tử bị chia làm bốn cái cấp bậc trọng yếu nhất tự nhiên là giống đại sư huynh đan thần tử thiên kiếm lý anh kỳ lôi kiếm trường không vô kỵ cùng thuộc về trong ngây thất tử một trong đoạn lôi loại này thân truyền đệ tử bên trong người nổi bật bọn hắn cũng bị tất cả mọi người tôn xưng là chân truyền đệ tử ý là đã được đến sư phụ bạch mi đạo nhân chân truyền chân truyền phía dưới đó là hầu nguyên loại này phổ thông thân truyền đệ tử nhóm ư ớ c chừng có ba trăm số lượng xem như nga mi phái hạch tâm thành viên lại phía dưới đó là ngoại môn đệ tử cũng có thể xưng là ký danh đệ tử đây là lưu động tính lớn nhất một đám người bọn hắn cần tại trong vòng mười năm tu luyện ra một điểm thành tích sau đó mới có thể tiếp tục lưu tại nga mi phụ cận tu luyện không phải hoặc là từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. hoặc mà liền chuyển thiên à n h u ố c g m tư loại, c đó là thu hoạch thực lực mạnh mẽ nhất nước cờ đầu cũng là nga mi phái nhập môn thì coi trọng nhất đồ vật bất quá lúc trước ba sư vào núi thì chỉ là đoạn lôi thay thầy thu đồ cho nên ngoại trừ đoạn lôi hồng nguyên còn không có gặp qua nga mi phái hắn mấy vị chủ vái phụ cũng không biết bọn hắn thiên tư đến cùng như thế nào một ngày thời gian thoáng qua tức thì sáng sớm ngày thứ hai đoạn lôi mười phần đúng giờ xuất hiện tại hồng nguyên c h ỗ phủ không đào tự bên trên nhìn thấy đã đợi tại cái kia hồng nguyên hắn giống như hết sức hài lòng lần đầu tiên hướng hắn lộ ra một vệ nụ cười sau đó hắn liền mang theo hồng nguyên hướng nga mi kim đ ỉ n h phía dưới bay đi nơi đó là một tòa cơ h ồ bị đủ loại trường kiếm cắm đầy ngàn trượng ngọn núi chỉ là thoáng qua giữa hai người liền rơi xuống ngọn núi bên trên hai người đứng bước về sau đoạn lôi lập tức cao giọng mở miệ đây chính là linh kiếm sơn núi này bên trên cắm đầy ta nga mi trăm ngàn năm qua các vị đám tiền bối thu thập gien đúc đủ loại trưởng kiếm cùng bọn hắn bỏ mình sau phối kiếm tổng cộng ba nghìn ba trăm ba mươi ba t h à n h hiện tại ngươi muốn tuần hoàn theo ở sâu trong nội tâm cái kia từ nơi sâu xa cảm ứng đi rút ra cái kia cùng ngươi nhất phù hợp linh kiếm nhớ kỹ ngươi chỉ có ba ngày thời gian nếu như ba ngày sau ngươi còn không có thu hoạch được duy nhất thuộc về tự thân phối kiếm vậy ngươi cũng chỉ có thể trở lại ngoại môn dứt lời đoạn lôi liền trực tiếp bay mất đối với hắn mà nói cái này mới tới hồng sư đệ mặc dù thái độ coi như không tệ nhưng chỉ có thành công rút ra linh hắn chỉ có rút là ra kiếm mới sau ư đệ, nhổ không r Vậy liền không có gì để nói i ề không n h gì có để thú vị. Nhìn vị. đó ế tiếng n lần nữa không chút do dự bay mất lôi, Hồng Nguyên lôi, đầu. bay Sau khẽ chút cười mất một do dự đ hắn liền đem thu hồi ánh mắt nhìn về phía dưới chân linh kiếm sơn lấy hắn hiện tại cảnh giới một chút liền có thể nhìn ra những ngày linh kiếm phóng tới phong vân thế giới đều là có thể cùng hỏa lân kiếm sánh vai thần binh lợi khí là có thể trở thành đồ long thất vũ một trong mà ở chỗ này lại khoảng chừng hơn ba thanh thật đúng là cái đại thủ bút ta bất quá h ồ n g nguyên liếc nhìn lại những này cái gọi là linh kiếm chín thành chín cũng chỉ là võ vương cấp đối với hắn không có chút nào lực hấp dẫn nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào hắn lập tức trở về nhớ tới đoạn lôi mới vừa lúc rời đi nói tới câu nói kia lựa chọn linh kiếm đến tuân theo ở sâu trong nội tâm cái kia từ nơi sâu xa cảm ứng như vậy nguy hiểm nói để cho người ta lý giải ra sao những này tu tiên đó là lại nại kém xa luyện v õ gọn gàng mà linh hoạt thôi trực tiếp dùng tinh thần lực liếc nhìn một vòng sau đó n ổ một thanh không sai biệt lắm ra đi nghĩ không ra cái như thế về sau hồng nguyên quyết định đi mẹ nó trực tiếp đem tự thân tinh thần lực hướng về cả tòa linh kiếm sơn lan tràn mà đi kỳ thực lấy hắn hiện tại tinh thần lực cường độ và số lượng hoàn toàn có thể xưng là thần thức rất nhanh toàn bộ linh kiếm sơn liền đều tại hồng nguyên quan sát mà hắn cũng đúng tất cả linh kiếm tiến hành thống kê toàn bộ ba ba trăm ba mươi ba thanh linh kiếm chỉ là võ vương hạ phẩm liền có hai năm trăm h thanh võ vương trung phẩm có sáu trăm năm mươi thanh võ vương thượng phẩm có một trăm năm mươi thanh chỉ có cuối cùng ba mươi thanh đạt đến võ hoàng cấp bậc nhưng trong đó có ba mươi thanh cũng chỉ là võ hoàng hạ phẩm chỉ có cuối cùng ba thanh đạt đến võ hoàng trung phẩm về phần võ hoàng thượng phẩm tắt một thanh đều không có giữa lúc hồng nguyên chuẩn bị tại ba thanh võ hoàng trung phẩm linh kiếm bên trong tùy tiện lựa chọn một thanh khi bội kiếm thì toàn bộ linh kiếm sơn đột nhiên run dày dữ dội đứng lên sau đó toàn bộ linh kiếm sơn vạn kiếm tề minh cũng ngao n g a o phá núi mà ra, bắt đầu vây quanh đỉnh núi tùy ý bay lượn tràng diện vô cùng t r ắ n g lệ chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì nhìn phía dưới là linh kiếm sơn vạn kiếm cùng bay đây là xảy ra chuyện gì linh kiếm sơn đi đi xem một chút đi đuổi theo linh kiếm sơn phát sinh kỳ lạ một màn lập tức hấp dẫn nga mi kim đỉnh bên trên tất cả nga mi đệ tử ánh mắt cũng nao nhao phát ra kinh hô thanh âm sau đó không lâu không biết hai chiếc mang đầu những đệ tử này liền nhao nhao hóa thành từng đạo kiếm quang vạch phá bầu trời toàn bộ hướng về linh kiếm sơn phá không mà đi lúc này linh kiếm sơn chi đỉnh hồng nguyên đồng d ạ n g một mặt mở mịt nhìn đến này quỷ dị một màn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì hắn có thể cái gì cũng không làm a chương hai trăm bảy mươi ba cái này trở thành sự thật truyền đệ tử mà liền tại linh kiếm sơn bên trên vạn kiếm cùng bay thời điểm nga mi kim đỉnh hạch tâm đại điện bên trong một vị bạ khuôn mặt tan lảnh lão giả cũng đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt hai đạo khủng bố bạch q u a n g trong nháy mắt xuyên thủng hư không trực tiếp chiếu xạ tại linh kiếm trên núi sau đó trong miệng lập tức phát ra một đạo tiếng thang phục ân vạn kiếm t ề minh trời sinh kiếm cốt tốt Tốt một cái tuyệt thế kiếm tiên hạt giống tốt đáng tiếc thiên lôi song kiếm đều đã có chủ thật sự là đáng tiếc đạo thân ả n h này chính là chính đạo đệ nhất cao thủ chấp trưởng núi nga mi gần 2.000 n ă m bạch mi đạo nhân mà tại hắn lúc nói chuyện hầu nguyên mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là ma xui quỷ khiến đưa ra một cái tay trong n g a y mắt tụ lại tại hắn xung quanh mấy ngàn linh kiếm nhao n h a u muốn phóng tới hắn bàn tay nhưng hồng nguyên chỉ cần một thanh linh kiếm cho nên ngàn vạn linh kiếm đầy đủ đều kiếm quang đại thịnh bắt đầu ngươi tranh ta đoạn cuối cùng chỉ có cái kia ba thanh kiếm một thanh toàn thân đen kịp tạo hình phong cách cổ xưa một thanh hàn quang bắn ra bụi phía kiếm khí ngốc trời một thanh có bóng vô hình mắt thường khó phân biệt lúc này cái kia ba thanh kiếm còn tại lẫn nhau ngươi tránh ta đoạn không ai nhường ai đều muốn trở thành cái kia cuối cùng duy nhất về phần những cái kia bị thua linh kiếm lúc này đều đã quay về linh kiếm sơn các nơi nhưng cũng lộ ra ngoại giới những cái kia xem náo nhiệt núi nga mi đệ tử nhìn thấy tình huống này h ồ nguyên n g không muốn lại nhiều chờ đợi đột nhiên tại chỗ nhảy lên trực tiếp đưa tay bắt lấy trôi này có bóng vô hình mắt thường khó phân biệt trường kiếm mà theo hắn bắt lấy trôi này không biết tính danh vô ảnh kiếm cái khác hai thanh kiếm chỉ có thể r i ê n g phần mình một tiếng kiếm minh sau đó không tình nguyện một lần nữa cắm trở về linh kiếm trên núi một bên khác nga mi kim đỉnh trung tâm đại điện bên trong theo hờ nguyên làm ra lựa chọn bạch mi đạo nhân nhẹ nhàng ngạch thủ cũng đ ố i trước người một vị một thân chiến y màu đen sau lư h u y ề n tiên h tông người đi mang linh kiếm sơn bên trên cái kia đệ tử mới đến nga m g u y kim đình thấy ta vâng sư tôn đệ tử lập tức liền đi đạo thân ảnh kia lập tức q u y một chân trên đất thi lễ một cái sau đó trực tiếp phá không rời đi đại điện mà hắn chính là núi nga m g u y đại đệ tử huyền tiên h tông linh kiếm sơn chi đ ỉ n h khi hồng nguyên đưa tay bắt lấy trôi này vô hình trường kiếm thì trường kiếm lập tức hướng hắn chuyển một cỗ ý niệm chỉ là thoáng qua giữa hắn liền đem cái kia cỗ ý niệm bên trong chỗ mang theo tin tức toàn bộ đọc đến đi ra những tin tức kia chủ yếu giảng thuật kiếm trong tay của hắn danh tự cùng năng lực cùng hắn đi theo trước mấy đời chủ nhân kinh lịch đọc đến toàn bộ tin tức hồng nguyên trên mặt lập tức lộ ra một vệt nồng đậm mỉm cười cũng nhẹ giọng lẩm bẩm c h ạ m thần kiếm quả nhiên là một thanh thuần túy thần thức chi kiếm không tệ c h ạ m thần kiếm chính là kiếm trong tay của hắn danh tự về phần năng lực cũng rất đơn giản vậy liền trực tiếp chém giết nguyên thần làm đối thủ hình thần câu diện bất quá cụ thể có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đến còn có hai cái nhân tố có quan hệ một là người sử dụng tu vi hai là người sử dụng cùng linh kiếm độ phù hợp lúc này bên ngoài xem náo nhiệt một đám nga mi đệ tử mắt thấy hồng nguyên đã thành công thu hoạch được thuộc về mình linh kiếm nao n h a o khống chế l â y dưới chân kiếm quang hướng linh kiếm sơn p h ó n g đi muốn sớm nhận thức một chút cái này mới nhập môn đệ tử theo bọn hắn nghĩ lấy mới vừa chỗ biểu hiện ra to lớn thanh thế về sau tuyệt đối là hắn núi nga mi trụ cột vững vàng nhưng bọn hắn nhanh còn có một đạo thân ảnh càng nhanh chỉ là trong nháy mắt một đạo thân ảnh liền vượt lên trước một bước leo lên linh kiếm sơn cũng ngăn tại bọn hắn cùng hồng nguyên giữa đại sư h u n h là đại sư h u n h chúng ta gặp qua đại sư h u n h nhìn ngươi tới một đá ân đan thần t ử nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó chỉ vào hồng nguyên cao giọng nói sư tôn có lệnh mệnh ta lập tức dẫn hắn tiến đến ít kiến các ngươi đều trở về tu luyện a một đám đệ tử lập tức lần nữa cung kính hành lễ nói vâng chúng ta cái này trở về v i ô tiếng nói vừa ra bọn hắn cũng không chút nào do dự hóa thành từng đạo đội quang biến mất ở chân trời hồng nguyên cũng chậm rãi từ những người kia trên thân thu hồi ánh mắt hắn cũng không có ở trong đó tìm tới thiên kiếm ly anh kỳ cùng lôi kiếm trường không vô kỵ dẫn đầu chỉ là trong mây thất tử bảy người này ngược lại là đều tới bất、quá. bọn hắn tư chất cũng liền như thế cơ bản đều tại trung phẩm cùng thượng phẩm thiên tiêu cấp bậc không có một cái nào đạt đến cấp độ yêu nhiệt g tu vi cũng cơ bản đều tại võ vương trung kỳ đến hậu kỳ giữa thu hồi ánh mắt hồng nguyên vừa nhìn về phía trước mặt hp thanh niên khi nhìn đến đối phương hình tượng thời điểm hắn liền đoán ra hắn thân phận nhưng hắn vẫn là một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh đan t h ầ n tử thân phận thuộc sơn nga mi t r â n truyền đại đệ tử cảnh giới võ hoàng tam trọng tư chất tuyệt thế yêu nhiệt trời sinh yêu nhiệt ba nghìn năm không ra ân rốt cuộc đụng phải một cái cấp độ yêu nhiệt cũng không tệ lắm nhìn đến dò xét đến tin tức hồng nguyên âm thầm nhẹ gật đầu đan thần tử tự nhiên không biết hồng nguyên đang làm gì trên đó bên dưới đánh giá một chút hồng nguyên về sau liền cao giọng ra lệnh đi với ta thấy sư tôn sau đó hắn cũng mặc kệ hồng nguyên có đồng ý hay không trực tiếp lôi kéo hồng nguyên liền hướng nga mi kim đỉnh bay đi chỉ là thoáng qua giữa hai người liền bay vào một ngôi đại điện bên trong cũng đi tới một cái không có đỉnh lõm hình sơn động bên trong lúc này thời gian chính vào mười h sáng khoảng màu vàng ánh nắng trực tiếp xuyên thấu qua đỉnh c h ó p đại động chiếu vào đem xung quanh vách đá chiếu kim quang bắn ra bên phía sặc sỡ loa mắt nhưng hồng nguyên chỉ là quét mắt một chút liền được nơi đây cái kia nồng đậm đến cực hạn thiên địa nguyên khí hấp dẫn cái kia khủng bố nồng độ thế mà so long huyệt bên trong nồng nặc gấp trăm lần trở lên nói cách khác hắn ở chỗ này thôn vệ luyện hóa từng ngày từng ngày địa nguyên khí tương đương với tại long huyệt bên trong thôn vệ một trăm ngày đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn thôn vệ luyện hóa tốc độ có thể theo kịp giữa lúc hồng nguyên miên man bất định thời điểm bên cạnh hắn đan thần tử đã quỳ một chân trên đất cũng cao dọ quát bái kiến sư tôn tân tiến đệ tử hồng nguyên đã đưa đến mời sư tôn phát biểu lấy lại tinh thần hồng nguyên tại đan thần tử cái kia muốn giết người ánh mắt nhìn soi mói cũng đi theo quỷ một chân trên đất cũng cung kính hành lễ nói đệ tử hồng nguyên tham kiến sư tôn hắn cái quỳ này cũng coi như cam tâm tình nguyện bởi vì hắn trước mặt bạch mi đạo nhân đó là một vị chân đại lạo a thính danh bạch mi thân phận t h u ộ c sơn nga mi trường giáo bạch mi đạo nhân chính đạo lãnh tụ hạo thiên kính người sở hữu cảnh giới nửa bước võ thánh tư chất tuyệt thế yêu nghiệt tuyệt thế yêu nghiệt và năm không ra ân theo hồng nguyên quỳ lại xong bạch mi đạo nhân mới lên tiếng cũng cao giọng mở miệp nói hồng nguyên ta quan ngươi trời sinh kiếm cốt lòng có chính khí bây giờ yêu ma đương đạo đang cần ngươi dạng này hạt giống tốt tăng thêm ngươi đã thành công lấy được trạm thần kiếm cho nên ta đặc biệt phá lệ thu ngươi làm chân truyền đệ tử nhìn ngươi có thể t r u y ề n cần khổ luyện dương ta nga mi chi vi ân a nghe được bạch mi đạo nhân nói hồng nguyên hai mắt lập tức trở t o hơi kinh ngạc ngẩng đầu kinh nghi lên tiếng hắn không nghĩ tới mình cái này trở thành sự thật truyền đệ tử chương hai trăm bảy mươi b ố luyện hóa cùng tu luyện nga mi kim đình trung tâm đại điện đan thần tử nhìn đến ngu ngơ hồng nguyên lập tức lên tiếng quát khe nói tiểu t ư n ố c còn không mau cảm ơn sư tôn a a hồng nguyên sửng sốt một chút vội vàng cao giọng nói nói cảm ơn đệ tử hồng nguyên đạ tạ sư tôn đệ tử định không phụ sư tôn hy vọng chuyên cần khổ luyện chạm yêu trừ ma dương ta nga mi chi bi nhìn đến thái độ cung kính hồng nguyên bạch mi đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu nói ân rất tốt ngươi đi xuống t r ư ớ c làm quen một chút trong tay trạm thần kiếm ngày mai lại tới tìm ta nghe được bạch mi hạ lệnh c h ụ c khách hồng nguyên lần nữa cung kính thi lê n ó i vâng đệ tử cáo lui mà tại hắn đứng dậy thời điểm hắn trong tay đã nhiều hơn một mai toàn thân trắng như tuyết bạch ngọc lệnh lệnh bài chính diện là một b ư c sông núi đồ chính là núi nga mi đơn giản hóa mặt sóc nhưng là bốn chữ lớn chân truyền hờ nguyên n g hiện nhiên đây chính là hắn về sau mới thân p h ậ n l ệ n h bài sau đó hắn ngay tại đan thần tử dẫn đầu dưới lần nữa rời đi nga mi kim đình đại điện bất quá đan thần tử cũng không có để hắn trở về trước đó tòa kia phủ không đảo mà là dẫn hắn đi tới một tòa khác lớn gấp bốn năm lần phủ không đảo bên trên so với trước đó tòa kia phủ không đảo lần này không chỉ có diện tích càng lớn xung quanh còn có trồng một chút hoa cỏ cây ỏ c cối duy nhất kiến trúc cũng đổi thành một tòa ba tầng đại lâu cát so trước đó lớn hơn đến tận hơn hai lần sau khi hạ xuống đan thần tử đầu tiên là để hồng nguyên nhỏ một giọt huyết đến hắn mới vừa thu hoạch được thân phận mới trên lệnh bài sau đó mới chỉ vào trước mặt phụ không đào cao giọng mở miệng nói hồng sư đệ nơi này sau này sẽ là ngươi trụ sở về phần trước đó ta sẽ để cho đoạn lôi một lần nữa đem phong bế còn có đây là ta nga mi môn quy và đệ tử tin tức ngươi phải nhớ kỹ sư tôn ngày mai sẽ vì ngươi tổ chức nhập môn đại điện ngươi cắt không thể đến chế, càng không thể thất lễ hồng nguyên đưa tay tiếp nhận đan thần tử đưa qua màu đen sổ cũng chắp tay nói vâng phiến phước đại sư huynh ân đan thần tử gật, gật đầu sau đó tiếp tục nói chính ngươi đi vào làm quen một chút đi ta đi trước có việc tùy thời có thể lấy t ì m ta ta liền ở tại tòa kia phủ không đ ả o lên nhìn đến đan thần tử chỉ đến tòa kia lớn nhất lại khoảng cách nga mi kim đỉnh gần nhất phủ không đ ả o hồng nguyên gật gật đầu cũng lần nữa ô m quyền nói nói cảm ơn vâng đà tạ đại sư minh sau đó đan thần tử không nói gì nữa chỉ là gật gật đầu liền trực tiếp phá không đi xa hồng nguyên chỉ là nhìn thoáng qua sau đó liền xoay người hướng về cách đó không xa ba tầng lầu cắp đi đến mà hắn một bên h à n h cậu còn một bên lật ra trong tay sổ. sổ nhìn đến rất dày đến mỗi một trang cũng rất dày cho nên thêm đứng lên cũng liền hai mươi trang khoảng trong đó năm trang trước viết đều là núi nga mi sơn môn m ô n quy thì như không được khi sư diệt tổ đồng môn tương t à n không được cấu kết yêu tả tu luyện tạ pháp không được lạm sát kẻ vô tội ước hiếp nhỏ yếu không được đốt sát kích cướp gian dâm h à o sắc nhiều như rừng tổng cộng chín chín tám mươi mốt đầu mà từ thứ sáu trang bắt đầu tắc ghi chép là núi nga mi trước mắt tất cả đệ tử chính thức tin tức bất quá những tin tức này rất là đơn sơ chỉ có tính danh giới tính pháp danh bãi nhậm sơn môn thời gian thu hoạch đến linh kiếm tên cùng phẩm giai trong đó chân truyền đệ tử hết thể liền ba người theo thứ tự là đại sư minh đan thần tử đại sư tỷ lý anh kỳ cùng lôi viêm kiếm người sở hữu trường không vô kỵ đương nhiên hiện tại phải tăng thêm một cái h n g nguyên về phần đoạn lôi trong m â y thất tử chờ tắc cũng chỉ là phổ thông thân truyền đệ tử bên trong người nổi bật mà thôi rất nhanh h n g nguyên liền đem cả quyển sách toàn bộ xem hết hắn cũng biết toàn bộ nga mi tất cả đệ tử tính danh và số lượng ngoại trừ ngay cả hắn bên ngoài bốn vị chân truyền đệ tử thuộc sơn xung quanh hết thể còn có ba trăm hai mươi tám vị thân truyền đệ tử ngoại trừ đoạn lôi cùng trong lây thất tử còn lại đệ tử đồng dạng đều tại thanh Thành sơn tu luyện. cho nên cũng được xưng là ba trăm thanh thành đệ tử mà dạy bảo giám sát bọn hắn chính là đoạn lôi khép lại sổ h ồ nguyên n g mở ra lầu các trận pháp phòng hộ đi vào toa này ba tầng lầu các hết thể có tám cái gian phòng cùng hai cái đại đường đồng thời tất cả gian phòng diện tích cũng lớn rất nhiều nhưng chân chính để h ồ nguyên n g vui vẻ chính là thiên địa nguyên khí nồng độ trước đó cái kia xa xôi phủ không đảo bên trên thiên địa nguyên khí nồng độ ước chừng chỉ có trước đó long huyệt bên trong gấp ba khoảng mà ở trong đó lại trọn vẹn đạt đến hơn gấp mười lần mặc dù còn xa xa không đạt được sư tôn bạch mi đạo nhân châu nga mỹ kim đỉnh bên trong gấp trăm lần nồng độ nhưng cũng tốt bên trên rất rất nhiều đem bị tấm đệm cùng cái khác một chút đ ồ dùng hàng ngày chỉnh lý tốt về sau hồng nguyên lần đầu tiên đi vào trong phòng luyện công nơi đây là hán tòa này p h ụ không đảo thượng thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất chi địa cũng chỉ có nơi đây thiên địa nguyên khí nồng độ đạt đến long huyện bên trong hơn gấp m ộ ư ơ i lần địa phương khác đều chỉ có gấp năm lần trên dưới m à t h ô i mà nguyên nhân đó là căn này trong phòng luyện công có một tòa mô hình nhỏ tụ linh trận hồng nguyên hiện tại còn không hiểu rõ những trận pháp này mưu lý cho nên hắn chỉ là nhìn thoáng qua ngay tại gian phòng bên trong duy nhất trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống cũng từ phía sau l ư n g rút ra trạm thần kiếm đặt ngang ở trong tay là thời điểm luyện hóa một phen. nhìn đến trong tay cái kia trong suốt sáng long lanh chạm thần kiếm hồng nguyên thầm thì một tiếng chậm rãi đem tự thân lực lượng thần thức rót vào trong đó linh kiếm sở dĩ được xưng hô vì linh kiếm một là thân kiếm thông linh có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông như cánh tay như dùng hai đó là linh kiếm có thể như linh khí đồng dạng luyện hóa vào thể tại thể nội ô n dưỡng dạng này không chỉ có thể tăng cường linh kiếm linh tính còn có thể chậm chạp để thăng linh kiếm phẩm chất đương nhiên nếu có thể tìm tới phù hợp vật liệu cho linh kiếm hấp thu cái kia linh kiếm hấp thu cái kia linh kiếm hấp thu cái kia linh kiếm hấp thu điểm này hồng nguyên tự nhiên không có vấn đề thứ hai đó là tại linh kiếm linh tính hạch tâm bên trong khắc họa bên trên mình thần thức l à c ấ n dù n g tự thân triệt để cùng linh kiếm tâm linh tương thông nhân kiếm hợp nhất không ngừng linh kiếm có thể luyện hóa vào thể cái khắc linh khí đồng dạng có thể tựa như bạch mi đạo nhân hạo thiên kính côn lôn sơn nhật nguyện kim luân chờ lấy hồng nguyên thần thức cường độ trước sau ước chừng chỉ dùng hai c a n h giờ ngay tại trong tay c h ạ m thần kiếm linh tính hạch tâm bên trong khắc lên mình thần thức lạc ấ n đương nhiên sở dĩ nhanh như vậy cũng cùng trạm thần kiếm linh tính bản thân phối hợp tiếp trước quan hệ chỉ thấy hắn tâm niệm vận động trong tay trạm thần kiếm trong nhá mà hắn mi tâm trong thức hải một thanh trong suốt trường kiếm đã lặng yên không một tiếng động hiện lên ở hắn vo hoàng thực đan bên ngoài đang đi vòng quanh hắn vo hoàng thực đan chuyển động mà theo hắn bản thân chuyển động phía dưới trong thức hải cũng không ngừng có từng k i a lực lượng thần thức bị thân kiếm hấp thu đối với cái này hồng nguyên tự nhiên không có đi ngăn cản đối với hắn mà nói chạm thần kiếm hấp thu lực lượng thần thức chỉ là hắn tổng lượng chín châu mất sợi lông mà thôi hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục lúc này ngoại giới sắc trời đã ảm đạm xuống hồng nguyên cũng không có ý định rời đi liền trực tiếp xếp bằng ở trong phòng luyện công tu luyện đứng lên một đêm không có chuyện gì xảy ra thời gian rất nhanh liền đi tới sáng sớm ngày thứ hai hồng nguyên sớm liền leo lên nga mi kim đình đi tới trung tâm đại điện bên ngoài nơi đó đan thần tử đã sớm chờ đợi nhìn thấy hắn bước nhanh đi tới đan thần tử mỉm cười gật gật đầu không đợi hắn nói chuyện liền trực tiếp dẫn hắn đi vào đại điện bên trong xuất hiện lần nữa tại bạch mi t r â n nhân tinh t u chi điện cùng hắn hôm qua tới thì đồng dạng nơi đây vẫn là vắng ngắt t h ê lương không có những người khác ảnh hai người sau khi đi vào lập tức hướng ở giữa nhắm mắt ngồi xếp bằng bạch mi chân nhân quỳ xuống đất thi lễ một cái bạch mi chân nhân chậm rãi mở hai mắt ra nhẹ nhàng gật gật đầu. sau đó cao giọng nói ra hồng nguyên hôm nay buổi trưa v i sư vì ngươi tổ chức nhập môn đại điện chính thức thu ngươi vào môn hạ ta hiện tại v i sư trước chuyển cho ngươi ta nga mi nhập môn đặt móng c h i pháp ngươi chính là ở đây bắt đầu lần đầu tiên tu luyện để ngươi đại sư minh cho ngươi hộ pháp đan thần tử lập tức cung kính hành lễ nói vâng sư tôn hồng nguyên cũng đi theo hành lễ nói đà tạ sư tôn sau đó chỉ thấy bạch mi chân nhân đưa tay đối hồng nguyên cái chán một chỉ một đạo tin tức lưu liền nhanh chóng tràn vào hắn trong đầu cái kia chính là nga mi công pháp nhập môn thiên linh điện cơ quyết chỉ là thoáng qua giữa hồng nguyên liền đem công pháp nội dung toàn bộ n h ớ kỹ bất quá hắn cũng không có vội vã t h ứ c t ỉ n h cái kia quá khắc thường mà là cẩn thận quan sát đứng lên căn cứ thiên linh điện cơ quyết bên trên ghi chép hà tại trải qua hai tướng so sánh về sau phát hiện phương thế giới này cảnh giới tu luyện cùng hắn biết võ đạo cảnh giới khác nhau rất lớn tại phương thế giới này tiên thiên thiên tri cảnh phía d ư ớ i bị thống nhất được xưng hô vì luyện khí cảnh、tiên、thiên thiên tri cảnh tắt được xưng hô vì tụ khí cảnh tông sư tri cảnh tắt được xưng hô vì trúc cơ cảnh lại bên trên đại tông sư tri cảnh tắt được xưng hô thành đạo phát cảnh về phần lại sau đó võ vương võ hoàng hắn liền không được biết rồi về phần thiên linh điện cơ quyết hắn tổng cộng có t h ậ p bất trọng chín vị trí đầu trọng đối ứng chính là tiên thiên nhất đến cựu trọng sau cựu trọng chỗ đối ứng nhưng là tông sư cảnh nhất đến cựu trọng bất quá mặc dù hắn chỉ là nga mi công pháp nhập môn nhưng muốn tu luyện ít nhất cũng phải trước quán thông thể nội kỳ kinh bắt mạch cùng thập nhị chính kinh mới được nói cách khác chỉ có tu vi trước đạt đến tiên thiên chi cảnh mới có tư cách bắt đầu tu luyện thiên linh điện cơ quyết mà đây đối với hồng nguyên mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó bởi vì hắn tại nhập môn lúc mặc dù dùng hệ thống ẩn giấu đi chín thành chín lực lượng nhưng còn lại cũng còn có tông sư cấp tu luyện thiên linh điện cơ quyết dư xài v ề phân thiên phú tác bị hắn ẩn tàng vì hạ phẩm cấp độ yêu nghiệt cùng hắn bên cạnh đan thần tử đồng dạng đối với hắn tình huống bạch mi chân nhân tự nhiên rõ ràng đương nhiên là ẩn tàng sau đây cũng là bạch lại mi chân nhân vì sao chỉ là để đan thần tử cho hắn hộ pháp nguyên nhân cũng là bởi vì hồng nguyên nhập môn đã dạy chưa bất kỳ độ khó tại ước chừng l ề mề một phút về sau hồng nguyên mới lần nữa mở hai mắt ra hướng đan thần tử gật đầu ra hiệu một cái về sau liền trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu vận chuyển lên thiên linh điện cơ quyết đệ nhất trọng công pháp cùng suy đoán bên trong đồng dạng không có bất kỳ cái gì độ khó v mà hắn đã thành công đem thành hắn thiên công đã lúc i điện n luyện đến tầng thứ 11. Cũng chính h thứ cơ quyết tu t là r cơ c ả này h nhị trọng, tông sư nhị trọng, chi cảnh, đây chính trọng, tông trọng, sư đây l hắn cảnh ẩn tàng n à giới. sau Lúc này, thời gian cũng không còn nhiều lắm nhanh đến buổi trưa đã lục tục n g o ngoe có trên trăm nga mi đệ tử đi tới kim đ ỉ n h đại điện bên trong đầy đủ đều an t ĩ n h xếp bằng ở xung quanh từng cái b ù a đoàn bên trên nhưng bọn hắn ánh mắt đầy đủ đều hiếu kỳ mà hâm mộ nhìn đến hương nguyên ư ờ i n Nga My tất cả thân chuyển trở lên đệ tử cũng toàn bộ tụ tập đến đây kim đỉnh đại điện bên trong. My kim tất trở tử tụ tập cả đây đệ đại bộ sau đó bạch mi chân nhân không có cái gì loạn thất bát tao nói nhảm đầu tiên là lời ít mà ý nhiều hướng đám người tuyên bố quyết định thu hồng nguyên vì hắn vị thứ tư chân truyền đệ tử lại sau đó nhưng là từ đan thần tử hướng hồng nguyên tuyên đọc môn quy và giới luật cuối cùng từ hồng nguyên hướng bạch mi chân nhân hành chính thức chín lễ bái sư đại lệ đến lúc này trước sau vẹn vẹn không đến nửa canh giờ hồng nguyên nhập môn đại điện coi như kết thúc sau đó bạch mi chân nhân liền đối với tất cả mọi người hạ lệnh t r ụ khách để bọn hắn trở về nhưng những đệ tử này rời đi kim đỉnh đại điện sau cũng không có đi mà là vây ở hồng n g uyên bên người đối với hắn c h ú c sau đó bọn hắn càng là trực tiếp vì hồng n g uyên cử hành một trận hoan n g h n h yến thẳng đến trăng lên giữa trời mọi người mới lần lượt tán đi mà hồng n g uyên cũng coi như triệt để dung nhập vào nga mi đại gia đình này bên trong hắn cũng tại lần này tụ hội bên trên do xét đến thiên kiếm lý anh kỳ cùng lôi kiếm trường không vô kỵ tin tức thính danh lý anh kỳ thân phận thuộc sơn nga mi đại sư tỷ bạch mi chân nhân chân truyền đệ tử côn lôn trưởng môn vầm trăng cô độc đại sư tái tạo tri thân thiên kích kiếm người sở hữ cảnh giới võ vương hoàng nhất trọng đình phong tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t 3.000 n ă m không già thính danh trường không vô kỵ thân phận thục sơn nga mi tam sư minh bạch mi t r â n nhân t r â n truyền đệ tử lôi viêm kiếm người sở hữu cảnh giới võ hoàng nhất trọng tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t 3.000 n ă m không già không thể không nói hai người có thể trở thành thiên lôi song kiếm trường không giả vẫn là có, có chút ó c tài năng tư chất thế mà đều đạt đến xuống phẩm cấp độ yêu n g h i ệ t tu vi cũng đạt tới võ hoàng nhất trọng tri cảnh bất quá những này hầu nguyên chỉ là tìm hiểu một chút thỏa mãn thỏa mãn mình lòng hiệu kỳ h ắ ngươi lựa chọn, chọn p đi vào thuộc sơn chuyển thế giới phương này thế giới thiên địa nguyên khí cơ bản đều tụ tập ở các đại trên tiên sơn ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn c hắn i tiên sơn tiến Đại tiên gia ế m một một trước tòa tu luyện. Có thể đạt được võ cấp võ học Đại La Phật Thủ trong tòa thể đạt được võ cấp võ học Long Thần được được Có cấp học chọn Có cấp học Công La Lựa sơn hành luyện hoàng sơn nhập hoàng Long h đó võ võ võ võ lựa chọn đương nhiên không cần phải nói cái tiêu chính là cái thứ hai mà hắn lựa chọn tiên sơn dĩ nhiên chính là núi nga mi hắn vốn cho rằng sẽ ở đây núi nga mi sơn bên trên phát động rất nhiều lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn không có nghĩ rằng thế mà chỉ phát động một lần cái tiêu chính là bạch mi chân nhân muốn nhận hắn là chân truyền đệ từ thời điểm lựa chọn tự nhiên cũng rất đơn giản một là không đồng ý ban thưởng hắn năm trăm tích cựu thiên băng lộ hai là đồng ý ban thưởng hắn ba trăm tích cựu thiên băng lộ thật ở nga mi trừ phi hắn điên rồi không phải không có khả năng c ự tuyệt cho nên hắn chỉ có thể đồng ý chương hai trăm bảy mươi sáu tu luyện tàng thư ơ n g thuật pháp hồng nguyên sở dĩ lựa chọn đây thuộc sơn chuyện thế giới ngoại trừ vì càng thêm ổn thỏa bên ngoài hắn mục tiêu cuối cùng nhất nhưng là thôn v ệ hết hóa thân đ u tuyển huyết ma ưu tuyển lao quái hắn cái kia khủng bố huyết h ả i chân thân chính là hắn tốt nhất để thằng tự thân chất dinh dưỡng cho nên hắn hiện tại hàng đầu mục đích đó là ngộ đạo lĩnh ngộ ra mấy loại khác bài danh hàng đầu chân lý võ đạo cũng đ e m từng cái tăng lên tới viên mãn chi cảnh. mà căn cứ hắn đối với song phương thực lực ước định hắn ít nhất phải tại ưu tuyển lão quái tu luyện ra huyết hải chân thân trước đó đem tự thân cảnh giới cùng công pháp võ học phẩm giai đều tăng lên tới võ hoàng thất trọng trở lên đến lúc đó nương tựa theo cái kia viễn siêu người khác tinh thuần chân nguyên cùng tinh thần lực phối hợp thêm nhất phù hợp võ học cùng cường đại nhất pháp tắc trí lực không sai biệt lắm hẳn là có thể làm chết ưu tuyển lão quái đương nhiên nếu là có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên tới võ hoàng tự trọng vậy hắn liền có mười phần năm chắc mà khoảng cách u y ể n lão quái đột kích hết thệ cũng chỉ thừa năm sáu mươi năm cho nên nói hắn thời gian cũng không dư dạ bắt đầu từ mà đã ngụy trang vậy hắn tự nhiên muốn chứa vào ngọn n g u ồ n cho nên hắn liền lấy bình thường hạ phẩm cấp độ yêu n g h i ệ t thiên tài tốc độ bình thường t r ư ờ n g thành lấy hắn đã hỏi thăm rõ ràng đại sư h i n h đan thần tử đại sư tỷ lý anh kỳ cùng tam sư minh trường không vô kỵ đây ba cái hạ phẩm cấp độ yêu n g h i ệ t thiên tài năm đó đem thiên linh điện cơ quyết từ thập trọng tu luyện tới thập bắt trọng đều dùng bao nhiêu thời gian trong đó thời gian sử dụng ngắn nhất là lý anh kỳ chỉ dùng không đến một năm thời gian thời gian sử dụng dài nhất nhưng là đan thần tử dùng gần ba năm thời gian về phần trường không vô kỵ tác dụng một năm lẻ tám tháng đây cũng không phải nói đan thần tử không bằng trước tiên nói lý anh kỳ hắn kiếp trước chính là võ hoàng cường giả vầng trăng cô độc đại sư bây giờ bị bạch mi chân nhân tái tạo vì lý anh kỳ thể nội vốn là lưu lại đại lượng lực lượng tăng thêm lại trở thành thiên kích kiếm chủ nhân hai tướng trồng chất phía dưới mới tu luyện nhanh chóng như vậy trường không vô kỵ mặc dù không phải ai truyền thế nhưng có lôi viêm kiếm trợ rút tu luyện đứng lên tốc độ đồng dạng kinh người mà đan thần tử lại không được hắn binh khí s o n g dực thiên long c h ạ m chính là cùng hồng nguyên trạm thần kiếm cùng g a i tồn tại cùng thiên lôi xong kiếm đây đối với nga mi chấn sơn chi bảo t r a n l ệ quá lớn Cho nên, h ồ n g nguyên đối với đánh dấu liền là đại sư h i n h đan thần tử tốc độ tu luyện nhiều nhất nhanh hơn hắn bên trên ném một cái ném mà vụ trộm hắn chín thành chín thời gian đều bị dùng cho ngộ đạo mỗi ngày chỉ cần phân ra không có ý nghĩa một chút xíu thời gian đi tu luyện thiên linh điện cơ quyết là được cứ như vậy xuân Đi thu đến trong bất chi bất giác hơn hai năm thời gian l ạ g yên mà qua h ồ n g nguyên cũng rốt cuộc tại nhập môn hai năm lẻ năm tháng sau thành công đem thiên linh điện cơ quyết tu luyện đến thập bắt trọng đại viên mãn c h i cảnh cũng chính là cái gọi là trúc cơ đại viên mãn sau đó sư tôn bạch mi chân nhân tại đem hắn tu vi kiểm nghiệm một phen về sau chính thức truyền thụ cho hắn nga mi ba đại hạch tâm công pháp một trong hốn nguyên kiếm kinh thượng quyển về phần cái khác hai đại hạch tâm công pháp tắt theo thứ tự là thái thượng động huyền trân kinh cùng thái sơ vạn pháp đạo kinh đây ba môn công pháp đều phân thượng trung hạ ba quyển chỉ có luyện thành bên trên một quyển mới có thể bị truyền dạy quyển kế tiếp mà đây ba môn công pháp thượng quyển đối ứng đều là đạo pháp cảnh cũng chính là đại tông sư c h i cảnh trung quyển chỗ đối ứng cảnh giới tắt được xưng hô thành đạo thật cảnh đối ứng đó là hầu nguyên biết võ vương cảnh quyền hạ tu luyện cảnh giới tắt được xưng hô thành đạo huyền cảnh đối ứng đó là hầu nguyên biết võ hoàn cảnh lại bên trên công pháp nga mi liền không có phương thế giới này cũng không chứa được có thể tu luyện loại công pháp kia cường giả mà bạch mi đạo nhân sở dĩ lựa chọn truyền thụ cho hồng nguyên hôn nguyên kiếm kinh tự nhiên là bởi vì tại hắn trong mắt hồng nguyên chính là một cái ước vạn bên trong không một kiếm đạo kỳ tài thích hợp nhất tự nhiên là kiếm kinh hắn cũng cho hồng nguyên giảng thuật thái thượng động huyền chân kinh cùng thái sơ vạn pháp đạo kinh cùng hôn nguyên kiếm kinh giữa khác biệt hôn nguyên kiếm kinh tên như ý nghĩa là một bộ thuần túy kiếm đạo thịnh điện tu luyện giả chân nguyên lại được xưng là kiếm nguyên mười phần ngưng luyện sắc bén có thể cực lớn tăng cường đủ loại kiếm pháp y lực thái thượng động h u y ề n chân kinh nhưng là một môn chủ tu nguyên thần công pháp châu ngưng luyện chân nguyên tắc bình thường nhưng lực lượng thần thức lại là viễn siêu cùng d a i hùng hậu về phần cuối cùng thái sơ vạn pháp đạo kinh tắt một môn lấy chân nguyên hùng hồn lấy xưng công pháp tu thành về sau có thể cho tu luyện giả hóa thân chiến đấu pháo đài trực tiếp dùng đại lượng pháp thuật bao phủ địch nhân đương nhiên tại thục sơn tu hành giả thể nội lực lượng cũng không nghiêm túc nguyên mà là được xưng là pháp lực mặc dù đây ba môn công pháp đối với hồng nguyên đều có tham khảo ý nghĩa nhưng hắn cũng không có vội vã đi thu hoạch hắn còn có thời gian về sau chậm rãi lại thu hoạch chân chính để hắn cảm thấy hứng thú. là đạt được c h u y ể nhưng tầm nửa ngày sau hắn liền khiếp sợ phát hiện mình giống như quá mức coi thường trong tàng thư các đại tông sư cấp công pháp và thuật pháp thiên sơn vạn quân kích thế mà nhắm thẳng vào lực chi chân lý võ đạo nhìn đến trong tay dạy đặc mạ cũ kỹ thuật p h á p sách hồng nguyên một mặt khiếp sợ lên tiếng kinh hô trong tay hắn bản này thiên sơn vạn quân kích là hắn tại tàng thư các lầu một một c h â u ngóc ngách bên trong trong lúc vô tình phát hiện tàng thư các hết thể có sáu tầng trong đó tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chất đống là đại tông sư cấp công pháp và thuật pháp tầng thứ ba cùng tầng thứ tư chất đống là võ vương cấp tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu tự nhiên là võ hoàng cấp tàng thư các cũng không có người canh gác cũng không cần đến bởi vì hắn đó là nga mỹ kim đỉnh một bộ phận bị toàn bộ kim đỉnh đại trận bao phủ nếu có người dám ở chỗ này làm loạn cái kêu hoàn toàn đó là lao chán sống rồi đương nhiên ngươi nếu là địch n ổ i bạch mi chân nhân vậy liền khắc nói nói về chính đ ề thiên sơn vạn quân kích là một môn đạo pháp cấp đại tông sư cấp thuật pháp chủ yếu đó là lấy thể nội pháp lực câu thông giữa thiên địa linh khí ngưng tụ ra một tòa núi cao công kích địch nhân đương nhiên đây chỉ là cái tốt đẹp ảo tưởng thôi lấy đại tông sư c h i cảnh thực lực tối đa cũng liền có thể ngưng tụ ra một tảng đá lớn mà thôi nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng biên môn thuật pháp này người lập ý sự cao xa nhất là tại sách một trang cuối cùng có một b ư c sông núi đổ mới nhìn bình thường nhưng nếu là nhìn kỹ trong đó khắp nơi đều tràn ngập đối với lực ứng dụng nước nhớ lưu động cần lực phong muốn gợi lên cần lực vẫn muốn phiêu đạn cần lực thạch muốn nhấp nhô cần lực lực ngay tại vạn sự trong v ạ n vật giờ k h ắ c này h ồ n g nguyên hiểu chương hai trăm bảy mươi bảy làm nhiệm vụ t ă n g thư các lầu một trong góc h ồ n g nguyên cũng không biết mình tại nơi này đứng bao lâu chờ hắn lấy lại tinh thần thì sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống nhưng hắn nhớ tin tưởng hắn nhưng là sáng sớm thái dương vừa mới dâng lên không bao lâu liền tìm đến nhìn đến bên ngoài cái k i a đã một mảnh đen kỵ sắc trời hầu nguyên nhẹ dọm bẩm quá khứ đã lâu như vậy sao lực chi trần ý thật sự là to lớn thu hồi ta ngày mai lại đi lầu hai tìm xem không sai hắn đã thành công lĩnh nộ một tia lực chi chân lý võ đạo mặc dù còn không có đạt đến đệ nhất trọng nhưng cũng coi là nhập môn đây đã là to lớn thu hoạch hắn hiện tại cần gấp nhất liền làm mau c h ó n g chạy trở về làm sâu sắc cảm nộ chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên liền đem trong tay thiên sơn vạn quân kích thả lại tại chỗ sau đó trực tiếp nhanh chân rời đi tàng thư cát hóa thành nhất đạo hơi mở kiếm quang trở về mình phụ không đ ả o mà đi hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực mặc dù chỉ có đại tông sư nhất trọng nhưng có trạm thần kiếm nơi tại hắn đã có thể làm được ngự kiếm p i hành chuẩn sắc nói là tại hắn thành công đem trạm thần kiếm luyện hóa vào thể về、sau. hắn liền có thể ngự kiếm phi hành mà hết t h ể này dựa vào tự nhiên trong tay hắn chạm thần kiếm là kiếm tại ma người n g bay l ấ y kiếm làm chủ chỗ tốt là có thể sớm phi hành chỗ xấu nhưng là tốc độ phi hành rất chậm còn không có hắn trên mặt đất thi triển khinh công chạy nhanh nhưng bọn hắn là sinh hoạt ở trên không trung phi hành tự nhiên thuận tiện vô số lần rất nhanh hồng nguyên liền bay trở về mình phụ không đ ả o cũng lách mình tiến vào trong phòng luyện công trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất mặt cái kia một cái duy nhất trên bộ đoàn theo hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại hắm trong đầu lập tức hiện hiện vô số linh quang cái kia tất cả đều là hắn những năm này đối với lực chi chân lý võ đạo tích lũy. hiện tại theo hắn chính thức đem lực chi chân lý võ đạo nhập môn những n à y tích lũy cấp tốc hóa thành vô số linh quang như măng mọc sau mưa không ngừng hiện lên ở hắn trong đầu nhanh chóng hoàn thiện lấy hắn lực chi chân lý võ đạo nga mi với tư cách chính đạo khôi thủ tăng thêm còn có bạch mì chân nhân vị này tùy thời có thể lấy phi thăng lên g i ớ i cường giả khủng bố toa c h ấ n ngay cả ma đạo đệ nhất cường giả ưu tuyển lao quái cũng không dám tùy ý xâm phạm còn lại mấy cái bên kia yêu ma quỷ quái thì càng không dám nhưng là yêu ma không đáng ta ta phạm yêu ma nga mi quanh năm đều sẽ có đệ tử kết bạn bốn phía du lịch trạm yêu trừ ma cũng sẽ có một chút môn phá vì thế nga mi kim đỉnh bên trên chuyên môn có xây trừ ma đường gần kỳ xuất hiện yêu ma căn cứ thực lực thu vào trong đó tùy ý đệ tử trong môn phái xác nhận nhiệm vụ có nhiệm vụ tự nhiên sẽ có ban thưởng ban thưởng đồng dạng có hai loại một loại là môn phái điểm c ô n g hiến có thể tại môn phái bên trong trao đổi đủ loại đồ vật lên tới đỉnh tiêm công pháp thuật pháp bỏ vào linh khí linh đan linh phụ trờ một loại khác nhưng là trực tiếp liền viết rõ ban thưởng là bảo vật gì những cái kia đồng dạng đều là cầu viện nhiệm vụ ban thưởng cũng là cầu viện giả thanh toán vậy liền đủ loại cái gì cũng có mà bây giờ đang có ba đạo lưu quan mới vừa từ trừ ma đường bên trong đi ra cùng một chỗ bay về phía nga mi kim đỉnh biên giới chỗ một tòa phủ không đảo nếu như cách tới gần nhìn liền sẽ phát hiện cái kêu ba đạo lưu quang là hai nam một nữ bọn hắn lúc phi hành thành hình tam giác phía trước nhất là một cái giữ lại sợi dâu trung niên nam tử một mặt chính khí hắn trái hậu phương là một cái nhìn đến chỉ có hai mươi hai mươi sáu tuổi trẻ thiếu nữ không chỉ có tướng mạo tú lệ rắng người cũng trước sau lồi lõm phải hậu phương nhưng là một cái chừng hai mươi tuổi trẻ công tử thân thể t h o á cao khuôn mặt tuấn lãng lúc này, phía trước nhất hiểu rõ người trung niên kia nghiêng đầu đối phải hậu phương tuổi trẻ công tử cao giọng dò hỏi lão tam ngươi xác định có thể mời được đến hồng sư huynh theo chúng ta cùng đi giết cái tia thiết giáp mang yêu cái tia tuổi trẻ công tử lập tức cao giọng trả lời hẳn là có thể nửa năm trước ta từng gặp hắn một lần hắn lúc ấy đã t r ú c cơ thành công đột phá đến đạo p h á p cảnh dựa theo môn quy đã có thể ra ngoài rồi ta lúc ấy liền thuận mồm sách một câu có phù hợp nhiệm vụ có thể mang cho hắn cùng một chỗ hắn cũng đáp ứng ngay được tuổi trẻ công tử giải thích trung niên nhân nhẹ nhàng n ạ c thủ nói như vậy phải không hy vọng tất cả thuận lợi lần này ban thưởng ngàn tâm thảo đối với ta có tác dụng lớn. ta đã tìm mười hai năm có ngàn tâm thảo trợ giúp ta lần này nhất định có thể l ĩ n h nộ g được hỏa chi ý cảnh chốc lát thành công ta liền có thể đột phá đến đạo chân cảnh vậy ta cùng nhị tỷ liền sớm chúc mừng đại ca chúc mừng đại ca a a đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu hai người các ngươi c h ỗ t ố t vậy liền đa tạ sư h u n h ha ha ha ha từ ba người này trong lời nói có biết lúc này khoảng cách hồng nguyên l ĩ n h nộ g lực chi chân lý võ đạo đã qua nửa năm lâu mà hồng nguyên với tư cách bạch mi chân nhân chân truyền đệ tử tại chính thức bãi sư một khắc kia trở đi tự nhiên là trở thành tuyệt đại bộ phận thân truyền đệ tử sư h u n h về phần tu vi đ ạ t đến đạo c h â n cảnh võ vương trở lên hắn còn phải xưng hô sư m u n h dù sao thực lực t r ê n h lệch quá nhiều bất quá h ồ nguyên n g đã dò xét qua tất cả thân truyền đệ tử tin tức đ ạ t đến võ vương trở lên ước chừng chỉ chiếm căn cứ tổng số người hai thành cũng chính là năm mươi sáu mươi người mà thôi về phần dưới núi những cái k i a ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử tự nhiên là càng không cần nói bọn hắn nếu là có bản sự đột phá đến võ vương trí cảnh ban đầu liền sẽ không bị ném đến ngoại môn lúc này thời gian chính vào giữa trưa mặt trời chói trang hờ nguyên đang nằm tại mình phụ không đào hoa viên bên trong phơi nắng mà h ắ n trong đầu từng đạo linh quang không ngừng hiện hiện lại biến mất chậm chạp tăng lên hắn đối với đủ loại chân lý võ đạo lĩnh nộ trình độ rất lâu n à m lâu hồng nguyên chậm rãi mở mắt ra hít thật sâu một hơi xung quanh hương hoa nhẹ giọng lẩm bẩm cuộc sống này thật đúng là an nhàn à. giữa lúc hắn chuẩn bị đứng dậy hoạt động một chút gân cốt thì hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đảo bên ngoài hư không nơi đó ba đạo thân ảnh đang hướng về hắn bên này bay tới tốc độ thôi đi giống như dồ bò ân có người đến thần quang tam kiệt bọn hắn đến ta đây làm gì hồng nguyên tự nhiên quen biết người đến ba người này là kết bái huynh n g i tự xưng thần quang tam kiệt. thực lực tại tất cả thân truyền đệ từ bên trong cũng coi như trung du trình độ lão đại đại tông sư cựu trọng đình phong lão nhị đại tông sư b ắ t trọng l ã o tam đại tông sư thất trọng ba người trong tay linh kiếm phẩm giai tắt đều là bình thường nhất hạ phẩm võ vương cấp mặc dù nghĩ hoặc nhưng hồng nguyên vẫn là phất tay mở ra phủ không đảo phòng ngự trận lấy hắn thực lực tự nhiên không sợ có người uy hiếp được hắn thần quang tam kiệt rất nhanh liền bay lên phủ không đảo khi nhìn đến hồng nguyên về sau lập tức biểu lộ ý đ ổ đến nghe được đối phương ý đ ổ đến hồng nguyên ánh mắt sáng lên nhẹ dọn dò hỏi làm nhiệm vụ cùng một chỗ đối phó một cái đạo trân cảnh nhất n chương c h hai trăm bảy mươi tám vân phụ thành keng thần quang tam kiệt mời ngươi đi ra nhiệm vụ ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý lấy tu luyện làm lý do cự tuyệt bọn hắn có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật lực chi đạo ý mảnh vỡ m ư ờ hai đáp ứng thần quang tam kiệt cũng thành công giúp bọn hắn săn giết được thiết giáp mang yêu có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật thôn vệ đạo ý mảnh vỡ một ân ngoa tạo còn ban thưởng loại vật này ngay xong hệ thống tiếng nhắc nhở hầu nguyên con ngươi trong nháy mắt cực tốc có vào cũng nhịn không được ở trong lòng k i n n g ạ u ố n ra âm thanh hắn không nghĩ tới hệ thống ban thưởng bên trong thế mà còn có đạo ý mảnh vỡ loại vật này đạo ý mảnh vỡ tên như ý nghĩa chính là chân lý võ đạo mảnh vỡ đây là chỉ có tự nhiên tọa hóa võ hoàng cường già mới có tỷ lệ có thể ngưng tụ ra có thể cho người sử dụng trực tiếp lĩnh ngộ được đạo ý mảnh vỡ bên trong ẩ n chứa chân lý võ đạo nhưng võ hoàng cường giả tuổi thọ cỡ nào chi trường ngàn vạn tranh đấu lại có mấy cái có thể sống đến kết thúc cuộc đời cho nên tuyệt đại đa số người căn bản là không có nghe nói qua đạo ý mảnh vỡ loại vật này càng đừng đ ề cập thấy qua hồng nguyên cũng là tại siêu thần võ đạo chân giải bên t r o n g biết võ hoàng cường giả bản thân tọa hóa sau sẽ có loại vật này sau khi khiếp sợ hắn một bên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng một bên nhìn đến trước mặt ba người cao giọng dò hỏi không có vấn đề chúng ta khi nào xuất phát nghe được hồng nguyên nói thần quan g t a m kiệt bên trong lão đại sắc mặt vui vẻ vội vàng cao hứng hồi đáp hồng sư huynh đồng ý chuyện này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền xuất phát hai người khác cũng đồng dạng sắc mặt mừng rỡ không lâu về sau bốn người liền hóa thành bốn đạo kiếm quang phá không biến mất tại núi nga mi hướng về tây nam phương hướng nhanh chóng bay đi cái tiêu thiết giáp m a n nhu xuất hiện địa phương là tại nga mi phía tây nam ước chừng năm trăm dặm bên ngoài một tòa cỡ trung thành trì bên ngoài tại tổn thất bên trên ngàn thủ quân sau đó thành trì thành chủ không thể không xin giúp đỡ xung quanh trong trăm dặm lớn nhất môn phái giúp hắn trừ bỏ man như đáng tiếc môn phái kia người mạnh nhất tu vi cũng chỉ có đại tông sư thất trọng mà thôi căn bản không phải võ vương cấp man như đối thủ mà người đại tông sư kia đã từng chính là nga mi một cái ngoại môn đệ tử tại có học thành sau đó liền về đến cố hương khai tông lập phái hãn tại phát hiện mình đánh không lại man như về sau lập tức nghĩ đến bên trên nga mi cầu cứu về phần thù lao tự nhiên là cái thành chủ kia ra hầu nguyên bốn người tốc độ phi hành mặc dù không v u nhưng đó là đối với võ vương trở lên cường giả mà nói chỉ là năm trăm dặm bốn người cũng chỉ dùng chưa tới một canh giờ m à thôi tại tới gần mục đích về sau thần quang tam kiệt bên trong lão đại mộ anh kiệt lập tức chỉ vào phía dưới một tòa cự đại thành trì cao r ộ n g đối với bên cạnh hồng nguyên nói ra hồng sư minh chúng ta đến đó là tòa này vân phụ thành hướng ta nga mi cầu việt minh về phần thần quang tam kiệt hai người khác danh tự lão nhị tên là phương diễm l ã o tam tên là lý nguyên kiên lúc này cũng đều thuận theo mộ anh kiệt chỉ đến phương hướng nhìn sang nơi đó một tòa dài rộng đều tại mười dặm trở lên to lớn thành trì đang ngồi rơi vào một con sông lớn bên bờ không nên cảm thấy thành trì dài rộng mới chỉ là hơn mười dặm cũng cảm giác vậy cũng không nhiều lắm nha đại tông sư qua trong dây lát liền có thể chạy cái vừa đi vừa về đây chính là cổ đại thập tam triều cổ đô trường an thành dài cùng rộng cũng liền mười mấy hai mươi dặm mà thôi cho nên đây vân phủ thành đã coi như là một tòa đại thành nghe được giới thiệu h ồ n g nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói ân đi xuống xem một chút ta theo hắn ra lệnh một tiếng bốn người lập tức hạ t h ấ p độ cao hướng về kia tòa vân phủ thành ở trung tâm dơi đi lúc này vân phủ thành thành chủ phụ trước đang có trên trăm đạo bóng người tụ tập ở đây đám người phân loại hai bên cung kính đứng vững những người này mặc cái gì đều có quan bảo khải giáp võ giả phục phổ thông áo vải hoa lệ tơ lụa mà tại tất cả mọi người ngay phía trước tắt chỉ đứng hai người một cái là giữ lại bát tự hồ nho nhã trung nhân nhân một thân màu xanh lam hoa lệ trường bảo không g i ậ n tự uy xem xét liền lâu dài ở vị cao một cái khác nhưng là một thân màu xanh đen quần áo luyện công láo giả hạt phát đồng nhan dáng người khôi ngô ánh mắt sắp bén nhất là huyệt thái dương gồ cao xem xét liền thực lực cao cường hai người này một cái là đây vân phủ thành thành chủ vân phi giật cũng chính là cái kia nho nhã trung nhân nhân một lao giả khác nhưng là phương viên này trong trăm dặm đệ nhất cao thủ cũng là nga mi trăm năm trước một vị ngoại môn đệ t ử triệu thiên lôi tại phía sau hai người cái kia hơn trăm người hơn phân nửa đều là thành bên trong thai to mặt lớn nhân vật còn lại gần một nửa nhưng là hai người gia quyến môn đồ đều muốn gặp một lần cái kia bị triệu thiên lôi thổi thượng thiên nhân vật thần tiên nhóm dáng dấp ra sao đột nhiên trong đó một người chỉ vào thiên long hoảng sợ nói nhìn trên trời có người những người khác cũng nao nhìn a o n sang thật ta bọn hắn hướng chúng ta bay tới cái kia chính là da ra, ra trong miệng tiên trường sao thế mà lại bay thật là lợi hại ta nếu là biết bay liền tốt n g ư ơ i đang làm cái gì mộng đẹp đâu nhìn phía sau cái kia trong lúc bất trợ huyên nào đứng lên đám người triệu thiên lôi thần tình n g ư n g tụ lập tức cao dọ quát đều an tính điểm nếu ai mất cấp bậc lễ nghĩa ta không tha cho hắn chỉ có hắn biết trong sư môn những cái kia chân chính người tu tiên thực lực khủng bố đến mức nào đồng thời từng cái tâm tính đạm bạc mặc dù sẽ không tùy ý tàn sát nhỏ yếu nhưng cũng sẽ không quan tâm người nhỏ yếu sinh mệnh cho nên hắn vạn không thể đắc tội những này theo sư môn mà đến các tiến trường theo triệu thiên lôi nổi giận sau lưng những cái kia gì thai thì thầm người bất luận có phải hay không triệu thiên lôi văn bối lập tức ngao ngao im toàn bộ vân phủ thành người lại sôi trào vô số thành dân đầy đủ đều hô bằng gọi hữu ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn đến cái kia bốn đạo từ trên cao bên trên lao vùng v ụ t xuống lưu quang nghị luận ẩm ý thậm chí còn có thật nhiều thành dân trực tiếp quỳ dạp trên đất trong miệng còn không ngừng nói l ầ m b ầ m mà càng nhiều thành dân nhưng là đ u ổ i theo lưu quang rơi xuống phương hướng mà đi muốn nhìn một chút cái kia bốn đạo lưu quang là cái gì đáng tiếc thành chủ phủ xung quanh sớm đã bị trọng binh trần ứng giữ những người này căn bản là không có cách tới gần sau đó liền hiện lộ ra trong đó cái kia bốn đạo tuấn lãng thần dị thân ảnh chính là hồng nguyên bốn người mà theo bọn hắn hiện lộ thân ảnh thành chủ phủ trước trên trăm thân ảnh lập tức ở phía trước nhất hai người dẫn đầu d ư ớ i không mình hành lên ó i triệu thiên lôi gặp qua bốn vị sư huynh sư tỷ vân phủ thành thành chủ vân phi giật gặp qua bốn vị tiến trưởng gặp qua bốn vị tiến trưởng hồng nguyên mặc dù đứng tại bốn người phía trước nhất nhưng hắn không nói gì mà là ra hiệu mộ anh kiệt một cái hắn lập tức ngầm hiểu lên tiếng khiến cái này người đứng lên sau đó càng là xin miễn thành chủ tỉ mỉ chuẩn bị thực diệu chút nào không dây dưa dài dòng trực tiếp mệnh lệnh triệu thiên lôi để hắn dẫn đầu bọn hắn tiến đến săn giết cái kia thiết giáp m a n như đối mặt loại tình huống này triệu thiên lôi tự nhưng không dám có ý kiến lập tức để cho người ta dẫn ra sớm chuẩn bị tốt tuấn mã trực tiếp mang theo hồng nguyên bốn người liền xuất phát chương hai trăm bảy mươi chín đánh tiểu đến lão vân phủ thành phía tây cổng thành đến con tuấn mã đột nhiên nối đuôi nhau mà ra hướng về phương tây cực tốc lao vụt mà đi đó chính là mới vừa đến nơi đây hồng nguyên bốn người c ù n g cho bọn hắn dẫn đường triệu thiên lôi không có linh khí t r o người triệu thiên lôi tự nhưng không biết bay cho nên chỉ có thể cưỡi ngựa h ồ n g nguyên bốn người vì đĩa thấp cũng vì nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không có bay cho nên năm người toàn bộ đều là c ư ớ i ngựa ra thành về p h ầ n bọn hắn chuyến này mục tiêu thiết giáp mang như ngay tại vân phủ thành phía tây hơn ba mươi dặm bên ngoài một mảnh sơn lâm bên trong nơi đó vốn là một tòa cự đại quạng sắt là vân phủ thành trụ của sản nghiệp một trong ai có thể nghĩ nửa tháng trước đó một cái thân dài chừng hơn năm m cao cũng vượt qua hai m toàn thân càng là trải rộng giáp sắt màu đen to lớn mang như không biết từ chỗ nào xông ra hắn trực tiếp ngang ngược đánh chết trên trăm thủ quân cùng mấy trăm thợ mỏ cũng đem tòa kia q u ạ n chiếm làm của riêng nếu không phải còn lại thợ mỏ cùng thủ quân nhóm thấy tình thế không ổn chạy nhanh sợ cũng chỉ có một con đường chết chạy trở về thủ quân tự nhiên đem tin tức này báo cáo cho thành chủ sau đó thành chủ lập tức lệnh thủ thành đại tướng tự mình dẫn 3.000 tinh binh tiến đến săn giết cái kia thiết giáp m a n ngưu đáng tiếc những n à y phổ thông quân sĩ căn bản không phá được thiết giáp m a n ngưu phòng ngự trực tiếp bị giết đánh t ơ i bời chật vật mà chạy cuối cùng 3.000 tinh binh cũng chỉ chạy trở về 2.000, n g a y cả lĩnh binh đại tướng đều bỏ mình tại chỗ lại sau đó thành chủ vân phi giật lại tìm triệu thiên lôi mà tự biết không địch lại triệu thiên lôi tắt lại tìm tới sư môn núi nam y năm người dưới hông cũng có thể ngày đi nghìn dặm lương câu chỉ là hơn ba mươi dặm chỉ dùng không đến hai phút đồng hồ đã đến quan g sát bên ngoài năm người buộc ngựa tốt thất về sau triệu thiên lôi chỉ lấy cách đó không xa khoáng động nhẹ giọng nói ra bốn vị sư h i n h sư tỷ nơi đây đó là bị cái kia thiết giáp mang ngưu chiếm đoạt dẫn núi quạng sắt đi qua nhiều lần dò xét chúng ta phát hiện hắn giống như tại lấy quạng sắt làm thức ăn đồng thời hình thể cũng theo ăn mà chậm chạp sinh trưởng nếu như bỏ mặc không quan tâm chắc chắn hậu hoạn vô cùng cho nên xin mời bốn vị sư h u n h sư tỷ giúp ta hắn tuổi tác đã vượt qua một trăm năm mươi tuổi khoảng cách đại nạn đã không xa nhưng hắn đối với hồng nguyên bốn người thái độ vẫn còn cung kính một là sợ hai bốn người phía sau núi nam y hai là bốn người mặc dù nhìn đến tuổi trẻ nhưng thực lực tất nhiên so với hắn muốn mạnh bằng không thì cũng không dám tới săn yêu triệu thiên lôi nhớ không sai dù là hồng nguyên chân thật cảnh giới thật chỉ là đại tông sư tam trọng nửa năm trôi qua thực lực tự nhiên tăng lên nhưng hắn chỉ cần tâm niệm vừa động thể nội trạm thần kiếm trong nháy mắt liền có thể muốn triệu thiên lôi người đại tông sư này thất trọng người mặc nhỏ thần quang tam kiệt cũng giống như thế đây đó là linh khí khủng bố cũng là bốn người vì sao dám lấy chỉ là đại tông sư cảnh liền đến săn giết võ vương cấp thiết giáp man như lực lượng n g h e xong triệu thiên lôi giới thiệu hờ nguyên n g gật gật đầu nhẹ giọng mở miệng nói ân người bên ngoài mặt trông coi còn lại giao cho chúng ta sau đó hắn trực tiếp đ ố i thần quang tam kiệt chiêu một cái tay liền nhanh chân hướng về miệng quáng đi đến thần quang tam kiệt mặc dù còn muốn nói nhiều cái gì nhưng lão đại mục anh kiệt đ ố i hai người khác nhẹ nhàng l ắ t đầu lập tức nhanh chân đi theo triệu thiên lôi kỳ thực cũng muốn theo sau đây chính là cùng nội môn cường giả giao hảo cơ hội thật tốt nhưng hắn có tự mình hiểu lấy tăng thêm t u ổ i tắc q u á lớn thực lực đã không có gì để thẳng không gian cho nên do dự liên tục hắn chỉ là đ ố i bốn người bóng lưng túi người hành lễ nói bốn huynh vị sư sư tại c không không trên h Hồng ậ n n g u đường thần quang tam kiệt đã đem bọn hắn đối với thiết giáp mang n e hiểu rõ cùng bọn hắn vì thế làm ra chuẩn bị đều kỹ càng hướng hồng nguyên giải thích một lần tại nga mi tàng thư các t ầ n thứ nhất liền có đối với thiết giáp mang new ghi chép thiết giáp mang new một loại từ phổ thông mang new hấp thu linh khí biến dị mà thành yêu thú sau khi thành niên thực lực có thể đạt tới đạo chân cảnh nhất trọng võ vương nhất trọng thích ăn kim ngân đồng sắt các loại khoáng vật thực lực cũng biết theo nuốt khoáng vật càng nhiều mà càng ngày càng mạnh cho đến tận này xuất hiện qua tối cường thiết giáp mang yêu thực lực đã phát triển đến đạo chân cảnh v õ vương cựu trọng định phong mà phán đoán bọn chúng thực lực tiêu chuẩn cũng rất đơn giản cái tiêu chính là nhìn hình thể thân d à i vượt qua năm m liền tính trưởng thành thực lực cũng đem đ ạ t đến đạo chân cảnh nhất trọng sau đó hình thể mỗi tăng trưởng một m thực lực liền sẽ tăng lên một trọng đã từng cái tiêu cường đại nhất thiết giáp mang yêu thân g i i đã tiếp cận m ư ơ i năm m độ cao cũng vượt qua năm m như là một gò núi nhỏ to lớn hình thể cứng rắn mà dày đặc thiết giáp khủng bố cự lực ba cái hợp nhất hoàn toàn đó là một cái cỗ m á y chiến tranh đáng tiếc thiết giáp m a n ngư không biết bay không sai kỳ thành năm sau thực lực mặc dù đạt đến võ vương cấp nhưng nó không biết bay hoặc là nói không bay nổi đến nó thân thể quá nặng đi mà đây đó là hầu nguyên bốn người đối phó thiết giáp m a n ngư cơ hội bọn hắn chỉ cần một người ngự kiếm phi hành cũng ngăn chặn ba người khác liền có thể chống đi ba thanh phi kiếm đi công kích thiết giáp m a n ngư tiến có thể công lui có thể thủ trực tiếp liền đứng ở thế bất bại mà thần quang tam kiệt sở dĩ mời hầu nguyên nhưng là nhìn chúng trong tay hắn chạm thần kiếm thiết giáp mang you r a quá dày ba người phi kiếm chỉ có tại công kích đến mấy chỗ rất khó công kích đến y ế u hại thì mới có thể phá phòng thì như con mắt tiết hầu hoa cúc t r ờ i yếu ớt bộ vị nhưng thiết giáp mang you không phải chết hắn ai quy cũng không thấp biết muốn bảo vệ mình bộ vị yếu hại mà lúc này đây liền đến phiên h ồ n g nguyên trạm thần kiếm cái k i a không nhìn nhục thân phòng ngự công kích hoàn toàn đó là thiết giáp mang you khắc tinh miệng q u á n g h ồ n g nguyên quan sát tỉ mỉ một phen trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cổ quái mới vừa hắn thần thức tại đảo qua khoáng động thì phát hiện trong đó cũng không phải là một cái thiết giáp mang u mà là hai cái một cái hình thể chỉ có năm mét ra mặt một cái khác tắc đã đạt đến mười m ở trở lên đây là chuẩn bị trình diễn đánh tiểu đến lao hiểu rõ tiết mục chật chật ở trong lòng tự nói một tiếng hồng nguyên cũng không có nói thêm cái gì mà là nghiêng người đối sau lưng ba người nhẹ g i ọ n g mở miệng nói mục anh kiệt bắt đầu đi đối với hắn mà nói đ ừ n g nói mười m ở liền xem như mười lăm m thậm chí hai mươi m lại có thể thế nào đối với hắn đồng dạng không có chút nào uy hiếp、Tốt. mục anh kiệt không nói nhảm trung điệp gật gật đầu trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái nửa cái lớn cỡ bàn tay bình xứ cũng nhẹ nhàng mở ra nắp bình trong nháy mắt một cỗ kỳ lạ mà cổ quái mùi liền từ bình xứ bên trong tuấn luân ra hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập m à đi trong đó tự nhiên là bao gồm trước mặt k hoáng động cùng lúc đó bốn người phi kiếm cũng đều xuất hiện trong tay tùy thời chuẩn bị lên không ước chừng chỉ qua nửa khắp đồng hồ hồng nguyên liền nghe đến trước mặt k hoáng động bên trong cấp tốc chuyển ra một đạo từ xa đến gần kịch liệt tiếng nổ chương hai trăm tám mươi ma ảnh miệng quáng nghe được trong đó chuyển ra từng trận tiếng nổ mộ t anh kiệt lập tức hét t o nói muốn đi ra chuẩn bị đậu thủ theo hắn âm thanh rơi xuống trong nháy mắt bốn người trực tiếp hóa thành bốn đạo lưu quang lên tới cao một trăm m sau đó không lâu bọn hắn liền thấy một cái cao hơn hai m thân dài năm m có hơn người khoác v ả i giáp màu đen toàn thân bắp thịt c u ộ n c u ộ n to lớn mang như cực tốc xông ra miệng quáng hắn tại xuất hiện trong n á y mắt một đôi màu đỏ tươi ánh mắt trực tiếp nâng lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mộ anh kiệt trong tay màu trắng bình xứ lỗ mùi đang không ngừng thở hồn hển Hiện nhiên, mộ anh kiệt trong tay bình xứ bên trong chỗ phong thích thiết nhu hấp mạnh. phần bình kiệt quái mùi, đối với thiết giáp trong bên trong mang dẫn mộ tay xứ cổ lực cực Về xem ra hiệu quả rất không tệ hiện tại hấp thu thôi tình tề thiết giáp mang n e u mặc dù càng có công k í c h tính nhưng lý trí cũng yếu đi một đoạn cũng càng dễ dàng bị bốn người đánh giết trên không trung nhìn thấy thiết giáp mang n e u xuất hiện mộ anh kiệt lập tức đối với mình tam đệ lý nguyên kiên cao giọng nói lao tam liền từ nguyên nâng chúng ta lý nguyên kiên không do dự trực tiếp điểm đầu đáp t ố t đại ca sau đó hắn trực tiếp triển khai pháp lực n â n g hồng nguyên ba người hồng nguyên cũng không có phản kháng t ù y ý đối phương đem hắn thân hình nâng đây chính là bọn hắn trước đó liền thương nghị tốt đối địch sách lược vì hệ thống ban thường h ắ trong chốc thể nhẫn nhịn lát mới vừa còn hung mang lộ ra thiết giáp mang nhu trong nháy mắt ngu ngơ lẫn tại chỗ không nhúc ních ngay tại lúc này nhìn thấy một màn này mỗi anh kiệt lập tức hét to một tiếng trong tay lưu hỏa kiếm trực tiếp nhanh chóng bắn mà đi theo ẳ n đến g g thiết phía dưới i một, một, một, tiến song song một tiếng kịch liệt oanh minh thiết giáp man như cái kia to lớn thân thể trong nháy mắt ngã xuống đất trên thân sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu cấp tốc biến mất cùng lúc đó hầu nguyên trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được ban thưởng thôn vệ t h â n ý mạnh vỡ hắn sắc mặt lập tức chậm rãi dương lên tâm tình mười phần thoải mái tăng thêm đây thôn phệ chân lý võ đạo bài danh mười vị trí đầu chân lý võ đạo hắn đã tập hợp đủ tám loại nói cách khác chỉ cần tinh tâm tu luyện hắn cảnh giới đem thẳng vào võ hoàng bắt trọng n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ở trong lòng không tiếng động l ầ m b ầ m còn kém hủy diệt cùng luân hồi chẳng biết lúc nào đột nhiên hắn sắc mặt cứng lại quay đầu nhìn về phía phía dưới khoáng động â muốn đi ra sao tại hắn thần thức cảm giác bên trong khoáng động bên trong cái kia thực lực càng mạnh thiết giáp m a n yêu lúc này đang nổi điên đồng dạng nhanh chóng hướng ngoại giới vọt tới. Hắn đã được cảm giác rất nhanh thần quang tam kiệt cũng nghe đến khoáng động bên trong vang lên lần nữa tiếng nổ đang chuẩn bị xuống dưới thu hoạch chiến lợi phẩm ba người sắc mặt cứng lại lập tức ngừng lại thân hình ngưng thần nhìn lại ngay tại hồng nguyên bốn người tới khoáng động v ụ cận chuẩn bị săn giết thiết giáp man như thị tại khoảng cách khoáng động chừng hơn trăm r ằ m một tòa đen kị sơn động bên trong bốn đạo người khoác đấu đ ồ n g màu đen thân ảnh đang vây quanh một mặt thanh đồng cổ kính cái kêu mặt kính chỗ chiếu rọi cũng không phải là sơn động bên trong c ả n h sắc mà là hồng nguyên mấy người thân ảnh nhìn đến trên mặt kính xuất hiện bốn đạo thân ảnh trong đó một cái đấu đ ồ n g phía dưới lập tức chuyển ra một trận trói hai cười quái gì. kiệt kiệt kiệt không nghĩ tới lần này thế mà trọn vẹn hấp dẫn đến bốn cái nga mi thân truyền đệ tử một cái khác đấu bồng bên dưới thân ảnh lập tức phản bác trong chấp nắng này đưa tới cái khác ba cái người đội đấu đồng hiếu kỳ trong đó một cái có chút vũ mị yêu đôi âm thanh lập tức nghi hoặc lên tiếng dò hỏi cá lớn cái gì cá lớn l i ê n bốn cái còn không có vào chân ma cảnh vật nhỏ a thứ này lại có thể là một cái nữ nhân về phần trong miệng chân ma cảnh hẳn là đối ứng nga mi đạo chân cảnh cũng chính là v õ vương cảnh xưng hô như vậy cũng rất bình thường chính ma hai đạo đối với cảnh giới xưng hô không có khả năng tương đồng tất nhiên đều có các xưng hô trước đó lên tiếng người đội đấu đồng kia lập tức dôi ra một cái khô héo khô quắp ngón tay chỉ vào trong mặt gương hồng nguyên lần nữa mở miệng nói nhìn thấy đứng tại phía trước nhất cũng trẻ tuổi nhất cái này nga mi đệ tử sao hắn nhưng làm ấy năm trước bạch mi lão già kia mới thu chân truyền đệ tử tiếng nói vừa ra ba người khác lập tức lên tiếng k i n h hô cái gì hắn đó làm ấy năm này truyền xôn s a o cái kia bạch mi chân truyền hờ nguyên n g đây thật là một con ca lớn a quá tốt rồi kiệt kiệt kiệt kiệt. chỉ cần bắt lấy hắn hiến cho lão tổ vậy chúng ta nhất định sẽ đạt được lão tổ cực lớn b a n thưởng kiệt, kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt phải biết bạch mi chân nhân hết thảy liền bốn cái chân truyền đệ tử đan thần tử lý anh kỳ cùng trường không vô kỵ ba người đều đã đạt đến đạo hình Võ hoàn g cảnh đồng thời riêng phần mình đều có cường đại linh khí hộ thân trừ phi ma đạo người mạnh nhất ưu tuyển lão quái tự thân xuất mã ba người căn bản không sợ ma đạo những người khác nhưng bạch mi chân nhân cũng không phải ăn chay hắn sở dĩ một mực áp chế cảnh giới không muốn phi thăng đó là muốn diện trừ ưu tuyển lão quái vì chính đạo dọn sạch lấy cuối cùng chứng n g ạ i cho nên hắn tự nhiên cũng nhìn chằm chằm vào ưu tuyển lão quái đ ộ n tĩnh căn bản sẽ không cho hắn cơ hội động thủ mà h n g nguyên cái này mới nhập môn không lâu bạch mi chân truyền đệ tử liền không đồng dạng mặc dù đồng dạng có cường đại linh khẳng quả hờ mềm ngày bình thường trốn ở núi nga mi còn tốt hiện tại thế mà đi ra còn bị ma đạo người phát hiện vậy cái này mấy cái ma đạo người đương nhiên sẽ không v u ơ n g tha cái này ngàn năm một thờ cơ hội tốt đáng tiếc mấy cái này ma đạo người căn bản không biết bọn hắn tự cho là quả hờ mềm hoàn toàn đó là một cái cựu thiên thương long đừng nói bọn hắn đó là ưu tuyển ở trước mặt cũng không chiếm được lợi ích chương hai trăm tám mươi mốt vận khí đại bạo phát bốn cái, cái kia cách xa nhau trọn vẹn trăm dằm nhìn trộm hờ nguyên tự nhiên không có phát hiện hắn đối với phương thế giới này thủ đoạn còn không phải rất quen thuộc còn chỉ dừng lại ở từ trong tàng thư các hiểu biết đến những cái kia đạo pháp cấp đại tông sư cấp thủ đoạn dù là hắn hiểu rõ đến thủ đoạn m ộ ư ơ i phần toàn diện bao quát nhưng không giới hạn trong kim một thủy h ỏ a thổ phong lôi vân vũ xương các loại loại hình thuật pháp trận pháp phụ lục đăng dược linh khí chờ nhưng cấp bậc lại toàn bộ dừng bước tại đạo pháp cấp đại tông sư cấp đạo pháp cấp cuối cùng chỉ là nói pháp cấp cùng đạo chân cấp hoàn toàn đó là hai cái khác biệt thế giới mà từ cái kia bốn cái ma đạo tu sĩ trong lúc nói chuyện với nhau đó có thể thấy được bọn hắn căn bản xem thường hồng nguyên bốn người thực lực vậy liền bọn hắn tất nhiên đều là đạo c h â n cảnh võ vương cảnh tu vi bọn hắn nhìn trộm thủ đoạn tự nhiên cũng là đạo c h â n cấp võ vương cấp đối với cái này không biết chút nào hồng nguyên tự nhiên cũng liền không phát hiện được bất quá với tư cách võ hoàng tứ trọng trở lên cao thủ hơn nữa còn là tinh khí thần đầy đủ tu toàn năng hình cừng giả loại kia bị thăm dò cảm giác hồng nguyên vẫn có thể cảm giác được nhưng hắn cũng không có từ đó cảm giác được nguy hiểm gì tăng thêm tìm không đến thăm dò nguồn gốc hắn chỉ có thể đem k ô n g nhìn lúc này khoáng động bên ngoài hồng nguyên ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm miệng quáng trong đó tiếng nổ cũng càng ngày càng kịch liệt v i anh đột nhiên một đạo quái vật khổng lồ trong nháy mắt từ miệng quáng xông ra sau đó mu đinh hai nhức ó c tiếng gào thét trực trùng vân tiêu đem hồng nguyên bốn người thân ảnh đều chấn một cái lảo đảo đương nhiên thần quang tam kiệt là thật hồng nguyên chỉ là trang nhìn phía dưới đang điên cuồng chu lên to lớn mang mưu mộ anh kiệt sắc mặt đại biến cao giọng kinh nắ quát đáng chết làm sao còn có một cái đây hình thể đạo chân cảnh thất trọng phương diễm cùng lý nguyên kiên cũng đi theo hoảng sợ nói đạo chân thất trọng đây chúng ta cùng nó giữa t r ê n l ệ n h quá xa sợ là nhược điểm bộ vị chúng ta cũng đâm không phá à phải biết sơ nhập võ vương cảnh cùng võ vương cảnh hậu kỳ cái kia giữa thực lực sai biệt thế nhưng là cực kỳ khủng bố ít nhất cũng t r ê n l ệ n h hơn gấp mười lần càng huống hồ thần quang tam kiệt trong tay linh khí cũng chỉ là hạ phẩm võ vương cấp dù là cái này mới xuất hiện thiết giáp mang mưu đứng tại chỗ bất động bọn hắn cũng vô pháp tổn thương hắn mảy may bất quá tin tức tốt như là cái chị này m â u thiết giáp mang mưu đồng dạng không bay nổi đến bọn hắn chỉ cần không bị đối phương thổ tức đánh chúng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng đó là mà h ồ n g nguyên cặp kia nhìn về phía phía dưới mẫu thiết giáp mang new trong đôi mắt lúc này lại chảy ra nồng đậm sát ý bởi vì keng bởi vì ngươi đánh chết một cái thiết giáp mang new mẹ đến đây trả thù ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không cùng để ý tới cùng thần quang tam kiệt cùng một trôi trở về nga mi cầu viện có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật thiên cơ ngộ đạo đan hai cái hai chẳng yêu chứ ma đánh giết cái này làm hại một phương mẫu thiết giáp mang n có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật luân hồi đạo ý mảnh vỡ một đối mặt loại này lựa chọn dù là bước lên bại lộ thực lực phong hiểm. h ồ n g nguyên cũng biết không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạ n g mà tại hắn làm lựa chọn thì thần quang tam kiệt giữa nói chuyện với nhau vẫn còn tiếp tục lao tam lý nguyên kiên có chút ưu sầu mở miệng dò hỏi đại ca vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì trực tiếp rời đi sao ngàn tâm thảo còn không tới tay đâu còn có cái này thiết giáp m a n như thi thể là hắn cổ động đại ca mục anh kiệt tìm h ồ n g nguyên mà cho thù lao đó là thiết giáp m a n như hoàn chỉnh thi thể hiện tại mới xuất hiện cái này mẫu thiết giáp m a n như hiển nhiên không phải bọn hắn nhưng đối phó vậy bọn hắn tự nhiên cũng mang không đi phía dưới cái kia thiết giáp m a n h ư thi thể về phần về trước sư môn cầu viện sau đó lại đến mang đi thiết giáp m a n n h ư u thi thể đến lúc đó coi như không phải do bọn hắn làm chủ có thể đối phó cái này mẫu thiết giáp m a n n h ư u tất nhiên là đạo chân cảnh võ vương cảnh sư huynh hơn nữa còn là trong đó người nổi bật đó là ngay cả hở nguyên cái này chân truyền đệ tử đều cần xưng hô một tiếng sư huynh thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách đâu càng huống hồ bọn hắn chỉ là sư huynh đệ bọn hắn đắc tội khó lường là cao quý chân truyền đệ tử hở nguyên nếu như hắn ra lực mà không đạt được nói song thù lao vậy bọn hắn ba cái đồng dạng muốn ăn không được ôm lấy đi mục anh kiệt tự nhiên cũng biết lấy không được thiết giáp mang ngưu thi thể hậu quả sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi nhưng hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể mặt dạng mày dày một mặt khó xử thấp giọng thỉnh cầu hồng nguyên ý kiến nói hồng sư minh ngài cũng nhìn thấy không phải chúng ta không giúp ngài lặn kệ giáp mang ngưu thi thể thật sự là bất lực ngài nhìn đây nhìn đến có chút khó khăn mục anh kiệt hồng nguyên đầu tiên là không để lại dấu vết nhìn thoáng qua bên trái một mảnh s ơ lâm sau đó nhẹ nhàng lắp lắp đầu nói cái này cũng không oán các ngươi chúng ta về trước đi hắn nói mới nói một nửa t ư n g đợt trói hai tiếng cười lại đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên các người muốn về đi đâu các người hôm nay cái nào đều không đi được vẫn là ngoan ngoan lưu tại đây à? có thể đụng tới bạch mi cái kia láo bất tử mới thu chân truyền đệ tử chúng ta huynh m g ụ i bốn người thật đúng là may mắn a kiệt kiệt kiệt kiệt theo những n à y tiếng cười xuất hiện bốn đạo người khoác màu đen thân ả n h trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng nổi lên đem hồng nguyên bốn người bao bọc vây quanh thấy do bốn người trang phục mục anh kiệt sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi có chút hoảng sợ hét to lên tiếng đáng chết là thiên ma động trùm buôn thuốc p i ệ n tứ ma phương diễm cũng đi theo một mặt sợ hãi cao giọng nói chúng buôn thuốc p i ệ n tứ ma đây chính là bốn vị đạo chân cảnh ma đầu chúng ta x hồng nguyên tắc liên tiếp ném ra bốn cái thuật thăm dò theo i tiêu, bên dưới thiên tri tiêu, giả gia. thiên phiện giới, chi thiên tiêu, bên dưới thiên tri tiêu, ê bên bên n năm Thính danh, Thân phận, động chúng buôn Cảnh vương nhị trọng cảnh. năm trăm tham tử, thuốc tứ tứ. Tư chất, trăm khó khó h ma ma gà. gà. lao đệ võ bốn người tin tức xuất hiện tại trước mắt hắn hắn trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi chúng độc tiêu tứ ma cả bấy cũng bị đối phương bao vây ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý vứt xuống sư đệ các sư mội một mình phát đi có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật băng tâm thiên linh đan mười cái hai chính ma bất lưỡng lập đánh g i ế t c h ù m b u ồ n thuốc v i ệ n tứ ma có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật hủy diệt đạo ý mảnh vỡ một chương hai trăm tám mươi hai xuất thủ n g h e xong hệ thống nhắc nhở hờ nguyên n g hai mắt trong nháy mắt trở to nhịn không được lên tiếng kinh hô đây mẹ nó là cái gì vật khí hắn nhưng là vừa lấy được có thể lấy được lấy luân hồi chân ý mảnh vỡ lựa chọn hiện tại lại xuất hiện hủy diệt chân ý mảnh vỡ tăng thêm trước đó thôn vệ chân ý mảnh vỡ chỉ là một lần ra ngoài liền trực tiếp đem còn lại ba loại chân lý võ đạo đạo đầy đủ gót đây mẹ nó hoàn toàn đó là thiên đạo thân nhi nghe được hồng nguyên kinh hô lý nguyên kiên một mặt sợ hãi c ư ờ i khổ nói hồng sư huynh ngài đang nói cái gì đ ú n g phải bốn người bọn họ cũng có thể tính vật khí vận dùi còn tạm được ngạch cái này khu khu hồng nguyên lập tức ho khan hai tiếng để che giấu mình xấu hổ lúc này chúng buôn thuốc phiện tứ ma đã cởi đủ trong đó lao đại cứu văn chương ánh mắt rét l ạ n h đánh giá hồng nguyên bốn người một chút sau đó n g ự a khí l ạ n h leo hét tò nói t ố t nói nhảm cũng không muốn nói nhiều bốn người các ngươi làm mình theo ta đi đâu vẫn là để chúng ta động thủ đánh cho tàn phế các ngươi về sau lại mang các ngươi trở về đâu chúng buôn thuốc phiện tứ ma bên trong duy nhất p h á i nữ lao tam thủ c ầ m vi đấu b n g dưới tắc chậm rãi leo ra mấy cái toàn thân đỏ thâm r ắ n độc bản thân cũng như một đầu thủ thế chờ đợi như độc xà nhìn chằm chằm hồng u y ê n bốn người cũng ôn nhu khẽ cười nói ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi lựa chọn ngoan cố chống lại ta tiểu bảo bối nóng thế nhưng là thật lâu không có uống đến các ngươi những này tự xưng là chính đạo chi sĩ máu tươi đâu a a a bị thù c ầ m vi để mắt tới thần quang tam kiệt trong nháy mắt khắp cả người phát lệnh trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm c h ù m buôn thuốc phiện tứ ma thủ tam nương thực cốt hóa huyết x à bọn hắn thế nhưng là sớm có nghe thấy bị căn c h ú n g một ngụm đây chính là sẽ sống không b ằ n g chết chỉ có thể nhìn mình huyết nục cùng gân cốt một chút xíu bị hòa tan thành một vũng máu loại kia chậm rãi đi hướng tử vong cảm giác tuyệt đối sẽ để người nổi điên ba người e ngại lập tức dẫn tới chùm buôn thuốc phiện tứ ma lần nữa chế dê ước hầu nguyên tắc đã nhìn không được cũng không muốn chờ đợi thêm nữa hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng lấy được thưởng sau đó trở về bế quan tu luyện về phần bại lộ thực lực sau như thế nào giải quyết tốt hậu quả hắn đã nghĩ đến phương pháp cho nên hắn trực tiếp lách mình ng cũng nhẹ g i ọ n g mở miệng nói thú vị thật sự là thú vị các ngươi đây bốn cái ma nhóc con lại dám tiến vào ta nga mi địa bàn đồng thời còn dám tại đây trêu đùa ta nga mi thân truyền đệ tử thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào à. nghe được hồng nguyên thế mà mở miệng chúng buôn thuốc phiện tứ ma bên trong lão tứ giả tham gia lập tức có chút hăng hái r ê u ớ c nói hồng nguyên đúng không thật không hổ là bạch mi lão giả kia chân truyền đệ tử sắp chết đến nơi thế mà còn có thể bình tĩnh như thế chỉ bằng ngươi đây đ ằ phách bạch mi cái kia lão bất tử cũng coi như còn không có mắt mờ a nghe được giả tham gia nói hồng nguyên trong mắt lóe lên một vệt lê quang cười lạnh chỉ mình lần nữa mở miệng nói. sắp chết đến nơi ta chỉ bằng các ngươi một đ á m trốn ở ránh nước bẩn bên trong chuột các ngươi cũng xứng đây giả tham gia lại giám n h ụ c mạ sư phụ hắn bạch mi hắn nhất định phải làm cho hắn tại vô tận trong thống khổ kêu dên mà chết quả thật hắn đối với bạch mi chân nhân cũng không có tình cảm gì chỉ là kiên kỵ hắn thực lực mà thôi nhưng hắn cũng không phải cái gì vong ân phụ nghĩa c h i đồ đã đi lệ b ạ i sư cái kia bạch mi đạo nhân đó là hắn sư tôn đồng thời hắn đối với hắn cũng không tệ hắn còn tại nga mi có đại thu hoạch chỉ cần đối phương không chục hắn xuất sư môn vậy hắn liền chân tâm thật ý nhận bên dưới cái sư tôn này theo hắn tiếng nói vừa ra cái kia nồng đậm xương mù đen lập tức hóa thành hai đầu hát xà bay thẳng hồng nguyên căn sẽ mà đi nếu có người cách tới gần quan sát liền sẽ phát hiện cái kia không phải cái gì xương mù đen căn bản chính là đến hàng vạn mà tính màu đen độc trùng từng cái khuôn mặt dữ tợn canh hôi trung thiên phản phất mới từ thi sơn huyết hải bên trong sông ra đồng dạng đối mặt loại này kỳ lạ công kích hồng nguyên không có t r ố n tránh ngược lại có chút hăng hái quan sát tỉ mỉ lấy hắn còn là lần đầu tiên thấy có người lấy thân nuôi cổ nhưng hắn bình tĩnh thần quang tam kiệt có thể bình tĩnh không được lão đại mộ anh kiệt lập tức sắc mặt sợ hai hết lớn hồng sư huynh mau tránh ra đó là trùng vương giả tham gia s á t thối độc trùng sẽ ăn sạch ngươi h u y đ ụ giả tham gia thì tại sương mù đen sau đó một mặt trào phúng cười lạnh nói yêu rất có kiến thức sao thế mà còn quen biết xác thối độc trùng muốn tránh đã chậm lao tử nhất định phải làm cho ngươi tiểu t ử này biết có đôi khi chết mới là một loại giải thoát ta muốn để ngươi sinh không như thế chết để ngươi biết cái gì là thai họa từ miệng nhưng giả tham gia lời mới vừa vừa mới nói một nửa hắn liền phát hiện mình độc trùng biện tại tới gần h ồ n g nguyên t r ă m mét bên trong về sau liền không n ú c đ í c h bất luận hắn như thế nào thôi động pháp quyết kích thích thể nội trùng hậu đầy đủ đều không làm nên chuyện gì những n à y s á t thối độc trùng có thể tất cả đều là hắn tâm can bà bối hắn hơn phân nửa thực lực đều tại những n à y độc trùng lên hiện tại thế mà đầy đủ đều không nghe hắn chỉ huy đây không phải muốn hắn bệnh sao hắn lập tức một mặt vội vàng giận d ữ hết tình huống như thế nào ta s á t thối độc trùng vì cái gì bất động có phải hay không là ngươi tiểu tử làm quỷ mau b u ô n g ta ra độc trùng không phải ta nhất định phải đưa ngươi rút g ầ n l ộ t ra xác hồn h lệ cốt tại vô tận h ắ cám c bên trong kêu trên trăm năm a a muốn vậy liền trả lại cho ngươi hồng nguyên khép cười một tiếng lập tức chỉ huy cái kia số lượng hàng trăm ngàn s á t thối độc trùng hướng về giá tham gia phóng đi vậy phần hắn là như thế nào cướp đoạt xác thối độc trùng quyền khống chế rất đơn giản trực tiếp dùng lượng lớn lực lượng thần thức cưỡng ép khống chế là được nhìn đến phi tốc nước xoáy x á y thối độc trùng đạn giả tham gia lại một điểm đều vui vẻ khó lường đến bởi vì hắn vẫn là không cách nào khống chế những n à y đ ộ c trùng hắn lập tức một mặt hoảng sợ giận dữ hết không không được qua đây không được qua đây đại ca cứu ta nhị ca tam tỷ a đáng tiếc bất luận giả tham gia như thế nào kêu g ề n đều không thể ngăn dừng sát thối độc trùng đàn tới gần hắn tay chân cũng giống như bị đính tại hư không đồng dạng căn bản động đậy không được mảy may chỉ là trong n y mắt giả tham gia liền được mình sát thối độc trùng đàn hoàn toàn bao phủ không hề đứt đoạn phát ra thê lương kêu gen mà nghe được giả tham gia cầu cứu trùng buôn thuốc p i ệ n tứ ma cái khác ba cái nhưng không có một cái tiến lên hỗ trợ thậm chí còn đều riêng phần mình lui về sau vài trăm mét cái này cũng chẳng trách bọn hắn dù sao những cái kia độc trùng cũng không biết bọn hắn bọn hắn tiến lên hỗ trợ chỉ có thể nhóm l ử a thân trên về phần trực tiếp đứng ở đằng xa công kích cái kia rất dễ dàng để làm bị thương giả tham gia còn không bằng không động thủ đâu h ú ố hồ bọn hắn thế nhưng là người trong ma đạo thấy chết không cứu không phải rất bình thường sao cứ như vậy một đoàn người cứ như vậy nhìn đến giả tham gia không ngừng phát ra thê lương mà thống khổ kêu r ê n không ai rời đi lại không người nói chuyện chương hai trăm tám mươi ba thu hoạch lớn chúng buôn t h u ố c p h i ệ n tứ ma cái khác tam ma không chỉ có không có động thủ cứu trợ bọn hắn tứ đệ t r ù n g vương giả tham gia càng không có đối với hồng nguyên xuất thủ liền như thế đứng ở đằng xa nhìn đến đương nhiên bọn hắn cũng là một mặt đề phòng từng cái toàn thân xương ngủ đen tràn ngập quỷ khóc sói gạo phảng phất lúc nào cũng có thể bạo phát toàn lực đ ồ n g dạng nhưng cũng chỉ là phảng phất thôi bọn hắn không dám tùy ý công kích bởi vì trước mặt tất cả quá mức quỷ dị chỉ là một cái sơ nhập ma phát cảnh đại tông sư cảnh tu sĩ thế mà đem một vị chân ma cảnh võ vương cảnh cường giảm ộ t kích toàn lực bắn ngược trở về g i a song phương thế nhưng là trên lệnh trọn vẹn một cái đại cảnh giới、đâu. Cho nên bọn hắn đang tại quan sát quan sát hồng nguyên đến cùng dùng loại thủ đoạn nào lại có thể lệnh giả tham gia sát thối độc trùng nhóm phản vệ tự thân bọn hắn cũng không nghĩ tới chạy trốn bọn hắn không tin bọn hắn trọn vẹn ba vị chân ma cảnh võ vương cảnh cường giả chẳng lẽ còn có thể được một cái sơ nhập ma phát cảnh đại tông sư cảnh tuổi trẻ tiểu đối dọa chạy không thành thần quang tam kiệt nhưng là không dám rời đi bên k i a còn thừa ba vị đạo chân cảnh võ vương cảnh cường giả đâu đối phương tiện tay một cách đều không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận nhưng bọn hắn trong lòng cũng có một tia hy vọng không còn giống trước đó như thế chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi cứ như vậy cho đến trọn vẹn một phút về sau giả tham gia mới phát ra cuối cùng một đạo tràn ngập không căm l ò n g thống khổ nghi hoặc phẫn nộ thê lương tuyệt vọng giải thoát các loại cảm xúc sen lẫn tiếng giống giận dữ không sau đó hắn toàn bộ thân thể ngay tại trong nháy mắt bị hàng ngàn hàng vạn con s á c tối h độc trùng thôn vệ hầu như không còn chết không có chỗ trôn giả tham gia tốt nhìn thoáng qua đã chết không toàn thơi giả tham gia hồng nguyên mới quay đầu nhìn về phía chùm buôn thuốc phiện tứ ma bên trong còn lại ba cái kia cũng cao giọng mở miệng nói ba người các ngươi thật đúng là vô tình a thế mà cứ như vậy nhìn đến các ngươi huynh đệ chết tại trước mặt mà thờ ơ chúng buôn thuốc phiện tứ ma còn lại ba người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tức giận cùng xấu hổ lão đại cứu văn chương càng là trực tiếp cao giọng cười quái dị nói kiệt kiệt kiệt k i ệ tài t nghệ không bằng người chết cũng là đáng đ ờ i cũng không biết n g ư ờ i loại này quỷ dị thủ đoạn còn có thể dùng mấy lần lại có thể không thể đem chúng ta còn lại đây ba cái đầy đủ g i ế t chết đâu mà hắn cái kia lệnh leo hai mắt từ đầu tới đôi đều gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hồng nguyên muốn nhìn một chút hồng nguyên thần thái biến hóa càng là không có bưng tha bất kỳ một tia chi tiết đáng tiếc hắn không phát hiện chút gì nghe được cứu văn chương cái kia biết bao biết liêm xỉ nói hồng không hổ là ma đạo tu sĩ thật đúng là một đám vô tình vô nghĩa chi đồ được rồi không đùa không có ý nghĩa cuối cùng hắn có chút mất hết cả hứng lắc đầu chuẩn bị tốc chiến tốc thắng trở về tu luyện nhưng nghe đến hắn nói cứu văn chương tắc sắc mặt cứng lại hơi nghi hoặc một chút chất vấn chơi có ý tứ gì đáng tiếc h ồ n g nguyên lời nhắc giải thích cho hắn mà là chấp tay hành lễ khuôn mặt nghiêm túc trong chốc lát hắn phía sau liền dâng lên một tôn kim quang bắn ra bốn phía trăm triệu phật đà hư ảnh trong chốc lát liền ngưng tụ thành hình tản mát ra vô tận uy nghiêm mà bá đạo phật quang đồng thời t h n g trận phạm âm cũng từ ph hướng về bốn phương tám hướng truyền lại mà đi cảm thụ được hồng nguyên trên thân cái kia đột nhiên bay lên nồng đậm phật quang nhất là phật quang bên trong cái kia khủng bố đến cực hạn lực lượng cứu văn chương sắc mặt biến đổi lớn lên tiếng kinh hô đáng chết m a u trốn hắn không phải m a phát cảnh hắn là huyền ma cảnh cường giả đó là hắn chỉ tại bản thân lão tổ trên thân cảm thụ qua lực lượng kinh khủng thậm chí còn còn hơn mà trong lúc nói chuyện hắn thân thể trực tiếp hóa thành mấy cái toàn thân đen kịn qua đen trực tiếp dương cánh liền hướng mấy cái phương hướng mau chóng đuổi theo huyền ma tại sao có thể như vậy mâu trốn hai người khác cũng sắc mặt biến đổi lớn nhao nhao gầm t h t lên tiếng một cái hóa thành một đám con rơi một cái hóa thành mấy đạo khói đen đều hướng về bốn phương tám hướng bay đi nhưng đại phật quang cùng phật âm bao phủ xuống bọn hắn căn bản không có phát hiện bọn hắn tốc độ chậm như rùa bỏ trốn các ngươi trốn được sao chết h ồ n g nguyên sắc mặt dâng lên tay phải liên tiếp đánh ra từng đạo trường mấy trục trượng c h i cự bàn tay lớn màu và nóng như lai thần trường thức thứ bảy phật quang phổ chiếu trong chốc lát từng đạo to lớn màu vàng t r ư ờ n g ấn như là thuấn di xuất hiện tại một con kia chỉ qua đen con rơi cùng khói đen sau lưng cũng trong nháy mắt đập xuống v anh v anh v anh từng đạo tiếng nổ trực tiếp vang tận mây xanh hù dọa vô số phi đ i ể u dọa đi vô số trùng thú đồng thời một đạo vô ảnh vô hình kiếm quang đột nhiên từ hồng nguyên thể nội động bắn mà ra trong nháy mắt t i ự u xuyên thâu phía dưới cái tia đang định chạy trốn mâu thiết giáp mang yêu cái tia to lớn đầu lâu. Sau đâu Ken, chúc mừng đánh mà là bắt đầu giải quyết tốt hậu quả công việc bởi vì hắn tận lực không chế cho nên lúc trước hắn công kích cũng không có đối với xung quanh hoàn cảnh tạo thành bất cứ thương tổn gì sau đó đó là xử lý người đứng xem hắn thần thức tu v i thế nhưng là đồng dạng đạt đến võ hoàng c h i cảnh xóa đi xuyên tạc mấy cái đại tông sư trong thời gian n g ắ n ký ức vẫn là dễ dàng thần quang tam việt triệu thiên lôi bao quát cái kia mấy thất ngựa ký ức đều bị xóa đi xoắn cải cuối cùng hắn trực tiếp thi triển thôn tiên thần quyết đem cái kia đã bỏ mình mẫu thiết giáp man như thôn vệ không còn trước sau vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ tất cả liền đều khôi phục được đám người thành công đánh giết thiết giáp man tầm lường ngày sau trước lúc trời tối hồng nguyên cùng thần quang tam kiệt liền một lần nữa trở lại nga mi kim đình hồng nguyên đạt được tự nhiên là trước đó thương nghị tốt thiết giáp mang mưu thi thể thần quang tam kiệt đạt được nhưng là hai trăm môn phái điểm cống hiến cùng ba cây ngàn t â m thảo so sánh giá trị tự nhiên là hồng nguyên thiết giáp mang mưu thi thể càng đáng tiền nhưng đối với thần quang tam kiệt mà nói bọn hắn càng muốn hơn ngàn t â m thảo song phương theo như nhu cầu tất cả đều vui vẻ nhưng trên thực tế đâu hồng nguyên lần này thu hoạch thật sự là quá lớn trải qua này một nhóm bài danh mười vị trí đầu mười loại chân lý võ đạo hắn trực tiếp toàn bộ tập đủ đủ một tòa phụ không đạo trong phòng luyện công hồng nguyên một mình xếp bằng ở một cái duy nhất bù đoàn bên trên rút ra theo quát khẽ một tiếng hắn bảng thuộc tính phía dưới đợi rút ra luân hồi đạo ý mảnh vỡ liền được hắn lấy ra cũng trực tiếp xuất hiện tại hắn mi tâm trong thức hải sau đó luân hồi đạo ý mảnh vỡ liền bắt đầu tại hắn mi tâm trong thức hải diện hóa lên hắn chỗ đối ứng chân lý võ đạo mà hồng nguyên tắc như nói như khát không ngừng quan sát l í n h mộ lấy không biết qua bao lâu có lẽ một ngày có lẽ nửa ngày lại có lẽ vài ngày hắn mi tâm trong thức hải luân hồi đạo ý mảnh vỡ đột nhiên vỡ vụn thành vô số điểm sáng sau đó chậm r vạn sự sẵn sàng nộ đạo đây chính là luân hồi chân lý võ đạo sao thế mà trực tiếp liền đạt đến đệ nhất trọng không tệ trong phòng luyện công hồng nguyên chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ được mình mới vừa lĩnh nộ g được luân hồi chân lý võ đạo trên mặt lộ ra n ồ n g đậm vui mừng rất nhanh hắn liền thu liêm ý cười lần nữa nhìn về phía mình bản g thuộc tính phía dưới cùng tiếp xuống đó là thôn vệ đạo ý mạnh vỡ rút ra theo quát khẽ một tiếng hồng nguyên hai mắt lần nữa chậm rãi nhắm lại hắn trong thức hải lại lần nữa hiện ra một khối đạo ý mạnh vỡ cái kia chính là hắn mới vừa rút ra thôn vệ đạo ý mạnh vỡ sau đó Thối nhọn k sau đạo mảnh đó hồng nguyên trong thức hải lại nổi lên hủy diệt đạo ý mảnh vỡ thế giới sẽ không bởi vì ai thiếu thốn mà ngừng vận chuyển càng sẽ không bởi vì ai xuất hiện mà ngừng vận chuyển tựa như hồng nguyên với tư cách nga mi chân truyền đệ tử hắn cùng những cái kêu phổ thông thân truyền đệ tử giữa tồn tại tự nhiên hồng câu cơ bản không có khả năng trở thành bằng hữu về phần cùng là chân truyền đệ tử ba người khác bất luận là tuổi tắc vẫn là thực lực cùng hắn đồng dạng trên lệnh cực lớn tự nhiên cũng không chơi được một khối cho nên đ a n g b ê quan hồng nguyên có thể nói trước cửa có thể răng lưới bắt chim quặn c u vẽ dị thường hắn cũng vui vẻ thanh tịnh tại đem tất cả đạo ý mảnh vỡ đều lĩnh nộ g sau khi hoàn thành hắn liền chính thức bắt đầu từng cái cảm nộ đứng lên lực lượng vận mệnh hủy diệt thôn vệ nhân quả luân hồi mỗi loại đủ để cho bất kỳ thiên tài ước áo ghen tị đỉnh tiêm hoàn thiện lại hoàn thiện hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra mình hôn nguyên pháp t ắ c rốt cuộc muốn dùng cái nào chín loại chân lý võ đạo đến dung hợp hình thành cho nên hắn không có rơi xuống bất luận một loại nào chân lý đầy đủ đều tề đầu tịnh tiến không ngừng hoàn thiện lấy hiện tại hắn chỉ có một cái đơn giản ý nghĩ vậy trước tiên l ĩ n h nộ g cái nào cuối cùng lĩnh nộ g hoàn thành vậy liền bỏ qua cái nào đương nhiên những này đây chỉ là hắn tạm thời ý nghĩ về phần cụ thể lựa chọn như thế nào vẫn là chờ nộ g ra đến từ sau lại nói đi hồng nguyên bắt đầu bế quan tu luyện n a mi thậm chí toàn bộ chính đạo cũng đều tại k h u chiêng g chống tu luyện chuẩn bị chiến đấu bạch mi chân nhân sớm tại mấy chục năm trước liền suy tính ra, ma đạo sẽ ở trăm năm về sau lần nữa hướng chính đạo phát động tiến công hiện tại thời gian đã qua gần nửa các phái người tự nhiên tràn đầy cảm giác cấp bách cứ như vậy thời gian không ngừng trôi qua từng ngày từng ngày mỗi tháng mỗi năm h ầ nguyên đủ loại chân lý võ đạo không ngừng hoàn thiện lấy ngoại trừ ngộ đạo hắn cũng đem mình thực lực một chút xíu tăng lên đại tông sư nhị trọng tam trọng tứ trọng rốt cuộc đang bế quan thứ m ộ ư ơ i năm cũng chính là hắn nhập môn thứ m ư ơ i ba năm hắn thành công đem tự thân thực lực bên ngoài lộ ra đến võ vương cảnh nhất trọng về phần h ắ n hiện lộ chân lý võ đạo chính là luân hồi đó là hắn l ĩ n h nộ chân lý võ đạo bên trong cùng hắn chạm thần kiếm nhất xứng đôi một loại bạch mi chân nhân khi biết hắn l ĩ n h nộ g chính là luân hồi chi đạo về sau cũng rất là cao hứng càng là trực tiếp đáp ứng hắn tình cầu đem nga mi ba loại chấn sơn công pháp hôn nguyên kiếm kinh thái thượng động huyền chân kinh cùng thái sơ vạn pháp đạo kinh thượng quyển cùng trung quyển toàn bộ truyền thụ cho hắn đồng thời còn đáp ứng chỉ cần hắn có thể tại trong vòng trăm năm thành công đột phá đến đạo huyền cảnh v õ hoàng cảnh liền đem ba môn công pháp quyển hạ cũng toàn bộ truyền thụ cho hắn đối với cái này hầu nguyên mặc dù cao hứng nhưng cũng liền như thế dù sao chỉ là ba môn thượng phẩm v Chân、chính để hắn cao h ứ n g là sư tôn bạch mì chân nhân cho phép hắn tùy ý quan sát tàng thư các ba tầng cùng bốn tầng cũng chính là cất giữ võ vương cấp công pháp thuật pháp t r ậ n pháp các loại kỳ công diệu pháp cái kia hai tầng phải biết tàng thư các chỉ có tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai là tất cả đệ tử cũng có thể tùy ý quan sát từ tầng thứ ba bắt đầu muốn xem xét tu luyện trong đó kỳ công diệu pháp cũng phải cần điểm c ô n g hiến mặc dù mỗi một bản bí tịch cần thiết điểm c ô n g hiến cũng không nhiều nhưng không chịu nổi bí tịch số lượng nhiều a hầu nguyên từng từ đại sư huỳnh đan thần tử trong miệm đơn giản giải qua tầng thứ ba cùng tầng thứ tư tất cả công pháp thuật pháp các loại bí t chừng ba phẩy ba trăm hai m ư ơ tám bản đó là đã nhập môn vượt qua bốn trăm năm đan thần tử mình cũng vô pháp kiếm đủ nhiều như vậy điểm c ô n g hiến đem tất cả bí tịch toàn bộ xem xét một lần đương nhiên thuật nghiệp hữu chuyên công tu sĩ tuổi thọ mặc dù viễn siêu người bình thường nhưng trừ bỏ tất yếu thời gian tu luyện kỳ thực cũng không có bao nhiều dư thừa kinh lịch cho nên tuyệt đại bộ phận đệ tử đều chỉ có thể chuyên công một cái nào đó phương hướng tối đa cũng liền có thể chiếu cố hai cái mà thôi tỷ như chỉ luật đan chỉ luật khí hoặc chỉ vẽ bữa chờ đan thần tử đã từng khuyên bảo qua hồng nguyên để hắn nhiều nhất lựa chọn hai cái phương hướng tu vi mới là tất cả căn bản h ồ n g nguyên cũng là dạng này cảm thấy nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem toàn bộ hiểu rõ một lần hắn cảm thấy những bí tịch này đối với hắn mộ đạo hẳn là có tác dụng lớn mà sự thật cũng xác thực như hắn sở liệu tại hao tốn ba ngày thời gian đem tàng thư các ba tầng cùng bốn tầng tất cả bí tịch biết rõ hơn nhớ như tâm về sau trong thức h ả i của hắn cái kia đã từ từ mềm nhún linh cảm lần nữa trở nên sinh động đứng lên cảm giác trong đầu liên tiếp linh cảm h ồ n g nguyên lập tức trở về đến mình phụ không đạo lần nữa lâm vào bế quan bên trong sau đó hắn càng là phát hiện theo hắn đối với những bí tịch kêu bên trên chỗ ghi chép nội dung lĩnh nộ g càng ngày càng sâu trong thức h ả i của hắn linh cảm cũng theo đó càng ngày càng nhiều mặc dù đối với hắn có trợ giúp chỉ là một hai phần m ộ ư ơ i nhưng cũng cực lớn tăng nhanh hắn đủ loại chân lý võ đạo hoàn thiện tốc độ cứ như vậy hắn bắt đầu một bên không ngừng làm sâu sắc lấy đối với đủ loại thuật pháp t r ậ n pháp phụ lục chi thuật ngự thú chi thuật nuôi cổ chi thuật luyện khí luyện đ a n trồng trọt dược liệu chờ chờ đủ loại hắn lần đầu t i ê n tiếp xúc tu tiên tri pháp lĩnh nộ một bên tắc ý như suối tuân nhanh chóng hoàn thiện gắng sức lượng vận mệnh hủy diện thôn vệ nhân mà thời gian tự nhiên cũng lần nữa nhanh chóng trôi qua mà đi cứ như vậy không biết qua vài chục năm h ồ nguyên n g mới từ loại này như si như say ngộ đạo trạng thái tỉnh táo lại cũng không phải hắn nhớ tỉnh lại mà là bị ép tỉnh lại bởi vì hắn trong đầu linh cảm cơ bản đã khô k i ệ t phú không đ ả o vùng luyện công h ồ nguyên n g lông mày đột nhiên níu h một cái sau đó cái kia đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra cảm thụ được cái kia mỗi loại đều còn kém một chút mới có thể viên mãn ngộ đạo chân ý hắn một mặt tiếc nối nhẹ dọn lẩm bẩm đáng tiếc còn thiếu một chút mới có thể đột phà a ân đang tiếc nối ở giữa hàn ánh mắt đột nhiên quét đến một bên tính theo thời gian trận thần s ắ c trong nháy mắt ngưng tụ trực tiếp lên tiếng kinh hô thế mà đã quá khứ mười bảy năm thật đúng là trong núi không có tuyến n g u y ệ t trên đời đã ngàn năm a chương hai trăm tám mươi lăm chứ ma đường siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh h ồ nguyên n g cảnh giới võ vương tam trọng võ hoàng tứ trọng đình phong t ậ n tàng bên trong võ đạo phát tắc hôn nguyên phát tắc tứ trọng từ thời không tạo hóa âm dương ngũ hành bốn loại chân ý dung hợp mã thành chân lý võ đạo lực chi chân lý võ đạo thất trọng vận mệnh chân lý võ đạo k i u trọng hủy diệt chân lý võ đạo lục trọng thôn v ệ chân lý võ đạo thất trọng nhân quả chân lý võ đạo thất trọng luân hồi chân lý võ đạo lục trọng băng chi chân lý võ đạo k i u trọng viên mãn kiếm chi đạo chân ý k i u trọng viên mãn lôi chi chân lý võ đạo k i u trọng viên mãn huyết chi chân lý võ đạo k i u trọng viên mãn phong chi chân lý võ đạo k i u trọng viên mãn p h o chi chân lý võ đạo mãn chi chân lý võ đạo u trọng viên mãn công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn k i u chuyển bất diệt thân tầng thứ mười ba hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn bất tử thần nguyễn tầng thứ 2 9 9 9 g h ì n chín t r âm dương tạo hòa quyết đệ thập trọng đại viên mãn 1 0 0 0 g 0 0 n vạn một v ô thượng du giả mật thừa tầng thứ mười một bốn nghìn n ă v õ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn 2 9 9 9 g h ì n chín t r t u y ệ t ảnh sung tiêu bộ viên mãn 2 9 9 9 g h ì n chín t r h i t h i ê n huyễn ma ảnh bộ viên mãn 2 9 9 9 g h ì n chín t r kính tượng thời không viên mãn 2 9 9 9 g h ì n chín t r phá thiên quyết viên mãn từ hồng nguyên vào nga mi đến nay đã qua trọn vẹn ba mươi năm ba mươi năm qua hãn tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng đến lĩnh nộ cùng hoàn thiện đủ loại chân lý võ đạo tăng thêm trong tàng thư các cái k i ê u mấy ngàn môn võ vương cấp bí tịch trợ giúp khiến cho hắn lực lượng vận mệnh hủy diệt thôn vệ nhân quả cùng luân hồi chân ý đầy đủ đều chiếm được cực lớn để thăng vận mệnh chân lý võ đạo càng là đã đạt đến đệ cựu trọng chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đại viên mãn đến lúc đó hắn cảnh giới cũng đem tùy theo đột phá đến võ hoàng ngũ trọng c h i cảnh v ề phần trước kia lính nộ g những cái kia kiếm chi chân lý võ đạo băng chi chân lý võ đạo lôi chi chân lý võ đạo chờ càng là đã đạt đến đại viên mãn c h i cảnh chỉ cần hắn mượn ý hoàn toàn có thể trực tiếp đem mình cảnh giới tăng lên tới võ hoàng cựu trọng tri cảnh nhưng này hiển nhiên cũng không phải là hắn muốn có hệ thống trong người hắn đã muốn làm vậy sẽ phải làm đến tốt nhất、Hồ. trong bất chi bất giác, leo lên đây núi nga mi đã có ba mươi năm thời gian qua thật là nhanh trong phòng luyện công hồng nguyên tiện tay tắt đi trước mắt bảng thuộc tính có chút cảm thán tự nói một tiếng sau đó chậm dại đứng dậy thân hình trận lóe hắn liền xuất hiện tại mình phụ không đảo trong tiểu hoa viên mười mấy năm qua đi nơi đây hoa cỏ vẫn là chỉnh chỉnh tê tệ xung quanh mặt đất cũng không nhiễm trần thế đây hết thảy một là phải quy công cho, đảo, Pháp, quy công cho đảo bên trên cái kia hai cái chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày khôi lỗi đó là từ tinh niên khôi lỗi chi thuật nga mi đệ tử tỉ mỉ chế tác mặc dù không có gì sức chiến đấu nhưng quét dọn vệ sinh tu bổ hoa cỏ trải giường chiếu xếp chăn vẫn là làm được đồng thời không cần tiền công không biết mọi mệt chỉ cần tự mình hấp thu thiên địa nguyên khí liền có thể một mực vận chuyển x u ố n g d ư ớ i đơn giản đó là nhân viên gương mẫu bên trong nhân viên gương mẫu lúc này đi và o hoa viên bên cặp trong h ồ n g nguyên nhìn đến xung quanh bách hoa t ề phóng cảnh sắc ánh mắt t ĩ n h mịch như vực sâu trong bất chi bất giác hắn tuổi t á c đã vượt qua trăm tuổi cho dù đối với cái kia ngàn vạn năm tuổi thọ mà nói chỉ là số lẻ nhưng hắn vẫn còn có chút cảm khái thời gian vô tình ai không biết ta khi nào mới có thể siêu thoát này thời gian trường hạ chân chính làm đến g i i xem lâu sinh a rất lâu lấy lại tinh thần hầu nguyên thăn nhẹ một tiếng sau đó hắn lại tự dê ư ớ khẽ cười nói à à nhớ quá xa nên ra ngoài đi đi đi tới nơi này phương thế giới đã lâu như vậy còn không có kiến thức qua phương thế giới này tốt đẹp non sông gió em dịu thổ dân tình đâu theo tiếng nói vừa ra hắn thân ảnh đ ã hóa thành một đạo kiếm quang trực trùng vân tiêu mà đi bất quá hắn cũng không phải là bay về phía núi nga m u y bên ngoài mà là hướng về nga m u y kim đỉnh trừ ma đường bay đi đã muốn ra ngoài vậy thì phải có chút ít mục tiêu cái kia còn có cái gì là so trừ ma vệ đạo càng thêm phù hợp đâu rất nhanh hầu nguyên liền xuất hiện tại một tòa trang nghiêm túc mục đại điện bên ngoài đại điện chính giữa đại môn bên trên viết ba cái thiết h ọ a n g â n câu phong mang vô tận chữ lớn trừ ma đường chỉ là nhìn thoáng qua ba cái kia chữ lớn hắn liền từ giữa cảm giác được nhiều loại chân lý võ đạo tạo hóa kiếm ánh sáng phong mà những võ đạo này chân ý hắn đều từng tại một người k h á c trên thân cảm giác đ ư ợ c qua đó chính là hắn sư tôn bạch mi chân nhân nhưng trừ ma đường ngay tại tảng thư các bên cạnh hắn đã ở chỗ này đi ngang qua rất nhiều lần trừ ma đường bên trong rất lớn chừng mấy ngàn mét vông đồng thời cũng rất náo nhiệt ngày bình thường khó gặp đông đảo nga mi đám đệ tử ở chỗ này liền tụ tập hơn mười người hiện tại h ồ n g nguyên bên ngoài lộ r a tu vi đã đột phá đến đạo chân cảnh võ vương cảnh cho nên ngoại trừ cái khác ba vị chân truyền đệ tử cùng đ o ạ n lôi trong mây thất tử đây tặng cái thân truyền đệ tử bên trong người nổi bật cái khác phổ thông thân truyền đệ tử nhóm nhìn thấy hắn đều phải xưng hắn một tiếng sư h u n h tựa như hiện tại theo hắn đi vào trừ ma đường bên trong tất cả đệ tử bất luận nguyện ý hay không, đều cùng v ề phần nói nga mi thế hệ trước các cường giả đều đi đâu rồi nhập môn đã ba mươi năm hồng nguyên đã từng h i ể u quả ước t r ư ờ n g hơn bốn trăm n ă m trước chính m a hai đạo tại hoa sơn phát sinh một trận lệ mề đại chiến trận chiến kia kéo dài đến gần ba tháng cuối cùng chính đạo thắng thảm nhưng cũng bỏ ra to lớn đại giới linh sơn một trong hoa sơn bị toàn diện nga mi côn lôn ngũ thai sơn các loại đại linh sơn cũng thương vong thảm trọng nhất là nga mi với tư cách chính đạo khôi thủ ngoại trừ bạch mi chân nhân người trưởng môn này cái khác tất cả một đời đời hai ba đời trưởng lão chất sự đám đệ tử toàn bộ bọc mình nói cách khác đi qua cái kia chiến dịch nga mi cũng chỉ còn lại có tới gần phi thăng bạch mi chân nhân một người vì môn phái truyền thừa bạch mi chân nhân không thể không c ư ơ n g ép áp chế tự thân cảnh giới bắt đầu thu đồ truyền đạo làm vinh dự nga mi lúc này mới có nga mi hiện tại phôn hoa thật muốn nghiêm túc đi tính h ồ n g nguyên bọn hắn k ỳ thực chính là nga mi tứ đại đệ tử đáng tiếc bọn hắn phía trên sư thuốc sư bá cùng t h u ố c bá tổ nhóm toàn bộ chết trận lúc này mới đem bọn hắn để thăng thành đệ tử đợi hai chương hai trăm tám mươi sáu nhiệm vụ san ma cùng tuần tra trừ ma đường bên trong đối mặt đông đảo đồng môn ân cần thăm hỏi hầu nguyên cũng nhất nhất gật đầu đáp lại mà hắn lưu e bước chân không ngừng đi tới đại điện chỗ sâu nhất hai mặt trước vách tường phía trên kia đang gián tiếp lấy một phần phần nhiệm vụ bên trái là đạo pháp cấp đại tông sư cấp nhiệm vụ chỗ ứng đối cực hạn nguy hiểm đó là sơ nhập đạo chân cảnh võ vương cảnh cũng chính là hồng n g u y ệ n trước đó tham gia săn giết thiết giáp man ngư loại kia lại bên trên đạo chân cảnh nhị trọng trở lên nguy hiểm liền sẽ tiến vào phía bên phải vách tường cũng chính là đạo chân cấp nhiệm vụ tường về phần như thế nào xác nhận nhiệm vụ rất đơn giản nhìn chúng cái nào nhiệm vụ trực tiếp gỡ xuống nhiệm vụ trên tường gián tiếp nhiệm vụ chỉ riêng đi phía trên kỹ càng viết cần tại bao lâu thời gian bên trong hoàn thành cái gì sau khi hoàn thành chỉ cần cầm hoàn thành nhiệm vụ chứng minh trở về giao tiếp nhiệm vụ là được nếu là nhiệm vụ thất bại hoặc là qua nhiệm vụ kỳ hạn mà không có trở về vậy liền sẽ tăng lên nhiệm vụ độ khó lần nữa gián tiếp nhiệm vụ đơn mà nếu có nguy hại cực lớn nhiệm vụ khẩn cấp phụ trách trực luân phiên trừ ma đường đệ tử cũng biết trực tiếp báo cáo đại sư minh đan t h ầ n tử để hắn tự mình xuất thủ hoặc trực tiếp sai khiến nhàn d ố i đệ tử làm nhiệm vụ đã trở thành đạo chân cấp đệ tử h ư n g nguyên chỉ có thể xác nhận đạo chân cấp nhiệm vụ cho nên hắn trực tiếp liền đi hướng về phía đạo chân cấp nhiệm vụ tường chuẩn xác nói chỉ có chỉ là bảy cái chỉ là thần thức quét qua hồng nguyên liền đem bảy cái nhiệm vụ đơn bên trên nội dung toàn bộ ghi xuống theo hắn vừa chuyển động ý nghĩ liền đem tất cả nhiệm vụ đơn bên trên nội dung toàn bộ hiểu trong đó nhiệm vụ thứ nhất chính là c h ấ n thủ nhiệm vụ cần ba đến năm tên đạo c h â n cảnh võ vương cảnh nhất trọng trở lên đệ tử tiến về núi nga mi bắc bộ tám trăm dặm bên ngoài một tòa tử kim mỏ đồng c h ấ n thủ ba năm thứ hai nhiệm vụ thứ ba cũng là c h ấ n thủ nhiệm vụ chỉ bất quá người cần đến tu vi cùng trấn thủ địa điểm khác biệt thôi những này tự nhiên đều không phải là hồng nguyên muốn hắn cần đến tứ phương đi xem một chút đi, đi. trong đó liền bao gồm phía trước ba cái kia trấn thủ nhiệm vụ muốn trấn thủ địa điểm vậy cũng là nga mi tài nguyên thu hồi điểm về phần cái thứ bảy nhiệm vụ là một cái săn rét nhiệm vụ yêu cầu hắn truy sát một cái tu vì tại đạo trấn cảnh võ vương cảnh tam trọng ma đầu kỳ danh là bách diện công tử cực thiện ẩn tàng tự thân ưa thích thu thập đủ loại tuấn mỹ người ra mặt cũng sẽ đem bị hắn cắt mặt người cả nhà đồ diện một tháng trước bách diện công tử tiến nhập nga mi trong phạm vi thế lực cho đến tận này đã gây án bảy lên chu d i ệ t bảy cái gia tộc cả nhà xác nhận nhiệm vụ về sau hồng nguyên cũng không còn dừng lại lâu trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang rời đi mà đi theo hắn rời đi lập tức có đệ tử tiến lên xem xét cũng phát hiện cái thứ tư cùng cái thứ bảy nhiệm vụ đơn đã bị người khác lấy mất mà mới vừa tới qua nơi đây cũng chỉ có hồng nguyên một người nhìn đến biến mất cái kê hai nhiệm vụ đơn lập tức có người nghi hoặc lên tiếng dò hỏi hồng sư minh là nghĩ như thế nào thế mà xác nhận hai cái này nhất là lãng phí thời gian nhiệm vụ một cái khác đệ tử đồng dạng thấy được biến mất là cái nào hai nhiệm vụ đơn đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm lên tiếng là tuần tra nhiệm vụ cùng truy sát bách diện công tử nhiệm vụ hai cái này nhiệm vụ có thể đều là tốn công mà không có kết quả chẳng lẽ hồng sư huynh không biết sao cái thứ ba đệ tử tắc tùy ý suy đoán nói thật là có khả năng hồng sư huynh từ vào cửa đến nay giống như phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện ngay cả sư tôn giảng đạo đều rất ít đi nghe chớ nói chi là hiểu rõ nơi này nhiệm vụ một cái khác đệ tử trực tiếp không quan trọng lắp lắp đầu nói mặc kể nó chờ hắn nhiệm vụ thất bại đụng trạm tự nhiên sẽ ngã một lần khôn hơn một chút cũng thế đó là quản cũng không tới phiên chúng ta không tệ đại sư minh bọn hắn đều mặc kệ như thế nào lại đến phiên chúng ta mù nhọc lòng điều này cũng đúng cái này đệ tử nói lập tức đạt được mấy cái khác đệ tử đồng ý sau đó trong đó một người đệ tử khoát tay một cái nói đi thôi tiếp tục trở về trở đi nhìn xem kế tiếp xuất hiện sẽ là nhiệm vụ gì bọn hắn sở dĩ lưu ở nơi đây đó là nhớ ngay đầu tiên xác nhận đến nhận chức vụ đơn giản ban thưởng còn phong phú nhiệm vụ không chỉ là bọn hắn dừng lại tại đây trừ ma đường bên trong đệ tử chín thành chín đều là như thế đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không một mực ở đây bọn hắn thuộc về từng cái tiểu đoàn thể cùng một cái đoàn thể bên trong đệ tử thay phiên lấy dừng lại tại đây lúc này hờ nguyên n g đã rời đi nga m y kim đ ỉ n h c ũ n g hướng về đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo hắn chuẩn bị đi trước hoàn thành săn g i ế t bách diện công tử nhiệm vụ về phần nhiệm vụ ban thưởng một bình tổng cộng mười khỏa nguyên linh đan cộng thêm năm trăm sư môn điểm c ô n g hiến nguyên linh đan là một loại đạo c h â n cấp võ vương cấp linh đan có thể dùng tại tích lũy trân nguyên cũng có thể dùng tại khôi phục nhanh chóng thể nội trân nguyên về phần hắn vì sao phải đi đông nam phương hướng đó là bởi vì nhiệm vụ đơn bên trên biểu hiện bách diện công tử mới nhất một lần xuất hiện đó là tại nga my phía đông nam hơn năm trăm dặm bên ngoài vĩnh sơn thành bên trong cũng chu d i ệ t nội thành vương viên ngoại một nhà ba mươi bốn miệng thời gian nhưng là ba ngày trước rời đi nga my trăm dặm sau đó hồng nguyên lập tức tăng nhanh tốc độ thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quan g sẹt qua chân trời vẹn vẹn không đến hai phút trong đồng hồ hắn liền vượt ngang mấy trăm dặm xuất hiện ở vĩnh sơn thành trên không chỉ là thần thức quét qua hắn cũng biết cái kia vương viên ngoại phủ đệ ở đâu thân hình trật lóe hắn liền đi tới vương viên ngoại bên ngoại phủ ba ngày đi qua nơi đây vẫn là mười phần náo nhiệt bốn phía đều là nghe hỏi đến đây xem náo nhiệt thành dân không đoạn giao đầu tiếp ai lấy họ hét tầm ý một mảnh bất quá bọn hắn cũng chỉ là đứng ở đằng xa nhìn đến bởi vì toàn bộ viên ngoại phủ đều bị thành vệ quân bao bọc vây quanh cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần đi vào phía ngoài đoàn người hồng nguyên nghe một hồi cũng không có được cái gì hữu dụng tin tức hắn cũng không lãng phí thời gian nữa trực tiếp lách mình tiến nhập viên ngoại phủ bên trong đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt đó là một mảng lớn dùng vải trắng che kín thi thể nơi xa còn có thể nhìn thấy từng bãi từng bãi đã phiếm hắc vết máu đừng để ta tìm tới ngươi nhìn đến trước mặt thảm trạng hồng nguyên ánh mắt băng hàn thấu xương nghiến răng nghiến lợi quát lạnh nói hắn mặc dù không phải người tốt lành gì trong tay đồng dạng dính đầy máu tươi nhưng hắn không bao giờ tùy ý lạm sát kẻ vô tội cũng ghét nhất lạm sát kẻ vô tội người k e ngươi thấy được bị bách diện công tử diệt môn vương viên ngoại một nhà ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý bách diện công tử tiếp tục tiêu giao giữa thiên n i ệ có thể đạt được võ hoàng cấp võ học tả vương mười kiếp hai tìm tới cũng đánh giết bách diện t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy tìm tới ngươi n g h e xong hệ thống cái kia đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở hồng nguyên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng sau đó hắn trên hai tay chân nguyên lưu chuyển cung cấp tốc kết xuất từng đạo phức tạp đến cực điểm thủ ấ n vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ hắn toàn thân liền hiện ra lít nha lít nhít màu vàng lớn phủ nếu như đếm kỹ một lần liền sẽ phát hiện cái kia khoảng chừng một phẩy hai chín sáu cái nhiều lúc này hồng nguyên đôi tay đã đình chỉ k ế tấn nhưng hắn trong đôi mắt lại kim quang tràn ngập sau đó cao dọ quát ngưng trong chốc lát cái kia từng đạo màu vàng ấn phủ lập tức cực tốc chuyển động đứng lên cũng hai hai tương hợp không ngừng d u n g hợp thành tường viên càng thêm phức tạp ấn phủ vẹn vẹn nửa phút không đến cái kia trọn vẹn bên trên ngàn viên màu vàng ấn phủ liền toàn bộ d u n g hợp một chỗ hóa thành một cái hai cái lớn cỡ bàn tay màu vàng la b à n chậm rãi rơi xuống hắn l ò n g bàn tay phải trong mắt người ngoài vậy liền chỉ là một cái bình thường màu vàng la b à n nhưng tại hồng nguyên cái kia hiện ra kim quang hai mắt phía dưới màu vàng la bản bên trên như là khắc rõ thiên địa chí lý đang có vô số sợi tơ từ hư không bên trong kéo dài má xuống muốn tới tương liên nhưng đều bị một tầng kim quang ngăn cản bên ngoài. tự r như hiện tại bắt diện công tử nhất định tại đây vương viên ngoại phủ đệ bên trong rừng lại qua nơi này cũng nhất định có hắn khí tức lưu lại nhất là trước mặt đây mấy chục cỗ thi thể trên thân nồng nặc nhất dưới tình huống bình thường những cái kia khí tức cơ hồ vô pháp bị người khác cảm giác được dù là cảm giác giả tu vi đạt đến vo hoàng c h i cảnh cũng không được nhưng nhân quả la bàn bổ sung nhân quả c h i đồng lại có thể đem nhìn rõ ràng bởi vì nhân quả c h i đồng đoán cũng không phải là khí tức bản thân mà là cùng khí tức tương liên chuỗi nhân quả trừ phi có người có thể che đậy tự thân chuỗi nhân quả hoặc là dứt khoát siêu thoát đến nhân quả đại đạo bên ngoài không phải đều trốn không thoát nhân quả c h i đồng quan sát bất quá muốn thi triển nhân quả la bàn cũng không dễ dàng cần trước lĩnh n g ộ nhân quả chân lý võ đạo cũng đạt đến tứ trọng trở lên mới được toàn bộ núi nam y sợ cũng liền hồng nguyền cùng bạch mi chân nhân có năng lực này nhưng bạch mi chân nhân cũng không rảnh rỗi cơ hội những ngày về vặt hắn hiện tại tinh lực chủ yếu đều dùng tới áp chế tự thân cảnh giới còn lại còn phải tọa chấn nga mỹ kim đình giáo sư đồ đệ đ ề phòng ma đạo cửng giả căn bản sẽ không tùy ý ra ngoài nhìn đến trong tay cái kia đang chậm chạp chuyển động màu vàng la b à n hồng nguyên hiếu kỳ đánh giá cũng nhẹ dọn g lẩm bẩm nhân quả la b à n không biết hiệu quả như thế nào t h ử một chút theo hắn tiếng nói vừa ra hắn hai mắt lập tức nhìn về phía trước mặt mấy chục cỗ thi thể tại những thi thể này bên trên lúc này đều chỉ còn lại có một đạo đen như mực hát tuyến thông hướng sâu trong hư không, không biết điểm cuối cùng ở phương nào Đó là bọn cái kia h còn sống mỗi một cây chuỗi nhân quả đều đại biểu cho hắn cùng những người khác giữa từng sinh ra qua nhân quả quan hệ nhưng sinh mệnh chốc lát tử vong những ngày chuỗi nhân quả cũng biết đứt gãy nếu như là đội tử vậy liền chỉ còn cuối cùng đánh rết giả chuỗi nhân quả nếu như là tự nhiên tử vong vậy liền hoàn toàn đứt gãy đã không còn bất kỳ chuỗi nhân quả đương nhiên chuỗi nhân quả cũng có thể người vì đem chặt đứt t h ư ợ n h ư hiện tại h ồ n g nguyên đoạn chỉ thấy hắn đột nhiên một tiếng hét to trực tiếp cầm trong tay nhân quả la bàn đối những thi thể này bên trên màu đen chuỗi nhân quả ném đi ra ngoài trong chốc lát trong tay hắn nhân quả la bàn trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng lưu quang bắn ra qua trong dây lát liền đem cái kia từng cây chuỗi nhân quả chặt đứt cũng đem đứt gãy chuỗi nhân quả hấp thụ đến la bàn bên trên sau đó nhân quả la bàn lại lần nữa bay trở về đến hắn trong tay tu h ầ nguyên lần nữa đối nhân quả la bàn quắt l trong n g á y mắt nhân quả la bàn lập tức bắt đầu nhanh chóng chuyển động đứng lên theo nhân quả la bàn bắt đầu chuyển động những cái kia bị hấp thụ đến trên đó mấy chục cây màu đen chuỗi nhân quả cũng theo đó nhanh chóng hướng về la bàn ở trung tâm cái kia đang không ngừng lắc lư kim đồng hồ hội tụ mà đi cũng chậm rãi ngưng làm một c ố lúc này viên ngoại bên ngoại phụ theo hồng nguyên đột nhiên hét to lên tiếng những cái kia c h ấ n thủ tại phụ cận thành vệ quân lập tức sắc mặt đại biến lập tức hướng về viên ngoại phụ bọn hắn chỉ là lần nữa nghe được một tiếng hét to liền thấy một đạo bị kim quang bao phụ thân ảnh trực tiếp phá không biến mất ở chân trời bay thẳng đồng phương mà đi nhìn thấy một màn này không ít trong tay binh sĩ trường đao đều vô ý thức rơi xuống trên mặt đất cũng liên tiếp lên tiếng kinh hô đây là t h ầ n tiên trên thế giới này thế mà thật có tiên nhân đồ đần cái tiêu chính là thành chủ đại nhân nói tới tiên nhân mau trở về hướng thành chủ b ẩ m báo a a đúng đúng đúng đối với phía d ư ớ i phát sinh tất cả hồng nguyên tự nhiên rõ ràng nhưng tâm tình không tốt hắn căn bản không đếm x ử a tới biết cái này chút người bình thường lúc này trong tay hắn la bạn ở trung gia tâm kim đồng hồ đang trực tiếp chỉ hướng một cái phương hướng nơi đó chính là hắn chỗ bay về phía đông phương nếu như không có ngoài ý muốn, cái tia bách diện công tử hẳn là ngay tại cái tia phương hướng vẹn vẹn không đến nửa phút hồng nguyên lại đột nhiên ngừng thân ảnh cũng đi vòng hướng đông nam mà đi sau đó lại trải qua mấy lần điều khiển tinh vi hắn thân ảnh tắt xuất hiện tại một tòa bình thường ải sơn bên trên chỉ là thần thức quét qua hắn liền phát hiện một đạo toàn thân khói đen mở mịt thân ảnh đang n u ố t ở trong lòng núi bách diện công tử tìm tới ngươi nhìn đến xuất hiện tại mình trong thần thức thân ảnh hồng nguyên khỏe miệng chậm rãi dâng lên trên mặt hiện hiện một vệt nhe răng cười hắn sẽ không để cho bách diện công tử tùy tiện chết mất lúc này trong lòng núi một đạo tuổi trẻ mà tà mỹ thân ảnh đang xếp bằng ở đèn kịt trong lòng núi toàn thân không ngừng có quỷ dị sương mù màu đen lan tràn ra mà những cái kia quỷ dị sương mù đen đang một chút x í u hướng về hắn đôi tay hội tụ mà đi hắn tay phải đang cầm một tấm mỏng như cánh ve giống như lúc nửa trong suốt mặt nạ tay trái tắt cầm một thanh khắc họa lấy vô số tuấn nam mỹ nữ ảnh chân dung bạch cốt qua xếp mà theo sương mù đen hội tụ tay phải hắn bên trên cái kia mỏng như cánh ve mặt nạ đang chậm dài hướng về tay trái bên trên bạch cốt qua xếp bên trong rung hợp mà đi nếu có quen biết đạo thân ả chương hai trăm tám mươi tám hành hạ đến chết b á c h diện công tử kế thừa tại mấy trăm năm trước tung hoành một phương ma đạo cự phách thiên biến tà quân cũng truyền thừa thiên biến tà quân bản lĩnh giữ nhà bách biến thiên huế y mỹ ảnh đại pháp đương nhiên hắn cũng không phải là thiên biến tà quân đồ đệ chỉ là một cái may mắn đạt được hắn truyền thừa may mắn thôi về phần thiên biến tà quân bản thân thì tại hơn bốn trăm n ă m trước chính ma đại chiến bên trong bản thân bị trọng thương mặc dù may mắn đào thoát nhưng không lâu sau đó liền thân tử hồ tiêu hiện tại bắt diện công tử đó là đang tu luyện bách biến thiên huế mỹ ảnh đại pháp thừa quyền bách biến đại pháp mà muốn đem tu luyện tới đại thành Cần tìm được trước 50 cái năm dương tháng dương giờ dương tìm xuất giờ sau i n thuần dương n h m âm âm âm tính, tháng cùng 50 cái giờ x ấ t thuần sinh Sau phái nữ. âm đó lấy ra bọn hắn tâm đầu huyết linh hồn cùng hoàn chỉnh ra mặt tâm đầu huyết tắc từ tu luyện giả hấp thu dùng cho tu luyện bách biến đại pháp linh hồn nhào bột mì ra thì cần dùng bách biến đại pháp bên trên c h ô ghi chép dung luyện c h i pháp đem cùng một chỗ dung luyện đến một kiện binh khí bên trong hóa thành một thanh u y năng cường đại mà quỷ dị ma binh chối này ma binh cũng không có cố định hình thái có thể là đau thương kiếm k í c h cũng có thể là phủ quạt câu siên b á c hiện d Công tại ử lựa chọn c â bắt diện công tử đã tập hợp đủ bốn mươi chín cái thuần dương nam tính cùng bốn mươi chín cái thuần âm phái nữ vương viên ngoại công tử đó là hắn thu thập thứ năm mươi cái thuần dương nam tính trong lòng núi nhìn đến đang bị chậm rãi dung nhập vào xương trong quạt vạn vẹo da mặt bắt diện công tử trong mắt lóe lên một vệ bệnh hoạn thỏa mãn thái độ cũng nhẹ giọng cười nhẹ nói đây nga m u y phụ cận thật đúng là một khối bảo địa thế mà dễ dàng như vậy tìm đến như thế nhiều thuần dương thuần âm thể chất nhanh nhanh chỉ k é m cái cuối cùng thuần âm c h i nữ ta liền có thể đem bách biến đại pháp tu luyện tới đại thành c h i cảnh đến lúc đó thiên điệu to lớn đem mặc ta tung hành a a a giữa lúc bách diện công tử đắm chìm trong bản thân trong huyện thường thì một đạo lệnh leo âm thanh đột nhiên tại lỗ thai hắn vang lên có đúng không mặc cho ngươi tung hành chỉ bằng ngươi ai chính xuất thân bách diện công tử lập tức kinh hô một tiếng như là một cái chấn kinh thọ nhảy lên xa bá trượng Mà trong chốc lát từng con tản ra lạnh lẽo hàn khí bộ xương màu đen đầu lập tức từ xương trong quá sông ra trực tiếp xông về phía một đạo bị một tầng kim quan bao phụ thân ảnh cái kia màu đen khô lâu những nơi đi qua không khí cùng mặt đất đều trải lên một tầng bạch xương mà đạo thân ảnh kia chính là mới vừa rồi thuấn di tiến vào trong lòng núi hồng nguyên lúc này trong tay hắn nhân quả la bản đã tàn đi nhưng hắn trên thân lại tản ra vô tận lệnh leo sát ý nhìn đến hướng hắn vọt tới gần trăm con bộ xương màu đen đầu hồng nguyên không coi trốn g tránh chỉ là đưa tay trộm một cái liền đem tất cả đầu lâu bóp thành vô số hắc khí bất quá những hắc khí kia qua trong dây l á t liền lại lần nữa hợp thành gần trăm con đầu lâu lần nữa hướng hắn phóng đi ân thế mà chỉ là h ô n thể có chút ý tứ nhìn đến lần nữa vọt tới bộ xương màu đen đầu hồng nguyên liếc mắt liền nhìn ra những n à y đầu lâu bản chất sau đó hắn mi tâm lập tức tràn ngập ra một đạo vô hình ba động trong chốc lát những cái kia đầu lâu liên tiếp phát ra từng đạo thê lương kêu t ê n sau đó như là màu đen pháo đ ô n g trực tiếp nổ tung thành t ạ t bã không còn có tụ tập thành hình phong theo cái cuối cùng phong tự hồng nguyên trực tiếp phất tay hướng bách diện công tử thể n ộ i đánh vào hai đạo ấn phủ một đạo bay thẳng hắn đan điền khí hải đem hắn trong đan điền ma đan phong cấm một đạo khác tắc vọt vào hắn mi tâm thức hải đem hắn thần hồn phong cấm chỉ là trong một chớp mắt bách diện công tử liền trực tiếp từ một cái cao cao tại thượng chân ma cờ ư n giả biến thành một cái tay c h ó i gà không chặt thư sinh yếu đ ố i giữa lúc h ắ n không biết làm sao thời điểm một cỗ đột nhiên từ hư không bên trong hiện hiện h ỏ a diễm liền đem hắn hoàn toàn báo phủ bắt đầu chậm chạp thiêu đốt lấy hắn tất cả huyết nhục cốt ma đan ma nguyên thần hồn thần thần thất ca th không hề đứt đoạn quanh quẩn ở trên không đẳng mà tử tịch trong lòng núi hồng nguyên đánh ra cũng không phải phổ thông hòa diễm mà là hắn tự sáng tạo tịch d i ệ t thiên h ỏ a chốc lát chúng chiêu đem như giòi trong xương đem mục tiêu nhục thân chân nguyên cùng thần hồn toàn bộ nhóm lửa đau thấu tim g a n đau nhức nhập hồn x ư ơ n g không chết không thôi muốn thoát khỏi cũng rất đơn giản chỉ cần đem bị nhóm lửa huyết đủ, c h â n nguyên cùng thần hồn toàn bộ cùng bản thể cắt đ ứ t mở là được đáng tiếc bị phong cấm lực lượng bách diện công tử hồng nguyên còn cố ý đem tịch diện thiên hòa uy lực hạ thấp chín tháng chín mục đích đó là để hắn nhìn đến mình một chút xíu hóa thành cho bụi nhưng lại không có năng lực nhìn đến đang không ngừng kêu trên bách diện công tử h ồ nguyên trong lòng lệ khí cũng theo đó một chút xíu tiêu tán nhưng hắn đối với hủy diệt chân lý võ đạo lĩnh ngộ lại lần nữa được tăng lên vội vàng trong đầu cái kia không ngừng hiện lên linh quang h ồ nguyên sắc mặt cứng lại nghi hoặc lên tiếng hủy diệt nguyên lai、like、là dạng này muốn lĩnh ngộ hủy diệt c h i đạo liền muốn không ngừng đi hủy diệt tại mỗi lần mỗi lần kia hủy diệt bên trong lĩnh ngộ hủy diệt tri đạo nhưng hắn không biết là hủy diệt càng nhiều đối với tâm tính ảnh hưởng cũng càng lớn nếu như ngộ tính không đủ, không thể tại triệt để trầm luân trước đó đem hủy diệt c h i đạo lĩnh nộ viên mãn sẽ trốn vào ma đạo hóa thành một cái chỉ biết hủy diệt ma đầu từ đó vạn k i ế p bất phủ đương nhiên liền tính biết hồng n g uyên cũng sẽ không để ý nếu là lấy hắn tư chất đều lĩnh nộ không ra hủy diệt chân lý võ đạo hắn nghĩ không ra ai còn có thể nộ ra trừ phi siêu thần cấp tư chất bên trên còn có cao hơn tư chất bách diện công tử tiếng kêu trên một mực kéo dài ba ngày ba đêm hồng n g uyên cũng ở bên cạnh trong ba ngày ba đêm ba ngày qua này ngoại trừ kêu t r n bách diện công tử từ khẩn cầu hồng uyên giết hắn đến không ngừng chửi rủa hắn lại đến khẩn cầu hắn Tới tới trường trăm t lui lui i lần dày mấy vào đáng ế chương ồ hai trăm tám mươi chín tuần tra cùng n ộ đạo theo bách diện công tử bỏ mình chống trải trong lòng núi lần nữa lâm vào tĩnh mịch h ồ nguyên trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng chúc mừng túc chủ thành công đánh giết bách diện tư sinh thu hoạch được võ hoàng cấp công pháp liệt diễm vô tướng ngay sau hệ thống tiếng nhắc nhở hờ nguyên nhìn đến bách diện công tử cho cốt hử lạnh nói hử thiện nghi ngươi sau đó thân hình hắn trợn lóe trong nháy mắt biến mất không còn t ă n tích về p h ấ n bách diện công tử bạch cốt quạt xếp sơ tại ba ngày trước liền được hắn hủy đi trong đó gần bách hồn phách cũng bị hắn thả ra hắn không biết phương thế giới này có hay không địa phủ những hồn phách này rời đi bạch cốt quạt xếp sau lại có hay không sẽ trực tiếp tiêu tán nhưng đều so ở chỗ này bạch cốt quạt xếp bên trong vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh cường rời đi lòng thì núi hồng n g u y ê n không có vội vã đi hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ mà là về trước một chuyến sơn môn đem nhiệm vụ thứ nhất giao phó Lúc này, cách này, hắn sơn rời đi khi nhìn đến hồng nguyên ngắn như vậy thời gian lại lần nữa xuất hiện thì nao h nhao nghị luận đứng lên đều cho là hắn là tự giác nhiệm vụ rất khó khăn trở về từ bỏ nhiệm vụ nhưng khi hồng nguyên xuất ra bách diện công tử cái kia tàn phá bạch cốt quạt xếp giao phó nhiệm vụ thì những đệ tử này nao h nhao khiếp sợ mở to hai mắt bọn hắn không nghĩ tới chỉ là ba ngày thời gian hồng nguyên thế mà đã đem bách diện công tử giết chết phải biết cái nhiệm vụ này treo ở đây trừ ma đường bên trong đã vượt qua một tháng hồng nguyên cũng không phải là cái thứ nhất xác nhận nhiệm vụ người nhưng phía trước mấy cái kia đều thất bại thậm chí còn có một cái đệ tử chết tại bách diện công tử trong tay hiện tại ngắn mùi ba tại nga mi ngoài trăm dặm một chỗ trên vách núi hắn thân hình rơi xuống đánh giá một chút xung quanh cảnh sát chính thức bắt đầu đợi thứ hai vụ tuần tra nga mi tại phạm vi ngàn dặm bên trong tổng cộng có bảy chỗ tại nguyên điểm bao quát hai tòa quát dựa s ơ những một kim màu một tòa tử kim màu đồng, một tòa t đồng, băng i linh suối, linh ế t một chút tẩy tâm linh xuối, một đầu xích hỏa tâm mạch, cùng một tòa linh thu khoáng, xích hỏa mạch, h cùng sơn. n đầu địa điểm này đều là hồng nguyên cần tuần tra chi địa nhưng những này chỉ là một bộ phận những cái kia đứng tại phạm vi ngàn dặm bên trong kích cỡ thành trì cũng tại tuần tra phạm vi bên trong cũng tỷ như hắn từng đi qua vân phủ thành cùng vĩnh sơn thành đây cũng là nga mi đối với mấy cái này thành trì một loại bảo hộ núi nga mi cũng không phải cơ quan từ thiện đương nhiên sẽ không làm tốn công mà không có kết quả sự tình sở dĩ muốn đôi những này thành trì cung cấp bảo hộ đó là bởi vì những này thành trì chính là nga mi chiêu thu đệ tử chủ yếu địa điểm trừ cái đó ra những này thành trì hàng năm cũng cần vì nga mi lễ vật cúng lương thực vải vóc tiền bạc dự thảo đồng sắt chi khoáng những vật này những này cần h ồ n g nguyên tuần tra thành trì tắt t r ư ờ n g gần trăm tòa nhiều rất nhanh h ồ n g nguyên thân ảnh liền xuất hiện tại khoảng cách núi nga mi gần nhất một tòa thành trì bên ngoài chính thức bắt đầu mình tuần tra hành trình kỳ thực lấy hắn hiện tại tốc độ nếu quả thật thả ra đi đi đường phối hợp thêm hắn thần thức nhiều nhất nửa ngày thời gian liền có thể đem những này thành trì cùng tại nguyên điểm toàn bộ tuần tra một lần nhưng điều này hiển nhiên không phải hắn muốn đối với hắn mà nói nhiệm vụ chỉ là bổ sung hắn chân chính mục đích chính là n ộ đạo nhất là vận mệnh tri đạo hắn hiện tại cũng chỉ thiếu kém một bước liền có thể cảm lộ viên mãn cổ nhân nói nhân quả có thứ tự vận mệnh vô thường câu nói này cơ hồ hoàn mỹ thuyết minh nhân quả tri đạo cùng vận mệnh tri đạo nhân quả giả có nguyên nhân mới có quả thiền căn m à hậu quả vận mệnh thì phải phức tạp nhiều có người muốn l ị c h thiên c ả i m ệ n h có người tắc nằm thẳng nhận m ệ n h có người tắc có thể cải biến người khác vận mệnh vô thường hai chữ có thể nói là vận mệnh khít khao nhất khắc họa giữa thiên địa chỉ có hồng trần bên trong vận mệnh phức tạp nhất khó giỏa cũng là hồng nguyễn tốt nhất quan trắc đối tượng cho nên tuần tra mỗi một tòa thành trì h ắ n đều dừng lại rất lâu cẩn thận nhập vi đi quan sát thành bên trong người vận mệnh đi hướng tiểu thương phiến cùng đại thương nhân chạy lần nhóc con cùng hoàn khố tử đ ệ tiểu binh cùng đại tướng gia nô cùng g i á chủ muôn hình muôn vẹn g ư ờ i không ai vận mệnh là hoàn toàn tương đồng tựa như trên đời này không có hai mảnh hoàn toàn tương tự lá cây cũng không có hai cái hoàn toàn tương tự bàn tay mỗi người từ xuất sinh lên làm ra ra mỗi một cái lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng tự thân sau này vận mệnh ngã xuống sau đó là mình bỏ lên đến vẫn là chờ cha mẹ người thân đến đỡ bị người khác khi dễ là lựa chọn nén giận vẫn là trả thù lại đã làm sai chuyện là lựa chọn dũng cảm gánh chịu vẫn là trốn tránh trách nhiệm. c chờ chờ. h chỉ, chỉ lại lại năm, năm, mà ngoại trừ vận mệnh tri đạo hắn đối với lực lượng hủy diệt thôn h ệ nhân quả luân hồi chờ mấy loại đại đạo cũng tại hắn du lịch trong hồng trần lần nữa bắt đầu để thăng đứng lên không biết qua bao lâu cũng không biết là tại thứ mấy tòa thành hồng nguyên chính mắt thấy thành bên trong đệ nhất phú thương từ cường thịnh đến phá diệt toàn bộ quá trình từ môn đình như thành phố đến bởi vì đắc tội quyền quý mà trước cửa có thể răng lưới bắt chim sau đó vô số người bỏ đá s u n g giếng nhân lúc cháy nhà mà đi hối của chỉ là ba tháng ngắn ngủi bạc triệu g i a t à i liền được chia cắt không còn đã từng phồn hoa nhất thời hào trạch cự phủ càng là đội chủ giờ k h ắ c này hắn hiểu mình vận mệnh chỉ có một mực t r ộ t vào trong tay mình t à i phú địa vị mỹ nhân quyền lực đây hết thể đều là hư ả o cũng chỉ là lực lượng p ụ thực phẩm khi ngươi nắm giữ tuyệt đối lực lượng thời điểm Cái khác tất cả tất đều đ e một dễ như bàn trở tay. m gian bình thường trên từ lâu hờ nguyên n g nhìn đến cái kia đã từng lý phủ đ ổ i thành c h ư n g phủ trong mắt lóe lên vô số hình ảnh cuối cùng dừng lại tại một đôi thanh tịnh không thể nghi ngờ kiên định mắt đen bên trên đó là đã từng hắn cái kia vì biến cường mà ca m nguyện tiếp nhận cô độc tiếp nhận thống khổ hắn hiện tại hắn lần nữa tìm về mình xích tử c h i tâm không còn mê man g con đường phía trước không còn lo trước lo sau trong lòng chỉ có một mục tiêu biến cường biến so tất cả mọi người đều cường a vận mệnh lực lượng mệnh ta do ta không do trời trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thật lâu lấy lại tinh thần hồng nguyên thu hồi ánh mắt cảm thụ được thể nổi cái k i a đã bắt đầu một vòng mới dung hợp hôn nguyên phát tắc sắc mặt chậm rãi dương lên hắn không ngừng đem vận mệnh chân lý võ đạo lĩnh nộ viên mãn đồng dạng viên mãn còn có lực chi chân lý võ đạo hiện tại hắn cảnh giới đã một càng từ võ hoàng tứ trọng tăng lên tới võ hoàng lục trọng không chỉ như vậy hắn mấy loại khác chân lý võ đạo khoảng cách viên mãn cũng không xa chương hai trăm chín mươi hai mươi năm siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống t í n h danh hồng u y ê n cảnh giới võ vương tứ trọng võ hoàng cảnh lục trọng tận tàng biến trọng võ đạo phát tắc hôn nguyên phát tắc lục trọng từ lực lượng thời không vận mệnh tạo hóa âm dương ngũ hành sáu loại chân ý dung hợp m à thành chân lý võ đạo hủy diệt chân lý võ đạo thất trọng thôn phệ chân lý võ đạo bát trọng nhân quả chân lý võ đạo bát trọng luân hồi chân lý võ đạo bát trọng công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn cựu chuyển bất diệt thân tầng thứ mười ba hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn bất tử thần huật quyết tầng thứ mười ba hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn âm dương tạo hóa quyết đệ thập trọng đại viên mãn một nghìn vạn một nghìn vô thượng du giả mật thừa đệ thập nhị trọng một nghìn hai trăm bốn mươi tám chín trăm bảy mươi sáu hai nghìn vạn võ học tứ t ư ợ n g diệt thế quyết viên mãn hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn t u y ệ t ảnh sung tiêu bộ viên mãn hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn thiên huyễn ma ảnh bộ viên mãn hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn kính tượng thời không viên mãn hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn hai nghìn chín trăm chín mươi chín vạn phá thiên quyết viên mãn chín trăm chín mươi chín vạn chín trăm chín mươi chín vạn tư chất tuyệt thế yêu nhiệt trời sinh yêu nhiệt ba nghìn năm không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng do xét thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ cao ba đợi r u r a võ thánh cấp võ học trạm thiên bản kiếm thuật một đợi r u r a võ hoàng cấp bảo vật cựu tiên băng lộ ba trăm tích đợi r u r a hồng nguyên nhìn thoáng qua trước mặt bảng thuộc tính bên trên mình mới nhất thuộc tính liền tâm niệm vừa động đem qua bế lại qua rất lâu theo trong cơ thể hắn hôn nguyên pháp tắc dung hợp hoàn thành hắn võ hoàng thực đan chân nguyên thần thức thực đan cùng thần thức chi lực cũng theo đó thu sạch co lại gấp mấy chục lần cảm giác thể nội biến hóa hồng nguyên nhẹ giọng tự nói lên tiếng rốt cuộc lại có thể hấp thu thiên địa nguy cần phải đi. sau đó hắn trên bàn vứt xuống một khối ước chừng hai lượng t r ọ n g bạc liền lặng yên không một tiếng động rời đi mà đi chỉ là thoáng qua giữa hắn thân ảnh liền xuất hiện ở ngoài thành cũng hướng về một cái phương hướng nhanh chân mà đi nhưng hắn chỗ đi phương hướng cũng không phải là núi na my mà là nơi xa một tòa tên là đại hà thành tiểu thành mặc dù hắn đã có thể tiếp tục hấp thu thiên địa nguyên khí để t h ă n g thực lực nhưng hắn tích lũy còn xa xa không đủ đồng thời đây chỉ là hắn dừng lại thứ ba mươi tám tòa thành trì đằng sau còn có vài chục tòa thành trì hắn đều không có đi qua đâu tối thiểu nhất hắn cũng muốn đem na my xung quanh những n à y thành trì đều đi dạo một lần mới phải Mà My nhiệm bây bắt giờ, từ hắn rời đi núi từ tuần tra hắn Nga đầu vì ụ vụ đã đã qua tuần tuyên sai tra không hắn nhiệm thất năm, cũng sớm biệt bại. lắm v cáo thế sơn môn bên trong còn chuyên môn phái người tìm kiếm qua hắn cho là hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu hắn chỉ là tùy ý tìm cái lý do nói là bị một ít chuyện chậm trễ đối với cái này đến cái kia võ vương cảnh sư đệ cũng không có nói cái gì nhưng với tư cách nhiệm vụ thất bại trừng phạt hắn vẫn là khấu trừ hắn năm mươi điểm điểm cống hiến tô n g môn có thưởng tự nhiên phải có phạt nếu là nhiệm vụ thất bại mà không có xử phạt cái kia trừ ma đường đã sớm lộn xộn mặc dù chỉ là đi bộ nhưng h ồ n g nguyên tốc độ cũng không chậm ước chừng nửa ngày sau đại hà thành liền thấy ở xa xa đây là một tòa hết sức bình thường tiểu thành thường thành liền cao đến ba thước dài rộng cũng chỉ có trong vòng ba bốn dặm m à thôi mặc dù lương tựa một con sông lớn nhưng đại hà trên dưới trong năm mươi dặm nước sông đều mười phần c h ả y xiết cũng không thích hợp bắt cá tăng thêm con đường gập ghềnh khó đi xung quanh cũng không có gì tài nguyên có thể lợi dụng cho nên nhân khẩu cũng không nhiều thành trì tự nhiên cũng đáng lo đây cũng là nga mi xung quanh gần trăm cái trong thành trì phần lớn khắc họa giống vân phủ thành cùng vĩnh sơn thành như thế đại thành cuối cùng chỉ là số ít đạp trên triệu tả hầu nguy dạng n à y tiểu thành nội thành nhân khẩu cũng liền mấy ngàn tăng thêm xung quanh thôn trang cùng một chỗ hết thẻ cũng không cao hơn hai vài người một thân trường b à o màu xanh h ồ nguyên n g đi tại thành bên trong cùng xung quanh những cái kia vải thô áo gai cư dân hoàn toàn không hợp nhau tăng thêm hắn thân cao chừng một m chín trở lên tại người đồng đều thần cao cũng liền một m bảy trên dưới trong đám người càng l à hạc giữa b ầ y gà liên tiếp làm cho người ghé mắt đối với cái này h ồ nguyên n g sớm thành thói quen rất nhanh theo hắn từ một đầu không người trong hẻm nhỏ xuyên qua hắn đã lắp mình biến hóa thành một cái thân cao một m bảy mươi lăm người mặc phổ thông vải thô văn n h ư ợ thanh niên hắn cũng chính thức tại bên trong tòa thành nhỏ này ở lại thời gian trường hà không ngừng quần quận hướng về phía trước nhấc lên một đoá bọt nước nhưng lại sẽ không bay đầu lại hồng nguyên không ngừng du tẩu tại từng tòa trong thành trì cảm nộ quần quận trong hồng trần ân ái tình cựu trung nghĩa liêm sỉ ngươi lửa ta gạt hắn đủ loại chân lý võ đạo cũng tại quá trình này không ngừng hoàn thiện lấy trong bất chi bất giác lại là mười năm thời gian thoáng một cái đã qua lúc này đã là h ắ n đi vào thứ tám mươi bảy tòa thành trì hắn đối với hủy diệt thôn vệ nhân quả cùng luân hồi đây bốn loại chân lý võ đạo lĩnh nộ cũng lần nữa có cực lớ đều đã bị hắn lĩnh nộ được chỉ thiếu chút nữa liền có thể viên mãn cảnh giới hủy diệt chi đạo cần không ngừng đi sản xuất hủy diệt mới có thể nhanh chóng nhưng hai mươi năm qua có thể làm cho hắn động thủ cơ hội có thể nói l ắ c đ ắ c không có mấy cho nên hắn hủy diệt chân lý võ đạo cũng chỉ là khó khăn lắm tăng lên tới bắt trọng hậu kỳ bộ dáng khoảng cách cựu trọng đều còn kém một chút đâu chớ nói chi là cựu trọng đại viên mãn về phần luân hồi chân lý võ đạo bởi vì có thể cảng m ộ tràn g cảnh quá ít cho nên hắn đối nó đề thăng rất chậm cho đến bây giờ cũng chỉ là khó khăn lắm tăng lên tới đệ cựu trọng thôi xem ra cuối cùng bị ta bỏ qua đại khái xuất đó là hủy diệt cùng trong luân hồi một loại một gian t i ể u lâu bên trong h ồ nguyên n g đứng tại trong quầy nhìn đến lạc dịch không dứt khác h nhân nhẹ dọc lẩm bẩm hắn hiện tại chỗ là một tòa tên là ngũ long cỡ trung thành trì mà hắn tắc tâm huyết dâng trào c u ộ n xuống một một t i ể u lâu làm tới t r ư ở n g quỹ hôm nay là hắn khi trưởng quỹ ngày thứ một trăm hắn cũng là thời điểm rời đi nơi này giữa lúc h ồ nguyên n g tư duy phát t ă n g thì hắn đột nhiên cảm giác được trên không t r ú n g có một đạo kiếm khí từ đằng xa cực tốc bay tới hắn thần thức quét qua lập tức nhận ra đạo kiếm quan kia thân phận ân tống thiên vũ hắn tới đây làm gì tống thiên vũ nga mi đ võ vương cảnh thân truyền đệ tử cùng hồng nguyên từng có vài lần duyên phận nhưng cũng không phải là rất quen mà liên tại hắn phát hiện tống thiên vũ thì nội thành rất nhiều người cũng đều thấy được trên không trùng k i ế m quang đồng thời theo kiếm quan g tiếp cận ngũ long thành trên đường phố cũng vang lên nói đạo tiếng kinh hô mau nhìn trên trời đó là cái gì cái tia tựa như là cá nhân người biết bay người là trên núi nga mi tiên nhân hắn giống như hướng chúng ta tới bên này theo tiếng kinh hô nổi lên bốn phía những cái tia trước đó tại phòng ốc bên trong người cũng nhao nhao phun lên đường đi ngẩng đầu nhìn này trong đó cũng bao gồm hồng nguyện tựu lâu bên trong khách nhân